Chương 221, tiếp dẫn bậc thang. Chương 221, tiếp dẫn bậc thang. Nhưng nhìn nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Phương Nguyên. Chương Diễn cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn là một cái địa đạo người đã đối Phương cảm thấy như thế, cái kia chính là như thế đi. Ngược lại xem bọn hắn cũng thật vui vẻ. Chắc hẳn, hẳn là công nhận thực lực của hắn đã kim chủ tán thành thực lực bản thân, Chương Diễn cũng không cần thiết lại tính toán chi li. Ngược lại, bản thành cùng năm thành, cũng là không sai biệt lắm đi. Ngươi à, có lúc chính là không thể để cho thật hiện tại các ngươi bằng lòng bị Chương Diễn lãnh đạo a. Cổ Kính trùng lại tra xét Phương Nguyên thương thế về sau, cũng thở dài một hơi, không có vấn đề gì lớn, chính là thụ một chút vết thương nhỏ đợi đến thời điểm dưỡng dưỡng liền tốt đương nhiên, đương nhiên, chúng ta tự nhiên là muốn lấy Trương sư huynh vi tôn. Kỳ thật lần trước thời điểm, ta liền nói chúng ta hẳn là nghe tông môn an bài, dù sao, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được chuyện, tông môn làm sao có thể nghĩ không ra. Nghe được cổ kính Tùng lời nói ở đây tất cả kim đan kỳ tu sĩ, lập tức đều xung tới. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra hòa ái biểu lộ. Mỗi người thái độ đều phi thường tốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Diễn thật không nghĩ tới, cùng dạng người này, trước sau tương phản vậy mà lớn như thế chỉ có thể nói, mặc kệ là tu tiên giả, vẫn là người bình thường, tại đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là tất kẻ hoa, không chỉ là thái độ, thậm chí liền xưng hô cũng thay đổi, trước đó gọi tiểu tử kia, bây giờ gọi Trương sư huynh. Lặng lẽ, nghe một chút, cái này thái độ, cái này nói chuyện ngữ điệu, nghe nhiều dễ chịu. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối với những này mộng ngựa, Trương diễn từ chối cho ý kiến. Hắn tin tưởng những người này bản tính, cũng sẽ không trách cứ những người này. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là hắn để mắt những người này, cho nên hắn trực tiếp đối cổ kính tùng mở miệng ngạo. Các người về sau công tác vô cùng đơn giản, chính là lẫn nhau quen thuộc, sau đó mang theo khảo hạch bắt đầu là được rồi. Mặc dù đối với những người này tâm lấy một chương mà thôi, nhưng là đang nhìn hướng chương diễn thời điểm, cổ Kính Tùng trên mặt cũng lộ ra hòa ái biểu lộ đây là đối với cường giả tôn trọng ta. Nghe được cổ Kính Tùng lời nói, Chương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, nhưng là người ta dù sao cũng là kiến chủ. Chương Diễn là có điểm mấu chốt đối nhà mình kiến chủ, hắn xưa nay cũng sẽ không có cái gì bất mãn địa phương. Cầm tiền, liền nghe người ta lời nói, lại ăn lại muốn, không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa Khoảng cách nhân tộc đạo minh khảo hạch cũng không có thời gian dài bao lâu, chỉ còn lại có chỉ là 4 năm đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, 4 năm thời điểm, bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt. Cổ kính tụng rời đi, chỉ là đem chương diễn giản xếp tại cái này trong bí cảnh. Những cái kia Thiên đạo tông kim đan, đối chương diễn vô cùng kính sợ. Bọn hắn có chút xoắn xuýt. Một phương diện mong muốn giao hảo chương diễn, hy vọng hắn có thể ở sau đó khảo hạch bên trong, thật tốt khu vực bọn hắn một thanh. Một phương diện khác, bọn hắn lại có chút kéo không xuống mặt núi. Thượng như là không ất kỹ trường sam, một khi mặc vào, còn muốn trở ra cũng không phải là đơn giản như vậy đối với những người này, Chương Diễn thờ ơ mà là trực tiếp tìm một một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng, chờ đợi thời gian đến. Trong đó, Phương Nguyên vẹn vẹn tu dưỡng nửa năm, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chủ yếu cũng là bởi vì Chương Diễn kịp thời thu tay lại, còn có chính là, khảo hạch sắp đến. Thiên đạo tông là tuyệt đối không thể nhường nhà mình đệ tử mang thương xuất trình. Cho nên tại đối phương sau khi bị thương, lập tức liền lấy ra tốt nhất đan dược đưa cho hắn chữa thương. Bất quá tại hắn khôi phục về sau, hắn liền biến bắt đầu trầm mặc đối mặt Chương Diễn càng là không rên một tiếng. Không còn có trước đó kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ, Tu tiên giả đều không phải là đồng đốc, tại không biết rõ chương diện thực lực cụ thể trước đó, hắn phách lối có thể, tại biết thực lực của đối phương về sau còn phách lối đây không phải là thuần ngu xuẩn a. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không là loại kia ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn một mực đang nghĩ biện pháp hòa hoãn cùng chương diện quan hệ trong đó. Tại chương diện bại lộ thực lực bản thân về sau, là hắn biết, nếu như muốn tại nhân tộc đạo minh khảo hạch bên trong làm chút thành tích đi ra, khả năng này liền cần ôm chặt đối phương đùi. Dù sao, chương diện thực lực kia là rõ như ban ngày, thậm chí có thể nói, thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi người bình thường nhiệt. Thật sự là quá mạnh. Thời gian 4 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn đối với cái này, tiểu bí cảnh bên trong đa số người mà nói, khả năng cũng chính là phổ phổ thông thông một cái bế quan. Nhưng lại đối với Trương Diễn mà nói, lại là thực lực lại một lần tăng cường. Cái này thời gian 4 năm bên trong, hắn cơ hồ không biết ngày đêm tu luyện. Cùng những người đã ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ không giống, hắn mới mới vừa tiến vào kim đan kỳ, cho nên bình thường dũng mãnh cấp tiến thời điểm. 4 năm tu hành, mặc dù không có nhường tu vi của hắn đột phá, nhưng lại hoàn toàn nền vững chắc hắn căn cơ. Hơn nữa trừ cái đó ra, Trương Diễn đối tự thân thần thông cũng tiến hành lại một vòng lĩnh hội. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì thời gian hữu nhân, cho nên hắn cũng không có tìm hiểu ra thứ đặc biệt gì. Nhưng, cũng là có chỗ tiến tiến. Không nói những cái khác, hắn hiện tại so với trước đó Trương Diễn, thực lực tối thiểu nhất lại mạnh mấy phần. Mặc dù nhìn rất ít, nhưng là đừng quên, Trương Diễn cơ sở chiến lực liền thập phần cường đại. Hắn ra tăng mấy phần, cụ thể biểu hiện ra ngoài, vậy thì không yếu phốc. Đương nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Sau đó Trương Diễn liền thấy trước mặt hắn không gian Vậy mà Như là mặt hổ như thế xuất hiện một cái trong suốt quan hệ hữu nghị. Ngày sau đó, Cổ Kính Tùng liền xuất hiện ở trường diễn trước mặt Trư Diễn, đi theo ta một chuyến a, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Cổ Kính Tùng quét mắt một cái bối cảnh, ngữ khí bình thản nói rằng tốt. Trư Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó không sợ hãi chút nào vượt qua cái không gian này gợn sóng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy tự thân một cái hoàn hốt, liền đi tới một cái xa lạ gian phòng. Gian phòng bên trong toàn thân đen nhánh, không có một chút sáng ngời, chỉnh thể cho người ta một loại cảm giác bị đè nén Trư Diễn. Một giọng giản mùa vang lên. Trư Diễn theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó liền thấy một cái ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên lão đạo. Lão đạo dáng người khô cạn, làn da tràn đầy nếp hún, nhìn mười phần thê thảm, nhưng là theo lão đạo mà miệu. Thân thể của hắn cấp tốc biến chấn đầy, làn da cũng biến thành tràn ngập công trạch. Lập tức từ trên ngựa sẽ chết cảm giác, biến thành một cái tinh thần phấn chấn tiểu lão đầu. Người này không phải người khác, chính là Cổ Thái Huyền ngài đây là. Trước diễn bị đối phương giật nảy mình. Không nghĩ tới tu tiên giới lại còn có thần kỳ như vậy công pháp lợi dụng bảo mệnh chi thuật kéo dài hơi tàn mà tôi. Cổ Thái Huyền khoát khoát tay, ho khan một tiếng, nhìn có chút suy yếu. Vậy mà không quá giống là pháp tướng cảnh tu tiên giả lật lại giống như là một cái không còn sống lâu nữa, lao già không nói gần ngươi, ta thọ nguyên đã nhanh nếu không có đây cũng là vì cái gì ta đối với ngươi ôm lấy lớn như thế kỳ vọng nguyên nhân. Bởi vì khả năng này là ta một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, cầm tới một cái thành tích tốt, dựa vào nhân tộc đạo minh ban thưởng, ta liền còn có cơ hội tiến thêm một bước. Nếu không, cho dù là cây gỗ khô tuyên thọ quyết cũng không giữ được ta. Cổ Kính Tùng tiếng nói ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trương diễn lại tại trong đó nghe được vẻ bi thương. Cổ Kính Tùng có thể ở cái này cần tối tiểu thế giới đủ tu luyện tới pháp tướng cảnh hậu kỳ. Nếu như tại đại thế giới lời nói, thành tựu của hắn nên bất khả hạn lượng, nhưng mà đáng tiếc, không có nếu như. Hắn lúc còn trẻ đắc tội người, chỉ có thể trở lại tiểu thế giới, hắn phải trả ỉ lại đại thế giới không đi, nói không chừng, hắn hiện tại đã sớm thành một cố thi thể vương, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Trương Diễn chăm chú đối với hắn mở miệng nói ra tốt, tốt, tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Trước khi đi, ta cho ngươi thêm một đạo pháp thuật, hi vọng ngươi vĩnh viễn cũng không dùng tới. Cổ Thái Huyền nói khẽ vươn tay, nhẹ nhàng trên không trung vẽ lên một cái ký hiệu. Ký hiệu lóe lên một cái, trực tiếp khắc sâu vào mi tâm của hắn tốt, ngươi đi xuống đi, ta muốn tiếp tục bế quan. Cổ Thái Huyền thở dài một hơi, sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm hai mắt lại. Theo hai mắt nhắm liền, hắn một thân tinh khí lần nữa sói mọn, ngược lại lại biến thành như là cây khô thay khô. Nhìn đến đây, Trương Diễn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn đại khái có thể thấy rõ môn công pháp này tác dụng, kỳ thật chính là cùng loại với dược đen. Tại không sống động thời điểm, đem tự thân tinh khí tất cả đều chứa được lên, giảm bớt tiêu hao. Cứ như vậy, hắn liền có thể tu mạch được lâu một chút. Nhưng tương tự ở vào loại trạng thái này, Cổ Thái Huyền tinh thần lực Thực lực hạ xuống đều rất lợi hại. Bất quá vì mạng nhỏ đây cũng là chuyện không có cách nào khác gặp lại. Trương Diễn đối với hắn đi lễ, sau đó quay người rời đi. Cổ Thái Huyền cuối cùng cho hắn một đạo pháp thuật, là tam giai pháp thuật, tác dụng chỉ có một cái, cái kia chính là gia tốc, có thể giúp hắn bảo mệnh. Nói thật đối với Cổ Thái Huyền có thể cho hắn như thế một cái pháp thuật, Trương Diễn vẫn rất bội phục. Dù sao, Cổ Thái Huyền cùng người khác không giống, hắn nhưng là đầu tư Trương Diễn đại lượng tài nguyên. Dựa theo đạo lý mà nói, Trương Diễn thì tương đương với là hắn lĩnh đánh thuê. Nếu như Trương Diễn có thể hoàn thành nhiệm vụ Vậy dĩ nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người bằng. Nếu như Trương Diễn kết thúc không thành nhiệm vụ, như vậy, Trương Diễn chính là chết tại trong khảo hạch đó cũng là phải có chi nghĩa. Nhưng, đối phương vậy mà cho hắn một cái bảo mệnh pháp thuật, cái này có ý tứ. Dù sao, bình thường mà nói, không phải là làm một cái liều mạng loại pháp thuật, nhượng hắn không thành công thì thành nhân a. Bất quá, nói không chừng, giờ phút này phản ứng của hắn cũng tại đối phương trong dự liệu. Dù sao, pháp tướng cảnh tu sĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể nào là một cái cái gì cũng đều không hiểu người. Cho dù là tại kẻ ngu dốt Trải qua năm tháng rải đẳng đẳng lễ lễ, cũng biết biến tinh thông nhẫn tính. Từ đối phương trong đại điện đi ra, Trương Diễn lập tức liền thấy Cổ Kính Tùng ai. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn thật dài thở dài một hơi, sau đó lo lắng nói, "Sư phụ ta chuyện liền nhờ ngươi. Tuổi tọ của hắn, thật đợi không được. Hy vọng ngươi lần này có thể lấy được một cái thành tích tốt." Cổ Kính Tùng nhìn xem Trương Diễn chân thành nói rằng, hắn một bên nói, còn một bên hành lễ yên tâm, đây là phải có chí nghĩa. Trương Diễn hướng bên cạnh loé lên, tránh thoát đối phương hành lễ tốt, "Kia chuẩn bị, chuẩn bị, chúng ta liền muốn lên đường." Cổ Kính Tùng hít sâu một hơi đem bí cảnh mở ra. Sau đó thả ra bên trong Kim Đan Kỳ tu sĩ. Kỳ thật, dựa theo đạo lý mà nói, chuyện lớn như vậy, Thiên Đạo Tông làm gì cũng hẳn là muốn triển khai cuộc họ. Khích lệ một chút tất cả mọi người, thậm chí nhường chương diễn bọn người làm làm gương mẫu, tràn tràn bước. Bất quá lần này, không giống, chủ yếu là bởi vì lần này người lãnh đạo là Trương Diễn. Bọn hắn không phải Thiên Đạo Tông bản tổ, là ngoại viện. Thiên Đạo Tông chưa từng có mất mặt như vậy qua, cho nên, Thiên Đạo Tông thượng tầng quyết định, liền để Trương Diễn bọn hắn yên lặng đi thôi. Thượng như Trương Diễn yên lặng đến, vùng vung lên ống tay áo, không đem theo một chút bụi. Nếu như Trương Diễn có thể tại khảo hạch bên trong lấy được một cái thành tích tốt, như vậy bọn hắn liền bù một cái động viên hội. Nếu như thành tích không tốt, vậy coi như làm vô sự xảy ra, ừm đây chính là người lãnh đạo thái độ đi thôi, hy vọng các ngươi lần này cố lên." Cổ Kính Tùng nói thả ra một chiếc phi thuyền. Thuyền của hắn cũng không lớn, cũng không phải thế nào xa hoa. Nhưng khi Trương Diễn bọn người đi lên về sau, theo Cổ Kính Tùng khống chế, lập tức liền cảm giác ra không giống địa phương. "Nhanh, cái tốc độ này thật sự là quá nhanh." Trương Diễn cảm giác. "Tốc độ này đạt tốc độ siêu thanh đây chính là nguyên anh kỳ a." Trương Diễn cảm khái một tiếng không thể không nói, vẹn vẹn từ phi thuyền này liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương, sát thực mạnh á không nói những cái khác, có cái này một chiếc phi thuyền, Cổ Kính Tùng cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đây chính là tốc độ ưu thế. Cổ Kính Tùng không chế lấy phi thuyền một đường đi vội, cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng đầy đủ bay 3 ngày đây chính là các ngươi tham gia khảo hạch địa phương. 3 ngày sau đó, phi thuyền dừng lại, Cổ Kính Tùng mang theo bọn hắn đi tới một tòa núi lớn phía trên. Núi lớn này nhìn phổ phổ thông thông, chỉ là đỉnh núi bộ vị đặc biệt vững vững thoạt nhìn như là bị người một kiếm tức mất đỉnh núi như thế. Trên thực tế, cũng đúng là như thế ở đỉnh núi này, trên bình đài khắc họa lấy một cái to lớn trận pháp các ngươi ở chỗ này chờ, rất nhanh lại bắt đầu. Cổ Kính Tùng đem bọn hắn đưa đến trên bình đài về sau, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vâng, Cổ trưởng lão." Đối với Cổ Kính Tùng lời nói, tất cả mọi người ở đây tự nhiên cũng sẽ không ngố nghịch. Trương Diễn cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng lên yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại Linh Bảo Tông, Thiên Quỷ Môn, Dược Vân Tông, cùng Tiểu Lôi Âm tự người cũng đều chạy tới. Tứ đại tông môn tất cả mọi người cộng lại thậm chí còn không đến 100 cái, nhưng chính là cái này không đến 100 cái kim đan, chính là trung tổ hy vọng. Ngoại trừ Thiên đạo tông bên ngoài, còn lại ba cái tông môn cũng đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đem bọn hắn đưa tới. Một đám người tụ tập tại đỉnh núi, lại không hề có một chút thanh âm đại ra tất cả đều yên lặng chờ đợi. Như thế, qua hơn 10 ngày, ngay tại có người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, trên đỉnh núi, bên trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái thú bàn tay lớn màu xanh lục. Kia một bàn tay lớn che khuất bầu trời, theo hắn hung hăng một trảo, thế giới này giống như có đồ vật gì bị tạo nát đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần linh khí từ bên trên bầu trời phi tán đi ra chuẩn bị xong, tiếp dẫn bậc thang một tới. Cổ Kính Tùng lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức đều gẩn trưng lên. Chờ đợi tiếp dẫn bậc thang giáng lâm. Chương 222: Bắt đầu khảo hạch. Chương 222: Bắt đầu khảo hạch. Theo tiếp dẫn bậc thang hạ lạc. Không đợi nó hoàn toàn rơi xuống, liền có tu sĩ trực tiếp vừa bay mà lên, tiếp cận tiếp dẫn bậc thang. Sau đó nhanh chóng đi theo trèo lên trên đi thôi, chúng ta cũng đi. Chương Diễn nhìn một chút, xem nhận không có nguy hiểm về sau, cũng mang theo đại gia bắt đầu trèo lên trên. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì cạnh tranh. Trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Rất nhanh liền dọc theo tiếp dẫn bậc thang bò tới đỉnh cao nhất. Trước Diễn tại xuyên qua thời điểm, rõ ràng cảm thấy một tia lực cản, nhưng lại rất nhanh liền bị tiêu trừ. Theo lực cản biến mất, Trước Diễn liền thấy một mảnh thế giới mới. Chỗ này tại một cái hơi có chút hư vô chỗ. Xung quanh tất cả đều là một mảnh hư vô, chỉ có trước mắt của bọn hắn, có một cái niên kỷ nhìn 16-17 tuổi đồng tử. Cái này đồng tử thân mặc đạo bào, cầm trong tay phất trận, trên trán nhấn một ngón tay chu sa, thần sắc có chút lãnh đạm lại là. Nguyên Anh kỳ cảm nhận được cái này đồng tử pháp lực, Trương Diễn lập tức kinh hãi xin ra mắt tiền bối. Trương Diễn liền vội vàng hành lễ. Mà kia đồng tử, nhìn thoáng qua Trương Diễn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện đối với cái này. Trương Diễn cũng không thèm để ý thành thành thật thật tìm một chỗ yên lặng chờ đợi. Mà lúc này đây, Phương Nguyên mấy người cũng đi tới. Bọn hắn so Trương Diễn còn chu thực. Tất cả đều đi theo Trương Diễn sau lưng, một câu không nói, qua không đến một nét ngang. Cái kia đồng tử bỗng nhiên vung tay lên, tiếp dẫn bặc thăng trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó hắn mới chậm rãi xoay người, Nhìn về phía chương diễn bọn người các ngươi ở chỗ này chờ một chút, chờ tất cả tiểu thế giới người đều đến đông đủ, khảo hạch liền chính thức bắt đầu." Đồng tử nói xong, cũng không đợi chương diễn bọn người có chỗ trả lời, trên tay bóp một cái pháp chú, lập tức biến mất không thấy gì nữa cái này. Nhìn thấy Đồng tử rời đi, tất cả mọi người ở đây đều có chút mờ mịt. Chờ ở đây đấy? Loại tình huống này ngươi đã từng nghe nói chưa? Chương diễn nhìn thoáng qua Phương Nguyên mở miệng hỏi trước kia người trong nhà nói qua, bởi vì muốn tiếp dẫn thế giới tương đối nhiều, cho nên cần chờ tất cả tiểu thế giới người đều đủ, mới có thể bắt đầu khảo hạch. Bất quá nói chung, Tiếp dẫn đồng tử đều sẽ tương đối nói chuyện. Khả năng chúng ta lần này gặp một cái tính tình không tốt. Phương Nguyên Nhiên lặng đối Trương Diễn giải thích nói ngươi không nên nhìn những cái kia tiếp dẫn đồng tử đều là Nguyên Anh kỳ, kỳ thật địa vị của bọn hắn cũng không cao, Nguyên Anh kỳ thực lực cũng chỉ là bị cưỡng ép tăng lên đi lên. Ừm. Cưỡng ép tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. Nghe được đối phương, Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin hỏi vâng, thực lực của bọn hắn đều là chấn ngã cảnh trở lên đại lão, cho cưỡng ép tăng lên đi lên, mặc dù là Nguyên Anh kỳ, nhưng là một thân thực lực, tối đa cũng chính là nửa bước Nguyên Anh. Hơn nữa, bọn hắn một đời một thế đều sẽ không còn có tiến bộ không gian. Sau khi nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Giống Phương Nguyên loại người này, bản thân liền là thiên kiêu đối với loại này dựa vào ngoại lực đến để thằng cảnh giỡ người, tự nhiên sẽ vô cùng khinh thường vậy mà tiện tay có thể đem một cá nhân thực lực tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. Cái này cũng quá kinh khủng. Trương Diễn chậc chậc miệng làm sao có thể là tiện tay, trong này liên quan đến đồ vật cũng thật phức tạp, là tuyệt đối không thể là tiện tay sự tình. Phương Nguyên nghe được Trương Diễn tự lẩm bẩm, không khỏi lập tức nhà rẽn, nếu quả như thật đơn giản như vậy, cái này nhân tộc đạo minh kém nhất cũng phải có Nguyên Anh kỳ đây không phải là không đâu được nổi. Người nói cũng đúng. Trương Diễn nghĩ nghĩ, thật đúng là những người này cũng chính là tốt số sinh ra ở nhân tộc Đạm Minh, nếu không, còn Nguyên Anh Kỳ, sợ là cho ta sách giải cũng không sướng. Phương Nguyên nói xong câu đó về sau liền hai mắt nhắm nghiền, tiến lặng nghỉ ngơi. Mà Trương Diễn cũng không nói thêm gì nữa, chờ đợi khảo hạch tiến đến. Bọn hắn tại cái này trong không gian hư vô cũng không biết đợi bao lâu thời gian, chỉ là đột nhiên cảm giác dưới chân bắt đầu rung động dữ dội. Ngay sau đó, còn không đợi đám người kịp phản ứng, bọn hắn liền có một loại lăng không cảm giác quanh giống như còn kèm theo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó bọn hắn trô hư vô không gian, Giống như cùng thứ dị va chạm như thế hoa. Hư vô phiêu tán. Lúc này, chương diễn bọn người mới phát hiện, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một cái càng thêm to lớn trong hư vô. Vô biên vô hạn. Trung quanh lính nha lính nhí toàn bộ đều là người. Hơn nữa mỗi một cái đều là kim đan kỳ tu vi nhiều như vậy, không có dám dùng thần thức, đối với tu tiên giả mà nói, dùng thần thức liếc nhìn là phi thường không lễ phép hành vi, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có đầu người. Nhưng là quỷ dị chính là, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái nói chuyện đều không có ứng. Kỳ thật nói nhảm. Tất cả mọi người tại dùng thần thức truyền âm, không có âm thanh lạ bình thường, tất cả mọi người nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế, thần thức truyền âm đã đem có thể nhả dẫnh lời nói tất cả đều nhả dẫnh xong nhiều người như vậy, không biết rõ thành tích của chúng ta sẽ như thế nào a. Trương sư đệ, ngươi có nắm chắc a? Ngoa đảo, nhiều như vậy kim đan, cái này cần là bao nhiêu thế giới người a? Thiên đạo tông bên trong, lấy Trương Diễn làm hải tâm, lập tức tạo dựng một cái thần thức thông đạo đại gia tại tùy ý cho chuyện, không dám công khai nói chuyện, nhưng là còn không thể để cho ta đoán tầm một chút a. Ngay tại những ngày người bí mật dễ người thời điểm, đương nhiên một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Vẹn vẹn một sợi khí tức phóng thích ở đây tất cả mọi người không tự chủ được nhìn sang. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó ngay sau đó, một người từ bên trong đi ra. Người này bạch bảo tóc trắng, mày trắng râu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, tóc bạc hồng nhan, giống như trích tiên các vị đạo hữu, chuẩn bị một chút, khảo hạch sắp bắt đầu. Người này chỉ là quét mắt một cái, tất cả mọi người không tự chủ được tránh ánh mắt của hắn. Người này, thật sự là quá kinh khủng, đây là chân ngã cảnh, tối thiểu nhất cũng là một cái chân ngã cảnh. Cảm nhận được đối phương khí tức, Trương Diễn trong lòng đang gầm gừ. Pháp tướng cảnh khứ tức mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng là cùng đối phương so sánh vẫn là kém xa. Cho nên đối phương tất nhiên là chân ngã cảnh đại lão, chỉ là không biết rõ đối phương là thân phận gì. Hơn nữa, hắn thế nào đều không nghĩ tới, một trận kim đan kỳ khảo hạch, vậy mà lại có chân ngã cảnh tu sĩ đến tiến hành giám thị. Nhưng là cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Mặc dù đây chỉ là một trận kim đan kỳ tu sĩ khảo hạch, nhưng là cái này dù sao cũng là từ không biết bao nhiêu phương tiểu thế giới, cùng bí cảnh bên trong đạn sinh ra thiên tài. Những này người cũng đã bị bọn hắn chỗ thế giới sàng chọn qua một lần. Chút nào nói không qua trường, trên cơ bản tất cả đều là tiếng Anh. Mặc dù bình quân chất lượng khả năng so ra kém đại thế giới thiên tài, nhưng là số lượng của bọn họ nhiều a chỉ cần lượng nhiều, kia tất nhiên sẽ xuất hiện cao chất lượng thiên tài. Mục đích của hắn hẳn là cái kia cao chất lượng thiên tài các ngươi cần trước thông qua sơ cấp khảo thí. Trờ sơ cấp khảo thí về sau, các ngươi liền có thể gia nhập nhân tộc Đạo Minh. Bất quá muốn đi vào nhân tộc Đạo Minh đại thế giới tông môn, liền cần các ngươi tiến hành một lần nữa khảo thí. Lão giả kia đơn giản đối chương diễn bọn người nói lấy quy tắc. Những quy tắc này kỳ thật đều tương đối đơn giản. Nhưng đích thật là có phụ cấp khoa học cần chưa diễn hiểu được nhân tộc Đạo Minh khảo hạch quy tắc, chia làm thi vòng đầu, cùng thi vòng 2. Thi vòng đầu sau khi hoàn thành, bọn hắn liền có tư cách gia nhập nhân tộc Đạo Minh, lưu tại đại thế giới. Nhưng là mong muốn cụ thể gia nhập tông môn, vậy thì cần tiến hành thi vòng 2. Có thể thông qua thi vòng 2 người đối với nhân tộc Đạo Minh tông môn mà nói, mới xem như đáng giá chú ý người. Trong đó, thi vòng đầu vô cùng đơn giản, chính là sẽ đem bọn hắn đưa lên tới một cái tiểu thế giới, tiến hành chinh chiến, chém giết, cuối cùng sống sót 100 vạn cái người tu hành, coi như là thông qua thi vòng đầu đến mức phía sau thi vòng 2, thì có ý tứ tiếp tục đạo minh bên trong đỉnh cấp tông môn, đều có không đồng dạng đặc biệt thích. Tỷ như nói có tông môn ưa thích luyện khí, có tông môn ưa thích luyện đan, có tông môn thì ưa thích đấu pháp. Người cơ sở sức chiến đấu không có vấn đề, liền còn cần đi thi. Cái này khả thí, khả thí chính là trời phú cùng ký nghệ. Dựa theo nhân tộc đạo minh lời giải thích, nếu như một cái tu sĩ không có thành thạo một nghề, như vậy tại cái này trong tu tiên giới là đi không xa. Ký nghệ là có thể thu hoạch được tài nguyên tiên đệ. Dù sao, ngươi không thể tổng trông cậy vào đi đoạt a. Nếu như đoạt tài nguyên liền có thể đoạt đủ đầy đủ tài nguyên, như vậy chỉ có thể nói, người này đấu pháp năng lực rất mạnh. Cái này, kỳ thật cũng coi là một loại kỹ nghệ tốt, các ngươi đều rõ ràng, vậy ta cũng không rảnh rọc. Hiện tại khảo thí bắt đầu. Kia chân ngã cảnh đại lão sau khi nói xong, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân không còn, không tự chủ được rơi xuống. Phía dưới là từng mảnh từng mảnh lục địa. Từ cái này độ cao xem ra, tối thiểu nhất mười mấy vật trượng. Bọn hắn theo bản năng mong muốn tăng lên pháp lực của mình, nhưng lại bị ai phát hiện. Pháp lực không thể dùng ngọ tạo cảm nhận được không thể tăng lên pháp lực về sau, tất cả mọi người không tự chủ được hô to lên. Mặc dù tu tiên giả không sợ độ cao, nhưng là cao như vậy, nếu như không thể dùng pháp lực lời nói, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng nhịn không được a tất nhiên sẽ bị ngã thành thịt muối đáng chết, làm sao chúng ta xử lý, làm sao bây giờ? Phương Nguyên giờ phút này cũng đã gần muốn bị hù chết, bởi vì chỉ khoảng cách gần, cho nên rơi xuống thời điểm, cũng rơi xuống tới phụ cận đường hốt hoảng, đã nhường chúng ta tới tham gia khảo hạch, còn sẽ rách nhiều như vậy thế giới bình thường, không thể nào là muốn ngã chết chúng ta. Lại nói, nếu quả thật nếu là có vấn đề Kia chân ngã cảnh đại năng là làm sao có thể xem náo nhiệt. Cho nên đừng hòng." Trương Diễn hít sâu một hơi, sau đó đưa tay mở ra. Hạ xuống tốc độ lập tức chậm lại một chút. Mọi người ở đây đều là kim đan kỳ tu sĩ, đầu óc tự nhiên là nhanh nhẹn. Nhìn thấy Trương Diễn như thế, bọn hắn cũng nhao nhao triển khai cánh tay, cùng hai chân, giạn bứt hạ xuống tốc độ. Nhưng là vấn đề mới cũng ngẫu nhiên mà đến đại gia vậy mà đều trôi dạt đến địa phương khác nhau, phân tán tán chết. Thấy cảnh này, Trương Diễn mấy người cũng hoàn toàn hiểu rõ ra. Xem ra cái này căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mục đích đúng là để bọn hắn phân tán mặc dù truyền thống cũng có thể, nhưng là dạng này, rõ ràng càng có thể tiết kiệm tài nguyên chỉ có thể nhìn vận khí của bọn hắn. Đối với nhân số phương diện này, Trương Diễn kỳ thật cũng không có cái gì chú ý ngược lại hắn cũng không phải ôm bắp đuổi đang tương phản. Hắn mới là cái kia đuổi. Cho nên nói, hắn không sợ thuộc. Chính là đáng thương Thiên đạo tông, Bạch Bạch cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, không nghĩ tới khảo hoạch về sau vậy mà tới ra. Chỉ có thể tới mặt đất về sau, nhìn lại một chút. Dù sao người ta là cho tiền. Trương Diễn người này, đối kim chủ vẫn là rất phụ trách. Hạ xuống tốc độ càng nhanh càng nhanh. Người chung quanh cũng càng ngày càng tán. Trương Diễn đã có thể thấy rõ ràng mục đích của bọn họ. Vật khí của hắn không thế nào tốt đem rơi xuống đất vậy mà ở vào một mảnh bên trong biển sâu, mà tại cách xa mặt đất không đủ trăm trượng thời điểm. Trương Diễn cũng đột nhiên phát hiện, tự thân pháp lực đã có thể dùng hô. Trương Diễn hung hăng thở ra một hơi, sau đó không chút do dự chỉ một ngón tay, một ngọn phi kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp đem một cái ngay tại trên trời trôi gặp xui xẻo trứng chém qua phốc. Kiếm quang trốc qua, trên thân thể người kia lập tức bộc phát ra một cột to lớn ánh sáng. Sau đó ngay sau đó người kia liền biến mất không thấy hình bóng. Tại xuống tới trước đó, Tất cả mọi người nhận được một tấm bùa chú, chỉ cần bóc nát phù lục, bọn hắn liền sẽ bị truyền tống rời đi tiểu thế giới, là cho những người này dùng để bảo mệnh. Dù sao, đây là khảo hạch tiểu thế giới, nhân tộc đạo minh cũng chỉ là tiến hành khảo hạch, sau đó chiêu nạp người mới, mà không phải sang đây xem nhân tộc tự giết lẫn nhau. So với tự giết lẫn nhau, nhân tộc còn có đối thủ khác đương nhiên. Có truyền tống phù cũng không nhất định liền có thể cam đoan bất tử. Nếu như người ta đem ngươi giết, ngươi còn không có bóc nát truyền tống phù, vậy thì chết. Mà Chương Diễn tại giải quyết cái kia thằng xui xẻo về sau, lập tức nhìn về phía chúng quanh lại còn có 3 người ngay tại trên trời chậm rãi hướng xuống phiêu. Bất quá bọn hắn rõ ràng cũng nhìn thấy Trương Diễn đánh bại cái tia thằng xui xẻo cánh tượng, cho nên có người bắt đầu hướng địa phương các phiêu. Có người thì là càng nhanh chóng hơn rơi đi xuống đều có ý nghĩ của mình. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn gặp Trương Diễn đi. Trương Diễn nhẹ nhàng một chỉ, ba đạo phi kiếm bay ra. Không đủ hai cái hô hấp, thằng xui xẻo ba vừa lên đến liền đánh bại bốn người, xác nhận chung quanh không có những người khác. Trương Diễn mới bắt đầu quan sát. Vận khí của hắn thật không tốt. Chung quanh một mảnh biển rộng mênh mông, ngoại trừ biển chính là biển liên một cái đá ngầm đều không có. Bất quá cũng may, hắn là tu tiên giả, hắn biết bay. Chỉ là không biết rõ lục địa tại bên nào, cho nên hắn chỉ có thể tùy ý phân biệt một cái phương hướng liền bay đi. Mà tại cùng lúc đó, một mảnh mê vụ bao phủ xuống. Phương Nguyên đầy miệng buồn từ một cái đầm lầy bên trong bò lên đi ra. Hắn tại hạ xuống thời điểm, gặp lại chim yêu thú tập kích. Có chút không may, bất quá cũng may hiện tại có thể sử dụng pháp lực. Hắn vừa mới nhấc lên pháp lực, đương nhiên đối với cách đó không xa chính là một kiếm thủy. Máu tươi màu lục lập tức chảy ra. Sau đó xuất hiện một cái tắc kệ hoa cái đồ chơi này thật có ý tứ, chính là thực lực quá kém. Hắn cười một tiếng. Sau đó nhìn một chút phương hướng cũng không biết người khác thế nào hẳn là bên này a. Liên tiếp 3 ngày, chương diễn đều tại bệnh rộng mênh mông trung độ qua. Bất quá trời thấy đáng thương. Hắn rốt cục thấy được một mảnh lục địa thế giới này cũng quá lớn điểm. Hắn nhả ra một câu. Mặc dù lấy tiểu thế giới xem như trường thi, đích thật là vô cùng có dứt khoát, nhưng là địa đồ quá lớn a. Chương 223, ra lật. Chương 223, ra lật. Thật sự là trời thấy đáng thương. Nhìn thấy xa xa cái kia lục địa Trừ diễn đều nhanh muốn kích động khóc. Mẹ nhà hắn, hắn đường đường một cái kim đan kỳ tu tiên giả, vậy mà lạc đường ngươi giảm tin. Chút à, cũng không phải là đường. Chủ yếu cũng là bởi vì mặt biển quá lớn. Hắn căn bản là không có cách hữu hiệu phán đoán phương hướng. Bây giờ thấy lại lục, cái này giải thích rõ hắn đi đúng rồi. Phương hướng không có lệch bất quá, lớn như thế thế giới, mặc dù đưa lên xuống tới mấy triệu người, nhưng nhân số vẫn là quá ít ta. Trừ diễn cảm khái một tiếng. Mấy triệu người, nghe rất nhiều, nhưng là phân tán tới tiểu thế giới các nơi, kỳ thật liền thật không có bao nhiêu. Nếu như có người muốn cẩu lên, quang đi tìm bọn họ, liền phải vô cùng phiền phức trừ phi sẽ có cái gì không giống địa phương. Trương Diễn cảm khái một tiếng, nếu như không có cái gì đặc thù thiết trí, bọn hắn phân ra thắng bại, khả năng đến cần đại lượng thời gian. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, nhìn thấy trên bầu trời vậy mà bạo phát ra một đạo to lớn linh khí cổ sáng đó là cái gì. Nhìn thấy cái kia linh khí cổ sáng Trương Diễn sửng sốt một chút, nhưng là lập tức phản ứng lại. Cái này mẹ nó không phải liền là nhảy dù a? Thứ này đến vô cùng hấp dẫn người a. Nghĩ tới đây, Trương Diễn cũng không chút do dự hướng bên kia bay qua tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa trên đường đi không che dấu chút nào, căn bản không quan tâm chính mình có hay không bại lộ. Trên thực tế, nơi này, cơ hồ tất cả mọi người tại thận trọng, phòng ngừa chính mình bại lộ. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, nếu như bại lộ, kia tự thân liền nguy hiểm. Thế giới này đối tất cả mọi người mà nói, tựa như là một mảnh bãi săn, tất cả mọi người là thợ săn, cũng đều là con mồi. Tại đi săn trước đó cần phải cẩn thận quan sát để phòng vạn nhất. Nhưng là, Chương Diễn mọi trừ, đối với Chương Diễn mà nói, hắn không phải cái gì con mồi, hắn chính là thợ săn, vĩnh viễn thợ săn. Đây là hắn đối thực lực bản thân tự tin. Mà ngoại trừ chương diễn bên ngoài, cũng có chút người cảm thấy thực lực bản thân rất mạnh, cho nên cũng không có biểu thị. Thấy cảnh này, chương diễn thậm chí liền thấy chính mình cách đó không xa cũng có một cái phi hồng, ngay tại chạy về phía kia linh khí cổ sáng. Mặc dù mọi người cũng không biết cái kia linh khí cổ sáng là dùng để làm gì, nhưng là đã xuất hiện. Vậy đã nói rõ có đồ tốt điểm này, đại gia vẫn tin tưởng nhân tộc đạo minh người một chết. Mà lúc này đây đạo kia phi hồng cũng nhìn thấy chương diễn. Sau đó dừng lại một chút, nhìn lại. Người này là một người mặc đạo bảo trung nhân nhân. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc hung ác nghiêm hiểm, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lại nhìn thấy Trương Diễn trong mắt, hắn cơ hồ đều nhanh muốn bật cười. Lại làm một cái kim đan sơ kỳ người tu hành không nghĩ tới nhân tộc đạo minh khảo hạch lại còn có kim đan sơ kỳ người tu hành, ngươi là cái nào tiểu thế giới, các ngươi tiểu thế giới không có ai sao? Cái kia đạo nhân cười lạnh đối Trương Diễn hỏi. Trương Diễn ánh mắt bệ nghệ nhìn đối phương một cái, không nói gì. Thực lực của đối phương cũng không mạnh, chỉ có chỉ là kim đan hậu kỳ ứng. Tại Trương Diễn tới trước mặt nói, đích thật là không mạnh, chỉ là kim đan hậu kỳ, không có chuyện gì để nói thực lực quá yếu, hắn thậm chí đều không muốn cùng đối phương nói nhảm, không thèm để ý, thẳng đến linh khí cổ sáng mà đi. Nhưng là, lệnh lùng của hắn, đổi lấy sắc thực đối phương càng thêm ngang ngược muốn chạy. Người chạy được sao? Thấy cảnh này, hắn cười lạnh một tiếng, khẽ vân tay, trên bầu trời liền xuất hiện nồng đậm mây đen, lập tức hai tay một túm. Sau đó ngay sau đó đại lượng lôi điện quần quật mà đến đối với Trương Diễn liền bổ xuống người một chết. Nhìn thấy kia lôi điện, Trương Diễn thở dài một hơi. Có ít người chính là như vậy, cho hắn cơ hội, nhưng lại hắn không dùng được a. Lúc đầu Hắn muốn đi xem cái kia linh khí cổ sáng là cái gì, cho nên mong muốn tha đối phương một mạng. Nhưng lại không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chính mình muốn chết đã như vậy. Trư Diễn cũng liền không khách khí, trực tiếp quay đầu chính là một kiếm. Hắn một kiếm này, lên thoạt nhìn lại nhẹ nhàng, thậm chí không có uy lực gì đừng nói là kim đan kỳ, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ kiếm khí cũng so với hắn càng lớn, nhìn càng lợi hại. Nhưng, chính là cái này nhẹ nhàng, nhìn như là tơ mỏng như thế kiếm khí, rơi vào người tu tiên kia trong mắt, lại đột nhiên nhấc lên một cỗ to lớn gọn sóng ngào tạo, đây là vật gì? Vây kia kiếm khí rõ ràng vô cùng mạnh nhưng là xuất hiện trong mắt hắn, lại có một loại không biết rõ hẳn là thế nào ẩn nút cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác tính mạng của hắn đều hứng chịu tới hai uy hiếp kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cho ta ngăn trở a." Tu tiên giả kia gầm thét một tiếng, sau đó đem tự thân sở hữu pháp lực đều chút vào trước người một cái thổ hoàng sắc tâm chắn bên trong đây là hắn áp đáy họng pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo, thổ nguyên thuần. Lực phòng ngự hết sức cái người. Trải qua pháp lực của hắn quán thâu về sau, hắn cái này thổ nguyên thuần thậm chí có thể phòng ngự Kim Đan đỉnh phong lực lượng. Kim Đan đỉnh phong đây đã là tham gia nhân tộc đạo minh khảo hạch mạnh nhất tiêu chuẩn. Nhưng mà, dù vậy Cái này thổ nguyên thuần quang huy tại gặp phải Trương Diễn kiếm khí về sau, vẫn như cũng là sụp đổ, một chút cũng không có để lại đây là cái gì lực công kích, người mẹ nó thật là kim đan sơ kỳ. Thấy cảnh này, người này đều nhanh muốn gọi ra, cái này mẹ nó không công bằng gia lận, ngươi gian lận. Một cái mắt, đầu óc của người này bên trong lập tức xuất hiện một câu nói như vậy, gian lận. Ngoại trừ gian lận bên ngoài, hắn thật không nghĩ ra được, còn có cái gì có thể làm cho đối phương bộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Không huyền hoặc à? Cái này không có chút nào huyền học. Cho dù là thiên tài, ngươi mẹ nó cũng không thể kim đan sư kỳ đánh kim đan đỉnh phong a. Hơn nữa hắn còn có thượng phẩm pháp bảo bảo bàng thân đối phương thậm chí đều không có sử dụng tự thân pháp bảo. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào kêu to, nhìn thấy hắn không ngừng hướng hắn bay tới kiếm khí, hắn vẫn là vẻ mặt khó coi bốc nát trên người mình lá bùa. Mẹ nó, không có biện pháp. Căn bản không có cách nào ta muốn báo cáo ngươi, ta nhất định phải báo cáo ngươi. Tại bốc nát lá bùa trước đó, tu tiên giả kia lớn tiếng gầm thét báo cáo ta. Trư diễn cười lạnh một tiếng. Ngươi đánh không lại ta liền không thể đánh thắng được. Ngươi làm không được chính là bự hắc. Mẹ nó, Tàn sát thực là bất hắc. Nhưng là ngươi tra được đi ra a? Phế vật. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tu tiên giả, Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó quay người rời đi. Mà hắn đạo kiếm khí kiết thì là trực tiếp bổ ra phía sau một tòa núi nhỏ, sau đó trực tiếp đem núi nhỏ bổ ra, biến thành hai nửa, mới chậm rãi tiêu tán. Mà tại kiếm khí tiêu tán địa phương, một cái tu tiên giả vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn trước mắt kiếm khí. Hắn nằm trên mặt đất, hai tay chống, hai chân chuẩn hướng. Kiếm khí kia ngay tại giữa hai chân của hắn ở giữa ngừng lại. Kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền không kiên trì nổi muốn sử dụng la bùa, cũng kém một chút, hắn liền không thể nối dõi tông đường. Mẹ nó, hắn phát hiện ta, hắn nhất định phát hiện ta. Thấy cảnh này, người tu tiên này vẻ mặt mồ hôi lạnh. Bất quá nhường hắn hiếu kỳ chính là, đối phương đã đều phát hiện hắn, vì cái gì không có động thủ khả năng đối dạng này đại lão mà nói, ta loại này cặn bã căn bản không quan trọng a. Người tu tiên này xoa xoa mồ hôi trên mặt, lộ ra cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn cũng là kim đan hậu kỳ tu tiên giả, nhưng là tại đối mặt chương diễn đạo kiếm khí kia thời điểm, hắn vẫn là vẻ mặt sợ hãi. Quá kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Hắn cũng không biết đối phương là làm sao làm được, không hề giống là kim đan kỳ tu tiên giả, loại kia cảm giác các bác, cho dù là nguyên anh kỳ cũng đều không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây cái này chính là thiên tài a. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên bản, hắn tại hắn bên trong tiểu thế giới, cũng coi là một cái thiên kiêu. Nhưng khi hắn thật gặp thiên tài chân chính về sau, hắn mới biết được, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Quả nhiên, tiểu thế giới thiên kiêu, cũng cuối cùng chỉ là tiểu thế giới thiên kiêu, cùng đại thế giới người so sánh, vẫn là kém xa đúng vậy. Tại người tu tiên này trong mắt, Trương Diễn chính là đại thế giới người, dù là không phải đại thế giới người, cũng là có thể so sánh đại thế giới thiên kiêu tồn tại. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng có thực lực như vậy. Tại hắn suy đoán thời điểm, Trương Diễn đã nhanh nhanh tiếp cận kia linh khí có sáng. Dọc theo con đường này, hắn gặp không ít tu tiên giả. Có chút tu tiên giả tương đối tự tin, cứ như vậy quang minh chính đại hướng nơi này đến. Còn có một số tu tiên giả thì tương đối cẩu, bọn hắn không quang minh chính đại, mà lại ám đâm đâm trốn đi, mong muốn bằng vào tự thân ẩn nấp năng lực, bắn lén. Bất quá đáng tiếc điểm này đối với Trương Diễn mà nói, không có tác dụng gì. Những cái kia có chút bước số, không chủ động xuất thủ, Trương Diễn cũng lười quản. Nhưng là những cái kia mong muốn đánh hắn hạ thương người, kia thật là gặp vận đen tám đời. Những người này rất nhanh liền biết cái gì gọi là lôi đình chi nộ. Thật là lôi đình chi nộ. Rất nhanh a. Bọn hắn có lúc chỉ cảm thấy Trương Diễn nhẹ nhàng quét qua, sau đó bọn hắn liền không có sau đó, trực tiếp liền ở ra dằm. Chỉ cần không bóc nát lá bùa, liền hẳn phải chết. Có ít người trong lòng còn có may mắn, cảm thấy mình có thể trốn được Trương Diễn một kích. Kết quả, liền bị đánh thành mưa máu ai. Tội gì khổ như thế chứ? Nhìn thấy lại là một người biến thành một đoàn huyết vụ, Trương Diễn thở dài một hơi. Những người này là như vậy, luôn cảm giác mình cùng người khác không giống, luôn cảm thấy thực lực bản thân so người khác mạnh. Người khác ngăn không được Trương Diễn một kiếm, không có nghĩa là chính mình ngăn không được. Kết quả chính là không cẩn thận liền bị mất mạng đối với những người này, Trương Diễn chỉ có thể chậm rãi thở dài. Mà cùng lúc đó, tại Trương Diễn bên này ngự sát mấy cái tu tiên giả về sau, một bên khác, nhân tộc Đạo Minh hư vô không gian bên trong a. A, gia Lận. Hắn tuyệt đối gia Lận, thỉnh thoảng liền có tu tiên giả bị truyền tống tới. Mỗi một cái truyền đưa tới tu tiên giả, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thực lực của đối phương, làm sao có thể khủng bố như vậy? Như phẩm, trọng điếu nhất là, đối phương chỉ là một cái phổ phổ thông thông Kim Đan sơ kỳ tu tiên giả. Kim Đan sơ kỳ a? Cho dù là thiên tài lại như thế nào, đối phương là tuyệt đối không thể có thực lực mạnh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đây nhất định chính là gia lận. Nếu không, bọn hắn những người này kém nhất đều là Kim Đan hậu kỳ người tu hành. Thậm chí có ít người là Kim Đan đỉnh phong, thậm chí cả nửa bước Nguyên Anh tu tiên giả. Bọn hắn làm sao có thể một chút sức hoàn thủ đều không có? Đây không có khả năng, căn bản không có khả năng. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, cái kia chính là gian lận. Mặc dù mọi người không biết rõ chương diễn là thông qua thủ đoạn gì gian lận, nhưng là khẳng định là gian lận các ngươi ồn ào cái gì. Nhìn thấy nhiều người như vậy ầm ĩ một cái tiếp dẫn đồng tử không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện đối bọn hắn lớn tiếng chất vấn vượn tiên, có người gian lận, có người gian lận. Có mấy cái tu tiên giả phẫn nộ nói ừm, có người gian lận. Các ngươi tại người xi si nói mộng phải không? Nghe đến mấy câu này, kia đồng tử không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói đùa cái gì? Vậy mà nói có người gian lận, phải biết, đây chính là nhân tộc Đạo Minh khảo hạch a. Nơi này chính là có chân ngã cảnh đại năng tự mình nắm tay. Vậy mà nói có người gian lận đây không phải nói bậy a. Đây không phải chất vấn nhân tộc Đạo Minh tính quy uy, cũng không tin người tộc Đạo Minh tín dự. Chuyện này đối với nhân tộc Đạo Minh mà nói, là tuyệt đối không được. Dù sao, nhân tộc Đạo Minh chính là quy uy. Nếu như tùy tiện đều bị nghi ngờ, như vậy đừng nói là bọn hắn những này tiếp dẫn đồng tử, dù là chính là chân ngã cảnh tu sĩ, đều không chịu trách nhiệm không được các ngươi ở chỗ này chờ. Nhân tộc Đạo Minh khảo hạch, là tuyệt đối không thể có cái gì lỗ thủng. Tiếp dẫn đồng tử sắc mặt thay đổi một lần, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, "Nhưng là ý kiến của ngươi, chúng ta cũng bên nghe, cho nên nói, chúng ta sẽ đi làm kỹ càng điều tra hử, cũng biết băng bao phụ trách giám khảo, nếu như đối phương thật ra lận, như vậy chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Tiếp dẫn đồng tử cười trấn an đáng người tốt, "Chúng ta tin tưởng Đạo Minh." Nghe được tiếp dẫn đồng tử nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng gật đầu. Không tin cũng không được a, đây chính là nhân tộc Đạo Minh a. Bọn hắn cũng chính là nhiều người hơi hơi náo một chút, thật để bọn hắn cùng nhân tộc Đạo Minh đối nghịch, bọn hắn cũng không phải cái gì đồng đốc. Làm sao có thể? Nhân tộc Đạo Minh bằng lòng điều tra, đây đã là cho bọn họ mặt mũi, đây là vô thượng vinh hạnh mà biết. Hừ, tuyệt đối phải để các ngươi trả giá đắt. Nhìn thấy tiếp dẫn đồng tử rời đi về sau, người tu tiên kia không khỏi tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn hận a, thật vất vả thu được cơ hội tốt như vậy, vậy mà gặp loại kia không là người, bọn hắn tự nhiên đến trả thù. Mà cùng lúc đó, hư không trong không gian, cái kia chân ngã cảnh đại năng, cũng ngay tại ngồi xe bằng, thần thức nhìn chăm chú lên toàn bộ tiểu thế giới bên trong tất cả thiên quân. Kia tiếp dẫn đồng tử đi vào trước mặt đối phương, cung kính mở miệng thế nào? Đạo nhân mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong mơ hồ có hỏa diễm bốc lên, tiêu Tiếp dẫn đồng tử chỉ một cái liếc mắt, đã cảm thấy toàn thân khô nóng, tựa như toàn bộ thân thể đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Bất quá cũng may, vị này Thiên quân đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, Thiên quân ánh mắt lấp lóe một chút, tiếp dẫn đồng tử trong nháy mắt liền khôi phục bình thường là như vậy, có chút người tham gia khảo hạch nói có người gian lận. Tiếp dẫn đồng tử vội vàng mở miệng, ứng, có người gian lận. Chân ngã Thiên quân lông mày khẽ nhíu một cái vâng, bọn hắn nói có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, tiện tay vung lên liền có thể miểu sát kim đan đỉnh phong tu sĩ, cho dù là thượng phẩm pháp bảo cũng đơ không nổi. Tiếp dẫn đồng tử tinh tế nói, không dám có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Chương 224, một cái vây quanh một đám. Chương 224, một cái vây quanh một đám giân lận. Nghe được tiếp dẫn đồng tử câu nói này, kia chân ngã thiên quân không khỏi cười một tiếng. Thân trí của hắn đang đang nhìn chăm chú tất cả, nếu quả như thật có người gian lận, hắn làm sao lại không phát hiện được. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, không đáng. Tại sao phải gian lận a? Bọn hắn gian lận, dù là thắng, tới đằng sau còn có khác khảo hạch, cũng không phải là một lần khảo hạch về sau, liền có thể gối cao không lo. Trọng yếu nhất là Mong muốn tại một vị chân ngã cảnh tu sĩ dưới mí mắt ra lần, đó thật là quá khó khăn. Vạn nhất nếu là bị phát hiện. Chờ đợi người tham gia khảo hạch chính là cái gì? Không chỉ là cái kia người tham gia khảo hạch. Dù là ngay tiếp theo bọn hắn tiểu thế giới đều muốn nhận trách phạt. Nỗ lực cùng thu hoạch được căn bản không thành lập. Nhân tộc đạo minh khảo hạch triển khai mấy chục và năm, khảo hạch không biết bao nhiêu lần. Nghe nói qua đi quan hệ, từng trải qua vòng thứ 2 sớm làm câu trả lời. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua vòng thứ nhất khảo hạch ra lần. Như đồ gì a? Bất quá mặc dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi một chút hư hư thực thực người an gian danh tự Trương Diễn là cái gì? Ta nhớ được, tựa như là trung thổ người a. Chân ngã Cảnh Thiên Quân, dù sao cũng là đại lão. Mặc dù đối với những người này, hắn chỉ là gặp qua một lần. Nhưng, cương hành thần thức có thể làm cho hắn trong nháy mắt nhớ kỹ những người này khí tức, cùng khuôn mặt. Thân trí của bọn hắn, thậm chí so với cái kia siêu máy tính còn muốn lợi hại để cho ta nhìn xem giá hỏa này đã làm gì, thế nào còn có người nói gian lận đâu? Chân ngã Cảnh Thiên Quân nói. Thần thức nhẹ nhàng khế động. Sau đó lập tức khóa chặt Trương Diễn ứng. Cùng lúc đó Bên trong tiểu thế giới, Trương Diễn khẽ nhíu một cái, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác chính mình giống như bị người nào để mắt tới là có pháp thuật gì a. Trương Diễn nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn một vòng, cũng không có tìm được sơ hở gì, chỉ cho là mình là bị người nào cho thực hiện pháp thuật. Cũng không có hướng chân ngã thiên quân phía trên suy nghĩ thật là nhạy cảm sức quan sát. Cùng lúc đó, chân ngã cảnh thiên quân cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn nhưng là chân ngã cảnh, cao hơn tận Trương Diễn 3 cái cảnh giới. Mặc dù thần trí của hắn cũng không có thế nào dậu giễng, nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, Trương Diễn căn bản không có khả năng phát hiện hắn thật tốt quan sát một chút, nếu như có thể mà nói, liền thu được tông môn bên trong đi. Chân ngã cảnh thiên quân đem thần thức cẩn dấu sâu hơn, Trương Diễn bị thăm dò cảm giác cũng biến mất không thấy hình bóng tiếp tục, đi trước bên kia nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì. Đối với chân ngã cảnh thiên quân kế hoạch, Trương Diễn tự nhiên không biết rõ. Giờ này phút này, hắn đã hướng kia linh khí cổ sáng chạy vội tới hừm. Còn có người ở chỗ này mai phục. Khi hắn đi vào linh khí cổ sáng bên kia thời điểm, kém chút mà cười. Không biết rõ vì cái gì Hắn đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước ký ức, đời trước xuyên qua trước một trò chơi. Cái này mẹ nó không phải liền là nhảy dù a? Còn có những cái kia dấu ở người chung quanh, không phải liền là nguyên một đám lão ngân tệ. Nghĩ tới đây, Trương Diễn Cơ hổ muốn cười đi ra bất quá đáng tiếc, thắng lợi xưa nay đều không thuộc về lão ngân tệ. Nghĩ tới đây, Trương Diễn đột nhiên bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới chúng ta giống như gặp phải một cái ngu xuân. Khoảng cách linh khí cột sáng ngoài 10 dặm một cái khe núi bên trong, mấy cái tu tiên giả đang núp ở ẩn dấu trong trận pháp, xa xa quan sát đến cái kia linh khí cột sáng. Vật khí của bọn hắn tương đối tốt đến rơi xuống về sau, cùng tông môn của mình người hội hợp. Sau đó thấy được cái này linh khí của sáng, quyết định tới xem một chút tình huống. Bọn hắn không là cái thứ nhất tới tiểu đội, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối là dấu tốt nhất một cái. Liên tại bọn hắn nấp kỹ về sau, còn chứng kiến tầm mười nhõm người tới. Những người này có chút là đơn thương độc mã, có chút là giống như bọn hắn tiểu đội. Nhưng là, vô luận như thế nào, những người này đều khá cẩn thận, cũng không có lập tức hướng kia linh khí của sáng đi. Ngược lại là cẩu cẩu túy túy núp ở chỗ tối, mong muốn âm người đương nhiên cũng không phải là không có mong muốn kiếm tẩu thiên phong, thẳng đến linh khí của sáng. Kia, yeah, cho dù là những người kia, đại đa số cũng là ỷ vào tự thân ẩn nấp, hay là phi hành pháp khí đến nếm thử tiến hành ăn trộm gà. Nhưng mà bọn hắn vậy mà phát hiện một cái ngu xuẩn. Trực tiếp bạo phát ra khí thế của tự thân, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới hắn là đang tìm cái chết à. Trong tiểu đội Lộ Linh, một người mặc màu trắng quần áo nữ tu, nhịn không được kinh hô mở miệng nói ra người này. Thật sự là quá bất hợp lý. Cũng không biết là từ đâu tới, đoán chừng căn bản không muốn nhiều như vậy a. Trong tiểu đội người thở dài một hơi mở miệng nói ra các ngươi nhìn, hắn vậy mà trực tiếp đến đó. Lúc này, đột nhiên, một thanh niên kinh hô một tiếng nói rằng, theo thanh niên vừa dứt tiếng, bọn hắn liền thấy cái kia ngu xuẩn bay thẳng hướng về phía linh khí có sáng, trên đường đi lại có chút thông suốt cảm giác chúng ta ra tay a. Người thanh niên kia đối màu trắng quần áo nữ tu hỏi chúng ta trước không xuất thủ, xuất thủ? Chúng ta liền bại lộ. Nữ tu thanh âm lạnh nhạt, chúng ta chờ lấy người khác xuất thủ trước, bỏ ngửa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Tốt, màu trắng quần áo nữ tu hy vọng rất cao, tại hắn sau khi nói xong, trong đội ngũ người lập tức đều an ổn lại, thật tốt ẩn dấu, chờ đợi ra tay thời cơ. Mà lúc này đây, Trương Diễn cũng đã thấy rõ ràng cái kia linh khí trong cổ sáng đồ vật, kia là một ngụm to lớn cái dương đang chết, vậy mà thật sự là một cái dương. Nghĩ tới đây, Trương Diễn khẽ vươn tay, sau đó trực tiếp đem cái dương kia hút tới ở trong tay. Mà theo động tác này, những cái kia nguyên bản đã kìm nén không được người ở nút, càng thêm không có kiên nhẫn. Con ẩn dấu, lại ẩn dấu đi, đồ vật liền bị cầm đi. Phải biết, cái này bảo dương bên trong thế nhưng là có rất không tệ pháp bảo. Cho nên, những người này trực tiếp liền xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật, phù lục, phi kiếm, pháp bảo, tất cả đều một mạch bị ném ra ngoài. Thẳng đến trường diễn mà đi. Trên bầu trời, linh khí tứ ngược, pháp thuật cùng pháp thuật va chạm, pháp bảo cùng phù lục giao phong, đấu pháp dư ba, trực tiếp đem chúng quanh ba giặm tất cả đều bao trùm vào tạo, chiến đấu này dư ba. Có chút khoảng cách linh khí của sáng tương đối gần người, lập tức liền xui xẹo. Bọn hắn vốn là mong muốn tập kích bất ngờ người khác, không nghĩ tới, chính mình cũng thành mục tiêu công kích. Mắt thấy những này chiến đấu dư ba liền phải đem bọn hắn thôn vệ, không có biện pháp nào bọn hắn, chỉ có thể chống lên phòng ngự pháp thuật, hay là phòng ngự pháp bảo, sau đó bắt đầu phi độn. Nhưng mà bọn hắn vừa lộ đầu, nên đoán bọn hắn chính là phô thiên cái địa công kích tương hại bọn hắn, căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh không có sức đối kháng hảo, tám. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bóp nát trong tay phụ lục, biến mất tại mưn chỗ. Càng có thậm chí, liên phụ lục cũng không kịp bóp nát, trực tiếp liền biến thành một bãi thịt muối. Mặc dù, nhân tộc đạo minh khảo hạch tương đối rộng rãi, cũng không có yêu cầu giết chết đối phương, nhưng là, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Không có người sẽ vì an toàn của người phụ trách. Con đường của mình, chỉ có chính mình có thể phụ trách. Tại đợt thứ nhất thế công sau khi hoàn thành, cảnh tượng lập tức lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Có người muốn chạy trốn, Có người muốn tiếp tục quan sát chiến trường, còn có một số người gọn gàng mà linh hoạt bò nát tự thân lá bùa. Bọn hắn sợ hãi không cẩn thận liền sẽ mất đi sinh mệnh. Không thể không nói, bọn hắn ý nghĩ này là chính xác. Bởi vì còn không đợi có người kịp phản ứng, lúc này, bụi mù tán đi, đám người kinh ngạc phát hiện, trước đó cái thứ nhất tiến về linh khí cổ sáng cái kia ngu xuẩn vậy mà không có bị giết chết. Trên người hắn thậm chí liền một hạt bụi đều không có hỏng. Nhìn thấy trên thân người kia tình huống về sau, tất cả mọi người lập tức đều hóa thành từng đạo trường hồng, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trước đó cảm thấy người ta là ngu xuẩn. Hiện tại xem xét, Nguyên Lai mình mới là tên ngu xuẩn kia. Nói đùa. Trải qua nhiều người như vậy công kích đều không có người bị thương một khi bắt đầu phản kích sẽ kinh khủng cỡ nào. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn lúc này mong muốn chạy trốn đã chậm. Tại bọn hắn khởi hành một sát na kia, Thường Chuông phi kiếm tử chương diễn trong thân thể bay ra ngoài. Mỗi một thanh phi kiếm đều là pháp bảo cấp bậc. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, những thanh phi kiếm tạo thành một cái trận pháp, trực tiếp đem tất cả mọi người bao khỏa tại bên trong không nên động, các ngươi bị ta bao vây. Chương Diễn nhìn trước mắt mấy chục tên tu tiên giả, nhẹ nhàng mở miệng cười nói, một người vây quanh mười mấy cái cùng cảnh Không, phải nói, cảnh giới so với hắn còn cao hơn tu tiên linh giả. Nghe tựa như là một người điên trọ cười như thế, nhưng mà, trên thực tế, không ai có thể bật cười. Người này, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn có thể cảm nhận được trên phi kiếm linh khí, cùng y áp bất quá chỉ là một cái kim dancer kỳ ra hỏa, các ngươi có cần phải như thế sợ hãi a? Chúng ta cùng tiến lên. Lúc này, một hòa thượng đầu trọc đột nhiên la lớn, mong muốn cổ động tất cả tu tiên giả cùng tiến lên, nhưng mà chẳng kịp chờ người khác có phản ứng, một đạo kiếm quang bay qua. Kia hòa thượng đầu trọc đầu Trong nháy mắt bị chém xuống tới tan nếu như các ngươi, ta liền tự nguyện từ bỏ, nếu không, phi kiếm của ta không phải lưu tình." Trương Diễn nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Cho tới nay, hắn đều không phải là một cái lạm sát người. Nhất là những người tu tiên này cùng hắn kỳ thật cũng không có thâm cửu đại hàn gì. Trương Diễn có thể cho bọn họ một cái thể diện, nếu như bọn hắn không muốn thể diện, hắn cũng có thể giúp bọn hắn thể diện." Thượng Như là đại hòa thượng kia như thế, nhìn xem đại hòa thượng kết quả, những tu sĩ này tất cả đều hít sâu một hơi, sau đó lâm vào lựa chọn lưỡng nan, "Là đi." vẫn là lưu lại tiếp tục phản kháng. Nếu như đi, đây cũng quá nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là nếu như phản kháng lợi nói, bọn hắn lại không có nắm chắc có thể tiếp được chương diễn một chiêu. Ngay tại chương diễn hơi không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên, một cái tu sĩ bốc nát trong tay phụ lục, biến mất tại mưn chỗ. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Sau đó đại lượng người tu hành chọn rời đi. Tại những người này rời đi về sau, còn lại những người kia cũng sẽ không có biện pháp. Nếu như nhiều người lợi nói, bọn hắn còn có thể liên hợp lại phản kháng một phen. Nhưng là hiện tại, bọn hắn là thật không có cái năng lực kia. Bởi vậy, bọn hắn nhao nhao không thể làm gì boss nát trong tay phụ lục. Bọn hắn cũng từ bỏ rất tốt. Nhìn thấy những người này lựa chọn, Trương Diễn Phi thường hài lòng. Bọn gia hỏa này, xem như có tự mình hiểu lấy. Tại những người này rời đi về sau, Trương Diễn tự mình nhìn về phía trong tay cái dương đem mở dương ra hửng. Trương Diễn nhìn xem cái dương đồ vật bên trong, hơi hơi sửng sốt một chút. Trong dương có hai thứ, một cái là một cái phòng ngự loại hình pháp bảo, nhìn hẳn là thượng phẩm pháp bảo, rất không tệ. Nhưng, đối Trương Diễn mà nói, cũng không có có cái gì đặc biệt lớn trợ giúp. Nhưng là còn lại vật kia, với hắn mà nói trợ giúp liền phi thường lớn, bởi vì cái này lại là một cái dư đồ. Ghi chép tiểu thế giới này dư đồ. Bên trong từng cái địa hình đều ghi lại biết rõ vô cùng. Từ nơi này nhỏ trong địa đồ, liền có thể nhìn ra chỗ kia tương đối thích hợp cầu, chỗ kia thích hợp dùng để mai phục, là một cái rất không tệ địa đồ đáng tiếc. Trư diễn thở dài một hơi. Thứ này, nếu như là hắn vừa mới rơi xuống thời điểm, đích thật là phi thường hữu dụng. Dù sao, lúc kia, hắn một mực ở vào trong biển rộng. Căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Nếu có như thế một phần địa đồ, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới phương vị nhưng hắn hiện tại cũng lên mờ, tự nhiên không còn tác dụng gì nữa nhưng cũng coi là hiểu rõ một chút tiểu thế giới này địa hình a. Trương Diễn nhìn mấy lần, liền đem dư đồ thu vào, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Sau khi hắn rời đi, nhìn thật sâu khe núi một cái ngọa táo cái này mẹ nó là ai a? Không đúng, hắn thật là người a? Một người có thể có như vậy chiến lực, vừa mới hắn động thủ thời điểm ta đều muốn bị hù chết. Hoa thượng kia thế nào đều là một cái kim đan thời đỉnh cao tu sĩ a, hơn nữa một thân pháp bảo. Chỉ đơn giản như vậy bị đối phương một kiếm tiêu đầu, hơn nữa một mình hắn, liền có thể đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả? Mấy chục người sửng sốt không dám cùng hắn đánh, cái này thật sự là có chút quá khoa trương. Giấu ở cái kia khe núi bên trong tiểu đội các đội viên, nhìn thấy Trương Diễn rời đi, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mồm năm miệng mười thảo luận đúng vậy a, quá khoa trương. May mắn hắn không có phát hiện chúng ta, nếu không, ta đoán chừng chúng ta cũng xong đời. Lúc này có một cái đội viên nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Một bên nói, còn một bên làm ra may mắn vẻ mặt, ngươi thật coi là đối phương không có phát hiện chúng ta a. Mâu trắng quần áo nữ tu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt, ngươi nhìn hắn rời đi ánh mắt, hắn rõ ràng là phát hiện chúng ta. Chỉ có điều tại trong mắt đối phương, chúng ta chính là một đám tiểu nhân vật, một bầy kiến hôi, căn bản không có chút hứng thú nào đến đương nhiên, cũng có một loại khả năng, chính là vừa mới thời điểm, chúng ta không có động thủ, cho nên hắn cũng không có đối chúng ta ra tay. Màu trắng của áo đệ tu, nói đến đây, biểu lộ càng thêm phức tạp đồng dạng đều là Kim Đan kỳ, nàng vẫn là nửa bước Nguyên Anh, nhưng là đối mặt chương diễn thời điểm, nàng cảm thấy chính là một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Một tia hy vọng đều không có. Nếu như đối phương động thủ, hắn thậm chí khả năng liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị đối phương giết đi, kia làm sao chúng ta xử lý? Nhìn thấy màu trắng quần áo nữ tu, như thế, đội viên của nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi tới cái gì làm sao bây giờ, tiếp tục cầu lấy, nhất định phải tiến vào nhân tộc Đạm Minh. Chương 225, chương diễn đại động tác. Chương 225, chương diễn đại động tác hô, oh, hô, oh, hô. Oh. Xung quanh quần phòng không ngừng gào thét. Phương Nguyên giáng ngữ lấy phi kiếm, nhanh chóng rút lui. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Phía sau là mấy cái tu tiên giả, khống chế lấy phi kiếm, không ngừng truy kích, thỉnh thoảng sẽ còn ném mấy cái phụ lục, pháp thuật. Bọn hắn chăm chú theo phía sau hắn. Thần sắc trêu tức, nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay đáng chết ta. Phương Nguyên giờ phút này hận không thể giải một hai cánh. Hắn đi vào tiểu thế giới này về sau, lúc đầu coi là có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành khảo hạch. Nhưng khi hắn gặp phải địch nhân thời điểm liền trợn tròn mắt đối mặt một đối một địch nhân, hắn thật không sợ. Nhưng mà mẹ nói đến, không biết do vì cái gì, đối phương lại là mấy chục cái đệ tử cùng một chỗ hành động. Cái này nhường hắn có chút trợn tròn mắt đối phương vận khí có chút tốt. Kỳ thật, Thiên đạo tông bên trong cũng có tương tự pháp thuật. Tu hành về sau có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng tụ tập lại. Nhưng mà, Phương Nguyên vận khí không tốt lắm. Giới xuống đất thời gian dài như vậy, Vậy mà một cái Thiên đạo tông người đều không có tìm được, hiện tại lại gặp như thế một đám người tu hành, hắn lập tức cảm giác gáp lực như núi ta sẽ không trực tiếp bị đạo thải đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn có một tia sợ hãi, nếu quả như thật bị đạo thải, vậy nhưng thật liền thật xin lỗi Thiên đạo tông. Thiên đạo tông vì hắn cũng tốn không ít linh thạch, nếu như nếu là vòng thứ 2 không có qua thì cũng thôi đi. Vòng thứ nhất liền bị quét xuống, kia cũng quá mất mặt. Còn nữa nói, tại không có chương diễn trước đó, hắn nhưng chính là Thiên đạo tông zê đầu đàn a. Nếu như nếu là hiện tại liền đạo thải, kia không được, ta tuyệt đối không thể bị đạo thải. Phương Nguyên căng răng, trực tiếp đem trong thân thể là số không nhỏ linh khí tất cả đều ép cô, sau đó nhanh chóng bay về phía trước, mà phía sau những người kia thì là không nhanh không chậm truy ở phía sau hắn. Trong tay pháp bảo nhanh hơn tê, tiếng xé gió lên, một đạo phi kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đối với Phương Nguyên trạm giết tới đây cho ta ngăn trở a. Phương Nguyên cảm giác được sau lưng linh áp, vội vàng ném ra một tấm độ chú. Phù lục ở trên bầu trời tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn, đem hắn vững vàng bảo vệ được anh. Tiếng oanh minh vang lên. To lớn bảo hộ thuẫn, vậy mà trực tiếp bị huynh mở một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó, phi kiếm tiếp tục đánh tới xong, Nhìn thấy cách mình phi kiếm càng ngày càng gần, Phương Nguyên trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, trong tay không tự chủ được nắm phù lục, hắn chuẩn bị từ bỏ, nếu không, cái mạng nhỏ của mình cũng muốn bỏ ở nơi này. Nhưng mà, còn không đợi hắn bóc nát phù lục, đột nhiên liền thấy một đạo ánh kiếm màu xanh biết từ trước người hắn bay qua, dùng một loại vô cùng khí thế bén nhọn, trực tiếp đánh nát sau lưng phi kiếm. Phi kiếm màu xanh biết dư thế không giảm, trực tiếp đem hắn sau lưng những người kia tất cả đều từng cái chém giết trước diện. Thấy cảnh này, Phương Nguyên mừng phi kiếm, thần sắc phất tạm mở miệng. Hắn biết tại cái này bí cảnh bên trong, nắm giữ dạng này thực lực, hơn nữa còn vì hắn xuất thủ. Vậy cũng chỉ có Trương Diễn Vương sư huynh. Nghe được đối phương, Trương Diễn cũng không nhanh không chậm từ đằng xa bay tới đà tạ Trương sư đệ. Phương Nguyên nhìn xem Trương Diễn, vẻ mặt một hồi biến hóa, sau đó đột nhiên thở dài một hơi, đối Trương Diễn chân thành nói không sao cả, đây đều là ta hẳn là. Trương Diễn thấy cảnh này nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tu Thiên đạo tông tiền, liên phải là Thiên đạo tông làm việc ta nhớ được ngươi tu luyện cảm ứng pháp thuật a. Ngươi cảm ứng một chút phụ cận có hay không đồng môn. Trương Diễn thật vất vả bắt được một cái Thiên đạo tông đệ tử, cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra tốt. Phương Nguyên không có phản bác dội vàng vận chuyển pháp thuật, sau đó bắt đầu cảm ứng. Qua mấy hơi thở, hắn mở hai mắt ra, không có, cái này 100 eo bên trong phạm vi bên trong, không có chúng ta Thiên đạo tông người. Hắn tiếp nối lắc đầu mở miệng nói ra không có việc gì, không sao. Trầm rãi thịp, Trương Diễn bắt đầu, cũng không nói gì thêm. Cái này dù sao cũng là một cái tiểu thế giới, lúc ấy ở trên trời nhìn xem lại ra phiêu không xa. Nhưng thật rơi xuống mặt đất, sớm cũng không biết đều đi nơi nào chúng ta mau chóng thu nạp một chút đệ tử, sau đó mới tốt tiếp tục làm việc. Phương Nguyên nghĩ nghĩ đối Trương Diễn đề nghị tìm đệ tử cũng không dễ dàng a cùng nó chúng ta đi tìm đệ tử không bằng để cho đệ tử tới tìm chúng ta." Trương Diễn nghiêng nghĩ, đối phương nguyên mở miệng nói ra để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Làm sao tìm được? Phương Nguyên có chút không rõ Trương Diễn ý nghĩ rất đơn giản à, chúng ta làm ra một cái động tĩnh lừa đến, không phải tốt. Trương Diễn tự tin đối phương Nguyên nói rằng ngươi. Phương Nguyên nghe được Trương Diễn lời nói, theo bản năng mong muốn kể một ít cái gì, hắn muốn ngăn cản Trương Diễn, nhưng lại không đợi hắn mở miệng, liền thấy Trương Diễn đã bạo phát ra kinh khủng linh lực. Sau đó ở trên bầu trời tạo thành một cái to lớn linh khí cột sáng. Trọng yếu nhất là, cái này linh khí cột sáng phía trên lại còn khắc họa đồ án Mà cái này đồ án không phải những mà khác, chính là Thiên đạo tông huy chương ấn ký. Ngoa tảo, thấy cảnh này, Phương Nguyên cả người đều lên mẫn. Làm cái gì vậy a? Đây chính là hắn nói làm cái đại động tác. Động tác này cũng quá lớn a. Thấy cảnh này, Phương Nguyên sắc khóc, hiện tại tất cả mọi người hận không thể trốn đi. Có thể chương diễn vậy mà trực tiếp phóng đại chiêu, bật đèn tháp, trực tiếp vừa ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cái này cũng quá kinh khủng. Hơn nữa làm như vậy thật không có vấn đề sao? Tiểu thế giới này còn có nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, không nói tất cả đều tới. Dù là tới tháng 1 năm 10 cũng không phải hắn cùng Trương Diễn có thể đối phó. Nhưng là hắn phát hiện Trương Diễn ánh mắt 10 phần bình tĩnh, dường như không có chút nào lo lắng những này. Hắn nuốt nước miếng một cái đối Trương Diễn mở miệng nói, "Trương sư đệ, chúng ta dạng này chỉ sợ rất dễ dàng bị đào thải a." "Đào thải? Ta không đi đào thải bọn hắn cũng không tệ rồi, bọn hắn còn muốn đến đào thải ta." Trương Diễn nghe được câu này, lập tức cười lạnh một tiếng, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải những này bình thường đơn giản kỹ năng đủ sánh ngang. Chút nào nói không quá Trương. Nếu như không cân nhắc linh khí hao tổn, một mình hắn liền có thể giết sạch những người này. Dù sao những người này không phải một lòng. Bọn hắn sẽ không duy nhất một lần vậy tới, mà là từng lượt một nhóm một nhóm vây quanh. Lại nói cái này lại không phải so đấu sức chiến đấu khảo hạch, mà là muốn nhìn xếp hạng. Bởi vậy có ít người chính là muốn cầu lấy. Dù là phát hiện Trương Diễn linh khí có sáng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ lung lay toà, chỉ mong như như lời người nói. Phương Nguyên nghe được Trương Diễn lời nói, không có quá nhiều biểu thị, cũng không có cái gì phát biểu. Hắn hiện tại hết sức rõ ràng địa vị của mình. Hắn tư cách là Trương Diễn cho, cùng lắm thì liền còn trở về. Hơn nữa, hắn hiện tại chính là một cái thối ôm bắt đuổi bị vùi dập giữa chợ. Mọi thứ đều nghe đại lão liền xong việc. Làm ốm bắt đuổi cá gớp muối không đáng sợ, đáng sợ là cái này cá gớp muối không có tự mình hiểu lấy, mong muốn chỉ huy đuổi, cái này thật là đáng sợ. Chương 226, gặp lại Tát Đậu Thành Minh, đại triều. Chương 226, gặp lại Tát Đậu Thành Minh, đại triều. Theo chương diễn động thủ. Tiểu thế giới này hoàn toàn loạn cả lên. Trước đó, mặc dù cũng có chút hỗn loạn, nhưng là dù sao cũng là tại một cái bên trong tiểu thế giới, thế giới lớn như thế, nhân số lại không có nhiều như vậy, cho nên đại gia còn có thể bình an vô sự. Có ít người cũng có thể trốn. Nhưng bây giờ không giống như vậy, chương diễn trực tiếp nhắc lên lớn như thế một cái linh năng của sáng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể lập tức nhìn thấy. Mặc dù có chút người sẽ không tới, nhưng là càng nhiều người thì là chần chờ một lát chậm rãi nhích lại gần. Bọn hắn có lẽ không phải là muốn động thủ, chỉ là muốn quan sát một chút tình huống. Cũng có thể là hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào như thế cần dở. Nhưng mà, lòng hiếu kỳ không chỉ là sẽ hại chết người, cũng tương tự sẽ hại chết mèo. Tại bọn hắn tới gần chương diễn đồng thời, cũng chúng thưởng chiếu cố mặt. Mà tại tiểu thế giới này bên trong, chỉ cần là chạm mặt, vậy thì không thiếu được một fan chém giết. Căn bản không cần Chương Diễn tự mình động thủ, tiểu thế giới này nhân số ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Ngược lại Chương Diễn cùng Phương Nguyên hai người vẫn là an toàn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có ít người mặc dù mò tới Chương Diễn bên này, nhưng lại không nắm chắc được Chương Diễn nội tình. Dù sao, từ chính diện đến xem, Chương Diễn cũng chỉ là một cái bình thường kim dancer kỳ tu sĩ. Như thế dưới tình huống bọn hắn ngược lại không dám động thủ, thậm chí có người đem mục tiêu đặt ở Phương Nguyên trên thân. Dù sao, vẫn là câu nói kia, Chương Diễn chỉ là một cái kim dancer kỳ tu sĩ, thấy thế nào đều không giống như là giận đầu. Mà Phương Nguyên ra hòa này, Không nói những cái khác, tối thiểu nhất bề ngoài là quá quan. Mặc dù vừa mới bị truy rất chất vật, nhưng bây giờ cũng sớm đã khôi phục. Toàn thân áo trắng bẩm bền, sau lưng có một kiếm, nhìn liền cho người ta một loại tuyệt thế cao nhân cảm giác. Dưới loại tình huống này, những cái kia sờ qua tới tu tiên giả, tự nhiên đem Trương Diễn xem như tạp ngư tại sao ta cảm giác khắp cả người phát lạnh, cảm giác thật là nguy hiểm. Xung quanh là không phải ẩn giấu không ít người a. Phương Nguyên không biết rõ vì cái gì, đột nhiên có một loại cảm giác khủng bố đối Trương Diễn hỏi. Hắn biết, Trương Diễn tân sĩ cũng mạnh hơn hắn một chút vẫn tốt chứ, còn tính là an toàn. Trương Diễn thần thức ngay tại quan sát lấy đây hết thảy. Xung quanh gió thổi cỏ lay, đều rất bất quá hắn. Xung quanh tối thiểu nhất mai phục hơn 100 tên tu tiên giả, nhưng là không sao cả. Trương lão gia không sợ bọn họ. Hơn nữa lại nói, những người kia áp ý, tất cả đều tập trung vào Phương Nguyên trên thân, hắn sợ cái gì a? Phải không? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Ta luôn cảm giác xung quanh vô cùng nguy hiểm, thật giống như ta bị rất nhiều người theo dõi như thế. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Phương Nguyên nghe được Trương Diễn lời nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hiện tại liền chính hắn đều không tin, liền tin Trương Diễn. Không có a, ngươi không có cảm giác sai. Xung quanh thật là có không ít người nhìn chằm chằm ngươi, cũng liền hơn 100 cái a. Trương Diễn cho tới nay đều là có cái gì thì nói cái đó, xưa nay sẽ không giấu người. Nếu như đối phương không hỏi thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ đối phương đã hỏi, hắn cũng nói rõ sự thật cái gì? Hơn 100 người. Nghe được Trương Diễn lời nói, Phương Nguyên cả người đều nhanh nuốt cho váng. Tình huống như thế nào a, liền hơn 100 người. Nhiều như vậy, hơn nữa có thể đến nơi đây tu tiên giả, ngoại trừ cực kỳ cá biệt giống Trương Diễn dạng này bên ngoài, còn lại đều là kim đan hậu kỳ hay là kim đan đỉnh phong. Nếu như giống Trương Diễn loại này, chỉ có kim đan sơ kỳ, trung kỳ lại nói, kia liền càng đáng sợ. Giải thích rõ đối phương nhất định tại một số phương diện có chỗ gì hơn người, nếu không, đối phương thế giới không có khả năng đem bọn hắn phái ra. Dù sao, tham gia khảo hạch danh ngạch là có hạn, không có người sẽ lãng phí nhà mình danh ngạch kia làm sao chúng ta xử lý. Phương Nguyên giờ phút này đều có chút tê, trong tay phủ lục bóp chặt hơn. Thận trọng nhìn xem xung quanh chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền bóp nát trong tay phủ lục cái gì làm sao bây giờ. Chỉ là một chút dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Ngươi nếu là cảm thấy phiền chán, vậy thì giết ta. Trương Diễn nhẹ nhàng nhíu mày, đối phương Phương Nguyên mở miệng nói ra hừ. "Rốt, hai chúng ta đối 100 nhiều người." Nghe được Trương Diễn lời nói, Phương Nguyên đại não lập tức lâm vào đứng máy bên trong. "Hai người đối phó hơn 100 người, thế này thì quá mức rồi. Ai nói với ngươi hai người chúng ta?" Trương Diễn có chút kỳ quái nhìn đối phương ngươi nói là, "Chúng ta cũng có người." Phương Nguyên trên mặt vui mừng, nếu như bọn hắn bên này nhiều người lời nói, như vậy đối phó nhiều người như vậy, cũng là không cần sợ hai ý của ta là, không phải chúng ta hai cái, mà là ta một cái." Trương Diễn cười lạnh một tiếng, hắn không biết rõ đối phương là làm sao có ý tứ, đem chính mình cũng tăng thêm thật đem mình làm người đúng không? Không nói những cái khác, tại chiến đấu lực phương diện này, Trương Diễn thật không có tính cả hắn a. Chính mình thực lực gì, trong lòng không có bước số a. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Trương Diễn lời nói, Phương Nguyên trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là một mình hắn? Còn không đợi hắn kỹ càng hỏi thăm, hắn liền thấy, Trương Diễn lúc này vậy mà xuất động thủ trước. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh linh thực hạt giống. Thiện tay vung lên, linh thực hạt giống tung bay lở trời, rơi trên mặt đất liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Sau đó trong chốc lát, liên biến thành nguyên một đám người mặc mộc giáp đạo binh, tất đậu thành binh. Đây cơ hồ thành là chương diễn cái thứ nhất học tập thần thông. Bất quá cùng bình thường tất đậu thành binh không giống, đám người có thể rõ ràng nhìn ra, chương diễn cái này đạo binh cái đầu. Có chút nhỏ a? Không phải có chút nhỏ, là quá nhỏ. Bình thường tất đậu thành binh, mỗi một cái đạo binh hình thể đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là chương diễn tất đậu thành binh, mỗi một cái đạo binh hình thể đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn không có chút nào hung ác không phải. Chương sư đệ, ngươi đạo đại binh. Phương Nguyên nhìn thấy đạo đại binh, cả người đều tê đạo đại binh. Có thể dùng để chiến đấu a? Dứt sứ sau, Linh khí Hóa kiếm, Trương Diễn không có trả lời Phương Nguyên, mà là vỗ bên hông dưỡng kiếm hồ lô, sau đó vô số linh khí hóa thành phi kiếm bay ra ngoài, những mảnh phi kiếm trực tiếp rơi vào Tát Đậu Thành binh đạo binh trong tay. Sau đó, tại Phương Nguyên trong lúc khiếp sợ, những cái kia đạo binh bắt đầu đổ sát đúng vậy đổ sát. Tát Đậu Thành binh, tăng thêm linh khí hóa kiếm, cả hai cùng nhau kết hợp lại, bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Căn bản không phải bình thường kim đan kỳ có thể sánh ngang đây là vật gì? Đạo binh, đáng chết, bình thường đạo binh làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Có chút kim đan tu sĩ Vốn là còn chút xem thường những này Đạo binh, nhưng khi đồ đao rơi trên người mình thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, mẹ nó, cái này Đạo binh là có chút mạnh, căn bản đánh không lại. Đương nhiên, trong những người này cũng có một chút thực lực mạnh mẽ người, bọn hắn đối phó bình thường Đạo binh cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối mặt cái loại người này, Trương Diễn thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thả ra chính mình đại chiêu. Chương 227, dầu thì hỏa lực bao trùm. Chương 227, dầu thì hỏa lực bao trùm. Trương Diễn Vương tức công kích có rất nhiều đủ loại thuật thông, phù lục, cùng pháp bảo. Nhưng Nếu như muốn hỏi hắn những phương thức công kích này, loại kia lợi hại nhất. Như vậy kỳ thật vẫn là ngũ hành thiên cương kiếm trận. Theo hắn 360 thanh phi kiếm thả ra, trực tiếp kết thành một tòa ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận phối hợp thêm hắn ngũ hành thần thông. Ngũ hành quyện, tất cả linh khí, tất cả đều muốn bị chôn vùi chết cho ta. Chương Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời phi kiếm lập tức hợp thành một cái kiếm vòng. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị chôn vùi đúng vậy, chôn vùi. Là triệt triệt để để, không có cái gì lưu lại cái chủng loại kia trong bụi. Mặc kệ là pháp bảo của bọn hắn, vẫn là bọn hắn thần thông, hay là phù lục chỉ cần đụng phải chương diễn ngũ hành thần quang, ngũ hành kiêu trận, ngay lập tức sẽ bị đánh thành nguyên thủy nhất linh khí, ngay sau đó chôn vùi lặng chết, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người sắc khóc. Không phải đồng dạng là Kim Nan Kỳ, đối phương vẫn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, bọn hắn làm sao lại đánh không lại? Cái này không bình thường a. Không có chút nào bình thường. Đối phương có phải hay không ra lận? Giờ phút này bọn hắn trong đầu của tất cả mọi người mặt đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Không có cách nào đối phương thật sự là quá kinh khủng. Triển hiện ra sức chiến đấu đã hoàn toàn siêu ngẫu căn bản cũng không chân thực đáng chết, gia hỏa này khẳng định có quan hệ. Đương nhiên, có một cái tu tiên giả gầm thét một tiếng, nếu như không phải có quan hệ, hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy gian lận thành công? Mẹ nó, ngươi có quan hệ ngươi liền không thể trực tiếp điều tới nhân tộc Đạo Minh đi, nhất định phải tới khi dễ chúng ta. Những người tu tiên này gấp, nhưng là bọn hắn sốt ruột cũng vô dụng đối mặt trường diễn phi kiếm, bọn hắn không thể nào phản kháng, một chút năng lực phản kháng đều không có. Trong lòng lại thế nào bất đắc dĩ, không cam lòng, cũng chỉ có thể bóp nát trong tay phụ lục, sau đó truyền tống rời đi. Lại bọn hắn tiến hành rời đi thời điểm, giờ phút này Trần Ngã Thiên Quân cũng đang quan sát đây hết thảy tiểu gia hỏa này. Trần Ngã Thiên Quân quan sát lấy chương diễn cảm thấy có ý tứ rõ ràng là Kim Đan sơ kỳ, nhưng cái này chiến đấu lực, vậy mà mạnh như vậy, so với ta lúc tuổi còn trẻ đến cũng không yếu. Trần Ngã Thiên Quân tỉnh bơ rất chính mình một chút chờ lấy hắn khảo hạch hoàn tất, cũng là có thể thu nhập môn tượng. Hắn chăm chú quan sát chương diễn, phát hiện đối phương chiến lực mặc dù siêu mỗ, nhưng lại cũng không có bất kỳ gian lận địa phương. Nói cách khác đối phương sợ dĩ mạnh, đó là bởi vì hắn thật mạnh, cũng không phải là bởi vì sử dụng bí pháp gì, hay là pháp bảo gì. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động. Sau đó giờ phút này, Tất cả tại bên trong tiểu thế giới người nhất thời cảm giác được một cỗ không hiểu khí thể từ thế giới xung quanh bắt đầu không ngừng co vào đem tất cả mọi người xua đuổi lấy đi lên phía trước cái này khí thể có động. Bình thường kim đan kỳ con phòng ngự không được loại động này. Ngoa tạo, đây là nhân tộc đạo minh không cho chúng ta tiếp tục cầu a. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch nhân tộc đạo minh ý đồ. Hẳn là mong muốn để bọn hắn nhanh tụ tập lại, sau đó nhanh lên phân ra một cái thắng bại đến. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Dù sao, thế giới lớn như thế, nhân số lại nhiều như vậy. Nếu có một số người liền cố ý cất dấu, không tốn phí thời gian giải, rất khó đem bọn hắn tìm ra. Dạng này tốc độ quá chậm. Mặc dù nhân tộc Đạo Minh các đại lão chính là không bao giờ thiếu thời gian, nhưng cũng không ý vị, bọn hắn sẽ đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhảm chán này bên trên đây là chạy độc. Cảm nhận được thế giới biến hóa, Trương Diễn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, nhân tộc Đạo Minh chơi vậy mà như thế hoa. Trực tiếp chính là chạy luật a. Lại thêm từ trên trời rơi xuống đến, cùng linh khí có sáng, cái này mẹ nó không phải liền là thỏa thỏa ăn gà a. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lập tức cảm giác có ý tứ. Nhân tộc Đạo Minh bên trong có rượu nhân a. Hơn nữa, hắn quan sát một chút, hắn phát hiện không biết là cố ý vẫn là cố ý, vẫn là cố ý những này khí độc có vào phạm vi chính giữa chính là Trương Diễn vị trí chúng ta còn đi chạy được a. Phương Nguyên nhìn pháng qua Trương Diễn, đối với hắn mở miệng hỏi ngươi không có phát hiện, chúng ta liền ở vào chính giữa a. Trương Diễn có chút im lặng nhìn đối phương. Không thể không nói. Phương Nguyên hiện tại đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã hoàn toàn đem hắn tam quan phá vỡ. Cho nên lúc này, hắn còn đang một lần nữa thành lập chính mình tam quan. Thì ra, Kim Đan chiến lực vậy mà mạnh như vậy. Thì ra, một người thật có thể đánh 100 nhiều người. Hơn nữa còn là như là chém dưa thái rau. Thì ra, chính mình thật không tính là người đầu gốc của hắn mười phần hỗn loạn. Trước kia đủ loại nhận biết, lại bị Trương Diễn một chút xíu đánh nát. Phương Nguyên chỉ cảm thấy chính mình như là một cái nô nhược tiểu cô nương, đang bị Trương Diễn không ngừng cường bạo, nhường hắn kiến thức đến thế giới này bản chất chúng ta ở trung ương a. Kia rất tốt, không cần chạy độc, chúng ta có thể ôm cây đợi đợi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Phương Nguyên đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nói như thế tới. Nhưng là vừa mới nói xong, hắn liền phản ứng lại ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta ở trung ương. Vậy chúng ta không phải bị nhằm vào sao? Hơn nữa, chúng ta ở trung ương lời nói, bộ hẳn là chỗ trước, sau đó chờ đối phương đánh không sai bị lắm, trở ra kết thúc công việc a. Trương Sư Lệ, không, Trương Sư Minh, van, cậu ngươi thu thần thông của ngươi a. Cái phản ứng Thản Nguyên, nhìn xem Trương Diễn sau lưng cái kia to lớn linh khí của sáng, lộ ra so với khốc còn khó coi hơn miểu lộ. Hắn cái này của sáng thật sự là quá chói mắt, quá rêu cợn. Bất kể là ai tới, đều phải nhìn xem, cái này rốt cuộc là thứ gì tu lại làm gì, chúng ta còn không có đem Thiên Đạo Tông người tụ tập lại đâu. Trương Diễn lật ra một cái trận mắt, sau đó mở miệng nói ra ta thế, nhưng là đáp ứng cổ tiền mỗi Ta nhất định phải cho các ngươi Thiên đạo tông mang nhiều một số người đi lên, ngươi yên tâm đi, ta tu tiền sẽ làm sự tình." Trương Diễn chăm chú đối phương nguyên mở miệng nói ra ngươi. Phương Nguyên nhìn xem Trương Diễn mười phần vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra một tia khó chịu biểu lộ, hắn biết Trương Diễn rất mạnh, thậm chí vừa mới đánh giết hơn 100 người, đều để hắn rõ ràng nhận biết tới Trương Diễn cường độ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không tin Trương Diễn có thể đối phó nhiều như vậy tu tiên giả. Phải biết, trong thế giới này đến tu tiên giả, không phải mấy trăm, cũng không phải mấy vạn cái, là mẹ nó hơn ngàn vạn cái, thậm chí cả càng nhiều. Cụ thể số lượng hắn không biết rõ nhưng là có thể lấy một cái tiểu thế giới là khảo hạng, liền hẳn phải biết số lượng có bao nhiêu người thả ta đi a. Ta không muốn bị đào thải a. Nhìn thấy Trương Diễn không có ý định rời đi, cũng không có thu lại thần thông. Giờ phút này, hắn thật có chút nóng nảy. Nếu như là mấy trăm người, cho dù là hơn ngàn tu tiên giả, dựa theo Trương Diễn vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn cũng sẽ không làm náo binh. Nhưng là hiện tại vấn đề là số lượng nhiều lắm. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Nhiều như vậy tu tiên giả, không nói những cái khác, nếu như bọn hắn nếu có thể đi chung tổ, nói không khoa trương, có thể trực tiếp đem trung thổ cho quét ngang đừng nói cái gì Ngư Anh, pháp tướng, tại tuyệt đối số lượng trước mặt. Can bản không đáng chú ý thậm chí. Hắn hoài nghi, nhiều như vậy Kim Đan kỳ tu sĩ, cho dù là gặp phải chân ngã cảnh tu sĩ cũng có sức đánh một trận đương nhiên. Cái này vẻn vẹn có như thế một cái ý nghĩ. Trên thực tế, không có bất luận kẻ nào làm như vậy. Nếu quả như thật có nhiều như vậy Kim Đan đi đánh chân ngã, kết cục cũng sẽ không có kết quả tử tế. Dù sao, chân ngã cảnh tu sĩ so Kim Đan mạnh hơn nhiều lắm. Chút nào nói không quá trường, rất có thể Kim đan tu sĩ công kích rơi vào trận ngã cảnh tu sĩ trên thân, đối phương khả năng đều cảm giác không thấy. Liên đối phương pháp thuật hộ tuẫn đều không phá được, mà đối phương tiện tay một kích liền có thể đánh giết đại lượng kim đan. Dù là ngươi những này kim đan một chút xíu làm hao mòn pháp lực của đối phương cũng làm không được, bởi vì người ta tốc độ nhanh a, đến mô ảnh, đi vô tung, ngươi căn bản theo không kịp người ta tốc độ. Người ta chỉ cần muốn, ngươi liền vĩnh viễn sở không tới người ta. Người ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ngươi chỉ có thể ngồi đợi bị giết. Nói cách khác, Mong muốn nắm giữ diệt tuyệt những này kim đan kỳ tu sĩ năng lực, tối thiểu nhất cũng phải là một cái pháp tướng cảnh tu sĩ. Nếu như vẹn vẹn Nguyên Anh lời nói đều không được, Nguyên Anh quá yếu đối mặt nhiều như vậy Kim Đan vây công, bọn hắn căn bản chạy không thoát tùy ngươi. Nhìn thấy Phương Nguyên thật muốn rời khỏi, Trương Diễn cũng không có cự tuyệt đối Phương có lựa chọn của mình, hắn mặc dù đáp ứng Thiên Đạo Tông, nhưng cũng không thể trở ngại đối Phương lựa chọn. Cho nên hắn nhường Phương Nguyên rời đi. Bất quá Phương Nguyên mặc dù rời đi, nhưng cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là tìm một chỗ trốn đi. Trương Diễn thực lực rất mạnh, chỉ cần hắn không sóng, liên tuyệt đối có thể mang theo Thiên Đạo Tông tất cả. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại quá lãng. Hán Phương Nguyên, mặc dù không ngăn cản được Trương Diễn đi sóng, nhưng là nếu như Trương Diễn thật gặp phải nguy hiểm gì, hắn nói không chừng có thể giúp một tay. Cho dù là để hắn chết, chỉ cần nhường Thiên Đạo Tông tất cánh, hắn cũng chết mà không oán đối với Phương Nguyên ý nghĩ. Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ. Giờ phút này, hắn rốt cục chờ đến Thiên Đạo Tông đệ tử Trương Sư Hình. Một cái nữ tu từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Trương Diễn về sau, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có thể tại khảo hạch bên trong gặp phải Trương Diễn, tại nàng trong nhận thức biết, cái khảo hạch này liền ổn. Lâm Sư Muội, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó làm cho đối phương đứng ở phía sau hắn ngươi thế nào? Trương Diễn quan tâm hỏi nàng một tiếng còn có thể, sau khi rơi xuống đất cũng không gặp phải nguy hiểm gì, sau đó nhìn thấy linh khí cổ sáng bên trên có Thiên Đạo tông ấn ký, ta lại tới. Cái này Lâm Sư Muội nghe được Trương Diễn lời nói, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ừm, tốt, ngươi ngay ở chỗ này tu hành a. Trương Diễn gật đầu. Cái này Lâm Sư Muội là tương đối may mắn, phương nguyên loại kia mới là thằng xui xẻo, có xuống tới liền gặp phải người khác tông môn tổ hợp, hắn đánh một chút bất quá, chạy trốn không xong, loại thứ này khó chịu nhất. Theo Lâm Sư Muội đến, rất nhanh Thiên đạo tông càng ngày càng nhiều người tụ tập lên. Không có bao lâu thời gian, liền tụ tập lại mười mấy người. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt trang nghiêm trốn ở chướng diễn sau lưng, sau đó Khẩn Trương nhìn bốn phía Trương Sư Minh, "Nếu không ngươi thu thần tông a?" Giờ phút này, có người rốt cục nhịn không được đi vào chướng diễn bên người. Nói cùng Phương Nguyên lời giống vậy thế nào? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi ngươi cái này thần thông quá chiêu diêu, sẽ đem ánh mắt mọi người tụ tập tại trên người chúng ta. Ngươi không biết rõ, vừa mới có mới tới sư lại nói, có rất nhiều người liển canh giữ ở phải qua trên đường, nếu như không phải hắn ẩn nặc thuật xuất sắc, khả năng đều không qua được. Nói chuyện cái này Kim Đan kỳ tu sĩ, là một gã râu ria hòa râm, nhìn sáu bảy mươi người. Nhưng mà, cho dù là loại người này, tại đối mặt Trương Diễn thời điểm, vẫn như cũ muốn hô một tiếng sư huynh. Mặc dù tuổi của hắn xa xa lớn hơn Trương Diễn, mặc dù tu vi của hắn là Kim Đan hậu kỳ, nhưng là vô dụng, nên gọi vẫn là phải gọi. Không có cách nào a. Người ta thực lực mạnh a. Tu tiên giả, vẫn luôn là dạng này, ta liền nói Thiên Đạo tông đệ tử làm sao tới chậm như vậy. Hóa ra là nhờ người bên ngoài chặn lại. Nghe được đối phương, Trương Diễn thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, ta thật chỉ muốn nhường Thiên đạo tông người thông qua khảo hạch ta, kết quả các ngươi vậy mà không nể mặt ta. Như vậy như vậy, các ngươi trước hết bị đào thải a." Trương Diễn mặt lạnh lấy ung dung mở miệng nói ra. Theo hắn lại nói xong, cả ngươi trực tiếp nổi điên đại lượng thần thông, phù lục, pháp bảo, cùng phi kiếm đi tứ tán. Trực tiếp bắt đầu không khác biệt vây tạm. Những nơi đi qua linh khí bốn phía, bạo tạc quanh minh, hắn thậm chí đều chẳng muốn quản những người kia đến cùng là dấu ở chỗ nào, cũng không quan tâm, nơi này đến cùng có người hay không. Thị giác, thính giác, cảm giác, khả năng đều sẽ là người, nhưng là bạo tạc sẽ không làm đại lượng bạo tạc rơi xuống, tất cả mọi người ngậm. Thiên đạo tông người không nghĩ tới, chương diện vậy mà chủ động khai chiến, mà những cái kia che giấu người cũng không đi đến, gia hỏa này vậy mà như thế điên, cái gì cũng không nói, lên liền làm a. Hơn nữa, mẹ nó, ngươi thực lực này có phải hay không quá mạnh? Từng đạo phù lục, nguyên một đám thần thông, từng trôi phi kiếm, từng kiện phát pháp bảo, làm chương diện thực lực hoàn toàn bộc phát, những người này rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì hỏa lực bao trùm tiểu gia hỏa này thực lực. Giờ phút này Đang đang quan sát Trương Diễn chân ngã cảnh tiên quân cũng bị Trương Diễn cho khiếp sợ đến. Trước đó hắn có thể chẳng biết xấu hổ nói một câu, tiểu gia hỏa này thực lực so với hắn lúc còn trẻ không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhường hắn như thế thôi, hắn cũng không dám thổi hơn nữa, tiểu gia hỏa này trong thân thể pháp lực làm sao lại có nhiều như vậy? Chân ngã cảnh tiên quân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trương Diễn công kích mặc dù kinh khủng, nhưng hắn nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhưng lại hắn không biết rõ Trương Diễn trong thân thể vì cái gì có thể chứa đựng nhiều như vậy pháp lực. Pháp lực của hắn tồn chữ, thật là quá vượt chỉ tiêu hẳn là hắn là chín loại trở lên pháp thuật chúc cơ. Nghĩ tới đây, Chân Ngã Cảnh Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia khó coi biểu lộ. Nếu quả như thật là chín loại pháp thuật trở lên chúc cơ lời nói, kia thật hơi rắc rối rồi. Mà giờ này phút này đối với Chân Ngã Cảnh Thiên Quân ý nghĩ, trừ diễn cũng không biết. Giờ phút này, hắn liền như là là thế gian thần minh, cũng như địa ngục địa thần. Những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả mọi người không thể không bóc nát phủ lục, truyền tống rời đi. Nếu không, chờ đợi kết quả của bọn hắn, chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Chương 228, khảo hạch hoàn thành, vòng thứ 2 gia nhập Đặng Minh. Chương 228, khảo hạch hoàn thành, vòng thứ hai, gia nhập Đặng Minh. Bởi vì cái gọi là chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm. Làm chương diễn cái này, một trận không khác biệt oanh tạc về sau, những cái kia che giấu các tu sĩ rốt cục cũng nhịn không được từ bên trong chui ra. Phần lớn người cũng đã bóc nát phủ lục, rời đi. Những cái kia có chút người có bản lĩnh, hung tận nhìn về phía chương diễn, cảm thấy hắn có bệnh, hơn nữa càng thấy hắn có chút kinh khủng. Mẹ nó, người này là thế nào lập tức phóng thích nhiều như vậy công kích? Trong cơ thể hắn linh khí sẽ không thiếu tổn a. Những người này căn bản không biết rõ chương diễn là 36 đạo pháp thuật trúc cơ, hơn nữa còn tu hành năm loại linh khí. Trong thân thể của hắn linh khí dự trữ, so với bình thường Kim Đan đỉnh phong tu sĩ còn nhiều hơn. Mặc dù tổng lượng so ra kém Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là hắn thần thông bên trong liền có một cái là khôi phục nhanh chóng linh khí thần thông. Tại tăng thêm đại lượng linh thạch, đan dược, chương diễn cơ hồ có thể giống như là một cái động cơ vĩnh cửu như thế, không ngừng mà phóng thích những pháp thuật này. Căn bản không cần lo lắng linh khí khô kiệt vấn đề các đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ sóng vai lên, gia hỏa này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người Hàn Linh Khí không có khả năng không có hạn mức cao nhất. Trong đó có một người giống trận phát động phi kiếm, giống Trương Diễn phát động chiến tranh. Nhưng mà đối mặt người này ta kích, Trương Diễn chỉ là cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm hiện lên, sau đó trực tiếp giết chết đối phương không gì hơn cái này. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía các tu tiên giả, các ngươi tiếp tục đánh với ta, có thể sẽ chết, cho nên ta cảm thấy, các ngươi bây giờ rời đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Diễn nhìn về phía những người tu tiên này ta. Những người tu tiên này nhóm nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt lạnh như băng, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn tại đối mặt Trương Diễn thời điểm, căn bản khó mà nhấc lên khí khí đối phương thật sự là quá mạnh. Cho nên những người này rơi vào đường cùng, tất cả đều bóp nát trong tay phụ lục. Nhìn xem những người này một cái tiếp một cái rời đi, Trương Diễn quay đầu lại nhìn, nhìn xem Thiên đạo tông các tu sĩ, nhẹ nhõm mở miệng nói ra, "Thế nào, ta liền nói, kỳ thật không có khó như vậy à?" Người Thiên đạo tông các tu sĩ nhìn xem Trương Diễn, sau đó nhìn xem những cái kia đã rời đi tu sĩ, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn không biết do nên nói gì, chỉ có thể nói, Trương Diễn thực lực thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải bọn hắn có thể xen vào tốt, những người này không có, tin tưởng Thiên đạo tông đệ tử rất nhanh liền có thể tới. Trương Diễn đem tất cả mọi người giải quyết về sau, hài lòng nói rằng, bọn hắn nghe được Trương Diễn lời nói về sau, lập tức đều sững số một chút. Không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà như thế quan tâm Thiên đạo tông tu sĩ đối phương đối Thiên đạo tông là thật đủ ý tứ a. Nếu như không phải hắn, Thiên đạo tông năm nay khả năng cũng sẽ không có người nào có thể đi vào đại thế giới. Nhưng là có Trương Diễn. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người giống như đều có thể đi theo tiến đại thế giới đến mức có thể không thể tiến vào nhân tộc đại minh, vậy phải xem thực lực của bản thân bọn họ. Hơn nữa, cũng không phải là ước mơ của mỗi người đều như thế hử, có thể tiến vào nhân tộc Đạo Minh hay là kia Ngũ Đại Tiên Tông đối với bọn hắn đa số người mà nói, có thể thông qua thứ nhất cửa khả nghiệm, tiến vào đại thế giới liền xem như không tệ, còn lại, không dám hy vọng xa vời. Tại Trương Diễn trở lấy Tiên Đạo Tông đệ tử thời điểm, giờ phút này, ngay tại quan sát Trương Diễn cái kia thiên quân trên mặt lộ ra trầm trồ biểu lộ. Hắn xem như đã nhìn ra, Trương Diễn tuyệt đối là nhiều pháp thuật trúc cơ, hơn nữa còn là siêu việt 10 cái pháp thuật hay, đây rốt cuộc là cái nào tiểu thế giới bồi dưỡng ra tới đệ tử a, sao không đối đệ tử tiến hành khuyến bảo? Cái này pháp thuật trúc cơ, không phải pháp thuật càng nhiều càng tốt ta. Thiên Quân nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy đáng tiếc. Mặc dù trên lý luận pháp thuật trúc cơ thời điểm, pháp thuật càng nhiều, liền càng mạnh. Nhưng mà, trải qua nhân tộc đạo minh thời gian dài như vậy thì bọn hắn cũng dần dần phát hiện, lý luận chỉ là lý luận, cũng không phải là hiện thực. Pháp thuật trúc cơ chỗ tốt rất rõ ràng, có thể làm cho bọn hắn nắm giữ thâm hậu tinh thuần pháp lực, nhưng tương tự đối tu tiên dạng độ tính cũng là một cái thử thách to lớn. Có lẽ có ít thiên tài tương đối mạnh. Lại giai đoạn trước, trúc cơ thậm chí cả kim đan thời điểm, cũng sẽ không có vấn đề này. Nhưng khi bọn hắn tiến vào nguyên anh Tiến vào pháp tướng, vấn đề liền sẽ bị tiến một bước mở rộng. Dù La Thiên Tài đi nữa người, cũng không có khả năng đồng thời lĩnh hội nhiều đồ như vậy. Dù sao, người là có cực hạn. Dù là tu tiên, như cũng có cực hạn đối với cái này tiên quân y nghĩ, chứ diễn tự nhiên không biết rõ. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ nói một câu, đã người có cực hạn, vậy thì không là người. Hắn có thể lựa chọn làm một cái hắc bức. Người có cực hạn, nhưng là treo bức không có, nếu có, kia chính là cái này treo không đủ mạnh. Bất quá như thế tiếp tục làm hạ thấp đi, liền không cần đến ta. Lúc này Tiên Quân nhìn thoáng qua chương diễn chỗ khu vực. Hắn nghi nghĩ, nghĩ trực tiếp tiến hành phong tỏa, không cho còn lại người sống sót tiếp tục đi qua. Không có cách nào, ai bảo Trương Diễn thực lực quá mạnh, dễ như trở bàn tay liền có thể công chúng nhiều tu tiên giả cho đánh chết. Nhất là, bị hắn đào thải còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu tiên giả đương nhiên, trừ cái đó ra Trương Diễn còn tại che chở những cái kia Thiên đạo tông tu tiên giả. Những cái kia Thiên đạo tông tu tiên giả cái gì trình độ trong lòng bọn họ không có số a. Thật có ý tốt đứng tại Trương Diễn sau lưng quá quân a. Bất quá quy tắc như là đã định ra, dù là hắn là thiên quân cũng không tốt tiến hành sửa đổi. Không phải, khẳng định sẽ bị người nói không chặt chẽ cẩn thận. Tuân nữa mặc kệ là lúc nào, tùy ý sửa đổi quy tắc của thì, đều không phải là cái gì tốt hiện tượng. Cho nên hắn chỉ có thể ra tay làm một điểm nhỏ động tác cấp ngươi có phát hiện hay không một vấn đề. Lại Thiên quân động thủ về sau, qua thật lâu. Chương Diễn bỗng nhiên đối người bên cạnh mở miệng hỏi chuyện gì. Lúc này, những này Thiên đạo tông tu tiên giả đối Chương Diễn đã là lâm vào một loại cuồng nhiệt trong xung bái. Thật sự là quá mạnh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Chương Diễn thực lực lại có mạnh như vậy. Vậy vậy, đối mặt Chương Diễn mở miệng, bọn hắn tất cả đều chú ý cẩn thận trả lời. Sợ nói sai lời gì, chọc phải đối phương thế nào bỗng nhiên liền không ai Cảm giác thật giống như có người đem chúng ta cho tách rời ra như thế. Trương Diễn Nhã dánh nói thần trí của ta quét đến một nửa cũng cảm giác bị thứ gì chặn lại, kỳ quái, lớp bình phong này vừa mới rõ ràng không có. Hắn có chút chần chờ nói, lớp bình phong này cũng không rõ ràng, nếu như không phải thần trí của hắn viễn siêu thường nhân, khả năng căn bản là không phát hiện được. Chỉ có thể cảm thấy tự thân thần thức đã đạt đến cực hạn tính toán, mặc kệ. Ngược lại với ta mà nói, chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này chờ liền tốt. Chờ lần này khảo hạch kết thúc, ta cũng sẽ không cần che chở các ngươi. Trương Diễn quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Tông những tu sĩ này nhẹ nhàng mở miệng nói ra, hắn mặc dù đáp ứng thiên đạo tông tại lúc khảo hạch trợ giúp những người này, nhưng nơi này nói tới khảo hạch, kỳ thật chính là trận đầu khảo hạch. Dù sao, trận thứ 2 khảo hạch Trương Diễn bản thân cũng liền không giúp đỡ được cái gì. Cứ như vậy, Từ Trương Diễn cảm giác được không giống về sau. Bọn hắn bên này vậy mà thật liền rốt cuộc không có xuất hiện qua một người. Thẳng đến lần khảo hạch này kết thúc, chờ khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người lập tức đều cảm thấy một cú cường đại hấp lực, sau đó đem bọn hắn cho hút tới một cái bên trong tiểu thế giới ở chỗ này. Bọn hắn lại lần nữa thấy được cái kia thiên quân. Không chỉ là cái này một cái thiên quân, mà là gần 10 cái thiên quân. Những người này tất cả đều hài lòng nhìn xem chương diễn bọn người tốt, các ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Hiện tại có thể tiến vào đại thế giới, nếu như các ngươi không muốn tham gia tiếp xuống khảo hạch, vậy thì đi xuống đi, chọn lựa một cái các ngươi hài lòng thế giới, trực tiếp đi qua là được. Lúc này, một cái thiên quân bỗng nhiên mở miệng. Nang tiếng nói không lớn, nhưng ở nơi trốn có người lại đều có thể mười phần rõ ràng nghe được tiếng nói của nàng. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống ở đây tất cả mọi người lâm vào một loại sao động. Có ít người trực tiếp liền từ bỏ tiếp xuống khảo hạch. Bọn hắn bản thân liền không ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn đối tự thân cũng tương đối hiểu biết, biết tham gia cửa thứ 2 cũng bất quá là lãng phí thời gian, nhưng là càng nhiều người lại lâm vào do dự. Mặc dù cửa thứ 2 khẳng định so cửa thứ nhất khó, nhưng là bọn hắn có một cái kỳ diệu cảm giác, ngược lại đến đều tới. Vậy tại sao không thử một chút? Vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu như muốn là thông qua khảo hạch đâu? Mặc dù tỉ lệ rất nhỏ, nhưng hoàn toàn là có khả năng. Nhưng lại rất nhanh, Thiên Quân lại là một đạo khẩu dụ mong muốn tham gia vòng thứ 2, nhưng vòng thứ 2 không hợp cách người, cần giao nạp 200.000 linh thạch. Nghe được câu này về sau, Trương Diễn có thể rõ ràng cảm giác được Người xung quanh lập tức ít đi rất nhiều, bọn hắn đều lựa chọn từ bỏ. Thiên đạo tông bên này, ngoại trừ hắn cùng Phương Nguyên bên ngoài, cũng đều lựa chọn từ bỏ. Nói đùa, nếu như không thông qua cần giao nạp 200.000 linh thạch a. 200.000, cho dù đối với một cái kim đan kỳ tu sĩ mà nói, 200.000 linh thạch không tính rất nhiều. Nhưng mà đừng quên, bọn hắn vì tham gia cái khảo hạch này, trên cơ bản nguyên một đám đều đem vốn liếng cho móc sạch sẽ. Vì ứng phó vòng thứ nhất khảo hạch, bọn hắn đại lượng mua phù lục, pháp bảo. Hiện tại có thể nói trên cơ bản đều đã hết đạn cả lương. Làm sao có thể còn có càng nhiều tiền? Hơn nữa còn có một chút chỉ là đơn thuần mong muốn từ từ bất khí, cũng đều lựa chọn từ bỏ. Nếu như làm mê phí, bọn hắn tự nhiên mong muốn mà chơi, nhưng là nếu như tu phí, vậy thì thật không tiện. Bọn hắn lập tức liền ũng dung cầu 200.000 linh thạch. Nhân tộc Đạo Minh là thật kiếm tiền a. Một cái tu sĩ bỗng nhiên ũng dung mở miệng nói ra sự, nói cẩn thận. Bên cạnh tu sĩ nghe được người kia lời nói, vội vàng làm một cái cái ra dấu im lặng. Nói đùa, là không phải là không muốn la lộn. Vậy mà tại nơi này nói nhân tộc Đạo Minh nói nhảm kỳ thật cũng có tốt. Trư Diễn nhìn thoáng qua trên trời Thiên Quân dù sao nhiều như vậy chân ngã cảnh thiên quân, nhân tộc đạo minh tiêu hao tài lực vật lực cũng không ít đoán chừng chúng ta những người này mỗi người giao nạp 200 ngàn linh thạch, đều không đủ bọn hắn chi phí. Cái này 200 ngàn linh thạch càng giống là đối phương giạm bất khảo hạch một loại thủ đoạn. Không có cách nào đến tham dự khảo hạch người thật sự là nhiều lắm. Cho dù là trải qua vòng thứ nhất sàng chọn về sau, những người còn lại vẫn là nhiều. Mà chân ngã cảnh thiên quân thời gian cũng là vô cùng quý giá. Không có công phu lãng phí ở nơi này. Cho nên trực tiếp dứt khoát làm giá cả, sau đó nhường những cái kia mong muốn có vận khí người chủ động rời đi. Dạng này công tác của bọn hắn thời gian có thể thật lớn tiết kiệm đến mức có thể hay không lọt mất cái gì thiên tài. Senior, nếu như đối với mình thật sự có tự tin. Lại bởi vì cái này 200 ngàn linh thạch mà không báo danh a. Ngược lại chỉ cần thông qua được khảo hạch, như vậy bọn hắn cũng sẽ không thua lấy những này phí tổn. Lại lui 10 ngàn bước mà nói, dù là thật sự có thiên tài bị rơi rơi mất, thì tính sao? Trên thế giới thiên tài có nhiều như vậy, mỗi giờ mỗi khắp đều có thiên tài bị xem nhẹ rơi, cho dù là nhân tộc đạo minh cũng không có khả năng đem tất cả thiên tài đều biến thành của mình. Thậm chí cũng không thể cam đoan chính mình không đi mắt. Ngược lại, nếu quả như thật là thiên tài, dù là về sau cũng có thể hiện hiện ra. Mà nếu như về sau hiện hiện không ra, phai mở chúng vậy, vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ còn chưa đủ thiên tài, làm đại lượng người thả bỏ vòng thứ 2 khảo hạch về sau. Cái này hư vô không gian bên trong nhân số lập tức ít đi rất nhiều. Trung quanh đều biến trống không lên nếu như các ngươi nhất định phải tham gia vòng thứ 2 khảo thí lời nói, vậy thì có thể chuẩn bị bắt đầu. Giờ phút này, cái kia mở miệng nữ tính tiên quân nhẹ nhàng nói rằng đầu tiên giới thiệu một chút chúng ta nhân tộc Đạo Minh Ngũ Đại Tiên Tông. Theo thứ tự là Thanh Vân Đạo Tông, Thần binh Các, Ngự Kiếm môn, Thi Quỷ Khô lâu sơn, cùng thần hoàng cốc, các ngươi có thể tự hành lựa chọn tông môn. Mỗi cái tông môn không giống, trò khảo hạch kỹ nghệ cũng không giống đương nhiên. Nếu như thiên phú của các ngươi căn bản đủ tốt, có thể không khảo hạch kỹ nghệ, trực tiếp nhập môn. Nghe được cái này nữ tính thiên quân lời nói, lòng của mọi người bên trong lập tức có một chút đán án. Tổng thể mà nói, vẫn là phải xem thiên phú. Chỉ cần thiên phú mạnh, thế nào đều có thể. Nếu không, vậy ngươi cũng chỉ có thể thông qua kỹ nghệ qua quan, gia nhập những tông môn này, ngoại trừ cái này ngũ đại tông môn bên ngoài, các ngươi có thể trực tiếp gia nhập nhân tộc Đàm Minh. Lúc này đột nhiên lại có một người mặc áo đen tiên quân mở miệng trực tiếp gia nhập nhân tộc Đạo Minh. Nghe được người này, ở đây tất cả mọi người xôn xao lên. Phải biết, cả nhân loại nắm giữ 36 phương đại thế giới, mà cái này 36 phương đại thế giới mặc dù bị Ngũ Đại Tiên Tông sợ chiếm cứ, nhưng lại vẫn như cũ cần vì nhân tộc Đạo Minh tiến hành nộp thuế, hay là nói lên cung cấp tài nguyên. Nhân tộc Đạo Minh cùng Ngũ Đại Tiên Tông quan hệ rối loạn phức tạp, nhưng là bất kể nói thế nào, có một chút có thể xác định. Cái kia chính là chỉ có Ngũ Đại Tiên Tông bên trong cực kỳ đệ tử ưu tú mới có thể tiến nhập nhân tộc Đạo Minh. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng tự thân đến gia nhập Ngũ Đại Tiên Tông sau thật tốt cố gắng một fan mới có thể tiến nhập nhân tộc Đạo Minh. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội trực tiếp gia nhập. Chuyện này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt phía dưới ta niệm tới danh tự người đều đi ra một chút. Bỗng nhiên, nhân tộc kia Đạo Minh Thiên Quân bắt đầu gọi tên. Từng cái danh tự bị nói ra, bị niệm đến người, đều không ngoại lệ đều là ở vòng thứ nhất trong khảo hạch, tương đối mạnh Thiên Đạo Tông, Trương Diễn. Nghe được tên của mình, Trương Diễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó bước ra một bước, đi tới phía trước cho tất cả mọi người dành tự sau khi đọc xong. Cái này áo đen tiên quân mới thở phào nhẹ nhõm tốt, các ngươi những người này ở đây vòng thứ nhất đều tương đối xuất sắc, hiện tại trước đối với các ngươi tư chất khảo thí. Chương 229, thiên tài còn có bệnh. Chương 229, thiên tài còn có bệnh. Nghe được áo đen tiên quân lời nói, Trương Diễn có chút im lặng. Ngay từ đầu còn cho là bọn họ những người này có thể miễn thử đâu, nhưng là lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn có thể ưu tiên kiểm tra mà thôi. Nói thật, liền cái này, còn không bằng cho thêm hai khối linh thạch đương nhiên, lợi mặc dù nói như vậy, nhưng là Trương Diễn cũng biết, đối phương ý tứ Nếu như bọn hắn những người này trải qua tư chất kiểm nghiệm cũng không tệ lắm lời nói, nên sẽ bị thu nhập nhân tộc Đàm Minh. Theo nguyên một đám tu tiên giả đi qua, bắt đầu khảo thí tư chất. Trương Diễn mới phát hiện, bọn hắn nói tới khảo thí tư chất, cùng trước đó ở trung thổ thế giới khảo thí tư chất phương thức hoàn toàn không giống ở trung thổ thế giới đại gia khảo nghiệm là linh căn. Nhìn nguyên linh căn độ phù hợp như thế nào. Nhưng là hiện tại, những người này khảo nghiệm lại không chỉ là linh căn, linh căn sedo, nhưng là sẽ không chiếm theo tuyệt đối vị trí chủ đạo, mà chỉ là một nhỏ bộ phận. Bọn hắn càng nhiều vẫn là khảo thí linh khí thuần túy trình độ, linh khí cường độ cùng đạo cơ tình huống, những này càng tốt, tư chất của bọn hắn cũng liền càng tốt. Mà ngoại trừ những pháp lực này bên trên cái vấn đề bên ngoài, bọn hắn còn có liên quan tới ngộ tính bên trên khảo thí. Những kiểm tra này so với pháp lực bên trên khảo thí càng khó. Dù sao, pháp lực những vật này mặc dù cùng tư chất có quan hệ, nhưng là cùng hoàn cảnh, cùng tài nguyên cũng có quan hệ. Chỉ cần công pháp tốt, tu luyện tài nguyên nhiều, pháp lực của bọn hắn chất lượng liền tốt. Mặc kệ là cùng người đấu pháp còn là tu luyện phá cảnh, đều sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, cái này vẹn vẹn chúng tuyển nhân tộc đạo minh điều kiện cơ bản mà thôi. Cao cấp hơn điều kiện chính là ngộ tính hay lạ sức chiến đấu, kỹ nghệ chờ tăng thêm, thậm chí, đem so sánh với pháp lực mà nói, nội tính cùng kỹ nghệ càng trọng yếu hơn. Dù sao, hung hậu cùng tinh thuần pháp lực, mặc dù thiếu thấy, nhưng lại đằng sau còn có cơ hội bổ cứu. Nhưng là cái này nội tính, thật là chính là trời sinh. Cái này hào đen thiên quân duy nhất một lần tiêu không ít người, nhưng là đa số người đều vẫn là bị xoát rơi mất. Mà đối với cái này, những thiên quân kia giống như đều tập mãi thành thói quen như thế. Mặc dù, trước diễn những người này đều là tiểu thế giới bên trong tinh huệ, hơn nữa còn là trải qua một lần lại một lần khảo hạch mới đi đến nơi này. Nhưng lại đối với nhân tộc 36 phương đại thế giới mà nói, vẫn là kém chút ý tứ, mà nhân tộc đạo minh càng là 36 phương phía trên đại thế giới bá chủ, bọn hắn đối nhà mình đệ tử kia càng là đã tốt muốn tốt hơn. Phạm là có một chút không nơi thích hợp, bọn hắn cũng sẽ không thu. Dù sao, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là vô cùng gian khổ. Nếu như không phải tinh anh nhất đệ tử gia nhập bọn hắn, thì thật cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt không được, không được, không thích hợp. Pháp lực kém một chút, đừng nói là cửa thứ hai ngũ tính, vẹn vẹn pháp lực quan, liền trên cơ bản không ai có thể đi qua. Thật vất vả. Có hai người thông qua được, nhưng là pháp lực của bọn hắn chất lượng kia đúng là cao song, song, thế nào cảm giác yêu cầu như thế khắc nghiệt. Lúc này, đứng tại chương diễn bên cạnh một người tu sĩ, sắc mặt có chút khó coi nói vị kế tiếp. Lúc này, theo áo đen tiên quân thanh âm vang lên. Chương diễn cũng tới tới trước mặt đối phương tốt, phóng thích một chút linh khí, ta xem một chút. Áo đen tiên quân nhàn nhạt đối chương diễn mở miệng nói ra vâng. Chương diễn bắt đầu, sau đó không giữ lại chút nào thả ra tự thân pháp lực. Cường hành pháp lực từ trong thân thể hắn phun ra ngoài, ngũ hành hỗn nguyên khí quang mang lập lòe bốn phía ứng. Cái này pháp lực áo đen tiên quân nhìn thấy Trương Diễn bạo phát đi ra pháp lực, lập tức lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức nở nụ cười không sai, không sai. Hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Diễn thần sắc đều thư hoãn lên, ngươi tên là gì? Đệ tử Trương Diễn? Trương Diễn vội vàng mở miệng nói ra ửng, pháp lực phẩm chất rất không tệ, cũng đầy đủ hùng hậu. Quả thực không giống như là kim đan kỳ tu sĩ. Áo đen tiên quân cười đối Trương Diễn nói rằng, hắn khó có thể tưởng tượng. Trương Diễn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, trong thân thể pháp lực vậy mà dày đặc như vậy, hơn nữa còn như thế tinh thuần. Dù là nói hắn là nguyên anh kỳ Hắn đều một chút không nghi ngờ tốt, ngươi hiện giờ ở chỗ này một chút, chờ một lát kiểm tra một chút nội mộ tính, nếu có cái gì kỹ nghệ lời nói, cũng có thể khảo thí một phen." Áo đen tiên quân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Từ hắn ý tứ đến xem, chỉ cần Trương Diễn nội tính không thấp, liền tuyệt đối sẽ được thu vào nhân tộc đạo minh trong tôi vâng, tạ ơn tiền bối." Trương Diễn gật đầu, quay người liền phải đứng ở sau lưng hắn. Nhưng chưa từng nghĩ. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên hấp phong tiên quân, cái này Trương Diễn có chút vấn đề, khả năng không thích hợp. Lúc này, một mực ngồi tại áo đen tiên quân phía sau một gã tiên quân đột nhiên mở miệng nói ra ừm. Thế nào? Hắc Phong Thiên Quân nhìn về phía người kia, Trương Diễn cũng nhìn sang. Cái này Thiên Quân hắn nhận biết, hắn khảo hạch chính là cái này Thiên Quân phụ trách. Hiện tại chính mình muốn gia nhập nhân tộc Đại Minh, không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng ngăn trở Mặc Ngân Thiên Quân, ngươi nói xem a, đến cùng là vì cái gì? Hắc Phong Thiên Quân cũng có chút không hiểu đối Mặc Ngân Thiên Quân hỏi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, những Thiên Quân này có thể sẽ không trở ngại bọn hắn. Nếu có trở ngại lời nói, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ, người này thật sự có vấn đề chẳng lẽ là địa phương nào gián điệp. Hắc Phong Thiên Quân nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt lập tức biến bắt đầu cẩn thận. Nhân tộc Đạo Minh không chế nhiều như vậy thế giới, là chúa tể một phương, nhưng cũng không phải là không có địch nhân. Những địch nhân kia liền đã từng đưa tới qua một nhóm gián điệp. Mặc dù đằng sau bị phát hiện, nhưng nhân loại một phương này vẫn như cũng là tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, tất cả mọi người tăng cường đối với phương diện này thẩm tra. Những cái kia có vấn đề, sớm tại vòng thứ nhất thời điểm liền đã bị loại bỏ rơi mất mới đúng. Dù sao cũng là chân ngã cảnh tu sĩ đang thẩm vấn tra đồng dạng người có vấn đề, rất khó tránh thoát được cái này chướng diễn, mặc dù là một mầm mống tốt, nhưng là cũng là một cái phiền toái cực lớn. Người kia ho nhẹ một tiếng, thở dài nói: ta không chỉ pháp lực tâm hậu, tinh thuần, đồng thời chiến lược vô song, chút nào nói không quá trường, tại Kim Đan kỳ cảnh giới này, ta cũng không biết như thế nào mới có thể thắng hắn." Mạc Ngân Thiên Quân nói đến đây, sau đó lại lại nhìn thật sâu một cái Chu Diễn, tiếp tục nói, "Nhưng là ta hoài nghi hắn là nhiều pháp thuật chốc cơ, hơn nữa pháp thuật tối thiểu nhất vượt qua 10 cái." "Ừm." "Vượt qua 10 cái." Nghe được câu này, Hắc Phong Thiên Quân sắc mặt lập tức khó coi, sau đó nhìn về phía Trương Diễn vâng, "Vạn đối đích thật là vượt qua một chút xíu." Trương Diễn nghiêm nghị, trả lời nói rằng vượt qua một chút xíu là nhiều ít. Hạo đen Tiên Quân nghiêm túc đối Trương Diễn hỏi ta là 36 pháp thuật chư cơ. Trương Diễn chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra cái gì? 36 pháp thuật chư cơ. Nghe được tin tức này, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Mặc kệ là chân ngã cảnh tu sĩ, vẫn là dưới đáy những cái kia bình thường tu sĩ, bọn hắn đều khiếp sợ nhìn xem Trương Diễn. Bọn hắn rất khó lý giải đối phương vì cái gì điên cuồng như vậy. Vậy mà dùng 36 đạo pháp thuật chư cơ ngươi ngươi nhà ngươi trưởng bối dạy thế nào ngươi? Hắc Phong Tiên Quân nhìn xem Trương Diễn, lập tức có một loại đau lòng nhất góc cảm giác. 36 đạo pháp thuật chư cơ a. Trương Diễn là thiên tài a. Điểm này không thể nghi ngờ, khẳng định là thiên tài. Mặc kệ là tại Thanh Hành phái, vẫn là tại Thiên đạo tông, liền không có không thừa nhận Trương Diễn là thiên tài. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, cho dù là những thiên quân này vẫn như cũ xưa nay chưa từng hoài nghi Trương Diễn không phải thiên tài. Nhưng vấn đề là, Trương Diễn thật quá thiên tài ai? Hắc Phong Thiên quân tở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy tức hận, "Ngươi đi xuống đi, ngươi điều kiện như vậy không phù hợp chúng ta nhân tộc Đàm Minh." Hắn nói tới chỗ này thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cũng không muốn thật từ bỏ Trương Diễn, tương phản, hắn là thật rất thượng trực Trương Diễn. Nhưng là đối phương 36 đạo pháp thuật chú cơ, cái này đã định trước đối phương không có khả năng gia nhập nhân tộc đạo minh vì cái gì? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi, hắn 36 môn pháp thuật chú cơ, không phải là ưu thế của hắn a? Thế nào hiện tại xem ra hoàn thành thế yếu? Đối phương thậm chí bởi vì cái này nguyên nhân mà từ bỏ hắn. Kỳ thật ngươi rất lợi hại có thể 36 đạo pháp thuật chú cơ, thậm chí còn có thể tìm hiểu đạo vận, thành tựu kim đan, điểm này mạnh phi thường. Thậm chí không cần khảo thí ngộ tính của ngươi ta liền biết, ngộ tính của ngươi cũng rất mạnh. Nhưng là cũng là bởi vì cái này, cho nên liền phạm vào thiên tai bệnh. Hắc Phong Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, người tu tiên kiêng kỵ nhất chính là hỗ. Mặc dù pháp thuật trúc cơ hoàn toàn chính xác sẽ để cho ngươi ở phía trước kỳ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí càng là tới đằng sau ưu thế càng lớn, nhưng mà hắn cũng tương tự có một cái to lớn thế yếu, đó chính là hắn mỗi một lần tiến giai đều cần lĩnh hội tự thân thần thông. Nếu như pháp thuật tương đối ít, cái kia còn dễ nói, nhiều nhất lãng phí một chút thời gian. Có thể ngươi pháp thuật thật sự là nhiều lắm. Nhiều như vậy thần thông, đều nguyên anh kỳ trở lên, ngươi cái gì cũng không thể làm, cho dù là hàng ngày lĩnh hội thần thông đều không nhất định có thể tìm hiểu đầu đạo. Sau khi nói đến đây, Hắc Phong Thiên Quân trên mặt vẫn như cũ là vẻ thất hận. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Diễn thật là một thiên tài, nhưng lại đáng tiếc. Nhân tộc Đạo Minh sẽ không chiêu mộ loại này không có tiền đồ người đúng vậy. Tại Hắc Phong Thiên Quân trong mắt, Chu Diễn chính là một cái không có tiền đồ người. Không ngừng Hắc Phong Thiên Quân, mà là tất cả mọi người ở đây. Thậm chí đây là nhân tộc Đạo Minh bên trong một cái ngầm thừa nhận quy tắc, nếu như một người pháp thuật vượt qua 10 cái, như vậy hắn cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào chân ngã cảnh. Mà nếu như vẹn vẹn chiêu mộ một nguyên anh kỳ lời nói, bọn hắn căn bản không có tất yếu phiền toái như vậy. Chu Diễn nghe đến mấy câu này, sững sốt một chút. Hắn cũng không hề có có nghĩ qua, có một ngày sẽ bởi vì chính mình quá thiên tài mà bị người ghét bỏ cũng không đúng. Hắn tựa như là từ trung thổ thế giới tới. Người tham gia Đạp Tiên giai thời điểm có thấy hay không kỳ nhất thuật. Bỗng nhiên có một cái thiên quân đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, đối Trương Diễn mở miệng hỏi Quý nhất thuật. Cái này đích xác là trung thổ bên kia một cái pháp thuật, có thể đem thần thông quý nhất. Có sao nói vậy? Pháp thuật này đích thật là cho Trương Diễn mang đến rất lớn tiện lợi có hậu quả. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là dung hợp sau khi hoàn thành, ta thần thông cũng còn có 10 cái. Hắn yên lặng mở miệng đối chỗ có người nói đại gia nghe được Trương Diễn lười nói, lập tức rơi vào trầm mặc. Không có cái nào. Trương Diễn ban đầu thần thông thật sự là nhiều lắm. Quy nhất thuật mặc dù đích thật là có thể dung hợp khác biệt thần thông, nhưng tối thiểu nhất, ngươi những cái thần thông phải có chút liên quan, có thể đạt thành nhất định cân bằng mới được. Nếu không, nếu như nếu là tùy tiện dung hợp, vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên nói, Trương Diễn thần thông, dù là dùng quy nhất thuật, vẫn như cũng là nhiều có chút không hợp tói thường ai như vậy, vậy ngươi liền không thể gia nhập nhân tộc Đạm Minh. Hắc Phong Thiên Quân do dự một chút, vẫn là như thế mở miệng nói ra tốt, vậy phiền phức tiền đói. Nghe được đối phương, Chu Diễn cũng cảm thấy một hồi thất lạc, nhưng là không có cách nào ở đây là người ta quy định. Hơn nữa, đối phương cũng không biết hắn có hắc. Cho nên kết quả này, Chu Diễn cũng có thể tiếp nhận. Lại nói, vào không được nhân tộc Đạo Minh không phải còn có tông môn khắc ca. Thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng người tộc Đạo Minh, nhưng dù sao cũng là nhân tộc ngũ đại tông môn. Thu lưu hắn một cái kim đan không khó lắm a. Ha ha ha, đã vào không được nhân tộc Đạo Minh, vậy thì gia nhập chúng ta Thần Bình ca. Đương nhiên, một cái thiên quân mở miệng nói ra, lối ra này thiên quân Dáng người to mọng, nhìn không giống như là một cái thiên quân, càng giống là một cái ông nhà giàu. Trên người hắn càng là có các loại bảo quang, tản ra hào quang sáng chói. Không cần phải nói, những vật này đều là pháp bảo. Bọn hắn thần binh các chính là một cái cùng loại linh bảo tông tồn tại như thế. Chuyên môn rèn đúc pháp bảo, hơn nữa kỹ nghệ mười phần cao siêu. Tại thần binh các, có thể rèn đúc tứ giai pháp bảo mới xem như bản lĩnh thật sự. Có thể rèn đúc ngũ giai pháp bảo kia mới lên mặt bàn. Lục giai pháp bảo khả năng xứng là tông sư đến mức thất giai pháp bảo. Vậy thì quá khó khăn. Cho dù là thần binh các cũng có mấy ngàn năm không có luyện chế ra tới. Bất quá nghe nói, hiện tại thần binh các các chủ ngay tại chủ bị tài nguyên, chuẩn bị luyện chế lại một lần thất giai pháp bảo ư? Các ngươi thần binh các bằng lòng muốn vị tiểu hữu này? Cái này ngược lại cũng đúng một cái không sai chỗ, bất quá cái này tiểu hữu sẽ rèn đúc pháp bảo a? Thật sự không được, chúng ta Thanh Vân Tông cũng có thể. Lúc này, đột nhiên lại có một người mở miệng, mà lối ra này người không phải người khác, chính là nói Mạc Ngân Tiên quân chúng ta Thanh Vân Tông đối với phương diện này yêu cầu không có có nhiều như vậy, hơn nữa, trong các ngươi thổ thế giới người cũng không ít gia nhập chúng ta đạo tông, không bằng suy tính một chút. Mạc Ngân Tiên quân cười đối Trương Diễn hỏi ta lựa chọn gia nhập Thần binh Các. Lúc này Trương Diễn cũng mở miệng. Mặc dù nói, trung thổ thế giới rất nhiều người gia nhập Thanh Vân Tông, nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Gia nhập Thanh Vân Tông người đều là trung thổ người, bọn hắn nam hoang cùng đối phương căn bản không có có quan hệ gì. Hơn nữa lại nói, thật sự là hắn là sẽ rèn đúc pháp bảo a. Đi Thần binh Các lời nói, cũng đúng lúc phù hợp. Ta xác thực có thể rèn đúc pháp bảo, hiện tại có thể rèn đúc một chút tam giai pháp bảo. Trương Diễn đối Thần binh Các Tiên quân cung kính nói ngữ. Ngươi sẽ còn chế tạo tam giai pháp bảo? Kia không thể tốt hơn. Tốt, đã bằng lòng gia nhập ta thần binh các, vậy thì đứng tại đằng sau ta a." Thần binh các thiên quân nhìn thấy Trương Diễn lựa chọn sau, hài lòng gật đầu. Chương 230, thiên quân đánh cược. Chương 230, thiên quân đánh cược. Theo chương diễn tuyển định tông môn, Hắc Phong thiên quân cũng là thở dài một hơi, sau đó tiếp tục khảo thí đệ tử. Chỉ là phía sau những người kia mặc dù xuất sắc, nhưng là so sánh Trương Diễn pháp lực, vẫn như cũng là lộ ra có chút yếu kém. Không vào mắt của hắn, nhưng lại đáng tiếc. Trương Diễn thần thông nhiều lắm, hắn mặc dù mong muốn đem Trương Diễn thu nhập nhân tộc Đạo Minh, nhưng là nhân tộc Đạo Minh quy tắc cũng không phải hắn có thể cải biến đem những người này chất thí hoàn tất. Hắc Phong Thiên quân chỉ để lại 3 người, một nam hai nữ, còn lại thì cần phải tiếp tục tiến hành khảo hạch, sau đó gia nhập Ngũ Đại Tiên tông đi, những người còn lại các ngươi nhìn xem tới đi, ta liền không đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt, ta muốn trở về giam lộ." Hắc Phong Thiên Quân nói, mang theo 3 người kia rời đi. Kỳ thật lần này khảo hạch đã vô cùng thành công. Hắn lựa chọn 3 người này, nếu như bàn luận tiên phú đặt ở trước kia, đều rất không tệ, nhưng cũng tiếc. Hắn gặp một cái chưa diễn, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không phải mãi cũng không ở nơi này xem náo nhiệt, sau đó liền trực tiếp trở về nhân tộc Đạm Minh. Theo Hắc Phong Thiên Quân rời đi, hiện trường lại lần nữa náo nhiệt. Lại làm mới xác định và đánh giá. Rất nhanh, Trương Diễn sau lưng cũng nhiều hơn không ít đệ tử. Trong đó có Phương Nguyên Lường. Trương Diễn có chút tò mò nhìn Phương Nguyên làm sao ngươi tới Thần Binh Các? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi. Trước đó, Phương Nguyên cũng đã có nói mong muốn đi thành Phật tông, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà tới Thần Binh Các đây không phải chủ yếu ngươi tại Thần Binh Các. Phương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói, ta khẳng định là muốn tới ôm bắt đùi, cho nên ta liền đến đến rồi. Thôi da Trương Diễn cười một tiếng mặc dù ra hòa này, chi trước thoạt nhìn thật điên loạn, nhưng trên thực tế, cũng là tâm tư cẩn thận người. Biết ai là đại lão, biết thế nào ôm đùi. Mặc dù như thế, nhưng là Trương Diễn lại không không có vị bị bệnh xem thường hắn, ngược lại là cao nhìn hắn một cái. Dù sao, hắn lại không có cái gì hắc. Bình thường mà nói, chỉ có loại người này, khả năng trong tu tiên giới đi được càng xa tốt, lần này phân phối cũng liền hoàn thành, chúng ta về tông môn. Thần binh các thiên quân lại thu một cái đệ tử về sau, hài lòng quay đầu nói rằng. Theo hắn nói xong, liên tử bên hông lấy ra một cái holo. Theo Hồ Lô ném lên, lập tức biến thành một cái to lớn pháp bảo cắp ngươi lên đây đi. Thần binh cấp thiên quân nhẹ nhàng mở miệng vâng. Trước diễn bọn người đi theo thiên quân lên Hồ Lô rượu. Sau đó Hồ Lô rượu bên trên đột nhiên xuất hiện một tầng vòng phòng hộ, sau đó đem tất cả mọi người bảo vệ mở. Thần binh cấp thiên quân hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy trước mắt của bọn hắn vậy mà xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở. Trong cái khe như có gió gào thét, hơn nữa không ngừng mà tản ra kịch liệt hấp lực, đem chung quanh tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó tốt, chúng ta đi. Thần binh cấp thiên quân nói, ra ngự lấy Hồ Lô, chui vào khe hở. Mà theo hắn tiến vào khe hở về sau, Khe hở cũng bỗng nhiên biến mất, lập tức mất dấu ảnh. Mà Trương Diễn bọn người chỉ trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình tiến vào một cái đen nhánh vô cùng không gian bên trong đừng hốt hoảng, không cần loạn, càng không được đi loạn, một khi các ngươi đi ra pháp thuật hộ thuẫn, liền sẽ trực tiếp bị không gian phong bão đem các ngươi xé nát. Nhìn thấy Trương Diễn bọn người có chút kinh hoàng, vội vàng mở miệng nhắc nhở tới chúng ta thần binh cất chỗ đại thế giới không ở nơi này, muốn qua liền phải xé rách không gian, nhưng là các ngươi những người này thân thể quá mức yếu đuối, pháp thuật cũng yếu, căn bản không nhịn được không gian phong bão tàn phá, các ngươi hơi hơi nhịn một chút liền tốt. Kia thần binh cấp thiên quân, nhàn nhạt đối bọn hắn nói rằng Xé rách không gian đây chính là thiên quân lực lượng a. Nghe được thần binh cấp thiên quân lời nói, Trương Diễn lập tức lộ ra một tia hứng tới. Xé rách không gian loại lực lượng này, cho dù là ở kiếp trước, cũng mờ mờ tại trong tiểu thuyết phim ảnh mà có thể nhìn thấy. Tu tiên về sau cũng xưa nay chưa nghe nói qua, lại không nghĩ rằng, hiện tại lực lượng như vậy, vậy mà liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Không thể không nói, coi là thật tận mắt thấy loại năng lực này lượng thời điểm, Trương Diễn sắc thực cảm nhận được rung động. Hắn nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt không gian, mong muốn đem thần thức thả ra, nhưng lại lại không dám. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Hắn quyết định, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. May mà, tại phía trong Á không gian đi thuyền, cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng tỏ. Khi bọn hắn từ sáng tỏ chỗ chui sau khi đi ra, lập tức liền đi tới một cái thế giới mới đây chính là chúng ta Thần binh Các chỗ đại thế giới, Hỏa Thiên đại thế giới. Thần binh Các Thiên quân trị trọng việc đối chương diễn bọn người giới thiệu đích thật là hùng vĩ. Chương diễn bọn người nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lập tức cảm khái một tiếng nói rằng, cái này Tiên Hỏa đại thế giới, liền như là tên của nó như thế. Trên bầu trời đều đốt hỏa diễm thiếu đốt, khắp nơi đều tràn đầy ngọn lửa cuồng bạo linh khí. Nếu như là hỏa hệ tu sĩ ở chỗ này tu hành, nhất định là động thiên phúc địa cái này thiên hỏa đại thế giới nổi danh nhất chính là thiên hỏa, cũng chính là trên trời những cái kia hỏa diễm, những ngọn lửa này cũng là có thể rèn đúc pháp bảo đồ tốt. Các ngươi như là đã gia nhập thần binh các, đến lúc đó nhiều ít đều phải học tập một chút pháp bảo rèn đúc, đến lúc đó các ngươi liền biết những này thiên hỏa dụng dụng. Đúng rồi, nếu như các ngươi ai tu luyện hỏa hệ công pháp, cũng có thể bắt giữ một chút thiên hỏa, dung nhập pháp lực của các ngươi bên trong, có thể tăng cường các ngươi hỏa hệ công pháp ý lực. Thần binh các thiên quân cười tủm tỉm nói với mọi người nói vâng, thiên quân Chư diễn bọn người nghe được tiên quân lời nói, lập tức gật đầu về sau tìm cơ hội thử một chút. Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia hỏa diễm, Chư diễn trong lòng hơi động một chút. Hắn không chỉ tu luyện hỏa hệ công pháp, thậm chí còn có hỏa hệ thần thông. Nếu như những này tiên hỏa thật sự có thể tăng cường hỏa hệ pháp lực ý lực, đối với hắn như vậy mà nói, cũng là một loại cực kỳ tốt linh tài. Trọng yếu nhất là, những vật này nhìn không khó tu mà được. "Thiện nghi a." Miễn phí. Có tiện nghi không kiếm, đây không phải là vương bát đàn a. "Tốt, ta trước mang các ngươi đi tùng môn, những vật này, về sau các ngươi liền biết." Hắn nói. Đem chương diễn bọn người đưa vào tông môn, tiến vào thần minh các, cùng đại gia trong tưởng tượng không giống. Nguyên bản, bọn hắn coi là bọn hắn những người này, thật vất vả từ hạ giới từng bước một xung lên. Huơn nữa tông môn cũng xuất động chấn ngã cảnh thiên quân, làm gì cũng phải hoan nghênh một chút bọn hắn. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tông môn mười phần yên tĩnh, thật giống như không có có chuyện này như thế. Cũng không biết là nguyên nhân gì, mà kia mang theo bọn hắn đến đây Hỏa Linh Thiên Quân, đem bọn hắn bản giao một phen về sau, cũng rời đi. Chỉ còn lại có mấy cái đệ tử đem bọn hắn dẫn vào tông môn. Cái này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biến lúng túng vào thượng giới tiên tông, cùng trong tưởng tượng chênh lệch cũng quá lớn. Hơn nữa kém đến thật có chút nhiều a. Trương sư huynh, làm sao chúng ta xử lý? Phương Nguyên lúc này đi vào Trương Diễn bên người, nhẹ nhàng mở miệng hỏi cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là thật tốt tu luyện. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, các ngươi nhìn, đây chính là ngũ giai linh mạch, cho dù là ở trung thổ thế giới, các ngươi cũng rất ít có thể hưởng dụng ngũ giai linh mạch a. Thần binh các lại không có mặc kệ chúng ta, nên cho đãi ngộ đại cho, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để bọn hắn cho các ngươi chúc mừng một chút. Đừng quên, chúng ta những người này mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng những đại thế giới này người so sánh khả năng cũng không tính là gì. Trư Diễn lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hắn sau khi nói xong, cũng mặc kệ đám người như thế nào, trực tiếp đi theo tiếp dẫn đệ tử, đi tới một tòa nói bỏ bên trong, sau đó bắt đầu tu hành. Không nói những cái khác, tu vi của hắn nhưng là ở đây thấp nhất, hắn vẫn là phải nhanh lên đột phá mới được. Hơn nữa, chính như cùng hắn nói tới, thần binh các mặc dù cũng không có nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn, nhưng lần nên cho bọn họ đồ vật, cũng là không có chút nào thiếu. Tối thiểu nhất người ta không có chênh lệch bọn hắn thứ gì, còn những cái khác, nói thật, cũng không có nhiều như vậy tốt quan tâm chỉ cần thực lực mạnh, quan tâm đến nó làm gì có ý nghĩa gì, đến lúc đó đều có thể giải quyết. Nếu như thực lực không đủ, dù là biết người khác một chút ý nghĩa cũng là vô dụng. Cho nên, có cái kia nhàn tâm bất và, không bằng thật tốt tu hành. Mà cùng lúc đó, tại trường diễn không biết rõ địa phương, thần binh các trong đại điện, mấy tên chân ngã cảnh thiên quân đều tụ tập tại nơi này. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng lại ở giữa bị mở ra, phân biệt rõ ràng. Chỉ là một bên nhiều người, một bên ít người. Nhiều bên kia bảy người, mà thiếu bên kia cũng chỉ có 3 người. Cái này hai nhóm người, nhìn lẫn nhau không hợp nhau. Bầu không khí nhìn có chút hỗn loạn, mà vừa lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi ra, phá vỡ không khí ngột ngạt hòa linh, lần này hạ giới đưa lên người thế nào? Nhìn ngươi tới, lập tức có người đứng lên, đối Hỏa Linh Thiên Quân hỏi lần này đưa tới người đều không sai, có mấy cái không sai người kê tụ. Hỏa Linh Thiên Quân nở nụ cười, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ phải không? Các ngươi những người này mỗi lần đều nói như vậy, kết quả đây, thông môn hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, lại có mấy cái thành tài. Bảy người tổ bên kia, đột nhiên có một cái nữ tu sĩ, vô bàn lạnh lùng mở miệng nói, muốn ta nói, hạ giới những người này căn bản không có tất yếu hộ thu càng không thể cho bọn họ cái gì tài nguyên. Sí Diễm, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy nữ nhân ngậm miệng. Thiên Quân tổ ba người bên kia cũng có một người không cùng yếu thế mà miệng, cái gì gọi là hạ giới đệ tử không có hấp thu thất yếu, ngươi sở lấy lương tâm nói, cái nào một lần khai chiến, không phải hạ giới đệ tử ưu tú nhất. Nếu không phải là các ngươi bạn tổ tổ dân trấn ép, chúng ta hạ giới thiên quân nhân số tối thiểu nhất có thể tăng gấp đôi. Ha ha, thì tính sao? Đáng tiếc không có nếu như. Cái tên đó gọi là Sí Diễm chân quân cười lạnh một tiếng nói rằng ngược lại chúng ta không đồng ý đem tài nguyên phân phối. Tỷ Diễm Thiên Quân cười lạnh lắc đầu nói rằng các ngươi là khi dễ chúng ta ít người a. Nếu không chúng ta liền làm một trận thử một chút. Nhìn thấy Tỷ Diễm Thiên Quân vậy mà như thế không muốn mặt, lúc này, Hạ Giới Thiên Quân cũng lập tức liền có người đứng dậy, liền phải cùng Tỷ Diễm Thiên Quân đấu một trận ai ai ai. Các ngươi đừng cái dạng này a. Chúng ta thần binh các nói thế nào đều là danh môn đại phái, các ngươi dạng này tính cái gì? Hỏa Linh Thiên Quân cười ha hả ở giữa kiện người của hai bên tách ra Hỏa Linh, ngươi mẹ nó có còn hay không là hạ giới người? Bị người khi dễ ngươi còn ở nơi này bà phải. Nếu là tại tiếp tục như thế, chúng ta về sau đều muốn bị bỏ đi. Nhìn thấy Hỏa Linh Thiên Quân như thế, hạ giới bên kia một tên tráng hán bộ dáng thiên quân lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hỏa Linh Thiên Quân ánh mắt mang theo một tia bất thiện ý của ta là có vấn đề, các ngươi đừng kết quả, các ngươi đều là thiên quân, một khi các ngươi kết quả, chuyện liền không ít to tàng. Hơn nữa, các ngươi nói không ủng hộ chúng ta hạ giới tu sĩ, ta cũng không đồng ý. Hỏa Linh Thiên Quân cười ha hả mà miệng. Hiện tại tông môn bên trong địa vị tương đối là tụ, mặc dù là hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, nhưng lại cưỡi thượng giới tu sĩ. Cũng chính là cái kia xí diễm thiên quân, cho nên gặp phải loại tình huống này thời điểm, hắn có đôi chút hai bên đều không lấy lòng cái gì. Người không đồng ý. Chí Diễm Thiên Quân mặc dù là Họa Linh Thiên Quân đạo lư, nhưng là tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, cũng là một bước không lường. Nói đùa, những này đều đại biểu cho tài nguyên, hơn nữa còn đại biểu cho quyền nói chuyện. Những này hạ giới tu sĩ, càng ngày càng mạnh, bọn hắn đã có cảm giác nguy cơ. Hơn nữa, bọn hắn cảm thấy, cái này thần binh các là bọn hắn thượng giới tu sĩ. Hạ giới tu sĩ hiện tại hoàn toàn chính là muốn muốn thay vào đó để bọn hắn mười phần bất an. Bởi vậy mới có hiện tại như thế một trận đấu tranh. Cũng chính bởi vì trận này đấu tranh, cho nên chương diễn đợi người tới lâm về sau, Vào không khí mới có thể như thế xấu hổ ta có một cái biện pháp, ta có một cái biện pháp. Nhìn thấy hai bên càng thêm mất khống chế, lúc này, Hỏa Linh Tiên quân đột nhiên mở miệng nói ra hừ. Ngươi có biện pháp nào? Xí Diễm Tiên quân nhìn xem Hỏa Linh Tiên quân lạnh lùng hỏi ngược lại những tư nguyên này là muốn cho phía dưới tu sĩ, không bằng liền để chính bọn hắn đi tranh thủ. Chúng ta dứt khoát tới một lần đánh cược. Hỏa Linh Tiên quân cười nói với mọi người nói nếu như hạ giới tu sĩ nếu là thua, kia tài nguyên cứ dựa theo các ngươi nói tới phân chia. Nhưng là nếu như hạ giới tu sĩ muốn thắng, vậy ngươi phát thượng giới tu sĩ liền cần lại để cho ra một thành tài nguyên. Hỏa Linh Thiên Quân cười đối xí Diệm Thiên Quân mở miệng nói ra cái này, xí Diệm Thiên Quân nhìn thoáng qua còn lại thượng giới thiên quân, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, các ngươi nói thế nào? Chúng ta sợ là không làm chủ được. Tính tình của nàng mặc dù tương đối kém, nhưng cũng không phải người ngu. Biết chuyện này, một người không làm chủ được, cho nên nhìn về phía cái khác thiên quân ta cảm thấy có thể. Chẳng lẽ chúng ta thượng giới thiên kiêu còn sợ những cái kia từ hạ giới tới nhà quê phải không? Trong đó một cái đệ râu dê thiên quân cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng, cực kỳ cược, bất quá đánh cược gì cho chúng ta nói tính. Tốt, các ngươi nói, các ngươi muốn đánh cược gì? Hỏa Linh Thiên Quân nghe được câu này, Lập tức liền vội vàng cười mở miệng hỏi Đấu Pháp. Cái kia để Dâu Dê Thiên Quân nói xong Đấu Pháp về sau, đột nhiên cười nói, chúng ta không đánh Đấu Pháp, chúng ta cược Pháp bảo gián đúc, cùng Pháp bảo thiết kế, còn có ngộ tính. Hắn nói đến đây khiêu khích nhìn thoáng qua Hỏa Linh Thiên Quân. Hắn biết đối với những này hạ giới tu sĩ mà nói, bọn hắn am hiểu nhất chính là Đấu Pháp. Chương 231, dám bảo, ta giống như lợi hại hơn. Chương 231, dám bảo, ta giống như lợi hại hơn. Không giao Đấu Pháp. Hỏa Linh Thiên Quân nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức khó nhìn lên không được, Đấu Pháp nhất định phải tăng thêm hơn nữa, ngươi nói pháp bảo gián đúc, pháp bảo thiết kế, cùng ngộ tính ta đều không có vấn đề. Các ngươi đề ba cái, vậy chúng ta thêm một cái đấu pháp, thêm một đoàn đội đối kháng không có vấn đề chứ? Hoa Linh Thiên quân con ngươi đảo một vòng, vội vàng mở miệng hỏi Hoa Linh. "Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi suy nghĩ gì, cái gọi là đấu pháp cùng đoàn đội đối kháng khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thể thêm một cái, còn lại thêm cái gì? Các ngươi có thể nhìn xem tương lượng, nhưng là chúng ta không hi vọng là đấu pháp tương quan độ vật." Sí Diễm Thiên quân lạnh lùng nhìn xem phu quân của mình, mở miệng nói ra vậy thì thêm một cái giám bảo a. Đương nhiên Hạ giới một cái thiên quân cũng là như thế mở miệng nói ra dù sao, chúng ta thần binh các lấy chế tạo pháp bảo nội danh, không thể liền pháp bảo đều nhận không được đầy đủ a. Tốt, kia đã như vậy, chúng ta liền có thể xác nhận xuống tới lâu pháp, giẻ núc, nộ tính, thiết kế, cùng dám bảo cái này năm hạng. Nghe được đối phương, thượng giới thiên quân nhóm cũng cảm giác không có cái gì mà bệnh đối phương nói thật là không tệ. Dám bảo đối với luyện khí sư mà nói, cũng mười phần trọng yếu đi, đã quyết định, vậy các ngươi nói, chúng ta lúc nào quyết thắng thua? Hỏa linh thiên quân nghe được đều quyết định, lập tức mở miệng hỏi 10 năm sau a. Cái này một nhóm đệ tử vừa qua khỏi đến, các ngươi sao không đến điều giáo một chút? Không phải thua về sau, còn nói chúng ta thượng giới người chơi xấu. Sí Diễm Thiên Quân cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra tốt, 10 năm liền 10 năm. 10 năm về sau, chúng ta lại so. Hỏa Linh Thiên Quân cũng là gật đầu đáp ứng đối phương điều kiện. Theo điều kiện bằng lòng, Sí Diễm Thiên Quân chờ thêm giới Thiên Quân cũng đều chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại có hạ giới cái này bốn cái thiên quân không phải, Hỏa Linh, ngươi làm sao lại như thế lô mãng đáp ứng bọn hắn cái này quyết đấu? Ngươi sẽ không đã hoàn toàn đáp lên giới người công phá a? Theo thượng giới người rời đi, Lúc này, một cá hạ giới thiên quân mở miệng hỏi ai nha, ta không phải là muốn nhường hai cái đấu pháp a? Tư ngươi, sau đó một đoàn đội, không nghĩ tới đối phương không đồng ý ai. Sau khi nói đến đây, Hỏa Linh Thiên Quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ các ngươi không biết rõ, nếu như bọn hắn đồng ý hai chúng ta đấu pháp, chúng ta liền thăng cấp. Hỏa Linh Thiên Quân lợi thể son sắc mở miệng nói ra hừ, ngươi có ý tứ gì? Nghe ngươi lời này, lần này ngươi lại gặp cái gì tốt người kế tục. Hạ giới thiên quân bên trong, cái kia duy nhất nữ tính thiên quân lập tức lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ đúng vậy, nào chỉ là hạt giống tốt, nếu như chỉ luận đấu pháp lời nói, ta cảm thấy Ta kém xa Tích Tắc hắn." Hỏa Linh Tiên Quân sau khi nói đến đây thở dài một cái, "Trên thực tế, chỉ nói Tiên Phú, ta cũng hẳn là kém xa hắn, nhưng là đáng tiếc gã ngươi cái tên này, không cần sâu người khẩu vị, nhanh nói, đến cùng là tình huống như thế nào?" Nữ Tính Tiên Quân nghe được Hỏa Linh Tiên Quân lời nói, lập tức liếc một cái, thúc giục mà hỏi, "Cái này Hỏa Linh Tiên Quân chính là như vậy?" Nói chuyện trước đó, liền đưa thích kể một ít có không có, sâu người khẩu vị, đem người khẩu vị đều sâu sau khi thức dậy, mới sẽ từ từ bắt đầu nói Hỏa Phượng, "Ta nói cho ngươi, ngươi tin tưởng, một cái Kim Đan sơ kỳ tu tiên giả, Đem một cái tiểu thế giới khảo hạch người đều đánh qua sao? Hỏa Linh Thiên Quân quay đầu đối cái kia nữ tính Thiên Quân hỏi Kim Đan sơ kỳ. Tại trong khảo hạch là thứ nhất a. Đức thật là có chút ý tứ. Hỏa Phượng Thiên Quân nghe được Hỏa Linh Thiên Quân lời nói, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như một cái tu tiên giả có thể lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi nghiên phép khắc Kim Đan hậu kỳ lời nói, vậy đã nói rõ, cái này người hoặc nhiều hoặc ít đều có có chút tài năng không phải làm thứ nhất, mà là sởn đổi thức dẫn trước, thậm chí, Thiên Quân đều không thể không vì thế cải biến một ít quy tắc. Nếu không, gia hỏa này liền đem những cái kia xuất sắc người đưa hết cho đạo tại. Sau khi nói đến đây, Hỏa Linh Thiên Quân trên mặt đều lộ ra một tia không thể tin vẻ mặt cái gì? Lợi hại như vậy, kẻ như vậy, ngươi là thế nào mang về tông môn, không có bị nhân tộc Đạo Minh người mang đi? Nghe được Hỏa Linh Thiên Quân lời nói, Hỏa Phượng Thiên Quân phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao, cái này thật sự là quá khoa trương. Mà nàng cái thứ hai phản ứng chính là, dạng này thiên tài, vậy mà không có bị nhân tộc Đạo Minh người mang đi. Phải biết, nhân tộc Đạo Minh gánh chịu nhân tộc lớn nhất chi khu, cho nên nói đối thiên tài cần một mức lớn hơn bọn hắn những người này. Cũng chính bởi vì vậy, dòng dạng có một ít tương đối lợi hại thiên tài, đều sẽ bị chọn được nhân tộc Đạo Minh nhất là đấu pháp lợi hại thế tài. Tiệu Cơ hổ nhất định là bị nhân tộc Đạo Minh cho lúng đoạn ta đều nói. Đáng tiếc, ngươi chờ ta nói cho hết lời a. Hỏa Linh Tiên Quân thở dài một hơi, tiếp tục nói người này chỗ nào đều tốt, hơn nữa đích thật là thiên tài, nhưng là sinh ra ở một cái tiểu thế giới, vẫn là một cái tiểu thế giới địa phương nhỏ, hắn chúc cơ thời điểm, liền cho rằng pháp thuật càng nhiều càng tốt, kết quả trực tiếp 36 cái pháp thuật chúc cơ. Hỏa Linh Tiên Quân do dự một chút, vẫn là đem trường diễn tình huống đều cùng bọn hắn nói ra, ngươi nói cái gì? 36 cái pháp thuật chúc cơ. Hắn có 36 cái thần thông Nghe được câu này ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn. 36 cái pháp thuật chúc cơ a. Nói thật, bọn hắn những người này đều là chân ngã cảnh tu sĩ. Nhưng là đối với điểm này, bọn hắn cũng là không hề nghĩ ngợi qua. Cái này thật sự là quá khoa trương. 36 cái pháp thuật cũng chính là 36 cái thần thông, nếu như nhiều như vậy lời nói, đối phương là thế nào thành tựu kim đan? Lợi hại. Có thể 36 cái thần thông thành tựu kim đan, giải thích rõ ra hỏa này ngộ tính cũng không yếu a. Hỏa Phượng Tiên Quân đột nhiên nở nụ cười nếu như theo như lời ngươi nói, như vậy, lần này đấu pháp chúng ta chẳng phải là muốn có hai vạn tất nhiên thắng. Hỏa Phượng Thiên Quân cười hỏi cũng không thể nói như vậy, dù sao vậy thì có cái gì nhất định. Hỏa Linh Thiên Quân tính cách tương đối khéo đưa đẩy, không muốn nói loại này không có phổ chuyện ngươi nói tiểu tử kia kêu, kêu cái gì. Hỏa Phượng Thiên Quân cũng không để ý cái này, mà là đối Hỏa Linh Thiên Quân tiếp tục hỏi Trương Diễn, đến từ trung thổ thế giới. Hỏa Linh Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng nói ra trung thổ thế giới ai trách không được có thể xuất hiện dạng này thiên tài đâu. Nghe được Trương Diễn đến từ trung thổ thế giới, Hỏa Phượng Thiên Quân cũng là ung dung mở miệng nói ra hoàn toàn chính xác nếu như là đến từ trung thổ thế giới lời nói, vậy thì không kỳ quái. Nơi đó dù sao đã từng là chúng ta nhân tộc trung tâm a. Còn lại hai cái thiên quân nghe được trung thổ thế giới thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Trung thổ thế giới đây là tất cả nhân tộc trong lòng đao nhức. Trước đó kia một trận chiến tranh, trực tiếp bị địch nhân đánh tới bọn hắn tổ địa, bọn hắn hai tâm. Thậm chí chúng liền thổ thế giới đều bị phá hủy hơn vặn nữa. Vậy vậy, đối với những này tu sĩ cấp cao mà nói, bọn hắn nghe được trung thổ thế giới thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại tổn thức cảm giác các ngươi đối lần này đánh cược có ý kiến gì không? Lúc này, Hỏa Linh tiên quân đối Lựa Phượng tiên quân bọn người mở miệng hỏi còn có ý kiến gì không? Tất lực được tôi, nếu không, chúng ta những này hạ giới tu sĩ Về sau thật là liền càng ngày càng khó lăn lộn. Nói đến đây, Hỏa Linh Tiên Quân cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thần binh Các, xa xa không có bình thường nhìn như thế hòa bình. Trên thực tế, Thần binh Các nội bộ một mực tại có mâu thuẫn, mà Thần binh Các các chủ cùng một chút thái thượng trưởng lão lại lại vội vàng chế tạo thất giai pháp bảo. Căn bản không có thời gian quản lý Thần binh Các, mà Thần binh Các chủ yếu mâu thuẫn chính là hạ giới tu sĩ cùng thượng giới tu sĩ mâu thuẫn. Tại thượng giới tu sĩ xem ra, hạ giới tới tu sĩ đều là một đám nhà quê, bọn hắn tới đây chính là chiếm trước bọn hắn tài nguyên. Nếu như đứng tại thượng giới tu sĩ thị giác nhìn lại, nói như vậy giống như xác thực không có cái gì ma bệnh, nhưng lại đối với hạ giới tu sĩ mà nói, bọn hắn thật vất vả, thiên tân vạn khổ từ hạ giới phi thăng tới thượng giới. Hơn nữa đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng là bọn hắn cái thứ nhất xông đi lên. Dùng một chút thần binh cấp tài nguyên thế nào? Có bản lĩnh trên chiến trường thời điểm, đừng nghĩ bọn họ a. Đúng vậy, từ hạ giới phi thăng lên tới các tu sĩ, đấu pháp đồng dạng phổ biến so hạ giới tu sĩ lợi hại một chút. Nguyên nhân chủ yếu chính là hạ giới tu sĩ có thể phi thăng thượng giới, đều là dám đánh dám liệu nhân vật. Thậm chí giết không biết bao nhiêu người. Mà thượng giới tu sĩ điều kiện phổ biến tương đối tốt, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn cũng muốn yếu một ít đương nhiên. Trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là công pháp bên trên nguyên nhân. Hạ giới tu sĩ, ngay từ đầu đi vào thượng giới, đích thật là tương đối có thế yếu. Mà cái này thế yếu chủ yếu chính là tại công pháp bên trên. Giống nhau tinh cảnh giới bởi vì công pháp nguyên nhân, pháp lực của bọn hắn chính là muốn ít hơn so với thượng giới tu sĩ. Nhưng cái này cũng không hề là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể cải biến. Bọn hắn bay lên thượng giới, không phải là vì thượng giới tài nguyên cùng công pháp ạ. Cho nên khi bọn hắn chuyển tu thượng giới công pháp về sau, cái này thế yếu liền không tồn tại. Nhưng là, bởi vì lâu dài tại hạ giới chém giết, tranh đoạt tài nguyên môn nhân, bọn hắn sẽ thời thời khắc khắc cố gắng nghiên cứu dùng như thế nào ít nhất đến linh khí chế tạo nhiều nhất tổn thương, cho nên khi bọn hắn chuyển tu xong công pháp về sau, trên cơ bản có thể treo lên đánh thượng giới tu sĩ. Bất quá, những này ưu thế sẽ theo tu vi tăng lên mà biến càng ngày càng nhỏ. Bất quá liền kim đan kỳ mà nói, những này ưu thế vẫn là vô cùng lớn đấu pháp lời nói, có chương diễn ở chỗ này, cho nên đấu pháp khẳng định có thể được. Ừm, chương diễn chính là ta nói tiểu tử kia Hỏa Linh Thiên Quân cười một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng, "Kỳ thật, Chương Diễn Ngộ Tính cũng không tệ, tối thiểu nhất, có thể tại trúc cơ kỳ 36 đạo thần thông mà thành tựu Kim đan, đã nói lên, đối phương nội tính tuyệt đối sẽ không thấp, có thể nhường hắn tham gia hai cái này. Có hai cái này hạng mục giữ gốc, ta cảm thấy, chúng ta chỉ cần lại nghiên cứu một hạng, vậy chúng ta liền tuyệt đối có thể thắng." Hỏa Linh Thiên Quân sau khi nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý hiện tại xem ra, hắn đem Chương Diễn nhận lấy đến, quả thực là một cái thần lai chi bút vậy thì còn thừa lại pháp bảo gián nục, pháp bảo thiết kế, cùng giám bảo. Giám bảo cái này một khối Lão hộ tương đối có kinh nghiệm, có thể để cho ta tới dạy bảo một cái đệ tử. Cái tên đó gọi là Hỏa Long Thiên Quân, cười ha hả mở miệng nói ra đi, vậy thì xin nhờ ngài. Hỏa Linh cùng Hỏa Phượng nhìn về phía Hỏa Long thời điểm, trong ánh mắt đều mang một tia kính ý Hỏa Long Thiên Quân là một cái tư lịch vô cùng giả thiên quân. Từ bọn hắn vẫn là nguyên anh thời điểm, đối phương cũng đã là thiên quân. Hiện tại bọn hắn thành thiên quân, đối phương đã đạt đến chân ngã cảnh đỉnh phong, tùy thời có có thể trở thành cao hơn một tầng tồn tại. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, tại bọn hắn những người này trưởng thành bên trong, Hỏa Long Thiên Quân thế nhưng là giúp không ít việc. Cho nên nghe được đối phương, bọn hắn cũng là vội vàng đồng ý đến mức pháp bảo gián đúc, cùng pháp bảo thiết kế, chúng ta chỉ có thể hết sức nuôi dưỡng. Nói rằng hai cái này, Hoa Linh Thiên quân cũng là thở dài một hơi, không có xử lý biện pháp. Bọn hắn những này hạ giới tu sĩ, ở trên đây chính là thiếu khuyết căn cơ. Cho dù là bọn họ những người này sẽ, nhưng là những cái kia vừa phi thăng tới đệ tử cũng sẽ không a. Hơn nữa, cho dù là bọn hắn, cùng thượng giới tu sĩ ở giữa cũng có được chênh lệch cực lớn. Sau đó bọn hắn dạy dỗ đệ làm sao có thể thắng được đối phương? Bất quá cũng may Có Trương Diễn tiến hành lên đất, bọn hắn cũng là có lòng tin thắng được lần này đánh cược. Nếu như lần này đánh thua, như vậy bọn hắn về sau thật là liền không còn có ngày nổi danh tốt, ngươi đi tìm Trương Diễn, sau đó chúng ta đi bồi dưỡng một chút người khác, nhưng là không nên đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Hỏa Long Thiên Quân lúc này mở miệng nói ra vâng, ta đã biết. Hỏa Linh Thiên Quân sau khi nói xong, quay người rời đi. Sau đó trực tiếp đi tìm Trương Diễn ngài là nói muốn ta tham gia lần này giao đấu. Trương Diễn đứng tại Hỏa Linh Thiên Quân trước mặt, nghe đối phương trầm dãi giảng thuật đúng vậy, ta hy vọng ngươi lần này có thể tham gia đánh cược. Hỏa Linh Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy có 5 cái hạng mục, mỗi cái hạng mục đều có thể phái ra 3 người tiến hành đánh cược. Tỷ như nói đấu pháp, đối phương mặc dù 3 người, nhưng chỉ cần ngươi có thể một một được, có thể trực tiếp một xuyên 3. Hỏa Linh Thiên Quân cười vòng ra cái nói rằng, nếu có ngươi xuất thủ, đánh cược cùng nộ tính phương diện này, ta cảm thấy khẳng định ta không có vấn đề gì. Ngài thật là quá dễ mắt ta. Trương Diễn vội vàng khoát tay, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta đối mặt khác 3 cái kia đánh cược cũng rất có hứng thú, ta có thể tham gia a. Trương Diễn nghĩ nghĩ, tiếp tục đối Hỏa Linh Thiên Quân hỏi, ứng. "Ngươi có ý tứ gì?" Ngươi muốn một người đem năm cái hạng mục đều tham gia. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hỏa Linh Tiên Quân đầu tiên là sử sờ, sau đó phản ứng lại, hỏi đúng vậy, không biết rõ được hay không? Có thể cũng là có thể, nhưng là ngươi pháp bảo giẻ núc, thiết kế, còn có dám bảo trình độ thế nào? Dù sao lần này đánh cược không thể coi thường. Nếu như không có nắm chắc, vẫn là không cần tham dự tốt. Hỏa Linh Tiên Quân khuyên Trương Diễn một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ta cảm thấy ta dám bảo phương diện hẳn là so ta đấu pháp còn muốn lợi hại hơn. Trương Diễn nghĩ nghĩ, không chậm trễ chút nào đối Hỏa Linh Tiên Quân mở miệng nói ra điều này, cũng không phải hắn nói mờ, mà là thật. Dù sao Hắn bản tay vàng chính là Thanh Trang Bị A. Người khác dám bảo là thật cần giám định, nhưng là hắn không cần a. Chỉ cần xem xét, Thanh Trang Bị liền có thể rõ ràng đem tất cả tin tức đều nói cho hắn biết đây chính là trực tiếp vật hắc. Có lòng tin như vậy, vậy ngươi xem nhìn đây là bảo vật gì? Hỏa Linh Thiên Quân nghe được Trương Diễn lời nói, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện đồ vật, đặt ở Trương Diễn trước mặt. Chương 232, Thượng Giới Âm Ưu. Chương 232, Thượng Giới Âm Ưu. Hỏa Linh Thiên Quân trong tay kia cái gọi là bảo vật, kỳ thật chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt mảnh vỡ. Nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, cũng không biết có tác dụng gì bất quá cái này có thể không làm khó được Trương Diễn Trang bị tên, ngộ đạo bản, tàn, trang bị cấp bậc, lục giai trang bị phẩm chất, thử xác trang bị hiệu quả, ngộ đạo, trang bị về sau có thể bá thành ngộ đạo năng lực. Cái này trang bị mặc dù chỉ có một cái tiêu đề hiệu quả, nhưng lại hết sức kỳ người. Hắn cầm lấy cái này, mảnh vỡ nhìn kỹ lại nhìn, sau đó thận trọng đem mảnh vỡ sau khi để xuống, mới ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Linh Thiên Quân cái này mảnh vỡ nhìn hẳn là một cái cao giai pháp bảo mảnh vỡ, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, món pháp bảo này có thể sẽ không thấp hơn ngũ giai. Mặc dù có thể từ trên thanh trang bị nhìn ra, đây là một cái lục giai pháp bảo mảnh vỡ. Nhưng Trương Diễn còn là không có nói thẳng ra, mà là làm một cái đo đo tức trả lời ừ. Hỏa Linh Tiên Quân nghe được Trương Diễn lời nói, sững sốt một chút, lập tức gật đầu, không sai, ngươi nói tiếp. Căn cứ đệ tử suy đoán, cái này pháp bảo giống như cũng không là công kích tính pháp bảo, hẳn là một cái phụ trợ tính pháp bảo, hơn nữa, nếu như không có đó sai, hẳn là có thể gia tăng ngộ tính a. Trương Diễn nhẹ nhàng đối Hỏa Linh Tiên Quân mở miệng hỏi tê. Hỏa Linh Tiên Quân nghe được Trương Diễn lời nói, không khỏi hít sâu một hơi ngây cái này dám bảo học với ai. Hắn có chút khó tin nhìn xem Trương Diễn. Gia hỏa này đây là một người tài a. Không chỉ đấu pháp lợi hại, nộ tính nghịch thiên, thậm chí còn có thể dám bảo. Phải biết, dám bảo cái này nghề cùng bình thường nghề còn không giống. Giảng Cứ chính là một cái nhá lực, cùng học thức uyên bác. Mong muốn làm tốt một cái dám bảo người, ánh mắt kia tối thiểu nhất muốn đánh bại xong mấy chục năm, thậm chí cần trên trăm năm mới được. Hơn nữa còn cần cường đại tri thức dự trữ. Nếu không, đồ tốt đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng nhận không ra. Có thể trương diễn tiểu tử này, hiện tại mới bao nhiêu lớn a? Một thân tu vi đạt tới kim đan kỳ liền không nói, còn đồng thời tu luyện nhiều như vậy thần thông. Chẳng lẽ hắn tại lĩnh hội những cái kia thần thông thời điểm còn có năng lực đến lĩnh hội giảm bảo chi thuật? Đây chẳng phải là nói, dù là có 36 cái thần thông gia thân, hắn cũng có thể thật tốt tu hành. Kỳ thật cái này giảm bảo, ta cũng không có hệ thống học qua, chỉ là trước kia có một cái trường lối, sẽ luật khí, ta đi theo luật khí, liền học tập một chút những vật này. Trương Diễn nghĩ đến Lôi Khôn Hải nếu như nhất định phải nói lời nói, ta trước kia còn mở qua nguyên tịch, có thể giải ra đồ tốt đến. Trương Diễn nghĩ một lát, lại bổ sung một câu thì ra là thế. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hỏa Linh Thiên Quân gật đầu, thần sắc hắn kinh ngạc nhìn xem Trương Diễn người nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói, "Có thể, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta sẽ cùng Hỏa Long Thiên Quân nói một tiếng, để ngươi cùng theo lên lớp, đến mức đến lúc đó có cần hay không ngươi?" Cái kia còn khách nói. Hỏa Linh Thiên Quân không có cự tuyệt chương diễn trước đó yêu cầu, ngược lại là thống khoái đáp ứng xuống tốt, như vậy đa tạ Thiên Quân. Nghe được Hỏa Linh Thiên Quân lời nói, chương diễn vội vàng bái tạ. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn như thế ra mặt. Nhưng là, việc này liên quan tu luyện về sau tại Mân A, vừa mới vừa bay tốt nhất giới, liền gặp loại này khó chơi vấn đề. Cái này thật nhường chương diễn vô cùng đau đầu. Vì cam đoan tỷ số thắng Hắn chỉ có thể chứng minh lên không cần khách khí. Hỏa Linh Thiên Quân cười cười, hắn đối Trương Diễn là cực kỳ xem trọng. Lúc đầu Trương Diễn còn muốn đem Lộ Đạo Bàn mảnh vỡ còn cho Hỏa Linh Thiên Quân, ai biết Hỏa Linh Thiên Quân trực tiếp vung tay lên đưa cho Trương Diễn thứ này, với ta mà nói không có tác dụng gì. Nếu như nếu là hoàn toàn thể lợi nói, ta ngược lại thật ra hiếm có, đáng tiếc, chỉ còn lại có một cái mảnh vỡ. Đã ngươi có thể nhận ra, vậy ta liền đưa cho ngươi. Hỏa Linh Thiên Quân lộ ra vô cùng phải mái, thất giai pháp bảo mảnh vỡ, cũng là nói đưa liền đưa. Phải biết, mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng đây cũng là một cái thất giai pháp bảo mảnh vỡ A1. Giá trị, không thể đo lường đạt tạ thiên quân. Trương Diễn lộ ra một bộ cảm động biểu lộ đây là sự thật một. Cái này thất giai mạnh vũ pháp bảo, đối với hắn mà nói, thật sự có đại dụng một. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn có thể gia tăng nội tính, điểm này với hắn mà nói liền quá trống yếu. Thậm chí chút nào nói không quá trương. Hiện tại Trương Diễn mong muốn thu thập pháp bảo, nội tính loại chính là xếp hạng thứ nhất pháp bảo. So với cái gì tăng cường chiến lực mà nói, hắn chú ý là nội tính. Dù sao, có thể tăng cường chiến lực pháp bảo thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Hắn tùy tiện liền có thể mua được hắn thành trang bị đều chứa không nổi nhưng là ngộ tính loại pháp bảo liền không giống như vậy. Hắn từ Nam Hang đến bây giờ, gặp được có thể gia tăng ngộ tính pháp bảo chủng loại cũng bất quá là một tay số lượng. Cho nên, hắn đối Hỏa Linh Thiên Quân là từ đáy lòng cảm tạ đi, ngươi trước thật tốt tu luyện a, lần này đánh cược cũng muốn tại 10 năm sau. Hỏa Linh Thiên Quân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra vâng, Thiên Quân. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất còn là tu luyện. Dù sao tu vi của hắn thật sự là quá thấp, chỉ có kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ tại Nam Hang có thể trở thành một cái tông môn trưởng lão, nhưng là ở trung thổ cũng chính là một cái chấp sự, tới thượng giới thì càng thảm. Kim đăng kỳ chính là đệ tử bình thường. Thậm chí liền Nguyên Anh kỳ cũng bất quá là chân truyền đệ tử mà thôi, ai, bất quá vẫn là nơi này tốt." Trư Diễn cười một tiếng. "Cái này thượng giới không nói những cái khác, tối thiểu nhất pháp bảo rất nhiều." Trư Diễn đã không kịp chờ đợi mong muốn đi trong phường thị đi dạo một chút, chỉ là đáng tiếc trên người hắn không có bao nhiêu linh thạch. Cái này đích xác là có chút thương cảm. Hắn tại hạ giới linh thạch căn bản cũng không có dẫn tới. Dù sao dựa theo trước kia lại cũ, cho bọn hắn bay lên tới thượng giới thời điểm, thượng giới vì biểu đạt một chút chính mình giàu có đều sẽ cho bọn họ một chút tài nguyên. Mặc dù tại thượng giới tu sĩ xem ra, khả năng không nhiều, nhưng là đối bọn hắn những người này mà nói đã là thiên đo. Cho nên đại gia hiện tại kỳ thật đều là kẻ nhỏ hèn. Dù sao, lúc ấy từ hạ giới đi lên cũng là muốn khảo hạch, kia là cần chiến lực. Chiến lực làm sao tới? Khẳng định là dùng tiền a. Cho nên, đại gia linh thạch đều như là nước chảy hoa sạch sẽ vậy làm sao bây giờ chương diễn thật sự có chút nhức đầu. Hắn lại thật rất muốn đi thần binh các bên trong thu thập một chút pháp bảo xem ra, mong muốn thu thập pháp bảo không phải chờ lần này đánh cược sau khi hoàn thành mới được. Trương Diễn thở dài một hơi, sau đó yên lặng nghĩ đến đánh cược. Kỳ thật đối với trận này đánh cược, hắn vẫn tương đối chú ý nếu như nếu là thắng, bọn hắn hạ giới tu sĩ liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đến lúc đó có thể phân đến trên người hắn cũng liền càng nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn đi vào một cái tông môn, cần đứng vững nền móng, mà dẫn hắn tới Hỏa Linh Tiên quân đã đối với chuyện này an bài hắn. Vậy hắn sao có thể nhường lãnh đạo của mình thất vọng? Khẳng định không thể a. Không phải về sau hắn thế nào tại cái này tông môn bên trong lăn lộn, sợ dĩ vẫn là trước bế quan a. Nghĩ nghĩ, Chư Diễn quyết định trước bế quan. Dù sao, mặc dù chiến lực của hắn đã vô cùng cao, nhưng là cái này dù sao cũng là thượng giới a. Trời mới biết đối phương sẽ có dạng gì thiên tài. Nếu như hắn thật đánh không lại làm sao bây giờ? Loại này tỉ lệ mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao, tu vi của hắn thật sự là quá thấp. Nghĩ kỹ về sau, Chư Diễn liền tiến vào khổ tu bên trong. Buổi sáng chính là thật tốt ngồi xuống tu hành. Sau đó buổi chiều liền theo Hỏa Long Tiên Quân học tập giám bảo. Ngay từ đầu, Hỏa Linh Tiên Quân mặc dù không quá muốn dạy Chư Diễn, nhưng lại rất nhanh Phá Linh Thiên Quân liền lộ ra thật là thơm biểu lộ. Chủ yếu là bởi vì Trương Diễn học tập tốc độ quá nhanh. Mặc dù Trương Diễn không có trang bị Hỏa Linh Thiên Quân trang bị, nhưng là nguyên nhân hắn có thanh trang bị gia chỉ, cùng nội tính đi tiên, cho nên học tập tốc độ cũng rất nhanh. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ là một cái dự thính sinh, nhưng đã đến cuối cùng, liền biến thành Hỏa Long Thiên Quân chủ yếu dạy bảo hắn, sau đó đệ tử khác ở bên cạnh dự thính đối với cái này đệ tử khác mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không có cách nào. Ai bảo người ta xuất sắc đâu? Chủ yếu là người ta cũng quá xuất sắc. Mặc kệ cỡ nào ít thấy phá bảo, chỉ cần người ta nhìn Liên có thể nhận ra là cái tác dụng gì, thậm chí là mấy cấp pháp bảo cũng có thể biết. Cái này căn bản không phải bọn hắn người bình thường có thể sánh ngang bất quá cái này, kỳ thật cũng là một chuyện tốt có người loại này, như vậy đến lúc đó, kia một trận đánh cực, chúng ta liền thắng chắc a. Những người này ở đây thấy được chương diễn biểu hiện về sau, trong lòng đều không tự chủ được nghĩ đến. Chương diễn bọn người gia nhập thần binh các về sau, sinh hoạt qua lại càng gian khổ. Một ngày nào đó, Phương Nguyên đi vào chương diễn động phủ thế nào? Chương diễn nhìn xem Phương Nguyên sắc mặt không tốt lắm, đối với hắn mở miệng hỏi Trương sư Minh, những ngày thượng giới tu sĩ khinh người quá đáng vương nguyên sắc mặt càng ngày càng có coi, nghe được Trương diễn hỏi, cũng như triệt để như thế, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra ngươi cũng biết, chúng ta đi lên về sau, thần binh các một mực không cũng có cho chúng ta ban hưởng, nhưng là chúng ta cũng phải tu luyện a. Vì thế, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp một chút nhiệm vụ, để duy trì tự thân tu hành. Nhưng lại ai biết, những cái kia thượng giới tu sĩ, vậy mà liên hợp lại, đem những cái kia tốt nhiệm vụ tất cả đều đoạn, chúng ta hạ giới tu sĩ, cũng chỉ có thể làm một chút không cũng có chất béo nhiệm vụ. Chúng ta đi tìm bọn hắn lý luận, còn bị đối phương giễu cợt dừng lại, thật là càng nghĩ càng giận. Sau khi nói đến đây, Phương Nguyên Miệng đều muốn tức điên đối phương nhưng có Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra tay. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đối phương Nguyên hỏi này cũng không có. Đối phương bên kia mặc dù là thượng giới người, nhưng đều là Kim Đan kỳ đệ tử. Phương Nguyên lắc đầu, biểu thị đối phương không có cái gì Nguyên Anh kỳ tu sĩ dạng này a nhịn một chút ta, chờ đánh cược kết thúc về sau liền tốt. Trương Diễn thở dài một hơi, đã không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vậy đã nói rõ, đây không phải ý tứ phía trên, hẳn là chỉ là đối phương người phía dưới không quen nhìn bọn hắn những này hạ giới tu sĩ. Mặc dù Trương Diễn có thể ra tay, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chờ một chút. Dù sao, hắn nhưng là hạ giới một Trương Vương bài. Còn phải đợi lấy hắn đấu pháp thời điểm biểu diễn, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động, bị người khác phát hiện manh quẻ, sau đó nắm lấy cơ hội. Mặc dù cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phỏng. Dù sao, người ta cũng là có thiên quân xem như Hầu Thuẫn, không thể coi thường người trong tiên hạ đi. Phương Nguyên nghe được Trương Diễn nói như vậy, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Không có cách nào. Trương Diễn hiện tại kỳ thật chính là cái này, một nhóm hạ giới đệ tử lão đại. Dù sao, lúc ấy tại lúc khảo hạch, tất cả mọi người đã từng gặp qua đối phương kinh khủng. Mặc dù có chút người không phải một cái thế giới khảo hạch nhưng là cũng từ người khác nơi đó nghe được Phong Thành. Trọng yếu nhất là, lúc ấy nhân tộc Đạo Minh cái kia thiên quân, thế nhưng là đối Trương Diễn ưu ái có thừa. Mặc dù ngài nhân tộc Đạo Minh quy củ không có thể đem hắn thu nhập môn tượng, nhưng cũng biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú. Hơn nữa, trừ cái đó ra, lúc ấy còn có Thanh Vân tông người cũng muốn trừ diễn. Từ những thiên quân này tranh đoạt liền có thể nhìn ra, Trương Diễn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Bởi vậy Trương Diễn để bọn hắn nhẫn lại. Phương Nguyên cũng không có cách nào, chỉ có thể hận hận rời đi thượng giới tu sĩ ai trong này nước, khả năng so ta trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Trương Diễn thở dài một cái. Nếu như có thể Hắn đương nhiên không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng là không có cách nào đã gặp, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, cho dù là cái gì đất đá trôi, cũng muốn đối cứng ở. Nghĩ tới đây, hắn cũng kiên định tin niệm nhất định phải thắng được đến. Trương Diễn tự lẩm bẩm nói rằng, mà liên tại Phương Nguyên rời đi về sau, Trương Diễn không biết rõ trong phòng, giờ phút này, có không ít thượng giới tu sĩ tụ tập ở chỗ này thế nào, đối phương chưa hề đi ra. Nói chuyện chính là một người mặc áo mãng bào màu trắng thanh niên, hắn mặc dù nhìn không phải rất xuất khí, nhưng cũng lộ ra một bộ quý khí. Vẹn vẹn một cái liền để người cảm thấy, gia hỏa này thân phận không đơn giản đúng vậy. Đối phương chưa hề đi ra. Cái gì a, đây chính là cái gọi là Kim Đan kỳ chiến lược thứ nhất. Ta nhìn không gì hơn cái này. Chúng ta có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Nghe được Trương Diễn không có ra mặt, một cái vóc người xinh đẹp nữ tu, lập tức lộ ra khinh thường thần sắc không. Dạng này mới càng có ý tứ. Cái kia áo mãng bảo màu trắng thanh niên, nghe thủ hạ báo cáo về sau, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nếu như nói, đối phương dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, ra mặt, vậy đã nói rõ hắn hữu dũng vô mưu, hiện tại xem ra, đối phương không chỉ có là có dũng hơn nữa còn có mưu. Người loại này ta thích thật tốt điều giáo một chút, chính là một cái không sai chó. Áo mãng bào màu trắng người thanh niên, sau khi nói đến đây, bỗng nhiên nở nụ cười. Người khác nghe được tiếng cười của hắn, cũng lập tức khen tặng vậy thì sớm chúc mừng tất hoàng tử thu hoạch được một đầu chó ngoan. Ha ha ha, đúng vậy à, những cái kia hạ giới tu sĩ, cũng liền chỉ gả cho chúng ta làm chó. Tất cả mọi người ở đây, nghe được cái này cái gọi là tất hoàng tử muốn đem chương diễn điều giáo thành chó về sau, tất cả đều lộ ra hưng phấn biểu tình bất quá, hắn không ra mặt không thể được, dạng này, các ngươi nghe ta, cứ làm như vậy tất hoàng tử bỗng nhiên kêu một số người, sau đó cẩn thận phân phó Nếu như vậy hắn đều không ra mặt lời nói, đó chỉ có thể nói hắn khả năng thật không có chứ gì. Nếu như ra mặt, chúng ta liền có thể bắt lấy pháp thuật của hắn, thật tốt chính lý, đến lúc đó có thể khiến cho chúng ta thượng giới thắng được thoải mái hơn. Thất hoàng tử một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Chương 233, động thủ. Chương 233, động thủ cao, thật sự là cao. Thất hoàng tử vậy mà có thể nghĩ ra dạng này mưu kế đến, thật là kỳ tài ngũ trời. Mọi người thấy Thất hoàng tử ra mưu kế, lập tức bắt đầu thổi phồng. Nhưng mà, trên thực tế, bọn hắn có ít người liền Thất hoàng tử vừa mới nói cái gì cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào đã phê mình đại lao đã mở miệng, kia xem như trung thực tiểu đệ, cũng chỉ cần mở miệng liếm liền tốt. Dù sao, tất cả mọi người tại Tán Dương Thất hoàng tử, ngươi cũng không thể làm một cái khác loại người a. Cũng nguyên nhân chính là này, Thất hoàng tử tính cách mới có thể càng ngày càng cố chấp. Không nghe được một chút phê bình tốt, tốt, dù sao bất quá là hạ giới đi lên một cái tiểu nhi, chúng ta không cần trả lời hắn, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Thất hoàng tử nghe được đám người thổi phổng, cũng là cười ha ha nói vâng. Theo Thất hoàng tử hạ lệnh, có người vung tay lên, lập tức xuất hiện thành đàn mỹ thiếp giai nhân, cùng âm luật nhạc sĩ. Bên trong cả gian phòng lập tức trở nên náo nhiệt, mà đối với điểm này, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ. Giờ này phút này, hắn ngay tại Thật Tốt Bế Quan tu luyện đầu. Cũng chính là tại hắn Bế Quan lúc tu luyện, ngoại giới đã lặng yên phát sinh biến hóa. Thượng giới tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ, mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Hơn nữa, còn bị khống chế rất tốt. Sở dĩ nói là bị khống chế rất tốt, cũng rất đơn giản, bởi vì cái này mâu thuẫn chỉ ở Tân Tấn Tông môn đệ tử bên trong sinh ra. Phía trên những đệ tử kia cũng không có những loại mâu thuẫn có thể nói, nói cách khác, bị khi phụ chỉ có Trương Diễn cái này một nhóm người. Lần trước những tu sĩ kia, thượng giới người không ký dễ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này, những người kia cầm song tài nguyên. Tại cái này nói đến, thực lực của bọn hắn cũng đã tăng lên đi lên. Vị tiện nhằm vào bọn họ lời nói, thượng giới tu sĩ không nhất định đánh thắng được. Lại nói, lần này đánh cược đối tượng là cái này một nhóm tu sĩ, cho nên đuổi theo một giới vốn là không có có quan hệ gì. Mặc dù, hạ giới giữa cấp tu sĩ, lại bởi vì hạ giới tông môn nguyên nhân, cũng biết có liên hệ nhất định. Nhưng loại này liên quan trình độ cũng không mạnh. Vì vậy đối với những này đệ tử mới, tất cả mọi người không chút nào để ý cũng tạm thành trưng diễn lần này đệ tử sinh hoạt cực kỳ không tiện, thậm chí có một loại khắp nơi đều bị nhằm vào cảm giác mẹ nó. Tại tiếp tục như thế không phải ngẩn điên. Muốn ta nói, chúng ta cùng đối phương đánh một trận tốt, người nào thắng ai nói tính. Hiện tại chúng ta cái này tính là cái gì? Dựa đen rút đầu. Đối phương đều ức hiếp vào nhà, chúng ta còn không dám động thủ. Phương Nguyên trong phòng, có không ít hạ giới tu sĩ đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn cũng phiền muộn a. Lúc đầu Thiên Tân vạn khổ bay lên tới thượng giới, ngay từ đầu coi là có thể đủ tốt tốt tu luyện, đã đạt đạo thành tiên. Kết quả đây, hiện thực thật sự là quá tàn khốc. Bọn hắn còn chưa kịp đáp ý, liền bị hiện thực hung hăng cho một cái bữa. Thượng giới thông lệ cho khen thưởng không có không nói. Bọn hắn mong muốn làm một chút bình thường hỏa kế thu hoạch được tài nguyên tu luyện vậy mà cũng như thế gian nan. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn hắn cái này một nhóm người lão đại cũng không ra mặt đúng vậy. Tại trong lòng của những người này, Trương Diễn chính là lão đại của bọn hắn, là bọn hắn cái này một nhóm đệ tử thuộc tịch. Mặc dù Trương Diễn chưa từng có đã nói như vậy, nhưng bọn hắn đã chấp nhận. Bất quá theo Trương Diễn bề quan, những người này không nhìn thấy Trương Diễn, chậm chậm cũng liền đem ý nghĩ thế này đặt ở phương nguyên trên thân. Chủ yếu là bởi vì Phương nguyên thực lực cũng rất mạnh, lại thêm hắn là cùng Trương Diễn đến từ cùng một cái tông môn. Ngay bình thường cách đối nhân xử thế, cùng các phương diện đều tương đối công đạo, cho nên cũng liền trở thành đại gia chủ tâm cốt Phương sư minh, nếu không, ngài tại đi tìm Trương sư huynh nhìn xem. Lúc này, một cái tuổi nhìn hơn 40 tuổi, một thân đạo sĩ ăn mặc tu tiên giả, đối Phương Nguyên nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Chúng ta bây giờ liền một chút cơ sở nhiệm vụ đều tiếp không được nữa. Tại tiếp tục như thế, đừng nói tu luyện, chỉ sợ nguyên một đám đều muốn chết đói." "Đúng vậy a, Phương sư minh. Nếu là lại tiếp tục như thế, chúng ta thật liền phải xong đời." Chúng ta bên này có mấy cái sư huynh tu vi đều đã đến Kim Đan kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa anh, nhưng là không có tài nguyên, chỉ có thể vô ích thời gian a. Lúc này, lại làm một cái nữ tu mở miệng nói ra, "Đúng a, đúng a, ngươi biết chúng ta trước đó cái kia Lâm sư muội a, vì tài nguyên, hiện tại đã bắt đầu làm nửa đậy cửa làm ăn." Lại làm một cái cậu thả mặt đại hán mở miệng nói ra, "Ừm. Cái nào Lâm sư muội, làm sao ngươi biết?" Nói rõ. "Ai? Các ngươi đừng ngắt lời, hơn nữa các ngươi liền xem như biết thì đã có sao? Các ngươi còn có tài nguyên tu luyện a." Cậu thả mặt đại hán không nhịn được mở miệng hỏi: Nghe được đối phương, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hiện tại tất cả mọi người không có tài nguyên tu luyện. Có thể nói là rất thảm nhưng là, Trương sư huynh đang lúc bế quan a. Phương Nguyên nghĩ đến Trương diễn trước đó nói lời, chỉ có thể thở dài một hơi nói rằng, đại gia vẫn là nhẫn nại một chút a. Phương sư huynh, Phương sư huynh. Cũng chính là ở thời điểm này đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo la lên. Sau đó một cái tu sĩ, vội vã từ bên ngoài chạy vào thế nào. Nhìn thấy tu sĩ khẩn trương như vậy, Phương Nguyên lập tức mở miệng dò hỏi là như vậy, vừa mới chúng ta ở bên ngoài phát hiện một đầu linh thú. Lúc đầu nghĩ đến giết cũng có thể kiếm không ít linh thạch, kết quả đáp lên giới tu sĩ phát hiện, không phải nói con linh thú này là bọn hắn phát hiện trước, muốn cướp chúng ta linh thú. Bên ngoài bây giờ đã náo lên rồi, muốn đánh nhau, ta xem xét chuyện có điểm gì lạ lạ, trước hết tới hồ người. Tu sĩ kia mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng dù sao cũng là một cái kim đan kỳ cường giả. Lúc nói chuyện trật tự vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm không rõ địa phương muốn ồn ào lên rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút, có thể tuyệt đối không nên ở thời điểm này đánh nhau a. Phương Nguyên nghe phía bên ngoài muốn ồn ào lên rồi, Chỉ có thể Liển Vội Vàng đứng lên ra ngoài xem xét, Đông Đạo tu sĩ xem xét Phương Nguyên đều đi theo đại gia cũng nhao nhao đứng dậy. Dù sao, hiện tại thượng giới tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ, có thể nói là như nước với lửa, không cẩn thận liền phải làm. Bọn hắn hiện tại những người này đều đi qua, tối thiểu nhất có thể phòng ngừa đánh nhau thời điểm, phía bên mình ít người, mà ăn thiệt tỏi ở nơi nào, ở nơi nào. Phương Nguyên vội vã mang theo người đi ra tông môn, quả nhiên liền thấy nơi xa có không ít người tụ tập ở cùng nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng này, giống như lập tức liền muốn làm lên rồi. Hắn vội vàng liền đi qua khuyên can. Nhưng mà, hắn vừa mới qua đi, Còn không đợi hắn có hành động gì, liền thấy đối phương có một người, đột nhiên liền xuất thủ, trực tiếp một kiếm chém về phía Phương Nguyên Hoành. Theo lần này động thủ, toàn bộ cảnh tượng tựa như một cái pháo rơi vào sang trong thũng. Cảnh tượng lập phát sinh biến hóa. Chương 234, diện sát. Chương 234, diện sát đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Kích liệt tiếng đập cửa vang lên. Trương Diễn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đi tới cửa phòng trước, mở cửa, một người quần áo lam lũ tu sĩ, nhìn thấy Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, Trương sư huynh, Trương sư huynh, Phương sư huynh xảy ra chuyện. Cái gì? Phương Nguyên xảy ra chuyện. Nghe được đối phương, Trương Diễn sắc mặt lập tức biến đổi, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải để các ngươi thành thành thật thật sao? Thế nào bỗng nhiên xảy ra chuyện? Hắn một bên nói một bên đi ra ngoài. Ra ngoài phòng, lập tức thả ra phi kiếm, sau đó mang theo người kia ở trên bầu trời phi nhanh chúng ta là muốn đàn hoàng, nhưng là những người kia thật sự là khinh người quá đáng. Tu sĩ kia trên mặt cũng lộ ra hất tức vẻ mặt. Sau đó vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả cho Trương Diễn nói ra thật sự là hỗn loạn. Nghe được tiền căn hậu quả về sau, Trương Diễn nhịn không được tức cười đây chính là thần binh cát tông môn chủ sở. Các ngươi cảm thấy nơi nào sẽ có linh thú dám đến bên này? Mỗi ngày đều có đội chấp pháp tại phủ cẩn thanh lý linh thú, những cái kia linh thú không chạy cũng không tệ rồi, còn có thể đến chúng ta bên này. Các ngươi đây là để người khác hạ xáo." Trương Diễn sau khi nói xong, thở dài một cái. Hắn biết, chuyện này cũng không thể trách những người này. Dù sao đối phương làm thật sự là quá mức. Hạ giới tu sĩ, giờ phút này đã bị ép tới cực điểm. Vì tài nguyên, bọn hắn cái gì đều không quan tâm. Khi thấy linh thú thời điểm, mới sẽ không muốn nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ muốn đổi thành tài nguyên cung cấp tự mình tu luyện chờ ta đi qua nhìn một chút, đến cùng xử lý như thế nào a. Trương Diễn xa xa liền thấy hai nhóm người, quả nhiên ngay tại chiến đấu. Mà tại hai nhóm người trung ương, thật sự có một bộ linh thú thi thể. Hơn nữa con linh thú này thi thể nhìn không hề tầm thường dừng tay. Trương Diễn hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí phun ra ngoài, trực tiếp đem tất cả mọi người uy hiếp ở tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, hiện tại động thủ còn thể thống gì. Theo Trương Diễn ra lệnh, tất cả mọi người theo bản năng đem pháp bảo thu vào. Chủ yếu là, Trương Diễn khí thế trên người cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Căn bản không phải những này, bình thường Kim Đan có thể sánh ngang Trương sư huynh, đối phương cho chúng ta cái bẫy. Ta vừa mới tới, còn không có hiểu rõ đồ đâu, đối phương lại đột nhiên ra tay. Phương Nguyên nhìn thấy Trương Diễn tới, cũng liền bận bịu đi tới mở miệng giải thích hai câu ừm, chuyện này ta đều biết, không sao cả, đã đối phương đã ra chiêu, chúng ta cũng muốn thật tốt tiếp chiêu mới được. Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, sau đó nhìn về phía đối phương. Nhân số của đối phương không ít, dẫn đầu là một người mặc màu vàng áo khoác ngoài, sau đó mặt trắng không dấu thanh niên. Người kia nhìn xem Trương Diễn nhìn qua, cũng là dắt vịt được giống như tiếng nói mở miệng nói, Trương sư huynh đúng không? Đã sớm nghe nói đại danh của ngài, bất quá, chương sư huynh người cũng quá bá đạo a, cái này linh thú, nhưng lại chúng ta Thất hoàng tử tình cảm chân thành, các ngươi đánh chết coi như xong, lại còn dám ra tay đả thương người. Thật sự là to gan lớn mật, quá không đem Thất hoàng tử để ở trong mắt, cũng không đem thần binh các để vào mắt. Người này mới mở miệng, chương diễn liền nhẹ nhàng nhíu mày. Người này đi lên liền sẽ cái gì đạo lý lớn, chủ mưu. Nhìn không phải dễ chêu a. Người nói vậy. Nghe được đối phương, Phương Minh cũng lập tức đứng ra, ngươi nói đây là Thất hoàng tử linh thú. Cho dù là Thất hoàng tử linh thú Trên thân không có linh thú bài, kia cho dù là giết, tông môn cũng không thể nói cái gì. Phương Nguyên chỉ vào trên đất cái kia linh thú thi thể. Quả nhiên, trên đất cái này thi thể là không có bất kỳ cái gì linh thú bài kia thất hoàng tử linh thú, cũng không thể tùy tiện liền bị giết. Người mặc áo khoác vàng tu sĩ, vẫn như cũng là không tha người cái kia không biết vị sư huynh này, mong muốn như thế nào kết việc này. Trương Diễn nhìn đối phương, nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi chấm dứt việc này. Cái này cũng đơn giản. Đã sớm nghe nói qua, Trương sư huynh am hiểu Đấu Pháp, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến Đấu Pháp, chỉ cần ngươi thắng, vậy cái này sự kiện liền như vậy bỏ qua. Nhưng Các ngươi nếu là thua, hắc, dù là các ngươi thua, ta cũng sẽ không muốn các ngươi bồi thường, chỉ cần các ngươi hạ giới tu sĩ, từ đây nhìn thấy chúng ta thượng giới tu sĩ nhượng bộ lui binh liền có thể. Hắn sau khi nói xong, kiêu khích nhìn xem Chu Diễn, trong đó ý vị không cần nói cũng biết xem ra, chương mộ là không thể không tiếp. Chu Diễn nghe được đối phương, thật dài thở dài một hơi nói rằng vâng, ngươi không thể không tiếp. Áo khoác vàng tu sĩ, nhẹ nhàng gật đầu kia đã như vậy, không biết do ai cùng ta so. Chu Diễn nhìn đối phương một cái, nhẹ giọng hỏi đó còn cần phải nói, đương nhiên là tạp gia. Người mặc áo khoác vàng tu sĩ, mang trên mặt một tia ngạo nhiên nói rằng Tập gia là Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử bên người Bùi Độc, ngươi có thể gọi ta Thạch Bùi Độc. Cái này Thạch Bùi Độc sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tiêu nào. Có thể thấy được, hắn đuối thân phận của mình mười phần đắc ý cái gì Bùi Độc, bất quá là một cái không có chứng hoạn quan mà thôi. Lúc này Phương Nguyên mở miệng giễu cợt nói đáng chết, há mồm. Thạch Bùi Độc nghe được Phương Nguyên lời nói, lập tức có chút phá phòng, vung tay lên, một đạo trưởng ấn liền bay tới, thoạt nhìn là giống đối Phương Nguyên động thủ hay, Thạch Bùi Độc, làm gì đánh đâu? Hơn nữa không phải đã nói, hai người chúng ta tỉ thí a, cũng không cần liên lụy những người khác. Trương Diện nói vung tay lên, kia nhìn như kinh khủng thủ ấn, vậy mà liền này tiêu tán không thấy hình bóng Trương sư huynh, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Thạch Bôi Độc nhìn thấy Trương diễn thủ đoạn, lập tức trên mặt phát sinh biến hóa. Cái này Trương diễn, giống như thật có chút đồ vật. Bất quá dù vậy, hắn cũng không sợ, ngược lại là biến hưng phấn lên nhìn người còn có chút môn đạo, đã như vậy, vậy liền để ngươi nhìn ta hoàn cấp tiên thiên đồng tử công. Thạch Bôi Độc sau khi nói xong, hét lớn một tiếng, sau đó một đạo kinh khủng chân khí từ trên người của đối phương tán phát ra. Ngay sau đó, hắn một chữ ra, sau đó một tòa đại ấn từ trên trời giáng xuống, đối với Trương diễn liền đập xuống. Cái này đại ấn linh quang lấp loé, lại là cái pháp bảo cực kỳ mạnh. Mà đối mặt cái này pháp bảo, Trương Diễn cũng là chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhận ra được đây là một cái tam giai thượng phẩm pháp bảo đối bình thường kim đan kỳ tu sĩ mà nói, cực kỳ độ khó. Nhưng mà, cũng cứ như vậy đi đối mặt cái này pháp bảo, hắn thậm chí đều không có phóng thích tự thân pháp bảo, chỉ là tiện tay vung lên. Sau đó linh khí hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem cái này đại ấn cho nâng lên cái gì? Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Thạch Bùi đọc trên mặt lộ ra không thể tin nổi vẻ mặt. Cái này mẹ nó thế nhưng là tam giai thượng phẩm pháp bảo a? Tại sao có thể có người trực tiếp dùng linh khí liền cản trở? Hơn nữa, tu vi của đối phương vẫn còn so sánh hắn thấp điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ta thực lực, trên hắn rất ra không có khả năng. Vậy ngươi lại nhìn cái này như thế nào? Thạch Bùi đọc trên mặt biến đổi, ra lại một tiêu, chương 235, các ngươi sẽ không ngay cả ta sổ sách đều lại a. Chương 235, các ngươi sẽ không ngay cả ta sổ sách đều lại a hô. Theo Thạch Bùi đọc phát lực. Chương diễn liền thấy đối phương vậy mà không biết rõ từ chỗ nào lấy ra một bộ đao cụ. Một bộ này đao cụ vẹn vẹn vừa có mặt. Tất cả mọi người cảm thấy một cú áp lực cực lớn cái này đạo thế nào có một loại âm tàn cảm giác, không giống như là bình thường đồ vật ta. Nhìn thấy đối phương một bộ đao cũ trong mắt, không ít tu tiên giả cũng cảm giác toàn thân cao thấp cũng vì đó phát lạnh ha ha ha ha, không nghĩ tới Thạch sư huynh thậm chí ngay cả bộ pháp bảo này đều dùng đến, đối phương song. Thượng giới những tu sĩ kia nhìn thấy Thạch Bùi đọc vậy mà xuất ra bộ pháp bảo này về sau, trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn mặc dù cái này cũng vẹn vẹn một bộ tam giai pháp bảo, nhưng bộ pháp bảo này đã đạt đến tam giai đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tứ giai pháp bảo tình trạng. Trong điếu nhất là Một bộ này đao cụ bản thân là Vũ Hóa Vương triều hình cụ, nghe nói là chuyên môn dùng để hòa quan. Từ sinh ra đến nay, cũng không biết tiến nhiều ít người, trên thân dính đầy vết sắt chi khí, âm tàn vô cùng, chỉ cần bị một bộ này đao cụ gây thương tích, liền sẽ hư hao một thân dương khí, thậm chí sẽ tổn thương tự tôn căn, cho nên bộ này đao cụ danh tự cũng tán dương căn đao. Thạch Bùi đọc bên người, có người nhận ra một bộ này đao cụ, lập tức đi lên tối phòng đương nhiên, nói là tối phòng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là mong muốn cho Trương Diễn một chút áp lực. Nhưng lại đáng tiếc là, đối mặt với đối phương tối phòng, Trương Diễn vẫn như cũng là thờ ơ đối phương một bộ này đao cụ hết thảy có 13 thanh. Muội muội chiếc đều cực kỳ sắc bén, phía trên mang theo âm sát chi lực. Nếu như nếu là bình thường Kim đang kỳ gặp một bộ này đó cụ, kia thật là tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đối phương gặp Trương Diễn ngươi có pháp bảo, ta liền không có pháp bảo. Nhìn thấy đối phương lộ ra ngay pháp bảo, Trương Diễn cũng là cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Sau đó một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó một đạo phi kiếm màu đỏ rực, từ tay áo của hắn bên trong, nối đuôi nhau mà ra cái này chính là ngươi pháp bảo. Ha ha ha. Chết cười người. Mọi người thấy Trương Diễn pháp bảo về sau, đều không tự chủ được lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Mọi người ở đây, trong tay pháp bảo cái nào không phải cực kỳ cường đại tam giai pháp bảo. Tối thiểu nhất cũng phải là một cái thượng phẩm pháp bảo, thậm chí là tam giai đỉnh phong pháp bảo. Mã Trương diễn pháp bảo đâu, cũng chỉ là một cái tam giai trung phẩm pháp bảo đây cũng không phải nói tam giai trung phẩm pháp bảo không tốt, trên thực tế đối với bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, tam giai trung phẩm pháp bảo đã là rất không tệ trang bị. Nhưng, nơi này cũng đã nói, đây là đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Trương diễn là phổ thông tu sĩ a. Rõ ràng không phải a. Hắn là từ tiểu thế giới giết đi lên tu sĩ. Hơn nữa cũng là giết đi lên tu sĩ bên trong chiến lực mạnh nhất một cái tu sĩ. Nếu như chỉ tính kim đan kỳ lời nói, cho dù là tại cả nhân tộc đạo minh bên trong, cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, có thể người loại này pháp bảo cũng chỉ là một cái tam giai chúng phẩm pháp bảo. Nói thật, cái này có chút điệu rồi à, chỉ là một cái tam giai chúng phẩm pháp bảo, ngươi lại còn muốn đối phó ta. Thạch Bùi Độc nhìn thấy Trương Diễn kia một thanh tam giai chúng phẩm phi kiếm, trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Hắn thấy, Trương Diễn đây là đối với hắn cực kỳ không tôn trọng. Hắn dù sao cũng là Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử bên người bồi độc, một thân thực lực cực kỳ bất phàm. Nhưng đối phương vậy mà vẹn vẹn chỉ lấy ra một thanh tam giai trung phẩm phi kiếm. Cái này rõ ràng chính là xem thường hắn, xem thường thất hoàng tử, xem thường Vũ Hóa Vương Triệu, bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử. Trong chốc lát này, Thạch Bùi đọc sắc mặt là càng thêm khó coi, trực tiếp cổ động toàn thân pháp lực, 13 trôi dao cụ, vậy mà ở trên bầu trời hóa thành mấy vạn, mong muốn trực tiếp đem Chương Diễn trấn sát. Nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa mà đến dao cụ, Chương Diễn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nha Minh đơn độc một thanh phi kiếm, chỉ là ở trên bầu trời quay tròn nhất truyện. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những cái kia nhìn như hung mãnh dao cụ tàn ảnh, cùng phi kiếm của hắn đụng một cái, vậy mà liền giống như là đậu hũ như thế, bị đánh nghiễm nát đùng đùng đùng. Thậm chí, phi kiếm kia đánh nát tàn ảnh còn chưa hết hứng, vậy mà bay thẳng tiến vào đao cụ vòng xoáy bên trong, giống như một đầu khát máu đã lâu mãnh thú, không ngừng mà săn giết tất cả mọi người phanh phanh phanh. Tiếng va chạm vang lên. Thường trôi đao cụ hài cốt bị kích động đi ra, rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Thạch Bùi đọc sắc mặt cũng đột nhiên tái đi, sau đó một ngụm lao huyết phun trên mặt đất người đầy cũng quá yếu đi. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thạch Bùi đồng người. Thạch Bùi đọc giờ phút này tâm muốn chết đều có không chỉ là bởi vì chương diễn vũ nục, càng là bởi vì đối phương kia dọa người thực lực, hắn bèn bèn dùng một thanh tam giai trùng phẩm phi kiếm a, mà hắn còn cần một bộ tam giai đỉnh phong pháp bảo. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có đấu thắng đối phương, đừng nói đấu thắng đối phương. Thậm chí liền đối phương thực lực chân chính đều không để cho hắn dùng đến ngươi. Thạch Bùi Độc còn muốn nói điều gì? Hế miệng, nhưng lại là phun ra một ngụm máu huyết, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh Thạch Bùi Độc. Thạch Bùi Độc, sao đến cái này lại không được? Nhìn thấy Thạch Bùi Độc vậy mà đã bất tỉnh, Chương Diễn cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía người trung quanh. Hắn xem nhẹ nhẹ mở miệng nói, "Đã thạch bồi độc đã không được, vậy cái này sự kiện liền tạm đi đi." Người đám người nhìn về phía Chu Diễn. Thượng giới tu sĩ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại không chút nào biện pháp. Dù sao đây là bọn hắn định ra tới quy củ đã bọn hắn vua, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Nếu không, về sau tại tông môn bên trong kia thật là không có thể dễ tốt, đã chương sư huynh lợi hại, vậy bọn ta tự nhiên cáo tử. Lúc này đối diện có một cái tu sĩ đứng dậy, hít sâu một hơi về sau, đối Chu Diễn mở miệng khách khí nói, "Hắn sau khi nói xong, chào hỏi nhân thủ đem thạch bồi độc nâng lên, liền chuẩn bị rời đi." Mà cũng chính là ở thời điểm này, Trương Diễn phi kiếm nhẹ nhàng run run dậy, phát ra từng đạo tiêu khẽ, sau đó ngăn cản tất cả mọi người. Một thanh kiếm ngăn cản hơn trăm người, nhưng mà, cái này hơn trăm người đối mặt với một thanh kiếm, lại không chút nào dám có cái gì vượt qua cử động. Chỉ có thể mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn về phía Trương Diễn, "Trương sư huynh, ngươi còn muốn làm gì?" "Đúng vậy a, chúng ta đều nhận thua, ngươi còn không thả chúng ta rời đi." Thượng giới những tu sĩ này, nhìn thấy Trương Diễn vậy mà dùng phi kiếm đem bọn hắn tất cả đều cản lên, lập tức bất mãn trong lòng mở miệng hỏi đầu tiên, "Các ngươi cũng không phải là nhận thua, mà là bị ta đánh bại." Tiếp theo, lúc ấy làm sao chúng ta nói? Đối diện với mấy cái này người, Trương Diễn lại không chút nào sợ, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Các ngươi quên, ta giúp các ngươi hồi ức hạ, chúng ta nói, nếu như ta thắng, các ngươi thượng giới tài nguyên muốn để ra hai thành đến. Thế nào, các ngươi thua, còn muốn không nhận nợ? Các ngươi sẽ không phải ngay cả ta sổ sách cũng dám lại a." Chương 236, Thất hoàng phi dài ngắn cùng sâu cạn. Chương 236, Thất hoàng phi dài ngắn cùng sâu cạn cái này đám người nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức trong lòng giận mình. Lúc ấy cái kia đánh cược, bọn hắn chỉ là vì bức Trương Diễn ra chiêu Mặc dù nghĩ đến thất bại, nhưng là lại không nghĩ rằng Thạch Bùi Độc vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích. Hiện tại Thạch Bùi Độc đã ngất. Bọn hắn lại là cầm không được chủ ý dù sao, đây là liên quan đến lần này thượng giới tất cả tu sĩ sự tình. Bọn hắn căn bản không dám làm chủ, cho nên chỉ có thể hai mặt nhìn nhau thế nào các ngươi là thật dự định quy nợ. Nhìn thấy những người này phản ứng, Trương Diễn nợ nụ cười lạnh, một thanh tiếp một thanh phi kiếm từ hằn ống tay áo bên trong chui ra. 360 thanh phi kiếm đoàn đoàn đem tất cả mọi người vây quanh. Cái này 360 thanh phi kiếm, nhìn như lộn xộn dù đãng, trên thực tế riêng phần mình ở giữa, hàm ẩn thời cơ tạo thành một cái cường đại pháp trận đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, chẳng lẽ các ngươi coi là chương mộ chính là dễ dàng ức hiếp như vậy? Coi là chương mộ không dám giết người a?" Chương Diễn sau khi nói xong, bước ra một bước, tất cả phi kiếm cũng nhịn không được vụ vụ, một bộ muốn đem tất cả mọi người tru sát cảm giác. Ai. Cũng chính là cái này thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng thở dài vang lên, sau đó một đóa màu hồng hoa đào từ đằng xa bay tới, ngay sau đó một nữ nhân từ hoa đào bên trong chui ra. Nàng một thân màu hồng lụa mỏng, dáng người yêu điệu, mang trên mặt khăn lụa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại xinh đẹp cảm giác đã thạch bội độc từa, vậy thì dựa theo ước định lời nói, Chúng ta lần này tài nguyên, cho các ngươi hai thành. Nữ tử này chân trần, phi áo đặng trên không trùng, nhìn tràn đầy thần thánh, nhưng không biết rõ vị cái gì. Trương Diễn lại cảm thấy nữ nhân này trên thân tràn đầy mị hoặc, giống như một cái yêu nữ. Thần thánh cùng xinh đẹp, thuần khiết cùng yêu mị, một cái màu chuẩn tổ hợp. Nhưng là, Trương Diễn chú ý không phải cái này, mà là tu vi của đối phương. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này nữ tính nhìn vẻ dị nữ tử, lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Vừa xa khỏi tu vi của bọn hắn phạt chủ, cái này nên là lần trước tu sĩ. Nhưng là nói chung Lần trước tu sĩ không tham dự lần này tu sĩ cạnh tranh, chỉ là không biết rõ vì cái gì, cái này nữ tu vậy mà nhúng tay người là ai? Ngươi có thể đại biểu lần này tu sĩ, mặc dù không biết rõ đối phương là ai, nhưng Trương Diễn đối nàng cũng toàn vẹn không sợ. Dù sao, cái này tại tông môn bên cạnh, chẳng lẽ nàng còn có thể giết hắn phải không? Chớ nhìn bọn họ vừa mới huyên náo vui mừng, nhưng tất cả những thứ này kỳ thật tuyệt đối chạy không thoát tông môn giám thị. Nếu như hắn vừa mới thật muốn hạ sát thủ, vậy tuyệt đối sẽ có người ngăn cản hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Diễn mới dám mở miệng chất vấn. Nếu như nếu là tại địa phương khác, lập phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vậy hắn thật là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mới không bằng đối phương chính diện chiến đấu đâu. Khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn lại không đốc, đừng nhìn lực chiến đấu của hắn cao, nhưng trên thực tế cùng Nguyên Anh kỳ tương đối còn kém xa lắm. Hắn chủ yếu ưu thế là ở chỗ thanh tiểu quái, mà chân chính cấp cao chiến lực cùng Nguyên Anh so vẫn là so ra kém lớn mật. Đây chính là tương lai thất hòa vì, ngươi vậy mà dám can đạm hỏi nghi nàng. Nghe được chương diễn vậy mà hỏi nghi nữ nhân này, thượng giới những tu sĩ kia lập tức ngồi không yên lập tức nhảy ra bắt đầu biểu trung tâm thất hoàng phi tương lai thất hoàng phi. Nghe được cái này khó chịu sương hô, Trương Diễn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu thị. Ngẫu nhiên, hắn cười khẽ một tiếng nói rằng, "Chuyện này từ đầu đến cuối đều là cái kia cái gọi là thất hoàng tử làm ra, hiện tại đã muốn chấm dứt việc này, ngươi vẫn là để hắn tự mình ra đi a. Chẳng lẽ lại tên kia là một cái chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng tiểu lưu manh?" Trương Diễn cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi lớn mật, "Thất hoàng tử há lại ngươi có thể xem vào?" Nghe được Trương Diễn vậy mà đối thất hoàng tử bất tính, những cái kia thượng giới tu sĩ lập tức nguyên một đám nổi giận lên. Thật giống như Trương Diễn giết bọn hắn cha mẹ như thế thật sự là có ý tứ. Nhìn thấy những người này phản ứng, Trương Diễn ngược lại nở nụ cười, cái này thất hoàng tử vậy mà như thế lợi hại. Cái này Vũ Hóa Vương triều có mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói so thần binh các còn mạnh? Không biết rõ còn tưởng rằng nơi này là Vũ Hóa Vương triều đâu. Trương Diễn lạnh lùng mở miệng nói ra, bọn gia hỏa này há miệng ngậm miệng thất hoàng tử động một chút lại Vũ Hóa Vương triều. Thật nhường hắn vô cùng phiền chán thế nào, các ngươi còn không đem thần binh các để ở trong mắt. Trương Diễn tiếp tục truy vấn nói cái này. Nghe được Trương Diễn lời nói, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại ấp úng không dám nói lời nào. Nói đùa, nơi này dù sao cũng là Thần Bình Ca. Thần Bình Ca xem như nhân tộc đạo minh ngũ đại tiền tông, uy nghiêm ở đâu là Vũ Hóa Vương Triều có thể so sánh đại gia sở dĩ kính trọng thất hoàng tử đó là bởi vì cái này thất hoàng tử, mặc dù xếp hạng thứ 7, nhưng lại có thiên phú nhất, hơn nữa đối đãi người bên cạnh rất hào phóng. Nói trắng ra là, chính là người ngốc nhiều tiền đi theo có thể lăn lộn chỗ tốt. Phải biết, cho dù là thượng giới tu sĩ, xuất thân có thể sẽ so chương diễn bọn hắn tốt một chút, nhưng lại cũng không có khả năng người người đều giàu có. Bọn hắn cũng cần bẻ lũ sưu định, thu hoạch được đầy đủ tài nguyên mới được thế nào. Cái này thất hoàng tử thật không dám ra đến. Trư Diễn nhìn thấy thất hoàng phi không nói lời nào, lập tức lại cười lạnh một tiếng, "Cái này thất hoàng tử thật đúng là một nhân tài, ta chưa từng thấy qua, chưa quá môn nàng dâu cho lão công trời đít. Ngươi cái này nàng dâu đều chưa xuất giá, liền không sợ bị người gạt đi." Trư Diễn tiếng nói vừa mới rơi xuống đột nhiên một đạo khí tức từ trong tông môn truyền đến. Sau đó liền thấy một đạo dải lụa màu vàng từ không trung bay tới, tám cái cung nữ giẫm lên tấm lụa, giơ lên một cái cỗ kiệu ung dung không đợi đi tới. Cái này tám cái cung nữ mỗi một cái đều lớn lên ngọt ngào động nhân, dáng người nõn nà, dáng người yếu điệu, trọng điếu nhất là Triễn cảm thấy các nàng khí tức đây là Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ đỉnh phong. Mẹ nó, cái này tám cái thị nữ, vậy mà tất cả đều là Nguyên Anh kỳ, mà cái kia cái gọi là Thất hoàng tử thì là một cái Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nói cách khác, tên Vương Bắt đản này, một người liền chiếm cứ 9 Nguyên Anh kỳ nữ tu ngươi muốn gặp bản hoàng tử. Cố Kiệu rơi xuống đất, tản ra mãnh liệt ý áp. Mặc dù Thất hoàng tử vẫn không có động thủ, nhưng là không thể không nói, liền chiêu này đã cho hắn tạo lên đầy đủ thế. Ngươi chính là lần này thượng giới muốn phái ra đấu pháp người. Đối mặt cái này Thất hoàng tử, Trương Diễn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi ngươi thật có ý tứ, rõ ràng là ngươi muốn đấu pháp, lại để cho ngươi xuất giá thê tử tới thử ta giải ngán. Trương Diễn lắc đầu, sau đó nhìn về phía ngồi tại trong tiểu thất hoàng tử. Hắn một đôi mắt giống như có thể khám phá cố kiệu đồng dạng. Nhưng ngồi tại trong tiểu thất hoàng tử cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên, ngươi sao không tự mình ra tay? Là không dám. Vẫn là biết không phải là đối thủ của ta không muốn mất mặt. Chương 237, trà đạm thiết luật. Chương 237, trà đạm thiết luật tốt ngươi cái thằng nhãi ranh, vậy mà khẩu xuất của luôn. Nghe được Trương Diễn vậy mà nói như vậy. Thất hoàng tử cũng ngồi không yên, hắn nhất định phải làm ra tỏ thái độ, nếu không, lần này liền thật là thua người lại thua trận. Làm không cẩn thận, hắn vừa mới tại thần binh các mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất dựng nên lên một chút chiêu bài liền bị đập. Nhưng là, tựa như Trương Diễn nói tới, Thất hoàng tử là thật không dám cùng Trương Diễn động thủ. Vẹn vẹn Trương Diễn biểu lộ ra những thủ đoạn kia, hắn đều không có nắm chắc thắng. Huống chi, những cái kia không có lộ ra ngoài thủ đoạn đương nhiên, cũng có khả năng Trương Diễn vì trấn nhức hắn, cho nên ngay từ đầu liền dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn là Vũ Hóa Vương triều Thất hoàng tử. Mà Trương Diễn lại chỉ là một người bình thường. Nếu như hắn tự thua, kia rất không chỉ là hắn người, càng sự tình Vũ Hóa Vương chiều người, nhưng là Trương Diễn thua. Vậy thì thua, lại như thế nào? Hắn dù sao chỉ là hạ giới một cái tiểu tu sĩ, thua bình thường, thằng kia mới không bình thường. Cho nên ở thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể cùng Trương Diễn giao đấu. Dù sao Trương Diễn đều không ăn thua thiệt, cho nên hắn trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngươi muốn theo ta đấu? Không nên vấp váp, có rất nhiều cơ hội. Ngược lại liền còn có 10 năm, 10 năm về sau giao đấu, chúng ta sẽ giao thủ." Thất hoàng tử tìm một cái lấy cớ lạnh lùng từ chối Chương Diễn 10 năm. "Tốt, vậy ta 10 năm về sau, liền đợi đến khiêu chiến của ngươi." Chương Diễn cười một tiếng, sau đó vung tay lên, đem tất cả phi kiếm đều thu vào tốt. Thất hoàng tử gật đầu, sau đó mang theo những người này rời đi, Chương sư huynh thật xin lỗi. "Đều tại ta, ta là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tại tông môn phụ cận làm cục." Nhìn thấy đối phương rời đi, Phương Nguyên ủ dụ túi đầu đi vào Chương Diễn bên người có chút ủ dụ nói, "Có thể thấy được đối với điểm này, hắn thật vô cùng để ý không có việc gì. Kỳ thật ngươi cũng là tốt bụng. Chủ yếu vẫn là đối phương thật sự là thật quá mức." Trương Diễn thở dài một hơi, hắn biết chuyện này không thể trách Phương Nguyên, mà là đối phương thật sự là âm hiểm bất quá, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn nhìn xem thất hoàng tử rời đi cố kiệu, bỗng nhiên cười một tiếng nói rằng a. Nghe được Trương Diễn lời nói, Phương Nguyên có chút không thể tin kinh hô một tiếng có cái gì tội ta. Ta nói chính là các ngươi nhiệm vụ vấn đề. Trương Diễn cười một tiếng, tiếp tục nói, đừng quản đối phương thế nào, nói muốn để cho chúng ta tài nguyên, bọn hắn liền phải nhường. Tốt a. Phương Nguyên gật gật đầu. Không có tiếp tục nói chuyện, mà Trương Diễn cũng không có giải thích, về tới phòng xá, tiếp tục bế quan. Mà cùng Trương Diễn nói như thế, Tại chuyện này phát sinh ngày thứ 2, bọn hắn những này hạ giới đệ tử, đột nhiên phát hiện, bọn hắn nhận nhiệm vụ thời điểm, đều tất tiếp. Tông môn cũng bắt đầu cho bọn hắn phái phát một chút tài nguyên. Mặc dù vẻn vẹn cơ sở nhất tài nguyên, nhưng cũng làm cho bọn hắn cảm động. Thậm chí có chút còn chuyên môn đến đến nhà bái phòng Trương Diễn, mong muốn đối với hắn cảm tạ. Nhưng là những người này, Trương Diễn đều không có thấy. Hắn hiện tại vội vàng tăng lên thực lực bản thân thời gian 10 năm quá ngắn. Phòng xá bên trong, Trương Diễn thở dài một hơi. 10 năm, nghe thời gian rất dài, nhưng là đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, lại năng đang sợ. Không nói những cái khác, Nếu như hắn mong muốn đem tự thân tu vi tăng lên tới Kim đan kỳ trung kỳ lời nói, kia căn bản cũng không khả năng. Vẹn vẹn linh khí tích lũy, liền cần đại lượng thời gian điểm này là cố định, trừ phi hắn không ngừng ăn đan dược. Nhưng lại trong này cũng có một vấn đề đan dược ăn nhiều, là ảnh hưởng về sau tiến cảnh, cũng chính là cái gọi là đan độc. Bởi vậy đại gia đang ăn đan dược thời điểm, cũng sẽ không liên tục phục dụng, mà là cách một đoạn thời gian dùng một lần đan dược, hoặc là nói khác biệt đan dược đổi lấy ăn. Nhưng mặc kệ thế nào, nói tóm lại, ăn đan dược đều sẽ ảnh hưởng về sau. Chỉ là có chút người không quan tâm chính là hơn nữa Ăn quá nhiều đan dược sẽ khiến tính kháng dược, về sau ăn đan dược cũng sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Trương Diễn không muốn loại ảnh hưởng này, cho nên hắn dưới tình huống bình thường đều sẽ không lựa chọn ăn đan dược. Không nói những cái khác, cho dù là lúc cơ, hắn cũng chưa ăn đan dược. Thậm chí Kim Đan kỳ kết đan thời điểm, cũng không ăn đan dược. Mặc dù, dù không ít linh tài, nhưng ngươi liền nói, có phải hay không không ăn đan dược a? Chính vì vậy, Trương Diễn mới càng thêm không cân nhắc ăn đan dược. Chỉ vì về sau gặp phải bình cảnh thời điểm, phá cảnh sử dụng tia mong muốn gia tăng lực chiến đấu của ta, cũng chỉ có thể dựa vào một chút phi thường quy thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Trương Diễn nhẹ nhàng gõ gõ tự thân sọ não. Nói thật, hắn hiện tại chiến lược nhưng thật ra là mạnh vô cùng đừng nói là cái kia thất hoàng tử. Chính là lại đến cái gì bắt hoàng tử, cừu hoàng tử? Hắn cũng có thể cùng nhau làm. Nhưng là trong này có một vấn đề, chính là chiêu thức của hắn có chút là không thể dùng đến. Tỷ như nói hắn thanh trang bị bên trong những cái kia tiêu để tăng thêm, hắn dùng như thế nào đi ra? Nhiều như vậy chân ngã cảnh thiên quân, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn lời giải thích, hắn lại giải thích không rõ ràng, kể từ đó, đến lúc đó tất nhiên sẽ có phiền toái. Bởi vậy hắn cần mở ra lối riêng tìm tới một cái đã có thể tăng cường tự thân chiến lực, còn lại có thể tại ngoại sáng bên trên dùng đồ vật pháp bảo. Trương Diễn nghĩ đến pháp bảo, pháp bảo của hắn cấp bậc đều không cao. Nếu như đổi thành phẩm chất cao pháp bảo, đến lúc đó thực lực đích thật là có thể nâng cao một bước cũng không được. Ta không có tiền a." Trương Diễn có chút nhức cả trứng. Hắn cảm giác chính mình tựa như là về tới vừa mới gia nhập Thanh Hành phái thời điểm. Khi đó hắn chính là một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, trên thân su tiền không có, cái gì cũng mua không nổi. Thế nào hiện tại kim đan kỳ, còn có loại cảm giác này? Đúng rồi, không nói những cái khác, ta có thể học tập pháp thuật đa Đương nhiên, Chu Diễn ánh mắt phát sáng lên. Nếu như nói, còn có biện pháp nào lợi nói, cái kia chính là pháp thuật đầu tiên đại gia chú cơ về sau, sử dụng phần lớn là pháp bảo thần thông, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có pháp thuật. Dù sao, còn có bó lớn tu sĩ không có pháp thuật chú cơ. Bọn hắn là dùng đủ loại phương pháp xử lý chú cơ, thì như nói linh khí chú cơ, thì như nói phụ lục chú cơ, hay là những phương pháp khác. Cho nên, pháp thuật cũng liền bị phân làm tam lục cửu đẳng, từ cấp thấp nhất, nhất giai pháp thuật tới lợi hại nhất cửu giai pháp thuật, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá nói chung, Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể tu luyện nhất giai pháp thuật, Trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện nhị giai pháp thuật, Kim đan kỳ tu sĩ tu luyện tam giai pháp thuật. Cao cấp tu sĩ có thể sẽ sử dụng cấp thấp pháp thuật, nhưng tu sĩ cấp thấp sẽ rất ít sử dụng cao cấp pháp thuật, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tu sĩ cấp thấp rất khó học được cao cấp pháp thuật, dù là học xong, thân thể bọn họ bên trong pháp lực cũng không đủ chèo chống bọn hắn sử dụng cao cấp pháp thuật, đây cơ hồ là tu tiên giới thiết luật, không thể bị vượt qua. Nhưng vấn đề là, Trương Diễn không phải như vậy a? Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, Trương Diễn ngộ tính tương đối tốt, hắn có thể thoải mái mà học tập tứ giai pháp thuật. Hơn nữa, lại thêm hắn là 36 pháp thuật chư cơ, cùng tu luyện ngũ hành pháp lực, cho nên pháp lực của hắn vượt xa khỏi bình thường kim đan kỳ tu sĩ, cũng chính là pháp thuật chất lượng không đủ. Nếu không, hắn thậm chí dám cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ va vào, nhưng cũng tiếc, mỗi một cái đại cảnh giới trước đó pháp lực đều tồn tại to lớn khác biệt. Căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Trừ phi, số lượng này đủ nhiều. Trừ diễn pháp lực mặc dù đích thật là rất nhiều, nhưng là nếu là mong muốn lấy thuần túy số lượng đến giải quyết chất lượng bên trên vấn đề, vậy cũng rất khó. Bất quá dù vậy, Nhưng ngươi muốn nói nhường hắn thi triển một chút tứ giai pháp thuật, kia còn có thể làm được. Hơn nữa sử dụng pháp thuật tiến hành đấu pháp lời nói cũng sẽ không xuất hiện vấn đề khác. Nếu như sử dụng thanh trang bị bên trong tiêu đề, hắn còn phải giải thích. Vì cái gì người khác sử dụng đi ra pháp thuật này chỉ có 100 uy lực, mà hắn sử dụng về sau, pháp thuật này uy lực liền đạt đến 500. Cái này rõ ràng là siêu mâu, căn bản không có khả năng. Rất khó đi giải thích. Nhưng là nếu như sử dụng tứ giai pháp thuật vậy thì không giống như vậy. Căn bản không cần thanh trang bị bên trong tiêu đề tiến hành giá trị chỉ cần phóng thích cao đẳng giai pháp thuật là được rồi, đến lúc đó người khác nếu không phục, trực tiếp chính là một cái tứ giai pháp thuật đập xuống. Nếu như một cái tứ giai pháp thuật không đủ, vậy thì lại đến một cái tứ giai pháp thuật. Hắn cũng không tin, lại kim đan kỳ tu sĩ bên trong, còn có người có thể ngăn cản tứ giai pháp thuật. Có thể ngăn cản một cái, còn có thể ngăn cản 10 cái. Nghĩ tới đây, Trương Diễn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó rời đi phòng xá, hắn cũng không có trực tiếp đi tản kim các, mà là đi trước tìm Hỏa Long Tiên quân. Hỏa Long Tiên quân là hạ giới tu sĩ bên trong giới đầu đàn, một thân tu vi đã đạt đến chân ngã cảnh đỉnh phong cũng là thần binh các gần đây có hy vọng nhất tiến giai phàm cảnh có hy vọng nhất tu sĩ, cho nên hắn tại thần binh các bên trong nói chuyện, vẫn là vô cùng hữu dụng đi tới Hỏa Long Thiên Quân nơi ở trường diễn đầu tiên là gõ cửa một cái sau đó yên lặng chờ đợi vào đi. Không bao lâu, Hỏa Long Thiên Quân liền để Trương Diễn tiến vào. Có thể là bởi vì dám bảo năng lực nguyên nhân, cho nên Hỏa Long Thiên Quân đối Trương Diễn coi như có thể, tương đối khách khí. Cho nên, Trương Diễn cũng không do dự, nói thẳng ý nghĩ của mình rằng: "Ngươi nói ngươi mong muốn đi học tập tứ giai pháp thuật." Nghe được Trương Diễn lời nói, Hỏa Long Thiên Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngẫu nhiên mở miệng nói: Vở lệ tại bờ LS không phải là không thể được, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể học được a? Hoặc là nói, nỗ lực cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp a? Hỏa Long Thiên quân đối Trương Diễn mở miệng hỏi đệ tử cảm thấy đáng giá. Trương Diễn không cần suy nghĩ liền mở miệng nói ra. Kỳ thật, hắn học tập những pháp thuật này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa chỉ cần học xong tứ giai pháp thuật, đến lúc đó hắn tại kim đan kỳ ở giữa, trên cơ bản liền vô địch. Hơn nữa, pháp thuật này tới nguyên anh kỳ về sau, vẫn như cũ có thể sử dụng. Bởi vậy hắn cảm thấy vẫn là vô cùng đáng giá tốt. Đã ngươi cảm thấy đáng giá, vậy ngươi liền đi đi. Hỏa Long Thiên Quân không có quá nhiều khuyên can Trương Diễn. Dù sao, tu tiên là một cái vô cùng bản thân sự tình. Ngoại trừ bản nhân bên ngoài, còn lại đều là người ngoài. Cho dù là phụ mẫu, cũng không thể cho hại tự con đường tu tiên khoa tay múa chân. Nếu không, cái kia chính là ngăn đường mối thù, có thể sẽ huyên náo cửa nát nhà tan. Phụ tử phản chiến tương hướng, cũng không phải cũng không khả năng. Hỏa Long Thiên Quân làm một tu tiên mấy ngàn năm thiên quân đối với tình người tự nhiên là hiểu rõ vô cùng đơn giản xác nhận Trương Diễn tình huống về sau, hắn cũng liền không ngăn trở cái lệnh bài này ngươi cầm lấy đi, ngươi có thể đi trong tảng kinh các tùy ý chọn truyện công pháp. Phạ Long Thiên Quân nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Trương Diễn Tốt, đả tạ Thiên Quân. Cầm tới lệnh bài về sau, Trương Diễn cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nói đùa, hắn sợ dĩ tới đây, chủ yếu chính là vì hỏa Long Thiên Quân câu nói này. Dù sao, lần này đánh cược mặc dù quan hệ là bạn thân hắn lợi ích, nhưng cùng những thiên quân này nhóm, kỳ thật cũng có lớn lao liên quan. Nói một cách khác, hắn cũng là cho những thiên quân này làm việc. Kể từ đó, vấn đề tới, cho người ta làm việc, không thể tự kiềm chế bỏ tiền a. Phải biết, thông môn mặc dù có tàng kinh các Nhưng mà mong muốn học tập công pháp bên trong hay là pháp thuật, vậy cũng là đổi tiền. Dù là không cần tiền, đó cũng là cần điểm cống hiến tiến hành hối đoái. Mà hắn vừa mới tới thượng giới tới một cái tiểu tu sĩ, từ đâu tới tiền, cũng hoặc điểm cống hiến đến hối đoái những công pháp này pháp thuật. Hiện tại tốt, có Hỏa Long Thiên Quân mở miệng, như vậy hắn liền có thể miễn phí học tập. Hơn nữa đối phương cũng không có nói kỳ hạn. Trương Diễn cảm thấy, lấy ngộ tính của hắn, có thể bạch chơi rất nhiều. Lấy được lệnh bài, Trương Diễn cũng không làm phiền, lúc này liền hướng Tàng Kinh Các bay đi. Cùng Thanh Hành Phái không giống, thần binh cấp Tàng Kinh Các phi thường lớn. Không chỉ có lớn, hơn nữa còn cao. Ngầm đầu nhìn lên trên, nhìn không thấy cuối ước cao như vậy. Thấy cảnh này, trương diễn đều sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tàng kinh cấp vậy mà cao như vậy vào xem. Cầm lệnh bài trương diễn, trực tiếp tiến vào tàng kinh cấp đi vào. Hắn cũng cảm giác mắt tối xâm lại, sau đó vậy mà xuất hiện ở một cái hư vô không gian bên trong. Không gian này bên trong. Khắp trời đầy sao. Mà tại đầy sao bên trong, thì có một cái con mắt thật to đang ngó trưởng trương diễn ngươi mong muốn học tập cái gì. Im lặng. Trong hư không có âm thanh truyền đến, thanh âm kia nghe có chút non nớt, tựa như là một đứa bé con đồng dạng ta muốn học tập tứ giai pháp thuật, tính công kích tứ giai pháp thuật, tốt nhất muốn uy lực mạnh nhất. Trương Diễn suy nghĩ một chút, hắn đối tàng kinh cách nhất khiếu bất đồng, cho nên dứt khoát trực tiếp để yêu cầu tứ giai công kích pháp thuật. Uy lực mạnh. Cái kia còn còn lại những này. Tiếng thanh âm non nớt rơi xuống, liền sau đó Trương Diễn liền thấy trên bầu trời sao trời nguyên một đám dập tắt, mà còn lại sao trời thì là nhanh chóng sáng lên. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn theo bản năng dùng thần thức tra đổi một chút những ngôi sao này, lập tức phát hiện huyền bí trong đó. Mỗi một cái sao trời đều đại biểu một cái pháp thuật, chỉ cần thần thức khai thông. Cái này sao trời liền sẽ đem hắn đưa đến tương ứng trong lầu các để cho ta nhìn xem tứ giai pháp thuật đều có nào. Trương Diễn có chút hưng phấn mà nhìn xem những pháp thuật này. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Kim Mô giật nhật. Kim Hồng có nhật. Xích Viêm luyện nhật thuật. Trương Diễn nhìn một vòng, đã cảm thấy, không hổ là tứ giai pháp thuật, không nói những cái khác. Tối thiểu nhất này danh đầu là một cái so một cái lớn. Nguyên một đám có chút không hợp tói thường. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này ngày cùng bọn hắn có cái gì thù a? Vì cái gì mỗi một cái đều muốn làm ngày a? Hắn không rõ, nhưng rất là rung động, chương 238, mạnh nhất tứ giai pháp thuật. Chương 238, mạnh nhất tứ giai pháp thuật. Mặc dù trong lòng nhà rảnh, nhưng là không thể không nói, thần binh các bên trong pháp thuật lạ thật nhiều. Chương Diễn nhìn một chút, sau đó trước tùy tiện lựa chọn một cái pháp thuật. Ngược lại hắn lại không cần cho thần binh các tiền linh thạch. Bởi vậy, có thể tốt lựa chọn tốt một phen. Thậm chí, không biết rõ cái nào tốt, hắn có thể lựa chọn đều mớn. Dù sao đều là người trưởng thành rồi, bất quá vẫn là xem trước một chút cái này a. Chương Diễn thấy được cái tên đó gọi là Kim Hồng Quán Nhật pháp thuật tên Sau đó sử dụng thần thức nhẹ nhàng một chút. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác thân thể bị một sức mạnh không tên dẫn động, sau đó đem hắn dẹp đi một cái bên trong không gian hư vô. Không gian này bên trong, thứ gì đều không có. Nhưng đột nhiên, một cỗ cảm giác nóng rực đẩy tới. Sau đó liền thấy trên bầu trời vậy mà không biết rõ lúc nào xuất hiện một vầng mặt trời to lớn, nóng rực, để cho người ta miệng lưỡi khô giáo ta không phải muốn học tập pháp Phật ta. Chuyện gì xảy ra? Trương Diễn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy nơi xa vậy mà bay tới một cái một thân đạo bào màu trắng tu sĩ. Thân sắc hắn đạm mạc, đứng ngạo nghễ thế gian. Giống như là trên thế giới không có có độ vật gì có thể khiến cho hắn để ý đồng dạng. Người đạo nhân này cứ như vậy bình tĩnh nhìn mặt trời đột nhiên. Hắn động động tác vô cùng nhẹ, chỉ là đối với mặt trời nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó một đạo to lớn kiếm quang vạch phá bầu trời, xé tan bóng đêm, kiếm khí mang theo lên cơn phòng, liền không gian đều cho xé rách, kiếm quang sắc bén, trực diện mặt trời phốc phốc không có chút nào trở ngại. Kim sắc kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua mặt trời xoành. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh to lớn. Mặt trời bắt đầu đổ sụp, bắt đầu bạo tạc, sóng xung kích không ngừng mà hướng bốn phía quét tán cái này. Thấy cảnh này, Trương Diễn hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới hắn coi là cái gọi là kim hồng quán Nhật là một cái khoa trương phu nữ, không nghĩ tới cái này mẹ nó đến lại là một cái miêu tà công. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương, đây chính là tứ giai pháp thuật a. Đây chính là tứ giai pháp thuật sức chiến đấu. Đây cũng quá khoa trương. Trương Diễn trong ánh mắt nhiều một tia nóng bỏng. Nếu như học xong loại pháp thuật này, đến lúc đó đấu pháp, làm sao có không thắng lý lẽ. Hơn nữa, không nghĩ tới, thần binh các tàng kinh các vậy mà như thế lợi hại. Trương Diễn cảm khái, hắn lúc đầu coi là thần binh các tàng kinh các cùng lắm thì chính là pháp thuật nhiều một ít. Lại không nghĩ rằng Nơi này Tàng Kinh Các còn mang theo ba cái chân thực hình chiếu, có thể để người ta khoảng cách gần quan sát pháp thuật sinh ra, cùng sử dụng. Không thể không nói, vẹn vẹn điều kiện này, cũng không biết so trung thổ trong thế giới tông môn tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như là đồng dạng tư chất đệ tử, rõ ràng ở nơi này học tập tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn đây là không thể nghi ngờ chuyện ta nhớ được ngoại trừ trưởng hồng quán Nhật bên ngoài, còn có mấy cái không sai pháp thuật, đều đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Chu Diễn tối lui ra khỏi tầng này Tàng Kinh Các, lại lần nữa đi ra phía ngoài. Kim ô diệt Nhật, Xích viêm luyện Nhật thuật. Chu Diễn đem tất cả tứ giai pháp thuật đều nhìn một lần. Có thể là bởi vì thần binh các đa số luyện khí sư nguyên nhân, cho nên nơi này hỏa hệ pháp thuật rõ ràng là nhiều. Dù sao đối với bình thường luyện khí sư mà nói, bình thường đều là hỏa thuộc tính linh căn những pháp thuật này nhìn đều rất không tệ, uy lực cũng lớn, nhưng giống như luôn cảm giác còn thiếu chút gì. Trương Diễn tự lẩm bẩm nói luôn cảm giác không có đem ưu thế của ta cho phát huy ra. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia một con mắt, sau đó mở miệng nói ra, không biết rõ có hay không càng mạnh một chút pháp thuật, tốt nhất là ngũ hành đều đủ. Trương Diễn nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn rõ ràng cảm giác được không khí đều ngưng kết mấy phần. Trên bầu trời cũng không có âm thanh vang lên, nhưng mà, trên bầu trời sao trời lại từng quả biến điếu, cuối cùng chỉ có một ngôi sao sáng tỏ như mới. Hắn nhìn thoáng qua cái này sao trời đại biểu pháp thuật tên Đại Ngũ Hành Yên Diệt Trưởng ở đựng. Cái này nhìn không sai. Nhìn thấy pháp thuật này danh xưng, Trương Diễn hai mắt tỏa sáng. Hắn cùng người khác so sánh ưu thế lớn nhất ở nơi nào? Hắn năm hệ đều đủ, sau đó tu luyện năm loại thuộc tính pháp lực. Người bình thường có thể chỉ có thể tu luyện một loại a. Mặc dù cái này năm loại pháp lực đều bị hắn tu thành hỗn nguyên khí, nhưng là cái này hỗn nguyên khí thần kỳ liện thần kỳ tại, không chỉ có thể hỗn hợp lại cùng nhau cần thời điểm cũng có thể tách ra. Lúc trước hắn nhìn những cái kia mặc kệ là kim hồng có nhận, vẫn là xích viêm luyện nhiệt thuật, đều cảm giác không có phát huy ra hắn toàn bộ năng lực. Nhưng lại không thể không nói, cái này Đại Ngũ Hành Nghiên Diệt Trường Ấn, đích thật là đạt đến yêu cầu của hắn xem trước một chút hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây, Trương Diễn vội vàng tiến vào Đại Ngũ Hành Nghiên Diệt Trường Ấn chỗ tầng lầu. Tại tầng này, ngay từ đầu vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Bất quá, Trương Diễn có thể nhìn ra, hắn tựa như là tại một cái tiểu thế giới bên ngoài. Mà không đợi hắn có phản ứng, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một chương bản tay khổng lồ đối với tiểu thế giới này hung hăng chồm xuống. Giống. Tiểu thế giới kia thật giống như có ý thức như thế, vậy mà sinh ra bản thân năng lực bảo vệ. Trực tiếp tại tiểu thế giới bên ngoài, tạo thành một cái to lớn bình chướng, mà đối mặt như thế bình chướng. Cái kia to lớn chướng diện thật giống như không có trông thấy như thế, liền nhẹ nhàng như vậy đập một cái ba một tiếng. Tiểu thế giới này giống như là một cái bọt biển đồng dạng, tan vỡ. Cái kia cái gọi là hộ thuẫn, căn bản một chút tác dụng đều không có. Thậm chí đều không thể ngăn cản cái này cái thủ trưởng ấn một phân một hào cái này. Thấy cảnh này, Chu Diễn mở to hai mắt nhìn. Hắn có chút không thể tin thế này thì quá mức rồi. Mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới Nhưng đây cũng là một cái thế giới a. Vậy mà một cái trưởng ấn liền cho hoàn toàn cho vùi. Trương Diễn trước đó nhìn thấy đại ngũ hành nguyên diệt trưởng ấn, đã cảm thấy nó lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà lợi hại như vậy bất quá, ta đoán chừng dù là ta thật học xong, chỉ sợ cũng sẽ không có uy lực lớn như vậy người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mặc dù pháp thuật này nhìn uy lực rất lớn, nhưng là chân chính mạnh hẳn là sử dụng pháp thuật này người. Bất quá dù vậy, cái này pháp thuật ý lực cũng đã đủ kinh hãi thế tục, cho nên nghĩ tới đây. Trương Diễn trong lòng âm thầm quyết định liền lựa chọn pháp thuật này. Hắn đối trong hư không cái kia mắt to mở miệng nói ra hối đoán thành công. Theo thanh âm của đối phương rơi xuống, Trương Diễn liền thấy, trên bầu trời cái kia sao trời, vậy mà trực tiếp rơi xuống một đạo tinh quang, tiến vào trong đầu của hắn. Một sát na này, hắn liền tiếp nhận Đại Ngũ Hành Yên Diệt Trường ấn truyền thừa. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức, bất quá lại không thể ngoại truyền. Bên trong có một đạo thần binh khắc bảo hộ bí pháp, nếu như Trương Diễn mong muốn chủ động ngoại truyền, vậy sẽ tự động lãng quên pháp thuật này. Nghe có chút mơ hồ, nhưng tỉ thật rất tốt phá giải. Chỉ là muốn cùng không muốn vấn đề. Trương Diễn còn dự định tại thần binh khắc lẫn vào đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Còn nữa nói Thần binh các trong tảng thư các bí tịch, nghe rất lợi hại, nhưng trên thực tế là một cái vô cùng gần gà đổ vật đầu tiên. Ngươi nếu quả như thật không thông qua thần binh các người cho phép học được bọn Hàn bí tịch, hoặc là chính là không có chút nào sợ hãi, căn bản không thèm để ý thần binh các. Vậy cái này loại người ngươi trực tiếp tới thần binh các, thần binh các như thế dạy cho ngươi, hoặc là liền là phi thường sợ hãi thần binh các, cho dù là học được cũng không dám dùng. Một khi dùng về sau, đó là một con đường chết. Bởi vậy, Trương Diễn mới nói, cả hai khác biệt kỳ thật không tính lớn, ngược lại chính là hai thái cực. Không phải cái này cực đoan, chính là cái kia cực đoan. Hợp tập đại ngũ hành nguyên diệt trường hấn, Trương Diễn cũng từ trong tàng kinh các lui đi ra, sau đó về tới chính mình bế quan mất thất. Hắn là thật muốn bế quan. Nếu không, cái này tứ giai pháp thuật, đến lúc đó chỉ sợ khả năng khó mà tu thành. Dù sao, thần binh các loại này truyền thừa phương pháp mặc dù tốt, nhưng lại đối Trương Diễn mà nói lại có một cái vấn đề chí mạng. Cái kia chính là mẹ nói đến không có tiêu đề a một, ngươi còn không bằng dùng ngọc giản đâu. Nếu như dùng ngọc giản lời nói, kia nhiều ít còn có tiêu đề. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn cũng không có ngọc giản, mà là trực tiếp tiến hành truyền thừa. Phổ thông đệ tử mà nói là một chuyện tốt, Nhưng với hắn mà nói, đích thật là khó mà tiếp nhận ai chương diễn thật dài thở dài một hơi. Cũng may hắn mặc dù không có ngọc giạn phía trên tiêu đề, nhưng là gia tăng nội tính pháp khí, hiện tại cũng là không thiếu. Hơn nữa, hắn cũng biết, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, kỳ thật về sau mong muốn trực tiếp học được một cái pháp thuật hay là một bản công pháp đều là có chút rất không có khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn thanh trang bị mặc dù người tiền, nhưng là cũng có một cái lúc đầu điều kiện. Cái kia chính là cần cầm tới người khác trang bị. Hơn nữa cái này trang bị còn có yêu cầu, tỉ như, người khác nắm giữ kiện trang bị này về sau, học qua pháp thuật này Tu luyện qua pháp thuật này mới có thể tại trang bị bên trên lưu lại đối ứng tin tức. Nếu không, cho dù là lấy được trang bị cũng là là chuyện vô bổ. Mà theo cảnh giới càng ngày càng cao đại gia đối trang bị cũng càng ngày càng coi trọng. Không có như thế điều kiện tốt tùy tiện đổi trang bị. Bọn hắn thường thường càng có khuynh hướng đem tự thân trang bị chế tạo thành một loại có thể vĩnh cửu làm bạn đồ vật của mình. Bởi vậy, chương diễn tu hoạch được trang bị độ khó liền tăng lên. Hơn nữa gia tăng không phải một điểm nửa điểm, mà là rất nhiều như vậy, đích thật là có chút khó làm. Chương diễn thở dài một hơi, bất quá mặc dù khó làm, nhưng cũng không phải là không có biện pháp chỉ cần hợp lý phối hợp pháp bảo, cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được khác biệt trang bị hiệu quả, sau đó lợi dụng những trang bị này hiệu quả, đạt tới nguyên bản hiệu quả. Thì như nói, hắn những này có thể tăng cường nội tính bộ đồ, hiệu quả liền phi thường tốt. Mặc dù không bằng trang bị tiêu đề, có thể trực tiếp thể nghiệm tiểu thành, đại thành, trạng thái, nhưng là nếu như vẹn vẹn học tập mà nói lời nói, kỳ thật hiệu quả không sai biệt lắm nhiều ít. Mà tại chương diễn chọn lựa pháp Phật thời điểm, giờ phút này, thần binh các nào đó một chỗ, thân hoàng tử ngồi trong phòng, bên người có hai cái tướng mạo kiều mỹ thị nữ, ngay tại thật tốt phục thị hắn mà han đối diện, ngồi thì là Thất hoàng phi. Thất hoàng phi khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Thất hoàng tử. Hiển nhiên đối với Thất hoàng tử như thế cách làm, cũng không hài lòng ha ha, "Uyển Nghi, ngươi còn ghen?" Thất hoàng tử cảm thụ được trong lực mềm mại, cười đối Thất hoàng phi hỏi ghen. "Không đến mức." Thất hoàng phi Uyển Nghi lạnh lùng nhìn xem Thất hoàng tử mở miệng nói, "Ta đối với ngươi lại không có cái gì tình cảm, nói gì ghen cái này nói chuyện. Còn nữa nói, chúng ta bây giờ cũng không có lập gia đình, ngươi thích thế nào thì thế nào, không liên quan gì đến ta." "Ngươi?" Tiêu Uyển Nghi, "Ngươi không nên quá phật" Thất hoàng tử nhìn xem Thất hoàng phi, "Đương nhiên có chút nội giận ta quá mức hay không vẫn là chờ sau này hay nói a, ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải ngậm lại thế nào đối phó cái kia chương diễn." Tiêu Uyển Nghi đối mặt Thất hoàng tử nổi giận, lại là không có chút nào sợ hãi. Chỉ là cười lạnh một tiếng, chương diễn bất quá là một cái hạ giới bay lên đi lên nhà quê mà thôi. "Ta lần này chuẩn bị tứ giai pháp bảo, nếu thật là đấu pháp lời nói, hắn khẳng định là chịu không nổi." Thất hoàng tử nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh biểu lộ ửng. "Tứ giai pháp bảo?" Nghe được câu này, Tiêu Uyển Nghi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, "Không đúng, tứ giai pháp bảo, căn bản không phải ngươi có thể thúc giục." Tứ giai pháp bảo cần nguyên anh kỳ pháp lực khả năng thôi động, pháp lực của ngươi không đủ a." Tiêu Uyển Nghi có chút không hiểu nhìn xem Thất hoàng tử, nhưng là bỗng nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Thất hoàng tử không sai, "Chính là trong tưởng tượng của ngươi như thế." Thất hoàng tử mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Ta huyết luyện một bảo. Ngươi quả thực là điên rồi." Nghe được Thất hoàng tử thừa nhận, Tiêu Uyển Nghi trên mặt càng thêm giật mình. Cái gọi là huyết luyện, chính là sử dụng tinh huyết tế luyện pháp bảo. Loại này huyết luyện pháp bảo có một cái chỗ tốt, cái kia chính là đối người sử dụng bản thân pháp lực yêu cầu sẽ bị thiếu. Nhưng tương tự, vạn sự có lợi thì có hại. Mặc dù sẽ giảm bất đối pháp lực yêu cầu, nhưng là sẽ tiêu hao đại lượng tinh huyết. Mà tinh huyết, kia là một cái tu tiên giả căn bản. Một khi đại lượng tiêu hao, đến lúc đó người tu tiên này tiền đồ liền xong rồi. Cho nên Tiêu Huyền Nghi thế nào đều không nghĩ tới Thất hoàng tử vậy mà lại lựa chọn huyết luyện tứ giai pháp bảo. Phải biết, Thất hoàng tử bất kể nói thế nào đều là thân phận tôn quý người. Kể từ đó, cho dù là thắng, trên mặt mũi cũng khó nhìn người biết cái gì một. Nhìn thấy Tiêu Huyền Nghi trên mặt không thể tin vẻ mặt, Thất hoàng tử khuôn mặt đều có chút bóc méo trận này đánh cược đằng sau là mấy cái chân ngã cảnh thiên quân, cho nên nói, lần này đánh cược, ta nhất định phải thắng. Ngươi ngươi cho rằng ta xem như Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử rất tiêu dao a? Ta dù sao chỉ là thất hoàng tử, hơn nữa còn chỉ là hoàng tử, ta không phải đại hoàng tử, càng không phải là thái tử, cho nên ta đi mỗi một bước đều cần phải cẩn thận, ta cả đời này có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ phấn thân toái cốt, huyền nghi, ngươi nói, ta cả đời này có thể đi đến bờ bên kia a? Thất hoàng tử sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra mệt mỏi vẻ mặt hỏi ta không biết rõ. Tiêu Điển Nghi nghe được hắn, Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Sau khi nói xong, nàng đứng dậy, quay đầu, Thất hoàng tử như là đã quyết định, vậy thì cố gắng lên, đừng có dùng huyết luyện pháp bảo về sau, còn không thành công, nếu như nói như vậy, ngươi thật sự có có thể sẽ bị từ bỏ. Nàng sau khi nói xong, không chậm trễ chút nào rời đi. Không có một tia lưu luyến a, bản hoàng tử nhất định sẽ thành công. Thất hoàng tử trong mắt đệ lộ ra một tia điên. Chương 239, tứ giai pháp bảo, Hỏa Linh đạo ý 3. Chương 239, tứ giai pháp bảo, Hỏa Linh đạo ý 3. Thời gian trôi quá rất nhanh. Khoảng cách Chương Diễn tu luyện thuộc được Đại Ngũ Hành Nghiên Diệt Trưởng Ấn đã qua thời gian hơn 1 năm Đại Ngũ Hành Nghiên Diệt Trưởng Ấn. Trong phòng, Chương Diễn thấp giọng một a, sau đó toàn thân pháp lực ngưng tụ ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo bản tay màu đen ấn. Cái này trưởng ấn bên trong mơ hồ có ngũ hành pháp lực chấn động, nhưng lại lại tản ra một loại chôn vùi tất cả mọi thứ năng lượng thử một chút hiệu quả. Nói, Chương Diễn lấy ra một cái Tam giai pháp bảo hạ phẩm, cùng cái này trưởng ấn nhẹ nhàng đụng một cái xoành. Trưởng ấn cùng pháp bảo đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, tại Chương Diễn ánh mắt khiếp sợ hạ, Đạo trưởng ấn này vậy mà trực tiếp đem pháp bảo nứt toác ra uy lực lớn như thế. Thấy cảnh này, Chu Diễn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Cái này đại ngũ hành nguyên diệt trưởng ấn là tứ giai pháp thuật, uy lực cường hãn là lạ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, uy lực này có thể mạnh như vậy. Cái này đã không chỉ là cường hãn hay không đây quả thực có chút điên. Hắn vừa mới kia một đạo trưởng ấn, nhưng cũng không có dùng hết pháp lực. Trên thực tế chỉ dùng ba thành lực lượng không đến. Nhưng mà, chính là cái này ba thành lực lượng, vậy mà trực tiếp đem một cái tam giai hạ phẩm pháp bảo cho làm nát. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu như nếu là hắn thi triển toàn bộ lực lượng, đây chẳng phải là có thể dứt khoát rực phẩm pháp bảo. Cái này cùng Nguyên Anh kỳ khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, Trương Diễn thật muốn trống nạnh lớn hỏi, hắn cùng Nguyên Anh kỳ khác nhau ở chỗ nào? Thứ ta khác nhau vẫn phải có. Không nói những cái khác, Nguyên Anh kỳ pháp lực bên trong, đều ẩn chứa nồng đậm đạo ý kiến là đối thần thông triều sâu đào móc về sau lực lượng, là đại đạo lực lượng. Căn bản không phải Trương Diễn có thể sánh ngang. Chớ nhìn hắn có thể ở Kim Đan kỳ làm mưa làm gió, nhưng mong muốn khiêu chiến Nguyên Anh kỳ. Kia trên cơ bản chính là người si nói nhộng. Có thể đánh bại đạo ý chỉ có đạo ý nếu không pháp lực lại nhiều đều không có ý nghĩa gì có cái này đại ngũ hành nguyên diện trừ ấn, ta cảm giác lần này đánh cực, ta đã có thể nói là năm chắc phần thắng. Trương Diễn hít sâu một hơi. Mặc dù trên lý luận mà nói, thật sự là hắn là đã năm chắc phần thắng, nhưng Trương Diễn cũng không có đắc ý quên hình. Bởi vì hắn biết, ngược lại càng là lúc này, thì càng hẳn là môn chú ý cẩn thận vớt chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn từ phòng bế quan bên trong đi ra. Sau đó thẳng đến Hỏa Linh Thiên Quân nơi ở sao ngươi lại tới đây? Hỏa Linh Thiên Quân nhìn thấy Trương Diễn thời điểm, trên mặt sửng sốt một chút có chút kinh ngạc hỏi, trước đó nghe Hỏa Lâm nói, ngươi đi bế quan, thế nào? Xuất quan? Ai, tứ giai pháp thuật so ta trong tưởng tượng còn khó hơn một chút." Trương Diễn đứng tại Hỏa Linh Thiên Quân trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng "Ha ha, thì ra ngươi là bởi vì việc này a. Cái này rất bình thường, tứ giai pháp thuật vốn là tương đối khó, huống chi, ngươi bây giờ còn vẹn vẹn kim đan kỳ, mong muốn học được tứ giai pháp thuật, kia khó hơn. Cho nên ngươi không nên nản chí." Hỏa Linh Thiên Quân vỗ vỗ Trương Diễn bả vai, a đuổi nói rằng thế nhưng là dạng này không được a. Ta nếu là học không được tứ giai pháp thuật, đến lúc đó ta vạn nhất thua đánh cược làm sao bây giờ?" Trương Diễn sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, ta tuyệt đối không thể thua. Không phải đến lúc đó, chúng ta hạ giới đệ tử liền không dễ chịu lắm. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi không nhất định sẽ thua." Hỏa Linh Tiên quân ngữ trọng tâm trưởng đối Trương Diễn nói rằng, "Ta đối với ngươi thực lực có lòng tin, dù sao, ngươi nhưng là ta chuyên môn chọn trở về." Sau khi nói đến đây, Hỏa Linh Tiên quân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu tình. Hắn đem Trương Diễn triệu hồi đến, tuyệt đối là một bước giẫy kỳ. Hắn vô cùng tự đắc có thể liền bởi vì ta là ngài chọn trở về, cho nên ta mới muốn được a." Trương Diễn vẫn như cũng là than thở mở miệng nói ra, "Nếu như đến lúc đó ta thua, kia không liền nói rõ ngài chọn người ánh mắt không được a?" Cái này Hỏa Linh Tiên Quân nghe được Trương Diễn lời nói hơi hơi do dự một chút, mặc dù không thể không nói, Trương Diễn nói cũng đích thật là có đạo lý, vạn nhất Trương Diễn thật thua, vậy hắn cũng đi theo mất mặt ta. Hơn nữa ta nghe nói thượng giới tu sĩ bọn hắn chuẩn bị một cái tứ giai pháp bảo tới đối phó ta. Trương Diễn mặc dù không biết rõ thất hoàng tử tình huống, nhưng là không chợ ngại nói hiểu nói vượn tứ giai pháp bảo. Cái này sao có thể? Hỏa Linh Tiên Quân nghe được Trương Diễn nói đối phương chuẩn bị một cái tứ giai pháp bảo, lập tức trong lòng giận mình, vội vàng khoát tay. Tứ giai pháp bảo kia là nguyên anh kỳ pháp bảo, bình thường kim đan kỳ căn bản không khởi động được. Thân thể bọn họ bên trong pháp lực không đủ a. Nếu thật là mạnh mẽ rủng, đây không phải là cây tầm quái vạc lớn a. Sao không khả năng? Ta Kim Đan kỳ đều muốn đi học tứ giai pháp thuật, bọn hắn Kim Đan kỳ sử dụng một chút tứ giai pháp bảo hẳn là cũng có biện pháp a. Trương Diễn Ngư trọng tâm trường mở miệng nói ra lời tiểu nói này, giống như đích thật là có biện pháp. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hỏa Linh Thiên quân nghĩ nghĩ, còn giống như thật có biện pháp có thể làm cho hắn tam giai tu sĩ sử dụng tứ giai pháp bảo tỉ như nói huyết luyện pháp bảo, hay là tổ tiên pháp bảo, đều có loại khả năng này. Nhưng lại chắc hoàng tử tổ tiên không có tứ giai pháp bảo a. Bọn hắn gia truyền nhận đều là Ngũ giai pháp bảo. A, còn giống như có Lục giai pháp bảo." Hoa Linh Thiên Quân nghĩ nghĩ nói rằng. Chư Diễn, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này thất hoàng tử tổ tiên vậy mà như thế rộng. Tứ giai pháp bảo người ta căn bản không hiếm lạ truyền thừa xuống, muốn truyền thừa đều là Ngũ giai pháp bảo, Lục giai pháp bảo nhưng là Ngũ giai pháp bảo cùng Lục giai pháp bảo, hắn Kim Đan kỳ cũng là không dùng đến, cho dù là tổ tiên pháp bảo cũng không được. Nếu như hắn thật muốn sử dụng Tứ giai pháp bảo lời nói, vậy thì nhất định phải đến sử dụng huyết luyện phương pháp. Bất quá huyết luyện chi pháp đối với tự thân hắn cũng biết tạo thành tổn hại. Ta cảm giác hắn hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng, dù sao, cái này vẹn vẹn một trận đánh cược, sẽ không ảnh hưởng tới bản thân hắn. Hỏa Linh Tiên Quân nghĩ nghĩ mở miệng nói ra sẽ không ảnh hưởng bản thân hắn, cái này cũng không nhất định a. Hắn vẹn vẹn một cái Thất hoàng tử, cũng không phải Vũ Hóa Vương triều người nói chuyện, thậm chí liền thái tử đều không phải là, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội biểu hiện, hắn khẳng định sẽ liều mạng a. Không thể không nói. Vì thắng được trận đấu này, chương diễn cũng là làm đủ bài tập đối Vũ Hóa Vương triều cùng Thất hoàng tử đều làm một chút kỹ càng điều tra. Hắn cũng biết Thất hoàng tử tại Vũ Hóa Vương triều bên trong lúng túng tình huống lủng người nếu là nói như vậy, cũng không phải là không được. Phả Linh Tiên quân trợ dài một hơi, lúc này hắn cũng phản ứng lại. Chư Diễn người này ý không ở trong lời a. Hắn kỳ thật căn bản chính là đến muốn chỗ tốt. Nghĩ tới đây hắn mở miệng nói ra, tứ giai pháp bảo là không thể nào đưa cho ngươi, nhưng là ta chỗ này có mấy món tam giai cực phẩm pháp bảo, không biết rõ có thể không có thể giúp ngươi một tay. Ai? Trưởng lão ngài nói nói gì vậy? Ta sao có thể muốn ngài pháp bảo đâu? Ngài đem ta đưa đến thần binh các với ta mà nói đã là ân tứ lớn lao, nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, lại muốn cho hắn pháp bảo. Chư Diễn vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, "Trưởng lão ngài yên tâm, đến lúc đó, chư ngộ nhất định đem hết toàn lực tuyệt đối không cho ngài mất mặt. Hỏa Linh Thiên Quân, đi, tứ giai pháp bảo hạ phẩm, nếu như ngươi nếu là không ngần ý, ta thật không có cái nào. Hỏa Linh Thiên Quân sau khi nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước đó còn cảm thấy Trương Diễn là một cái người thành thật, không nghĩ tới người này cũng là mở miệng cũng là không có chút nào mềm lòng a tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Nghe được câu này, Trương Diễn trên mặt lộ ra một bộ chần chờ biểu lộ, hắn có điểm tâm động, nhưng là lại cảm thấy tứ giai pháp bảo hạ phẩm cấp bậc giống như có chút thấp, cho nên mới chần chờ nếu là không được lợi nói coi như xong. Hỏa Linh Thiên Quân yên lặng mở miệng nói ra "Đừng, đừng, đừng, ta nhận" Tứ giai hạ phẩm liền tứ giai hạ phẩm, mặc dù chỉ là tứ giai hạ phẩm, nhưng là ta nhất định sẽ thật tốt chiến đấu, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Đến lúc đó nhất định đem cái này tứ giai hạ phẩm pháp bảo biểu hiện ra tứ giai thượng phẩm uy lực đến. Trương Diễn vội vàng cười hì hì đối Hỏa Linh Thiên Quân nói rằng đi, ta cũng không cần ngươi cam đoan cái gì, cái này Cửu Long Ly Hỏa Tráo liền đưa cho ngươi, mặc dù chỉ là một cái tứ giai hạ phẩm pháp bảo, nhưng là khó được một cái công cụ gồm nhiều mặt pháp bảo. Trước kia ta nguyên anh kỳ thời điểm dùng không ít thời gian, hi vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi nó. Hỏa Linh Thiên Quân nói một thân thời điểm, Một cái hỏa hồng sắc như là lưỡi võng như thế cái lồng xuất hiện ở trong tay của hắn, đưa tới. Như cùng tên chữ đồng dạng. Cái này cái lồng bên trên có 9 đầu sinh động như thần hỏa long, nhìn uy phong lẫm lẫm, thậm chí hỏa long này trong miệng còn đang không ngừng mà phun ra hỏa diễu bạo bối tốt. Trương Diễn còn không có nhận lấy cũng cảm giác cái này Cửu Long Ly Hỏa Trảo phía trên vậy mà tản ra một cô năng lực chí ý, từ đây liền có thể nhìn ra cái này Cửu Long Ly Hỏa Trảo bất phàm. Lập tức Trương Diễn lại lần nữa nhìn về phía nó thuộc tính trang bị tên, Cửu Long Ly Hỏa Trảo trang bị cấp bậc, tứ giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, Cửu Long hộ thể lở vở 4 phát về sau có thể nhường chín đầu hỏa lăng hộ thể đủ để ngăn chặn bình thường nguyên anh sơ kỳ công kích. Hỏa diễm che đậy Lv4, sử dụng hỏa diễm đem đối phương bao lại, có thể vây khốn kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, bình thường nguyên anh sơ kỳ có thể vây khốn 10 cái hô hóc. Hỏa linh đạo ý Lv4 đại thành, trang bị về sau có thể thu hoạch được hỏa linh đạo ý đại thành. Khống hỏa năng lực Lv4, trang bị về sau có thể thu hoạch được tứ giai khống hỏa năng lực. Cửu Long Ly Hỏa cháo tiêu để không ít, nhất là hỏa linh đạo ý chân quý nhất. Trước mắt cái này hỏa linh tiên quân tựa như là một thiên tài, sử dụng Cửu Long Ly Hỏa cháo thời điểm, hỏa linh đạo ý liền đã lĩnh hội tới đại thành chắc không được có thể tấn thăng đến chân ngã cảnh. Nếu như có thể tiếp tục bảo trì cái này tình thế, Phạm Cảnh có hy vọng đương nhiên đối phương tình thế mạnh không mạnh, Trương Diễn cũng không biết, dù sao, đối phương lại không cho hắn cái gì ngũ giai lục giai pháp bảo, hắn cũng nhìn không ra đến. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn vẫn là đắc ý tiếp nhận cái này pháp bảo, đồng thời chân thành tha thiết đối với đối phương nói lời cảm tạ không cần khách khí, tựa như ngươi nói, ngươi dù sao cũng là ta từ bên ngoài mang về, nếu như ngươi thua, trên mặt ta cũng không ánh sáng. Hỏa Linh Tiên Quân nói thở dài một hơi. Kỳ thật thân phận của hắn tại thần binh cấp tương đối xấu hổ. Hắn mặc dù là hạ giới tu sĩ, hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy tự thân là hạ giới tu sĩ, nhưng thật vừa đúng lúc chính là, hắn còn cưỡi thượng giới tu sĩ la bà. Bởi vậy hắn hiện tại mặc kệ là thượng giới vẫn là hạ giới, đều có chút trong ngoài không phải người cảm giác. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là hy vọng hạ giới tu sĩ có thể chiến thắng. Nếu không đến lúc đó hạ giới tu sĩ nhất định sẽ náo một phen. Không nên nhìn hạ giới tu sĩ nhân số ít, nhưng là bọn hắn náo lên, hậu quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Không nói những cái khác, Vện Vện nói sức chiến đấu, nếu như phàm cảnh tu sĩ không xuất thủ, như vậy, dù là thượng giới tu sĩ bên trong chân ngã cảnh so hạ giới tu sĩ nhiều một ít, nhưng chỉ sợ cũng không phải hạ giới tu sĩ si đối thủ. Dù sao, hạ giới tu sĩ si đấu pháp cường hành, cái này là mọi người đều biết chuyện hy vọng có thể hòa bình giải quyết việc này a, đến lúc đó được cũng muốn thắng xinh đẹp, tuyệt đối không thể làm cho đối phương cảm thấy miễn cưỡng. Hỏa Linh Tiên quân tự lẩm bẩm nói. Thần binh các mặc dù cũng là nhân tộc đạo minh ngũ đại tiên tông một trong, nhưng nếu là luận đến thực lực lời nói, kỳ thật cùng tông môn khác còn kém chút. Nguyên nhân chủ yếu. Thần binh các bạn tuân liền không am hiểu chiến đấu. Bọn hắn đều là một chút luyện khí sư địa vị tương đối tôn quý mà thôi. Mà hạ giới những tu sĩ kia, chính là những luyện khí sư này ngay từ đầu tìm hợp tác đồng bạn. Dù sao, nếu như một cái tông môn tu sĩ chỉ có thể luyện khí, như vậy cái này tông môn tại người khác xem ra, kia chính là có thể tùy ý giết thịt đồ vật. Mà nếu là tiến hành rõ ràng phân công, một bộ phận người chuyên môn tiến hành luyện khí, một bộ phận người cho luyện khí sư hộ pháp. Như vậy thần binh các khả năng đi được càng xa. Ngay lúc đó ý nghĩ là tốt. Nhưng là theo nhiều đời truyền thừa, mùi vị kia liền thay đổi. Trong giới tu sĩ cảm thấy hạ giới tu sĩ ọe trừ chém chém rất rất, cái gì cũng không biết, mặc dù có chút hạ giới tu sĩ cũng biết học tập lực khí, nhưng cùng thượng giới tu sĩ so sánh, quả thực liền như là hài đồng nhà chơi đồng dạng. Mà hạ giới tu sĩ cũng cảm thấy quá mức. Cái này thượng giới tu sĩ toàn bộ nhờ bọn hắn bảo hộ, thế nào còn nói bọn hắn chưa lại tài nguyên. Nếu không phải đối phương cũng có cấp cao chiến lực, bọn hắn thật muốn trực tiếp đem những luyện khí sư này tất cả đều nô dịch, để bọn hắn thành thành thật thật không ngừng chế tạo pháp bảo. Kỳ thật chủ yếu vẫn là tài nguyên đây. Nếu như tài nguyên đầy đủ lời nói tông môn cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình đối với thần binh các tình huống, Hỏa Linh Thiên Quân so trường diễn tinh tưởng được nhiều, nghĩ đến tài nguyên vấn đề, hắn cũng là có chút đau đầu đừng nhìn thần binh các là ngũ đại tiên tông một trong. Nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ chiếm căn cứ nhân loại 36 phương đại thế giới một trong thiên hỏa đại thế giới, cùng những cái kia chiếm cứ thậm chí 10 cái đại thế giới tông môn so sánh, bọn hắn tài nguyên tự nhiên là không đủ. Mà mong muốn cải biến loại tình huống này cũng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tranh. Nếu như tiểu gia hỏa này lại trưởng thành một chút, nói không chừng có thể tranh một chuyến. Phả Linh Tiên Quân nhìn thấy Chu Diễn, tự lẩm bẩm nói: "Nhưng những lời này, hắn không nói. Dù sao, đối với Chu Diễn mà nói, những vật này cách hắn vẫn là quá xa. Vẫn là để hắn trước thật tốt chuẩn bị lần này đánh ra." Chu Diễn cao hứng bừng bừng mang theo tứ giai pháp bảo hạ phẩm rời đi về sau, cũng lợi dụng thanh trang bị thật tốt tìm hiểu thêm mặt đồ vật, không nói những cái khác. Vẹn vẹn Hỏa Linh đạo ý liền để hắn biết thêm không ít quả nhiên, nhân tộc đạo minh xem như đến đúng rồi, ta chỉ có lại nơi này, khả năng thật tốt trưởng thành." Chu Diễn vẻ mặt cảm khái nghĩ đến. Chương 240: Bảy vị thiên quân. Chương 240: Bảy vị thiên quân. Không thể không nói, thần binh cấp điều kiện bên trong đích thật là so trung thổ tốt hơn nhiều. Cho dù đối với bình thường tu sĩ mà nói, khả năng không có chúng thổ như thế tự do, hơn nữa tài nguyên cũng giảm bớt, chỉ có linh khí so trung thổ dư giả. Nhưng là đối Trương Diễn mà nói, cái gì linh khí, cái gì tài nguyên, vậy cũng là hư, chỉ có cao cấp pháp bảo kia mới là thật. Dù là ở trung thổ, hắn mong muốn thu hoạch được một cái tứ giai pháp bảo, đó cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trung thổ mặc dù so với bọn hắn nam hoang mạnh không ít nhưng là tứ giai pháp bảo số lượng vẫn như cũ không nhiều. Hơn nữa cũng là các đại môn phái trưởng lão sở dụng đồ vật tự nhiên không có khả năng cho hắn một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, nhưng ở thần binh các liền không giống như vậy. Thần binh các bên trong, tứ giai pháp bảo cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Tối thiểu nhất, chỉ cần mong muốn, Trương Diễn liền có cơ hội có thể thu được trước tìm hiểu một chút hỏa linh đạo ý. Nghĩ tới đây, Trương Diễn đem Cửu Long Ly Hỏa cháo trang bị tại trên thân, sau đó bắt đầu lĩnh hội hỏa linh đạo ý. Hoành. Theo hắn lĩnh hội, hắn cảm giác tự thân giống như liền tiến vào một mảnh hỏa diễm thế giới đồng dạng, đây là địa phương nào? Trương Diễn nhìn xem phiến thiên địa này, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là hỏa diễm đủ loại hỏa diễm. Hơn nữa không chỉ như thế, Những ngọn lửa này giống như có linh tính đồng dạng, thậm chí khiến người ta cảm thấy những ngọn lửa này cũng không phải là hỏa diễm, mà là sinh mệnh, là hàng thật giá thật sinh mệnh. Cái này sao có thể? Trương Diễn theo bản năng ngông nguấn không thừa nhận. Hỏa diễm chính là hỏa diễm, làm sao có thể biến thành sinh mệnh? Nhưng không biết rõ thế nào, hắn theo bản năng tâm thần khé động, liền thấy mảnh này hỏa diễm thế giới bên trong một sợi hỏa diễm, vậy mà tại ý niệm của hắn hạ, biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân há mồm phát ra to lớn gào thét ánh mắt nhìn về phía Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy e ngại, cùng sùng bài cái này. Thấy cảnh này, Chư Diễn hoàn toàn lên ngẩn, từ nơi này hỏa diễm cự nhân ánh mắt đến xem, đối phương là thật tu được sinh mệnh, hay là nói linh tính? Không vô cùng đơn giản là một cái hỏa diễm cự nhân. Nếu như đơn thuần là pháp thuật tạo dựng ra tới hỏa diễm cự nhân, đối phương trong ánh mắt không có linh tính, lại càng không có e ngại cùng sùng bái đây chính là hỏa linh đạo ý a. Thật sự là thần kỳ. Chư Diễn nhịn không được mở miệng nói đến, lúc này, hắn đã biết, là nguyên nhân gì. Cái này hỏa diễm thế giới, hẳn là hỏa linh tiên quân linh nộ hỏa linh đạo ý về sau tạo ra hỏa diễm thế giới mà ở trong đó hỏa diễm cũng đều là có linh tính đã có thể xuất hiện hỏa diễm cự nhân, có phải hay không cũng có thể xuất hiện những sinh vật khác. Nghĩ tới đây, Trương Diễn tâm niệm vừa động, sau đó trên bầu trời hỏa diễm lập tức biến hóa ra càng nhiều sinh mệnh. Có chim bay, có cự thú, thậm chí còn có mọc ra cánh tiên mã. Ngay tại Trương Diễn chơi cao hứng thời điểm, đột nhiên cảm giác não hải đau sót, sau đó ngay sau đó liền tự hỏa diễm thế giới bên trong lui đi ra hô hô hô. Hắn thở hổn hộc đối hỏa diễm thế giới bên trong hỏa diễm tiến hành phú linh vậy mà mệt mỏi như vậy. Trương Diễn thở hổn hển mấy cái, thậm chí ăn một hạt dưỡng thần loại đan dược mới chậm rãi khôi phục lại. Không thể không nói, cái này hỏa diễm thế giới với hắn mà nói, đích thật là có chút quá sớm bất quá dù vậy, ta cũng có một chút cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Trương Diễn khẽ vươn tay. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn liền có thêm một sợi ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa này không lớn, chỉ có độ mầm cao, nhưng theo hắn không ngừng mà hướng bên trong rót vào pháp lực. Ngọn lửa này lập tức đã xảy ra một chút biến hóa. Rõ ràng là hỏa diễm, vậy mà đã đạn sinh ra linh tính. Chỉ chốc lát, liền biến thành một cái nho nhỏ hỏa nhân. Hỏa nhân ánh mắt mười phần tinh khiết, Hiếu Kỳ nhìn về phía Trương Diễn vật nhỏ này, vẫn rất chơi vui. Trương Diễn nhẹ nhàng chạm đến một chút đối phương. Không biết có phải hay không là bởi vì Trương Diễn sáng tạo ra đối phương duyên cơ. Hắn nuốt ve đối phương thời điểm, căn bản cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Mà cái này lựa nhỏ người bị hắn nuốt ve, trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ đã có Hỏa linh đạo ý, vậy có phải hay không cũng sẽ có Thủy linh đạo ý. Mộc linh đạo ý, Kim linh đạo ý, Thổ linh đạo ý. Trương Diễn suy một ra ba. Mong muốn hiểu rõ hơn một chút các đạo ý trên người hắn có ngũ hành pháp lực, cũng có ngũ hành thần thông. Nếu như có thể sớm một chút thăm dò đạo ý, cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nếu quả như thật có thể biết rõ ràng cái gì là đạo ý không nói những cái khác. Chờ hắn thật cần nguyên anh thời điểm cũng nhất định là một đường thông suốt. Nghĩ tới đây, như thế, lại là đi qua năm năm. Một ngày nọ, Trương Diễn đứng tại một chỗ trong núi sâu, sau đó nhìn về phía bầu trời sa sầm, theo hắn nhẹ nhàng giẫm chân một cái. Lập tức đất rung núi chuyển, một cái to lớn thổ hoàng sắt cá voi từ dưới đất quần quật mà ra, xuất hiện ở phía sau hắn không sai, không sai, uy lực này, đúng là lớn. Tự thân sau lưng tại cái này cá voi, chính là Trương Diễn thông qua thổ linh đạo ý mà sáng tạo ra một loại linh tính sinh vật. Bất quá đáng tiếc là, có thể là bởi vì pháp lực của hắn có hạn, hay là đối đạo ý linh hội có hạn. Cho nên hắn mặc dù có thể sáng tạo ra những này có linh tính sinh vật, nhưng là kém chút ý tứ đối phương một khi rời đi trường diễn liền sẽ tiêu tán, cũng không phải thật sự là sinh mệnh. Bất quá lại có thể thôn phệ tương ứng linh khí mạnh lên có lẽ chờ ta về sau biến tường đại, cũng có thể đem bọn hắn biến thành chân chính sinh mệnh. Trường Diễn tự lẩm bẩm nói đúng vậy. Thông qua cái gọi là Họa Linh Đạo ý, Trường Diễn hết thảy đẩy ngược đi ra năm loại đạo ý hơn nữa mỗi một loại hắn đều sáng tạo ra tới đối ứng sinh vật. Thổ Linh Kình, Kim Linh Điêu, Mộc Linh Long, Thủy Linh Quy, cùng Hỏa Linh Điệp. Cái này năm loại linh tính sinh vật, là Trường Diễn sáng tạo ra sinh vật. Về phần hắn ngay từ đầu sáng tạo ra cái kia hỏa diễm tiểu nhân, bởi vì lúc ấy cũng không tiếp tục cho đối phương cung cấp linh khí, cho nên đối phương đã tiêu tán. Hơn nữa, phía sau hắn cũng phát hiện, những linh khí này linh tính là có định số. Lần thứ nhất điểm hóa bọn hắn thời điểm là cái dạng gì, bọn hắn về sau liền định hình. Sẽ không lại thay đổi có ngũ hành này linh thú, ta đấu pháp chiến thắng tỉ lệ càng lớn hơn. Trương Diễn hít sâu một hơi, tại lần này đánh cược trước đó, hắn quyết định lại bế quan một lần. Lần này cũng không vì cái gì khác, chủ yếu là bởi vì hắn mong muốn tăng lên một chút tự thân pháp lực, cũng không phải nói muốn tiến giai, mà là Hắn mong muốn đem tự thân pháp lực cũng rót vào loại này, linh tính cũng không biết có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công, thực lực của ta khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Chu Diễn cũng nam khẩn trương lên. Mặc dù trên lý luận mà nói, dù là pháp lực của hắn không rót vào linh tính, hắn lần này đấu pháp chiến thắng tỉ lệ cũng rất lớn, nhưng có có thể biến mạnh hơn cơ hội, ai sẽ tự tuyệt đầu. Cho nên, nghĩ tới đây, Chu Diễn vội vàng bắt đầu bế quan. Nhưng mà, lần này bế quan cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Hắn không nghĩ tới, hướng tự thân chút vào linh tính, vậy mà lại như thế khó khăn. Hắn chọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới hướng trong thân thể chút vào một tia linh tính. Bất quá dù là vẹn vẹn một tia đối trướng diễn mà nói, cũng là một loại to lớn tăng lên. Bởi vì pháp lực của hắn càng thêm chí năng đây không phải một chút xíu pháp lực chất lượng cùng số lượng có thể đánh đồng không sai, không sai. Trướng diễn tán dương một phen. Vẹn vẹn một hai tứ giai pháp bảo, hắn liền có như thế thu hoạch. Mà tại thần binh các thì còn không biết biết có bao nhiêu tứ giai pháp bảo. Nghĩ tới đây ánh mắt của hắn biến sáng lên. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem thần binh các tất cả tứ giai pháp bảo tất cả đều lấy tới. Nhưng là đáng tiếc là cái này thần binh các Hắn không làm chủ được. Hơn nữa, vô cùng tiếc nuối là liền xem như đã lấy tới, hắn cũng không cách nào tất cả đều trang bị. Hắn thanh trang bị chỉ có thể trang bị 6 cái trang bị. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm khó chịu hay, tính toán, tính toán. Vẫn là chậm chậm lưu đồ a. Nghĩ tới đây, Trương Diễn thở dài một hơi. Sau đó tính hơi thở ngồi xuống, chờ đợi đánh cược bắt đầu. Thời gian trôi quá rất nhanh. Trong chớp mắt, đã đến đánh cược muốn bắt đầu thời gian. Một ngày này, cùng ngày xưa khác biệt. Nguyên bản yên lặng thần binh cát, và hôm nay vậy mà trở nên náo nhiệt. Người đến người đi. Linh thú Phi cầm, núi liền không dữ. Trên bầu trời phi kiếm, pháp bảo, linh chú, một chiếc tiếp một chiếc. Nguyên bản bế quan không ra nguyên anh kỳ tu sĩ, pháp tướng cảnh tu sĩ, cùng chân ngã cảnh thiên quân, tất cả đều xuất quan. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là quan sát lần này đánh cược. Mặc dù đánh cược song vương đều chỉ là kim đan kỳ, nhưng mà mọi người đều biết, lần này đánh cược đối thần binh các mà nói, cũng có to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, lần này đánh cược sẽ trực tiếp ảnh hưởng thần binh các kết cục. Bởi vậy, tất cả mọi người phá lệ coi trọng, nhất là những cái kia hạ giới tu sĩ, bọn hắn cũng càng căng thẳng hơn. Dù sao, thượng giới tu sĩ cho dù là vua, bọn hắn cũng có chu toàn chỗ trống. Bọn hắn thua điều kiện thật liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Cho nên, bọn hắn cũng không hi vọng trương diễn bọn người nhận thua ai, khác biệt bình. Một cái hạ giới pháp tướng cảnh bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu là thượng giới cùng hạ giới đánh cược, vì cái gì không cho chúng ta pháp tướng cảnh tham gia, ngược lại là nhường những cái kiếm nan kỳ, tiểu gia hỏa đi tham gia. Nhất là chúng ta hạ giới Kim Nan Kỳ, cùng thượng giới Kim Nan Kỳ, chênh lệch là rất lớn. Thật không biết cao tầng là nghĩ như thế nào. Cái này pháp tướng cảnh ung dung mở miệng. Sau khi nói xong, người đứng bên cạnh hắn Tất cả đều theo bản năng mong muốn gật đầu, nhưng lại điểm một nữa, liền lúng túng sững sốt, bọn hắn không dám gật đầu thừa nhận a. Tu sĩ cấp thấp nhạ danh tu sĩ cấp cao, đến lúc đó bị người đánh chết, vậy cũng là đáng đời a. Cho nên nói, bọn hắn chỉ là nghe một chút liền tốt. Nhiều nhất, lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép bị cười. Trừ cái đó ra, thật không phải là bọn hắn có thể quyết định nghe nói, lần này tham gia đánh cược, còn có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cái này pháp tướng cảnh tiếp tục mà miệng, không phải chúng ta hạ giới tu sĩ, đã đến loại trình độ này a. Đánh cược lại còn muốn một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ tới tham gia. Tu sĩ chúng ta là thật không ai. Cái này pháp tướng cảnh tu sĩ, càng nói càng tức. Thật không thể một quyền đem Trương Diễn đánh ngã, sau đó chính mình thay thế hắn đi tham gia trận đấu Chu sư huynh, ngươi cũng đừng quá tức giận. Lúc này, bên cạnh những tu sĩ kia đều vội vàng mở miệng quên nhủ, ngươi nói cái kia Kim đan sơ kỳ tu sĩ, hẳn là Trương Diễn a. Hắn đấu pháp thực lực mạnh phi thường. Mặc dù chỉ có Kim đan sơ kỳ, nhưng nghe nói có hắn tại, chúng ta đấu pháp hạng mục này cơ hội là tất nhiên thắng. Ừm. Lợi hại như vậy, cái kia họ Chu pháp tướng cảnh tu sĩ, trên mặt lộ ra không thể tin nổi biểu lộ. Hắn không tin. Một cái chỉ là kim đan sơ kỳ tu tiên giả, vậy mà lợi hại như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Là thật. Nghe nói Vũ Hóa Vương Triều Thất hoàng tử vốn còn muốn tìm hắn gây phiền phức, thậm chí nhường hắn bồi đọc tự mình đi thử nghiệm. Sung Bành có người tin tức tương đối linh mẫn, vì mọi người mở miệng giải thích Vũ Hóa Vương Triều Thất hoàng tử. Bồi đọc. Sau đó thì sao? Nghe được mấy người này tự, họ Chu pháp tướng cảnh tu sĩ trên mặt hứng thú. Không nói những cái khác. Mấy người này từ người ở bên trong, đều không phải là nhân vật đơn giản a. Hắn mặc dù không biết cái gì Thất hoàng tử, nhưng là cũng biết Vũ Hóa Vương Triều Hơn nữa nhận biết tứ hoàng tử, cái kia tứ hoàng tử chính là cùng hắn cùng một giới tu sĩ, một thân thực lực kinh thiên địa lượng, khiếp quỷ thần, trên người pháp bảo càng là nhiều vô số kể. Thả đã đều là một cái vương triều hoàng tử, nghĩ đến, cái này thất hoàng tử thực lực cũng sẽ không quá kém mới là. Bởi vậy, hắn mới càng thêm cấp bách muốn biết lần này sự kiện kết quả. Thế là hắn vội vàng thúc dục một phen, kia chương diễn thắng. Thắng. Mở miệng người sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, "Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn không chỉ là thắng, hơn nữa một chiêu dây mất thất hoàng tử bồi độc, bước ra nguyên anh kỳ thất hoàng phi." thậm chí nhường thất hoàng tử ăn một cái thiềm ẩm. T. Nghe nói như thế, không chỉ là cái kia họ Chu pháp tướng cảnh tu sĩ, ngay tiếp theo xung quanh tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này gọi chương diễn vậy mà như thế kinh khủng. Vậy lần này có chương diễn, chúng ta đấu pháp cái này một hạng, hẳn là chắc thắng a. Cũng không nhất định ta nghe nói thất hoàng tử giống như huyết luyện một thanh tứ giai pháp bảo, nếu như là thật, như vậy dù là chương diễn đấu pháp lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà thắng được Trình Tài. Cái gì? Huyết luyện tứ giai pháp bảo? Đây không phải gian lận a? Đại gia lòng đầy căm phẫn mở miệng. Thứ giai pháp bảo Hơn nữa còn là huyết luyện tứ giai pháp bảo, cái này căn bản là gia lệnh. Bình thường kim đăng kỳ, chỗ nào có thể có điều kiện như vậy. Vậy cái này lại như thế nào? Dù sao, tu tiên giả đột phá, ngươi không thể không để người khác sử dụng pháp bảo a. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Nghe nói như thế đại gia tất cả đều rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Tu tiên, không có công bằng có thể nói. Người ta có điều kiện này, có thể làm ra huyết luyện pháp bảo, tự nhiên sẽ có thể dùng. Người không có điều kiện này, vậy ngươi cũng chỉ có thể để cho người ta ức hiếp tốt, tốt, không nói, vẫn là nhìn xem a ngược lại, cảnh giới của chúng ta đều không thấp. Dù là thật thua, chúng ta cũng không đến nỗi không có biện pháp nào, chỉ là những cái kia mới vừa tới thần binh cấp cái đám kia hạ giới đệ tử. Nếu quả như thật hoàn toàn thua, đến lúc đó bọn hắn liền khó chịu rồi. Họ Chu pháp tướng cảnh lúc này cũng là mở miệng nói ra đúng vậy a, đúng vậy a. Theo nghị luận của mọi người, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bảy đạo to lớn thân ảnh, mỗi một thân ảnh bên trên đều tản ra khí tức kinh khủng. Không cần phải nói, cái này bảy đạo thân ảnh chính là thần binh các thiên quân. Lần này đánh cược, khoảng chừng 7 vị thiên quân tiến hành hiện trường quan sát, chương 241, tranh tài bắt đầu. Chương 241, trên tại bắt đầu chương sư huynh ngươi có thể nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Nhìn thấy kia bảy đạo tòa lớn thân ảnh, Phương Nguyên đứng tại chương diễn sau lưng, hai đuổi rung động rung động, như muốn đi trước. Bảy vị thiên quân. Hắn Phương Nguyên là trung tổ tông môn đi ra thiên tiêu. Dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Ngươi khoan hãy nói, loại này cảnh tượng hoành tráng hắn chưa từng thấy qua. Tại bọn hắn Thiên đạo tông, mặc dù có một vị chân ngã cảnh tu sĩ, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tối thiểu nhất hắn là thật chưa thấy qua. Hơn nữa Bọn hắn tiên đạo tông chân ngã cảnh tu sĩ, cùng thần binh cấp chân ngã cảnh tu sĩ có thể giống nhau à? Hoàn toàn không giống a. Tựa như là, trong Nam Hoang Kim đan kỳ, cùng trung thổ Kim đan kỳ có thể giống nhau à? Nam Hoang Kim đan kỳ, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định sẽ bị trung thổ Kim đan kỳ hành hung. Cái này nghĩ cùng đừng nghĩ đương nhiên. Giống chương diễn biến thái như vậy liền phải ngoại trừ. Nếu không, người khác còn thế nào lăn lộn? Ngươi yên tâm đi, cùng Lâm thị liền đi thôi. Chương diễn không thèm để ý chút nào thuận miệng nói rằng, hắn đối thần binh cấp có thể không có cái gì thuộc về. Nếu như hắn đánh của thua, đối phương còn đoán hắn, kia còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp chuẩn mất. Dù là tông môn khác không cần hắn, hắn lấy tán tu thân phận cũng có thể thật tốt sống sót. Dù sao, hắn nhưng là bở học nam nhân, liền khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn bằng vào một tay luyện khí tu chiêu, hắn cũng có thể tại nhân tộc đạo minh lẫn vào. Cho nên nói, chưa diễn là thật không có cái gì áp lực đương nhiên. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn rời đi tông môn. Có câu nói rất hay, lưng tựa đại thụ tốt hang mát, chỉ có căn cứ thần minh các, hắn mới có thể thu được càng nhiều pháp bảo. Thực lực khả năng tiến một bước tăng trưởng. Bởi vậy, đối với lần này đánh cược, hắn cũng mười phần coi trọng tối thiểu nhất ta bên này hẳn là sẽ không thua." Trương Diễn tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Ngay tại Trương Diễn bọn người ám đâm đâm nói chuyện trời đất, trên bầu trời kia bảy đạo to lớn thân ảnh đã ngồi xuống xuống dưới. Trong đó một tên thân ảnh vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn lôi đại chấn hận, lần này chuyện nguyên nhân gây ra, các ngươi cũng biết. Chúng ta thần binh các nội bộ xuất hiện một chút mâu thuẫn. Cái này cũng không có gì trọng đại, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng ta nhóm thần binh các quyết. Cho nên chúng ta liền tổ chức một lần giao đấu, người nào thắng, liền nghe ai." Nói chuyện người này là ngồi tại bảy người vị trí trung tâm một gã đạo nhân. Trương Diễn nhận biết, hoặc là nói hết sức quen thuộc, chính là Hỏa Long Thiên Quân trong nên đại gia cũng có thể làm cái chứng kiến. Theo Hỏa Long Thiên Quân vừa dứt tiếng, mọi người tại đây cũng đều nghĩ luật lên. Trước đó có ít người cảm thấy tông môn nội bộ mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, nhưng là hiện tại xem ra, cũng còn tốt a, một ta biết các ngươi muốn nhìn cái gì, các ngươi muốn nhìn đơn giản chính là đấu pháp. Đã như vậy chúng ta cũng không che giấu, trận đấu chính là đấu pháp. Hỏa Long Thiên Quân lúc này, đột nhiên cười một tiếng, nhìn về phía mọi người ở đây trận đấu đấu pháp, hạ giới tu sĩ, Trương Diễn, Phương Nguyên, Lý Thăng Cơ, Ngô Khải Toản, Liêu Yí đi thượng giới tu sĩ, Phương Đông Chư Bạch, Tịch Huyền Nhạc, Long Văn Hâm, Lý Một Đồng, Vương Một Minh. Lối đại đã ở chỗ này bày xong, các ngươi an bài ai lên trước đài. Hỏa Long Thiên Quân sau khi nói xong, liền dùn bận vật lộn lung dung ngồi xuống ghế, lặng lặng chờ đợi lấy những đệ tử này biểu diễn chương sư huynh, ta lên trước, cho các ngươi đánh một chút trận đầu. Nghe được Hỏa Long Thiên Quân lời nói, Phương Nguyên lúc này xin đi rất rất tốt, Phương Kiến Sư huynh cẩn thận. Nhìn thấy Phương Nguyên chủ động mở chiến, Trương Diễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp để Phương Nguyên lên trước. Phương Nguyên xem như tiên đạo tông thủ tịch đệ tử, một thân thực lực tuyệt đối không kém thậm chí có thể nói mạnh phi thường. Trước đó Sở Dĩ không có biểu hiện ra ngoài, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này một mực tại cùng Trương Diễn cùng một chỗ, có Trương Diễn đối nghịch so. Hắn tự nhiên mà vậy liền lộ ra tương đối bình thường. Nhưng là ba, tại Trương Diễn trước mặt biểu hiện được bình thường, mà không phải biểu hiện như là giống như phế vật, liền đủ để chứng minh đối phương ưu tú ở phía dưới Nguyên, còn mời chỉ giáo. Trên lôi đài, Phương Nguyên đối với phía dưới nhẹ nhàng chắp tay để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nhìn thấy Phương Nguyên lên lại, thượng giới tu sĩ bên trong cũng phái ra một cái tu sĩ, là một cái nữ tu. Tuổi tác nhìn như là 16, 17 tuổi thiếu nữ đồng dạng đương nhiên đây chỉ là nhìn đến mức trên thực tế lớn bao nhiêu, tia quỷ mới biết. Bất quá nếu là Kim Đan kỳ, nghĩ đến, 16 xoay chuyển tới, cũng là bình thường nô gia tịch Huyền Nhạc gặp qua đạo hữu. Tịch Huyền Nhạc một thân khinh bạc lụa trắng, để chân trần, trên mắt cá chân quấn quanh một cây tinh tế dây đỏ, phía trên treo kim sắc linh đăng. Theo nàng nhẹ nhàng cất bước linh đang không ngừng mà đinh linh rung động đạo hữu, mời. Mặc dù đối phương chỉ là một nữ tử, nhưng là Phương Nguyên cũng là một chút cũng không có phất lờ đối phương. Không đơn giản a. Tại đối phương vừa mới vừa lên đài thời điểm, Phương Nguyên cũng cảm giác được một hồi cảm giác nguy cơ, mặc dù loại cảm giác này vô cùng nhạt, nhưng lại vô cùng chân thực. Mà nhương hắn có cảm giác nguy cơ không phải người khác, chính là trước mắt cái này nói cười yến yến nữ nhân. Bởi vậy, tại sao khi bắt đầu, Phương Nguyên liền một thanh đi đầu, trực tiếp vừa bấm chỉ quyết, phóng ở sau lưng bảo kiếm, trong nháy mắt bay ra, thẳng đến đối phương yếu hại. Một chút cũng không có lưu thủ ý tứ nào, không đi tới, Phương sư huynh vậy mà không có chút nào thương hương tiếc ngọc đâu. Nhìn thấy Phương Nguyên động tác, Tình Nguyên nhẹ khẽ miệng câu xiết ra một đạo đẹp mắt nụ cười, thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt càng là lạnh lùng tựa như là vạn năm không thay đổi bằng sơn như thế. Mặc dù ngoài miệng đang nói chuyện, nhưng là động tác của nàng có thể không có chút nào chậm. Trực tiếp quắt tay, chỉ thấy nàng trắng loẵn trên ngón tay, vậy mà mang theo mấy cái linh đang. Hai tay không ngừng vung dậy, duỗi dậy. Linh đang lập tức tạn mắt ra đinh linh linh thanh âm. Tại pháp lực ra chỉ dưới, một đạo vô hình song âm, trực tiếp đối mặt Phương Nguyên bảo kiếm đường. Phương Nguyên chỉ cảm thấy nhà mình bảo kiếm, tựa như là đâm tới cái gì cứng rắn vật thể bên trên như thế, vậy mà trong nháy mắt đem phi kiếm của hắn cho bắn ra ngoài ta liền biết không đơn giản. Thấy cảnh này, Phương Nguyên thở dài một hơi. Quả nhiên có thể bị tuyển nhập lên đại nữ tu, tuyệt đối đều là có chân thực lực. Thượng như là bọn hắn hạ giới cái kia liều y ý, ý như thế, mặc dù chỉ là một cái nữ tu, nhưng thực lực không thể khinh thường bất quá thì tính sao? Thật coi lão tử là một quả ơ mềm. Bảo kiếm bị đẩy lùi đi ra phương nguyên, lại là không có chút nào khẩn trương, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, kia bay ra ngoài phi kiếm, vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn sông về đối phương. Một kiếm này, vô cùng tuân thú, chính là đơn thuần nhanh, nương theo lấy xung quanh kiếm khí, không khí đều phát ra âm bạo vang minh. Thiên đạo tông là kiếm tu, kiếm tu từ trước đến nay lấy cương mãnh hung ác chữ danh. Đối phương càng là lợi hại, bọn hắn thì càng hưng phấn, thậm chí có thể trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá cho ta chạm. Theo hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy một thanh phi kiếm vậy mà trực tiếp hóa thành vô số thanh phi kiếm, nhanh chóng đâm về đối phương. Chương 242, Quốc vận phản vệ. Chương 242, Quốc vận phản vệ ứng. Điêu trùng tiểu kỵ. Nhìn thấy vô số phi kiếm hướng mình phóng tới, Tịch Nguyên Nhạc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hai tay lay động tần suất nhanh hơn. Từng đạo sóng âm hai tay của nàng ở giữa bay ra ngoài, không ngừng mà đánh thẳng vào trung quanh phi kiếm. Nhưng mà, không biết rõ là nguyên nhân gì, Những phi kiếm kia, vậy mà như là vô cùng vô tận như thế, dù là tích viện nhạc sóng âm lại nhiều, cũng đánh không lại đến. Thậm chí nàng đánh nát một đạo phi kiếm. Trên bầu trời sẽ xuất hiện hai đạo phi kiếm thế nào không dứt. Tích viện nhạc hừ lạnh một tiếng, trắng non chân nhỏ giẫm trên lôi đài, nhẹ nhàng xoay một vòng, vây phất phới ở giữa, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái tỷ bà leng keng leng keng. Tích viện nhạc nhẹ nhàng kích thích tỷ bà, lập tức, một đạo kinh khủng sóng âm khuyết tán ra. Chỉ là vừa đối mặt, vậy mà đem tất cả phi kiếm đều đánh tan có chút đồ vật. Phương Nguyên cười lạnh, giờ phút này hắn đã bay đến trên trời. Trung điệp hướng xuống giẫm mạnh một ngụm to lớn phi kiếm đối với Tịch Huyền Nhạc liền đập xuống đúng vậy, chính là đập xuống. Đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo ra hoa này, thật là kiêu tu. Thấy cảnh này, Tịch Huyền Nhạc cắn răng, từng đạo sóng âm đánh, đánh ra, mong muốn đem thanh này to lớn kiếm cho phá giải rơi. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, vô dụng, căn bản vô dụng. Mắt thấy cự kiếm đã đắp xuống đỉnh đầu của nàng, nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta nhận thua." Đa tạ. Nhìn thấy đối phương nhận thua, Phương Nguyên cũng triệt hạ phi kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm đã nhượng. Tịch Huyền Nhạc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất đắc dĩ đi xuống đại khu. Nhưng mà đổi lại cái thứ hai người khiêu chiến, người khiêu chiến này thực lực so tịch Huyền Nhạc lại còn phải kém một chút. Tại Phương Nguyên trong tay giữ vững được không có mấy hiệp liền thua mất tranh tài ửng, cũng không tệ lắm đi. Thấy cảnh này, Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới, Phương Nguyên gia hỏa này, vậy mà có thể liên tục thắng được hai trận tranh tài. Theo đối phương vị thứ ba, rốt cuộc đã đến một cái trọng lượng cấp gia hỏa. Phương Nguyên cùng đối thủ so chiêu thử mấy lần về sau liền quả quyết từ bỏ. Ngay sau đó là Trương Diễn bên này, Liêu Yĩ yĩ Liêu Yĩ yĩ cũng là một gã luyện tu một thân đạo bào màu xanh, nhìn có chút yếu đuối, sắc mặt tái nhợt không bình thường, thủ đoạn càng là quỷ dị cực kỳ, tới trên đài về sau, không nói hai lời đối với người kia liền quỳ xuống. Một bên quỳ, còn một bên giật đầu. Cầm trong tay không biết từ nơi nào lấy được tam trụ giải hương. Khói hương lượn lờ. Ngay từ đầu đối đầu không rõ ràng cho lắm, còn bị giật lại mình, khi hắn kịp phản ứng, khả năng này là pháp thuật gì về sau, lập tức liền mong muốn xuất thủ trước. Kết quả cũng chính là cái này thời điểm đối thủ phát hiện, đã không còn kịp rồi. Thân thể của hắn đang nhanh chóng già yếu. Chốc, râu ria bắt đầu biến hoa râm. Trên mặt xuất hiện từng mảng lớn nếp nhăn, thân thể cũng có điểm lấm tấm xuất hiện dựng tay. Ta đồ hàng. Thấy cảnh này, đối thủ rốt cục nhịn không được đây là thủ đoạn gì a? Quá quỷ dị. Xem như người trong tiên đạo, lại ra không sợ đấu pháp thời điểm thụ thương. Dù sao có nhiều như vậy phát thuật, đan dược, chỉ cần bất tử, trên cơ bản đều có thể cứu trở về. Nhưng lại đối với Liễu ý, ý ý loại này có thể làm cho người già yếu pháp thuật, bọn hắn là thật sợ hãi. Thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Dù sao, không nói những cái khác, đại gia sợ dĩ tu tiên là vì cái gì? Không phải liền là cầu một phần trường sinh a? Kết quả Khà lắm, người đi lên liền phải người ta mệt a. Cái này ai nguyện ý? Đa tạ. Nghe được đối phương nhặt thua, Liễu Y Y Y dừng lại dập đầu động tác, trên mặt lộ ra một cái sáng lạn biểu độ. Người khoan hãy nói, cô nương này, nếu như không phải âm trầm, cái kia còn rất xinh đẹp. Tiếp tiếp. Lý Nhất Đông lại là một cái thượng giới tu sĩ. Lý Nhất Đông là một cái nhìn hơn 30 tuổi hùng tráng hán tử, nhưng là hán tử kia lên lôi đài về sau, lại sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn so Liễu Y Y Y còn trắng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Liễu Y Y Y xuất ra tam trụ giải hương vừa định muốn lập lại chiêu cũ. Liệt Đại Lý nhất đông lúc này đưa tay, "Đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ, ta nhậm vua, ta nhậm vua." Thấy cảnh này, không chỉ là Liêu Ý, thì ý thì thậm chí cả Trương Diễn bọn người nhìn sửng sốt một chút. "Cái này cái gì a? Còn chưa bắt đầu liền nhậm vua?" Kỳ thật, Trương Diễn không biết là, cái này tại thượng giới tu sĩ đến xem, vô cùng bình thường. Dù sao, thượng giới tu sĩ, từ nhỏ tài nguyên liền tương đối hậu đãi, cũng chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Vậy vậy, bọn hắn gặp phải nguy hiểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ dễ dàng từ bỏ. Cơ hội gì không cơ hội đều không có nhà mình tính mệnh trọng yếu. Nhưng là tại hạ giới tu sĩ xem ra, lại hoàn toàn không giống. Nhất là hạ giới kim đan kỳ tu sĩ, cái nào không động tới tay, cái nào không phải từ trong đống người chết bò ra tới. Cho nên nói, dù là biết gặp được nguy hiểm, dù là biết lên có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn vẫn như cũng sẽ liều mạng. Bởi vì thượng giới tu sĩ, không liều mạng, còn có thể liều một cái tốt xuất thân. Bọn hắn không liều mạng, vậy thì không còn có cái gì nữa tốt á vậy thì đã tạ. Liễu Y y y thì tái nhợt tinh xảo trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Có thể liên tục thắng được hai ván. Với hắn mà nói, đích thật là một cái kết quả không tệ. Dù là Lần này đấu pháp cuối cùng thua, cũng trách không đến trên đầu của nàng. Thậm chí, trận đấu này về sau, nàng có khả năng liền sẽ nổi danh. Tại thần binh các tuổi trẻ trong hàng đệ tử đợi thứ nhất bộc lộ tài năng kế tiếp. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó liền thấy, thượng giới tu sĩ thất hoàng tử, Đông Phương vị Bạch chậm rãi đi lên lôi đài. Nhìn thấy thất hoàng tử vậy mà ra sân, Liễu Ý ý, ý sắc mặt càng trắng hơn, giờ phút này coi là thật liền như là giấy trắng như thế, nhìn thậm chí có chút dọa người bắt đầu đi. Đông Phương vị Bạch nhìn xem trọng tài, mở miệng nói ra tranh tài bắt đầu. Theo tranh tài ra lệnh một tiếng, Liễu Yy y hé tan môi, tâm trụ dài hướng đối với Đông Phương Vị Bạch hung hăng bái xuống. Dưới. Nhưng là, cái này tối đầu về sau, Đông Phương Vị Bạch vậy mà giống như là một một người không có chuyện gì như thế làm sao có thể. Nhìn thấy đối phương vậy mà không có việc gì, Liễu Yy y phụ phụ một tiếng quy xuống, đối với Đông Phương Vị Bạch dập đầu lạy ba cái. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra Đông Phương Vị Bạch vậy mà vẫn như cũng là điểm nhân như không có việc gì thế nào. Ngươi liền trị biết một chiêu này. Đông Phương Vị Bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó từng bước một đi hướng Liễu Yy y đi chuyện gì xảy ra. Liễu Yy y không tin tà lại lần nữa giập đầu. Mà Đông Phương Vị Bạch thì là không nhanh không chậm đi tới, theo hắn đi lại. Phía sau hắn cũng chậm rãi xuất hiện một cái to lớn kim sắc đồ đằng. Bức đồ này dọn thoạt nhìn như là một cái to lớn phượng hoàng. Phượng hoàng giương cánh, từng mảnh từng mảnh lông vũ rũ xuống, rơi xuống nhân gian a. Liêu Y y y đột nhiên quát to một tiếng, sau đó trực tiếp trên lôi đài đã bất tỉnh. Nàng bị phản vệ. Đông Phương Vị Bạch thân làm Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử, trên thân kèm theo cốt vận, nếu như là bình thường đấu pháp thì cũng thôi đi. Nhưng loại này âm hiểm thủ đoạn, đối với hắn vô hiệu. Chương 243, chấn áp thô bạo. Chương 243 Trấn áp thôn bạo quốc vận hộ thể lần này khó làm. Liễu Y y y nhìn thấy Đông Phương vị Bạch Sau Lương bộ kia kinh khủng đồ đẳng, khuôn mặt trắng nõn bên trên lộ ra một tia phiền muộn. Nàng nhất đem ra được chính là cho người giật đầu. Hiện tại đã giật đầu không được, kia, chỉ có thể nhấc tay đồ hàng. Nàng cũng không phải đồ ngốc, nàng đã tận lực, nhưng là không có kết nào, nàng là thật bất lực đây cũng là đành phải nhận thua. Lại nói, nàng về sau là chương diễn. Đối với chương diễn thực lực, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Diễn động thủ, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Trương Diễn kia thực lực sâu không lường được. Bất quá, nàng nhìn thật sâu một cái Đông Phương Vị Bạch. Tại cảm giác của nàng bên trong, gia hỏa này cũng phi thường khủng bố, nhưng lại đáng tiếc là cảm giác của nàng hạn mức cao nhất ở nơi đó, không phân rõ hai người đến cùng ai càng lợi hại. Ngược lại tại cảm giác của nàng bên trong, hai người kia đều là thuộc về tiện tay liền có thể giết chết hắn tồn tại. Không có gì khác biệt quá lớn cẩn thận một chút. Ta cảm giác hắn rất lợi hại. Liễu Y y từ trên lôi đài xuống tới, trải qua Trương Diễn bên người thời điểm, nhẹ nhàng mở miệng nói ra yên tâm đi. Trong lòng ta tính tưởng, Trương Diễn bắt đầu. Cái này thất hoàng tử Đông Phương Vị Bạch khẳng định lợi hại, nói câu không dễ nghe lời nói, hắn chính là thượng giới tu sĩ ủy vào. Nếu như hắn đều thất bại, như vậy tại đấu pháp phía trên này, cái cuối cùng tuyển thủ cũng không cần ra sân nghe nói ngươi am hiểu nhất đấu pháp, hôm nay để cho ta kiến thức một chút. Trương Diễn đi lên lôi đài, Đông Phương Vị Bạch một tay cầm kiếm, lạnh lùng đối Trương Diễn mở miệng nói ra không, ta muốn muốn nắm một chút, kỳ thật ta cũng không am hiểu đấu pháp. Trương Diễn nghe được đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu thế nào. Biết mình muốn thua, sớm bắt đầu tìm cho mình bổ. Đây cũng quá chậm a. Đông Phương Vị Bạch cười lạnh, trong mắt tràn đầy xem thường không phải, ngươi không để ý tới hiểu ta ý tứ. Chương Diễn đầu tiên là lắc đầu, sau đó tiếp tục mà miệng, ý của ta là, ta am hiểu nhất không phải đấu pháp, mà là giảm bảo, là nội tính, bất quá, đấu pháp mặc dù không phải ta am hiểu nhất, nhưng là đối phó ngươi, vẫn là không có vấn đề. Ngươi, thật sự là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nghe được Chương Diễn lời nói, Đông Phương Vị Bạch trên mặt hung ác, sau đó dẫn đầu xuất kích. Một cái kim quang lóng lánh đại ấn xuất hiện trên không trung, đối với Chương Diễn liền đập xuống. Cái này đại ấn nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại ở trong chứa cả hồn. Phía trên Lây Dính Vũ Hóa Vương chiều cố vận, gặp phải người khắc pháp bảo pháp thuật, trước hết gọt đi 3 phần uy lực. Nương tựa theo này phương đại ấn, tại lúc trước hắn đấu pháp bên trong, mọi việc đều thuận lợi bất quá là điêu trùng tiểu kim ấn. Nhìn thấy thế không thể đỡ kim ấn, Trương Diễn không chút hoang mang, đưa tay ném đi, lập tức trên bầu trời xuất hiện một cái lưới lớn, đem toàn bộ kim ấn đều thu nhập trong đó đúng là hắn thần thông. Thiên La Địa Võng. Xuy. Kim ấn rơi vào lưới lớn bên trong, lập tức phát ra suy suy thanh âm, giống như muốn đem cả trương lưới lớn dung luyện đồng dạng. Nhưng cũng tiết chính là, Trương Diễn cái này Thiên La Địa Võng là trải qua hậu kỳ cải tạo không chỉ gia nhập địa huyệt Machu Twitter, thậm chí đằng sau còn gia nhập không ít linh tài. Mặc dù chống đỡ bất quá đối phương kim ấn, làm sao Trương Diễn pháp lực càng cao hơn siêu? Cuối cùng lại là cứng rắn nương tựa theo pháp lực, đem cái kia kim ấn thu vào thứ này, không tệ a. Trương Diễn cầm đối phương kim ấn, cường hãn pháp lực tràn vào trong đó, mong muốn đem pháp lực của đối phương ấn ký cho xóa đi. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn đột nhiên nhìn thấy, cái này kim ấn bên trên viết là Vũ Hóa Vương Triều Thất Hoàng tử ấn. Bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiếp tục luyện hóa cái này kim ấn. Hắn có thể không cho Thất Hoàng tử màn mũi nhưng là Vũ Hóa Vương Triều, nhưng cũng không có đặc tội tất yếu đừng tưởng rằng thất hoàng tử liền đại biểu Vũ Hóa Vương Triều. Trên thực tế, thất hoàng tử chỉ có thể đại biểu Vũ Hóa Vương Triều một bộ phận người, thật giống như cùng một cái công ty khác biệt bộ môn, tựa như là hai cái đối địch công ty như thế. Bình thường công ty đều như vậy, huống chi loại này đại nhất thống vương triều. Bên trong ngoắc ngoắc quấn quấn nhiều lắm. Nhưng là, nếu như hắn thật đem thất hoàng tử kim ấn cho Hoa Sen, vậy thì không giống như vậy. Cái này thì tương đương với là đánh toàn bộ Vũ Hóa Vương Triều mặt đến lúc đó, chỉ cần là Vũ Hóa Vương Triều người, nhất định phải đối với chương diễn làm ra đáp lại. Bất quá mặc dù như thế, Trương Diễn cũng không có đem kim ấn còn cho đối phương, mà là trực tiếp thu vào. Hắn mặc dù không muốn đắc tội đối phương, nhưng cái này nếu là chiến lợi phẩm của hắn, như vậy, muốn muốn cầm trở về, vậy thì trả giá đã ngươi. Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà đem hắn kim ấn cho thu Đông Phương vị Bạch lập tức trên mặt biến thoạt đỏ thoạt trắng ghê tầm a. "Tiểu Tặc, đem ta kim ấn trả lại cho ta." Thật sự là cho cười, chiến lợi phẩm của ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận thua, ta liền đem kim ấn trả lại cho ngươi. Đối với đối phương rác rưởi lời nói, Trương Diễn không thèm để ý chút nào. Ai không biết ta Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Phương vị Bạch nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, lúc đầu ta không muốn dùng một chiêu này, đã ngươi bức ta, vậy chúng ta đều đừng tốt hơn." Hắn nói nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy bên hông hắn vậy mà xuất hiện một khối màu thiên thanh phỉ thú bằng vào ta chi huyết, khai. Theo Đông Phương vị Bạch một ngụm tinh huyết phun tại trên mộc bội. Mộc bội kia lập tức phát ra một hồi tinh hồng quang mang, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong phát ra người cho ta chịu chết đi. Thanh Long bội. Theo Đông Phương vị Bạch mở miệng, một cái to lớn thanh long từ thanh long bội bên trong chui ra. Khi tức kinh khủng phát ra toàn trường cái này, đây là tứ giai pháp bảo. Hơn nữa còn là tứ giai thượng phẩm pháp bảo. Đây không phải kim đan kỳ tu sĩ tranh tài a? Bọn hắn vì cái gì có thể sử dụng tứ giai pháp bảo? Thấy cảnh này đám người nhao nhao mà miệng, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt khư khải, hắn a, một cái kim đan kỳ tu sĩ đều có tứ giai thượng phẩm pháp bảo, ta nguyên anh hậu kỳ mới dùng tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Thật mẹ nó người so với người, tức chết người. Có ít người nhìn thấy Đông Phương vị Bạch dùng pháp bảo, lập tức phát ra chua chua tiếng khen ngợi. Nhưng là không có cái nào giữa người và người chiến lệnh, có đôi khi thật so chó còn lớn hơn nhưng là ta càng muốn biết, hắn vì cái gì có thể thôi động cái này tứ giai pháp bảo? Dựa theo đạo lý mà nói, pháp lực của hắn căn bản không đủ a. Thật dùng, chỉ sợ trực tiếp liền đem trong thân thể của hắn pháp lực cho rút khô. Lúc này, có người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không rõ ràng, vì cái gì Đông Phương vị Bạch có thể sử dụng tứ giai thượng phẩm pháp khí? Cái này không có chút nào huyền học, rất đơn giản. Đây là huyết luyện pháp bảo. Còn bên cạnh lập tức liền có người mở miệng giải thích, người vẫn là chúng ta thần binh cấp đây này chứ không được nguyên anh hậu kỳ mới sử dụng tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Về sau ra ngoài đường nói là chúng ta thần binh cát, thật mất mặt. Bị phun người kia, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn là ôm quyền mở miệng nói: "Đạo huynh, có thể giải thích một chút. Đây là huyết luyện pháp bảo. Thông qua tinh huyết cùng pháp bảo tiến hành kết nối, có thể làm cho cấp thấp tu sĩ không chế cao giải pháp bảo. Nhưng là loại pháp bảo này có một cái lớn vô cùng quyết điểm, cái kia chính là không chỉ không có thể phát huy ra pháp bảo vốn có uy lực, thậm chí, thậm chí mỗi một lần thôi động đều cần tinh huyết. Mong muốn phát huy ra uy lực lớn hơn, liền cần càng nhiều tinh huyết." Hơn nữa tinh huyết là một cái tu tiên giả căn bản, nếu như thiếu còn không sao, nếu như cần nhiều, đến lúc đó chỉ sợ cả người đều phế đi. Mở miệng người sau khi nói xong sắc mặt phức tạp nhìn xem trên lôi đài đồng phương vị Bạch. Vì một cái đánh cược. Vậy mà sử dụng tứ giai huyết luyện pháp bảo, hơn nữa dùng cái này pháp bảo người, vẫn là Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử. Một mấy mắt, hắn cảm thấy âm nhu khí tức. Trận này đánh cược, chỉ sợ không chỉ là bên ngoài mâu thuẫn, phía sau khả năng còn có phức tạp hơn độ vật. Bất quá cái này có quan hệ gì với ta? Trên mặt hắn ung dung cười một tiếng. Hắn bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi ông đại sự trong môn, cùng hắn không đưa tứ giai pháp bảo. Nhìn thấy đối phương gửi ra tứ giai pháp bảo, Trương Diễn sắc mặt như thường, sau đó trực tiếp sử dụng ngũ hành tiên cương kiếm trận. 360 thanh phi kiếm cùng nhau bay ra, sau đó trên không trung hợp thành một cái kiếm trận, quét ngang thanh long ngươi cho rằng bằng vào người những vật này, liền có thể cùng ta tứ giai thượng phẩm pháp bảo chống lại. Nhìn thấy Trương Diễn những mấy phi kiếm, thất hoàng tử trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Chỉ là 360 thanh phi kiếm mà thôi, sẽ không thật coi là có thể đánh được tứ giai thượng phẩm pháp bảo a. Dù là đây là một cái huyết luyện pháp bảo, dù là cái này pháp bảo không phát huy ra vốn có thực lực. Cái này cũng tuyệt đối không phải Tam giai trung phẩm pháp bảo có thể người giả bị đụng. Nhưng mà Đông Phương vị Bạch Trảo phúng lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Trương Diễn kiếm trận vậy mà cùng hắn thanh long lẫn nhau chống đỡ được lên. Cả hai không ai nhường ai, ai cũng không làm gì được ai làm sao có thể. Thấy cảnh này Đông Phương vị Bạch thậm chí nhịn không được nuốt nuốt hai mắt, có chút không thể tin nhìn lên bầu trời. Hắn đây chính là tứ giai thượng phẩm pháp bảo a. Thông qua hắn tinh huyết kích phát, uy lực mặc dù không so được chân chính Nguyên Anh, nhưng nguyện tuyệt đối là viễn siêu kim đan kỳ. Nhưng dù cho như thế, công kích như vậy lại bị Trương Diễn chặn nhất chấm trọng là, người ta pháp bảo sử dụng, vẫn là phổ phổ thông thông tam giai trùng phẩm pháp bảo. Cái này chẳng phải vừa lúc giải thích rõ. Pháp lực của hắn là thật không bằng người ta, hơn nữa còn là kém xa. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lập tức xanh một miếng tím một khối, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là cùng tứ giai thượng phẩm pháp bảo so sánh, vẫn là kém xa. Hắn nói đột nhiên một truy ngực, sau đó một miệng lớn kim sắc máu tươi phun ra ngoài. Cái này một ngụm máu tươi tất cả đều bị trên bầu trời thanh long hấp thu. Toàn bộ thanh long nhan sắc đều biến thành màu vàng kim nhạt. Nhìn càng thêm thần dị, mà cùng lúc đó, kim long khí tức trên thân lại lần nữa tăng lên. Mơ Hồ đã tiếp cận Nguyên Anh sơ kỳ thực lực chết cho ta. Đông Phương vị Bạch phát ra băng lãnh gào thét. Hắn giờ phút này, bởi vì liên tục đánh mất tinh huyết, sắc mặt đã biến trắng bệnh, thậm chí như là một cỗ thi thể đồng dạng oanh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Kim Long trực tiếp một ngụm đem Trương Diễn kiếm trận đánh tan thấy được chưa? Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Nhìn thấy Kim Long vậy mà như thế ra sức, Đông Phương vị Bạch lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rớt hắn. "Ngang." Kim Long ngẩng đầu, phát ra long âm, ngay sau đó, một đạo kinh khủng cổ sáng đối với Trương Diễn phun ra tới ai. Lúc đầu không muốn cao điệu như vậy. Giờ phút này, Trương Diễn nhìn trong tay mình run không ngừng phi kiếm. Những này phi kiếm đều là hắn vất vả tạo ra, hơn nữa dụng tâm bổ dưỡng, hiện tại đã dần dần sinh ra một tia linh tính. Bị Kim Long đánh rất về sau trên thân kiếm cũng bị thương. Bất quá những này phi kiếm nhưng như cũng mong muốn ra ngoài tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà Trương Diễn có thể không nữa. Những này phi kiếm hắn về sau còn muốn dùng, cũng không thể ở chỗ này hư hại. Nhìn thấy kia không ngừng tới gần mình của sáng, Trương Diễn ngưng tụ toàn thân pháp lực, sau đó nhẹ nhàng một trường vỗ ra động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Phản phất là một chút lực đều vô dụng. Nhưng là theo động tác của hắn, Đông Phương Vị Bạch lại cảm giác thiên địa đều giống như mới thôi tạm dừng. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Chu Diễn chư người vậy mà xuất hiện một đạo cự đại thủ trường ấn. Thủ trưởng ấn giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Phía trên có năng lượng năm màu không ngừng vẩn quanh đại ngũ hành nguyên diệt chư ấn. Đa độc thủ, Chu Diễn đương nhiên sẽ không lại cho đối phương cơ hội. Trực tiếp sử dụng tự thân mạnh nhất kỹ năng, đối với kim long đánh qua. Trường ấn những nơi đi qua, tất cả chôn bụi. Mặc kệ là kim long phun ra ra của sáng, vẫn là còn lại pháp lực, tất cả đều chôn vùi thành cơ bản nhất linh khí cái này cái này đây không có khả năng. Đông Phương Vị Bạch không thể tin, cùng loạn gào thét đây chính là so sánh Nguyên Anh sơ kỳ công kả. Trương Diễn vậy mà tiện tay đem nó hóa giải. Cái này không liền nói rõ, Trương Diễn thực lực đã có thể cùng Nguyên Anh kỳ so sánh với. Bất quá càng làm cho hắn không thể tin còn tại đằng sau. Giải quyết cổ sáng thủ trưởng ấn cũng không có tiêu tán, ngược lại là một năm chắc đầu kia Kim Long. Mặc cho Kim Long tại bàn tay năm màu bên trong không ngừng mà giãy giụa, chính là không cách nào tránh thoát thất hoàng tử, nhận thua đi. Trương Diễn năm Kim Long, sau đó cười mỉm đối thất hoàng tử mở miệng hỏi ngươi ta ta nhận thua. Thất hoàng tử trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, nhưng lại không thể làm gì. Trừ diễn thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho là mình dùng ra huyết luyện pháp bảo, tất nhiên thắng dễ dàng, lại không nghĩ rằng, Trừ diễn vậy mà sử dụng ra tứ giai pháp thuật. Tứ giai pháp thuật cùng tứ giai pháp bảo nghe là một cái cấp độ đồ vật, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Không nói những cái khác, Trừ diễn pháp thuật kia thật là cần tự thân linh ngộ, khả năng học tập. Hơn nữa thôi động lên cũng là dùng tại pháp lực mình. Có thể nói, Trừ diễn bằng vào là chân thực lực. Mã Đông Vương vị mà đâu, bằng vào bất quá là ngoại đạo mà thôi. Nhưng mà, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Hắn bằng vào ngoại đạo còn không có được. Cái này tương đối lúng túng không sai. Giờ phút này, quản trên này, kia bảy đạo thân ảnh, nhìn thấy Trương Diễn biểu hiện, cũng là phi thường hài lòng. Nhất là Họa Linh Thiên Quân, càng là thẳng gật đầu. Hắn vốn đang coi là, Trương Diễn đến rượi vào hắn tặng cửu long ly hòa cháo, nhưng lại không nghĩ rằng, Trương Diễn vậy mà bằng vào tự thân nghịch thực lực thắng được tranh vai tốt, ván đầu tiên, hạ giới tu sĩ thắng, kế tiếp ván thứ hai. Chương 244, lấy lực phá đi. Chương 244, lấy lực phá đi. Trận thứ hai tranh tài thì là rẻ núc. Dù sao, thần binh các là một cái luyện khí môn phái, Bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là tay nghề. Cái gì tay nghề? Tự nhiên là rèn đúc pháp bảo tay nghề. Lần này rèn đúc cũng là một bên ra năm người, đồng thời bắt đầu rèn đúc. Tại quy định thời gian bên trong ai rèn đúc ra pháp bảo lợi hại, ai liền chiến thắng. Bởi vậy trận đấu này không cần phân tự, mà là mọi người cùng nhau xông lên trận trận đấu này, chúng ta thắng chắc. Nghe được trận này là rèn đúc, thượng giới tu sĩ bên trong có không ít người đều lộ ra nụ cười. Mặc dù hạ giới tu sĩ cùng thượng giới tu sĩ như thế, đều là kim đăng kỳ. Nhưng là trên thực tế bởi vì tiếp thụ lấy truyền thừa không giống, cho nên cả hai căn bản không thể so sánh. Không nói những cái khác, thượng giới tu sĩ có tốt hơn luyện khí chuyên thừa, mà hạ giới tu sĩ thì không có. Bởi vậy, thượng giới tu sĩ có thể nhẹ nhõm rèn đúc ra tam giai pháp bảo, mà hạ giới tu sĩ lại rất khó. huống chi, thượng giới tu sĩ nhìn về phía trên lôi đài, một cái nhìn có chút chất phát trung niên nhân, nhân. Người trung niên này nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là thượng giới tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư, Hoàn Luyện, mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng nghe nói đã có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm pháp bảo. Sư phụ hắn càng là một gã chân ngã cảnh thiên quân, đồng thời cũng là thần binh các rèn đúc pháp bảo lợi hại nhất một gã thiên quân đương nhiên. Thần binh các các chủ không tính ở hàng ngũ này. Dù sao, thần binh các các chủ, ta làm mong muốn một lần nữa rèn đúc tất giai pháp bảo tồn tại đã sớm cùng những người này kéo ra trên trận lệnh trận này các ngươi cố gắng phát huy, dù là thua cũng không cần gấp. Trên thực tế, đối với trận này rèn đúc, hạ giới các tu sĩ cơ hồ đã bỏ đi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vốn cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Thua cũng liền thua, không có gì cái gọi là ửng. Trương diễn thế nào cũng tới đi. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện, Trương diễn tại đấu pháp hoàn tất về sau, vậy mà cũng tới rèn đúc này, xem ra cũng muốn rèn đúc pháp bảo không phải. Trư Diễn đấu pháp như thế lệ coi như xong, hiện tại ngươi nói cho ta hắn vẫn là một gã luyện khí sư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người Tê ta đương nhiên là luyện khí sư a, không phải ta hơn 360 thành phi kiếm, chẳng lẽ muốn mua? À? Cái này cần là cái gì ra đỉnh khả năng mua được a? Trư Diễn đối với cái này nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, nghe được đối phương, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu là như vậy, vậy đối phương luyện khí tạo nghệ cũng không thấp a. Bởi vì đối phương đã luyện chế ra hơn 300 trôi tam giai trung phẩm pháp bảo. Nói cách khác đối phương vô cùng có khả năng có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm pháp bảo. Nghĩ tới đây, Trượng giới tu sĩ nhóm đều nhìn về cái kia Hoàng Luyện. Nhưng mà, Hoàng Luyện lại vẻ mặt không quan trọng, trên mặt biểu tình gì đều không có tốt, ta hiện tại tuyên bố quy tắc. Quy tắc vô cùng đơn giản, trong vòng 3 ngày chế tạo ra một thanh tính công kích pháp bảo, đến lúc đó lẫn nhau so sánh, ai pháp bảo uy lực lớn, ai liền chiến thắng. Vật liệu nhất định phải sử dụng tông môn cung cấp vật liệu. Hiện tại bắt đầu đi." Theo Thiên Quân ra lệnh một tiếng, chư diễn cùng Hoàng Luyện bọn người lập tức bắt đầu hành động. Lần này tranh tài 10 phần công bằng. Tối thiểu nhất, đại gia sử dụng hỏa diễm, vật liệu, cùng lò rèn đúc đều là giống nhau. Nếu như nói cứng chiến lệ Cái kia chính là tu vi chiến lệnh, cùng trước đó học tập phương pháp luyện khí không giống. Nhưng đây không phải tông môn có thể điều khiển, cho nên không trách được tông môn trên đầu tính công kích pháp bảo. Hơn nữa chỉ so với Liều Di Lực. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lập tức nheo lại mắt đến. Tính công kích pháp bảo chủ loại rất nhiều, hơn nữa thiên kỳ bạch quái, dạng gì đều có, bất quá dưới tình huống bình thường, chọn lựa đầu tiên đều là phi kiếm. Dù sao, sát thực dùng tốt nếu như vẹn vẹn rèn đúc phi kiếm lời nói, ta hẳn là không sánh bằng cái kia hoàn luyện. Trương Diễn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn luyện khí tạo nghệ mặc dù không thấp, Nhưng hạn mức cao nhất cũng chính là tam giai thượng phẩm pháp bảo đến mức trước đó. Hắn còn không có tìm tới thích hợp tiêu đề, nhưng là không quan trọng, đối phương cũng đã nói, chủ yếu so chính là lực công kích. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, Trương Diễn cảm thấy hắn không cần chế tạo ra cỡ nào cao giai pháp bảo, liền có thể hài lòng điều kiện này. Nghĩ tới đây, hắn đi thẳng tới vật liệu khu. Không thể không nói, thần binh các công hồ là chế tạo pháp bảo tông môn, các loại vật liệu, cái gì cần có đều có. Số lượng nhiều không kể xiết. Trương Diễn chọn lựa một chút, sau đó bắt đầu chế tạo. Theo chế tạo bắt đầu, Những truyền thủ khác đều tại tận tâm tận lực chế tạo, mà Chương Diễn lại lần lượt xuyên thẳng qua tại vật liệu cùng rèn đúc ở giữa. Nhìn đám người không hiểu ra sao, không biết rõ hắn đang làm cái gì. Hắc hắc, để các ngươi những người này kiến thức một chút, chân chính pháp bảo. Nghĩ tới đây, Chương Diễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức lâm vào đối pháp bảo rèn đúc bên trong. Như thế, làm trời chiều rơi xuống lúc, cái thứ nhất luyện khí sư rốt cục luyện chế tốt pháp bảo đây là một cái hạ giới tu sĩ. Hắn luyện chế là một thanh phi kiếm. Bất quá chỉ là một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm. Bất quá dù vậy, Thanh phi kiếm này tại tam giai hạ phẩm bên trong cũng coi là cực tốt loại đó. Lại thêm, hắn là từ hạ giới tới, cũng không có học qua quá mức cao thâm kỹ thuật diễn ảo. Có thể luyện chế ra pháp bảo như thế, đã là tốt vô cùng. Nhưng mà còn không đợi hạ giới các tu sĩ cao hứng, ngay sau đó thượng giới tu sĩ liền cũng có một người luyện chế sóng pháp bảo đây là một thanh tam giai trung phẩm tính công kích pháp khí, nhưng không phải phi kiếm, mà là một cái vô cùng thủ đoạn sóng âm loại vũ khí không sai. Nhìn thấy cái này pháp bảo, cho dù là trọng tài, đoạn nhẹ nhàng gật đầu. Thế hệ trẻ tuổi có thể chế tạo ra pháp bảo như thế đến, đã là tốt vô cùng rất có bội dưỡng giá trị. Theo hai cái này luyện khí sư luyện chế hoàn thành, tựa như là tín hiệu đồng dạng, ngay sau đó lần lượt có người hoàn thành. Bất quá đáng tức là, liền trước mắt mà nói, lợi hại nhất vẫn là cái kia tam giai trùng phẩm sóng âm loại pháp bảo. Dù sao, đại gia luyện chế đều là một chút thượng thấy nhất pháp bảo, mà sóng âm loại pháp bảo thì tương đối thua tớt, đồng dạng dưới điều kiện, khẳng định là sóng âm loại pháp bảo chiến thắng nhìn ta cái này pháp bảo như thế nào. Cũng chính là cái này thời điểm. Từng cái giới luyện khí sư bỗng nhiên mở miệng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo phi kiếm bị khống chế lấy, bay thẳng tới ban giám khảo trước mặt T lại là một thanh tam giai thượng phẩm phi kiếm. Nhìn phi kiếm này thân kiếm xinh đẹp tinh xảo, đường vân tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa còn khắc họa không ít pháp trận, cái này pháp bảo, chất lượng không tệ a. Cho dù là tại tam giai thượng phẩm pháp bảo bên trong, cũng coi là rất không tệ đồ vật. Nhìn thấy cái này một thanh phi kiếm màu đỏ rực, không chỉ là mọi người ở đây, ngay tiếp theo những cái kia ban giám khảo đều ngây ngẩn. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này giới luyện khí sư bên trong, lại có người có thể đánh tạo ra tam giai thượng phẩm pháp bảo. Hoàn luyện cũng không gì hơn cái này a. Có thể, phi thường tốt. Rất không tệ. Mấy cái ban giám khảo nhìn thấy thanh này tam giai thượng phẩm pháp bảo, Trên mặt Phi Thường hài lòng, vội vàng mở miệng hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Đệ tử, Tô Tuấn Nghĩa." Tô Tuấn Nghĩa đối với mấy cái trọng tài chấp tay, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn là một hạ giới luyện khí sư, còn không có học tập thượng giới luyện khí pháp môn, liền có thể rèn đúc ra tam giai thượng phẩm pháp bảo, hoàn toàn chính xác có thể đáng giá tự ngạo. Trọng điếu nhất là, tuổi của hắn cũng không lớn. Cái này cũng đã nói lên, đối phương còn có đầy đủ cơ hội có thể học tập. Nếu như tất cả bình thường, khả năng chỉ cần mấy chục năm, bọn hắn thần binh các liên sẽ lại lần nữa xuất hiện một cái tứ giai luyện khí sư. Mặc dù Thứ giai luyện khí sư đối thần binh cấp mà nói, cũng không có cái gì quá không được. Nhưng là, thứ giai luyện khí sư cũng coi là trụ cột vương vàng. Ngũ giai luyện khí sư liền đã vô cùng ít thấy đến mức lục giai luyện khí sư, kia đã là thần binh cấp đỉnh. Không chỉ là thần binh cấp đỉnh, cho dù là đặt ở nhân tộc Đạo Minh, cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm đến mức thất giai luyện khí sư. Bên trên một cái thất giai luyện khí sư kia đã là ngàn vạn năm trước chuyện. Bất quá, hiện tại thần binh các các chủ đang muốn dự định một lần nữa đến thử luyện chế thất giai pháp bảo. Mà một khi có thể luyện chế ra thất giai pháp bảo đến lúc đó thần binh cấp địa vị tại nhân tộc Đạo Minh bên trong liền sẽ đề cao lớn cho dù là nhân tộc đạo minh cũng sẽ không dễ dàng làm khó bọn hắn. Dù sao, thất giai luyện khí sư, cái này đã có thể ảnh hưởng nhân tộc đi hướng tam giai thượng phẩm pháp bảo, hoàn toàn chính xác khó được, nhưng là ngươi nhìn tam món pháp bảo này như thế nào? Cũng chính là ở thời điểm này, Hoàn Luyện cũng mở miệng. Hắn luyện chế pháp bảo cũng đã hoàn thành. Lúc này, đám người vội vàng nhìn lại, lại phát hiện, hắn vậy mà luyện chế được một cái cây gậy như thế pháp bảo cái này pháp bảo tên là Tiên Quân Quân, côn, tính công kích pháp bảo, đứng hàng tam giai cực phẩm, không có cái gì khác công năng, chính là một chữ, lực lượng lớn. Ta bỏ tất cả lẻo lẻo công năng, cho nên nói Lực công kích của hắn cực mạnh, thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi Tam giai pháp bảo phạm chủ. Không biết các vị, ta cái này Thiên quân côn có khả năng đoạt giải quán quân không? Hoang luyện nói gửi ra một cây thanh đồng cây gậy, nhìn chính là hắn nói Thiên quân côn cái này. Mọi người thấy trong tay đối phương cây gậy thả ra linh áp, lập tức có chút khó có thể tin đối phương thật luyện chế ra Tam giai cực phẩm pháp bảo, hơn nữa uy lực còn mơ hồ vượt ra khỏi Tam giai pháp bảo phạm chủ, gần như sắp muốn đạt tới tứ giai pháp bảo. Như vậy, trận này tỷ thí xem xét không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, Tam giai tu sĩ căn bản là không có cách luyện chế ra tứ giai pháp bảo đến. Nói cách khác, cuộc tỷ thí này là thượng giới tu sĩ thắng ta nhìn không thấy đến a. Nghe được đối phương, Trương Diễn có chút bất mãn mở miệng, "Ta cái này còn không có luyện chế hoàn thành đâu, ngươi đã cảm thấy ngươi ta thắng. Ngươi ở đâu ra tự tin?" Ừm. Hoàn Luyện nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên thế nào. "Chẳng lẽ lại ngươi còn luyện chế được Tứ Giới Pháp bảo? Nếu như ngươi nếu có thể luyện chế ra Tứ Giới Pháp bảo, ta trực tiếp quỳ xuống đất hạ cho ngươi đập đầu ba cái." Hoàn Luyện trên mặt rốt cục lộ ra một tia chấn động. "Như thế xem ra, hắn cũng là không có chút nào chất phác. Chẳng qua là lúc đó tự ngạo mà thôi." Hiện tại Trương Diễn thấy được hắn luyện chế pháp bảo, vậy mà không nghĩ đầu hàng, còn muốn xoay người, hắn có chút nhịn không được, lập tức mở miệng niệm mai tứ giai pháp bảo, "Ta xác thực là luyện chế không ra, nhưng là đừng quên, chúng ta so là công kích lực a." Trương Diễn cười một tiếng, "Cho nên, ta không cần so pháp bảo của ngươi phẩm giai cao, chỉ cần lực công kích cao hơn ngươi là được rồi." "Ừm." Nghe được Trương Diễn lời nói, ánh mắt mọi người đều biến kỳ quái. Bình thường mà nói, cao giai pháp bảo, uy lực chính là so đề giai pháp bảo lực công kích mạnh hơn, đây là ai cũng chuyện không cách nào thay đổi. Nhưng là nghe Trương Diễn ý tứ, Hắn thật giống như là muốn dùng D giai pháp bảo tới khiêu chiến Cao giai pháp bảo lực công kích đây không phải nói không có khả năng, mà là gần như thiên phương giả đảm. Trừ phi là D giai công kích pháp bảo gặp phải chính mình khắc chế Cao giai pháp bảo, hơn nữa cái này Cao giai pháp bảo còn phải là phụ trợ tính, hay là nguyên nhân khác mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn không giống A Hoàng luyện cái này Tiên quân côn, đã bỏ đi tất cả mọi thứ, hoàn toàn chính là vì lực công kích luân chế. Cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chư diện đến luân chế ra dạng gì pháp bảo, khả năng cấp dưới chế quyền, đối phó cái này Tiên quân côn ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta là luyện khí sư, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, không cần làm một chút không quan hệ độ vận. Hoàn Luyện cau mày, có chút xương mù nhìn về phía Chu Diễn. Hắn vô cùng chán ghét loại này, chỉ có thể nói mạnh miệng người đã ngươi muốn nhìn vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nghe được đối phương, Chu Diễn cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có phản bác đối phương nói không sai. Luyện khí sư suy cho cùng vẫn là muốn nhìn pháp bảo nói chuyện, cho nên hắn cũng lộ ra ngay nhà mình luyện chế pháp bảo. Hắn luyện chế pháp bảo kỳ thật cũng rất phổ biến, chính là một tòa địa tự nguyên cực sơn. Núi nhỏ như thế pháp bảo, tác dụng cùng loại với ấn chương như thế, chủ yếu vẫn là dựa vào đại lực để người. Mặc kệ ngươi mọi loại thần thông, ngàn buồn biến hóa, ta tự lấy lực phá đi. Bình thường mà nói, núi nhỏ loại pháp bảo, tại cung cấp bậc bên trong, uy lực đều xem như lớn điểm này, cho dù là phi kiếm đều không thể so sánh. Bởi vì phi kiếm là tại công kích lực lớn dưới tình huống, còn vô cùng linh nhẹ. Mà núi nhỏ loại pháp bảo thì chỉ có một cái năng lực, cái kia chính là lực công kích lớn, nhưng là vô cùng không linh hoạt, điểm này là loại này pháp bảo bị chung. Nhưng mà nếu như đặt ở quy tắc này bên trong, kia tất cả liền không thành vấn đề. Hắn không cần gì nhẹ nhẹ, chỉ cần đơn thuần uy lực lớn như vậy đủ rồi, nhưng là cũng không đúng a. Dù là ngươi là núi nhỏ loại hình pháp bảo, nhưng ngươi cái này pháp bảo, dù sao chỉ có tam giai thượng phẩm, mặc dù tại tam giai thượng phẩm bên trong là thuộc về tinh phẩm, nhưng là cùng ta tam giai cực phẩm pháp bảo thế nào so cho dù là so lực công kích, ngươi cái này pháp bảo cũng không cách nào cùng pháp bảo của ta so sánh a. Hoang Luyện cau mày, đối Trương Diễn nói rằng ha ha, đã hoàng sư huynh không tin, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Trương Diễn cười đối với hắn mở miệng nói tốt, thử một chút liền thử một chút. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoang Luyện cũng không quen lấy Trương Diễn, trực tiếp tế ra nhà mình Tiên Quân Côn, đối với Trương Diễn liền đập xuống. Mà cũng chính là cái này thời điểm Trương Diễn tỉnh lại địa từ Nguyên Cực Sơn. Chỉ thấy, theo hắn pháp lực rót vào, địa từ Nguyên Cực Sơn bắt đầu không ngừng mà biến lớn, biến lớn, lại biến lớn. Một cái mắt, nguyên bản lớn chừng bàn tay địa từ Nguyên Cực Sơn liền đã biến thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đánh tới hướng đối phương. Thấy cảnh này, Hoàn Luyện Mặt đều đen. Chương 245: Thiên quân không biết số hộ. Chương 245: Thiên quân không biết số hộ. Ngừng ngừng ngừng. Nhìn thấy địa từ Nguyên Cực Sơn liền phải đập tới, hắn đột nhiên đưa tay, kêu dừng Trương Diễn công kích. Giờ phút này, hắn cũng hiểu rõ ra, Trương Diễn là có ý gì. Bởi vì bọn hắn so đấu chính là lực công kích, cho nên chương diễn liềnưu lợi. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo chế tạo lại nhận tài liệu hạn chế, cùng ngươi sử dụng pháp lực trình độ gông cùm xiển xích, vậy vậy, bọn hắn tại chế tác thời điểm, tiểu gì cũng sẽ có khuynh hướng hướng khéo léo làm. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra tài liệu giá trị đến. Nhưng là chương diễn bây giờ lại đảo ngược hành chi. Hắn là đem pháp bảo hướng lớn làm, hơn nữa sử dụng rất nhiều vật liệu. Bình thường mà nói, chương diễn luyện chế cái này điệu từ nguyên cực sơn chỉ cần một cân điệu từ linh thiết là được rồi, dạng này chế ra pháp bảo, đối kim đan kỳ tu sĩ mà nói vừa vặn cũng có thể chế tạo ra tam giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp bảo. Nhưng là Trương Diễn hiện tại là làm sao làm? Hắn sử dụng trọn vẹn mấy trăm cân điệu tử linh tiết, đem vào này điệu tử nguyên cực sơn chế tác thành một loại cực kỳ khủng lỗ pháp bảo. Mặc dù phẩm giai vẫn là tam giai chú phẩm, nhưng là vẹn vẹn liền uy lực mà nói, tuyệt đối không kém gì tam giai cực phẩm, thậm chí là tứ giai pháp bảo đừng nói là hắn tiên quân côn. Hắn thậm chí hoài nghi, dù là là chân chính tứ giai pháp bảo, cũng không thể nhẹ nhõm thắng qua Trương Diễn cái này điệu tử nguyên cực sơn ngươi. Ngươi? Hoàn luyện trường lớn mắt, giờ phút này đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói Trương Diễn không có được a, nhưng đối phương đích thật là chế tạo ra tam giai thượng phẩm pháp bảo. Thậm chí uy lực khả năng đích thật là muốn vượt qua hắn. Nhưng ngươi nói hắn thắng chứ? Hoang Luyện lại có chút khinh phục. Dựa vào cái gì a? Cái này đều có thể được a? Cái này cũng có thể. Ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu? Lời gì? Hoang Luyện cắn răng nghiến lợi đối Trương Diễn hỏi lớn chính là tốt, tốt chính là lớn. Trương Diễn chém đinh trạng sắc nói lời lẽ sai trái. Lời lẽ sai trái? Hoang Luyện nghe được câu này, cơ hồ một ngụm máu huyết phun ra ngoài. Cái này nha. Nói gì vậy? Đương nhiên Hoàn luyện bỗng nhiên rất muốn là nghĩ đến cái gì. Sau đó Đối Trương diễn hỏi, "Chúng ta luyện khí sư luyện chế ra tới pháp bảo chủ yếu vẫn là dùng a?" "Không sai." Trương Diễn bắt đầu, thừa nhận đối phương lời giải thích. "Chủ yếu là không thừa nhận cũng không được a, luyện khí sư luyện chế ra tới pháp bảo không cần, chẳng lẽ giữ lại ăn tè ta." "Tam giai pháp bảo, chủ yếu là kim đan kỳ tu sĩ dùng. Ngươi luyện chế lớn như thế pháp bảo, cái nào kim đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng? Mà nếu là tới nguyên anh kỳ, ai còn dùng tam giai pháp bảo a?" Hoàn luyện đối Trương Diễn đưa ra kháng nghị, nói đến đây, hắn nhìn về phía trọng tài, "Trưởng lão, chấp sự lại nhân" gia cảm thấy chuyện này vô cùng không hợp lý. Cái này? Sung làm trọng tài chấp sự nhìn thoáng qua Hoàng luyện, sau đó lại nhìn xem Chu Diễn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn hướng về phía chân trời kia bảy đạo kinh khủng thân ảnh. Nhưng mà, cũng là chờ mặc. Lúc này, bọn hắn cũng có chút động. Bọn hắn đều là thần binh cắt chân ngã cảnh. Dù là có ít người là hạ giới tu sĩ phi thăng lên tới, không phải rất am hiểu luyện chế pháp bảo, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, cho dù là một con heo mưa rầm thấm đất, cũng đúng luyện chế pháp bảo biết rõ vô cùng. Cho nên bọn hắn minh bạch Chư Diễn món pháp bảo này chính là lợi dụng sơ hở để lợi động, nhưng mà bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, chư Diễn vậy mà lại làm như vậy. Rốt cục qua mấy hơi thở, mới có người chậm rãi mở miệng, món pháp bảo này đích thật là có chút lá ví, không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể dùng. Chậm rãi, nghe được câu này, chư Diễn đột nhiên mở miệng, các vị tiền bối, cái này pháp bảo là ta là ta tự đánh mình tạo. Dù sao, ta cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa ta vừa mới tiến giai kim đan, vẫn chỉ là một cái kim đan sơ kỳ, cho nên còn không có tiện tay pháp bảo, ta nghĩ đến lần này đã tông môn nhường tự hành rèn đúc pháp bảo. Cho nên cứ dựa theo ta tư tưởng chính mình chế tạo một cái pháp bảo. Ta cảm thấy cái này pháp bảo rất tốt, thôi động lên cũng rất đơn giản. Hắn phóng thích trong thân thể pháp lực, theo pháp lực của hắn phóng thích, địa tử Nguyên Cực Sơn lại lần nữa không ngừng mà bị lớn, biến lớn lại biến lớn, cơ hồ muốn che khuất bầu trời, đem trọn tòa bầu trời đều cho che đậy lên. Mà tòa này địa tử Nguyên Cực Sơn đang phía dưới thì chính là Hoàng Luyện Chu Diễn, ngươi cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối không nên thất thủ. Thấy cảnh này, Hoàng Luyện mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó, như thế một tòa núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu của mình, rất khó nhường hắn không sợ á hơn nữa. Loại này sơn hình pháp bảo Về tổng nhất, nó bằng vào chính là lấy lực cáng người, căn bản không có cái gì quá nhiều thần thông biến hóa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi mong muốn bài trừ công kích của đối phương, cũng chỉ có thể đối cứng, hoặc là ngươi đánh nát, hoặc là chứa vào đối phương pháp bảo, hoặc là ngươi liền bị đối phương đè ép, chính là đơn giản như vậy thôi bảo. Loại này phương pháp đơn giản, thậm chí để cho người ta hoài nghi, đây không phải tại đầu pháp. T. Giờ phút này, dưới đài mọi người thấy chương diễn pháp lực thôi động dưới địa tự nguyên cực sơn, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi đây cũng quá giỏi người rồi. Cái đồ chơi này, thật là, bình thường kim đan kỳ có thể điều khiển sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều rơi vào trầm mặc đây cũng quá dạ a. Pháp lực của hắn thế nào nhiều như vậy a? Ừm, các ngươi nhìn, hắn mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng là pháp lực của hắn số lượng cùng chất lượng đều muốn vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cho nên nói đối phương nói không sai, cái này điệu tử Nguyên Cực Sơn, hắn có khả năng thật là chế tạo cho mình đám người nghe được câu này, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bị đả kia. Đã như vậy, cái kia chính là Trương Diễn thắng. Nhìn thấy Trương Diễn có thể tự do thao túng điệu tử Nguyên Cực Sơn, cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng không có lời gì để nói, chỉ có thể tuyên bố Trương Diễn chiến thắng đạt tạ các vị nghe được chính mình chiến thắng, Trương Diễn trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Như thế, phía bên mình đã năm cuộc hai thắng, chỉ cần lại chiến thắng một lần, như vậy bọn hắn bên này liền thắng chắc. Nghĩ tới đây, hắn đi xuống lại, sau đó yên lặng chờ đợi trận thứ 3 tỷ thí. Cuộc tỷ thí này chính là pháp bảo thiết kế đối với trận đấu này, Trương Diễn không có tham gia, hắn đối đạo này thật không phải là hiểu rất rõ. Lúc trước hắn luyện chế pháp bảo, phần lớn đều là căn cứ bản vẽ tiến hành luyện chế. Một số nhỏ có chính mình cần pháp bảo, cũng không phải rất phức tạp, cho nên không có tham gia. Mà trận đấu này, rất nhanh cũng thu được thắng lợi. Không ngoài sở liệu, Trượng giới tu sĩ thắng. Kỳ thật, nguyên nhân này cũng rất đơn giản, chủ yếu là bởi vì trận đấu này bản thân liền không công bằng. Bọn hắn hạ giới tu sĩ, chỗ nào tiếp thụ qua dạng này giáo dục? Thiết kế ra được pháp bảo bản vẽ, mặc dù cũng, cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là chung quy chung củ. Mà thượng giới tu sĩ thiết kế ra được mấy cái kia pháp bảo bản vẽ, không thể không nói, mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo, không thẹn với thần binh cấp danh dự hô. Nhìn thấy thượng giới tu sĩ lấy được thắng lợi, thượng giới các tu sĩ cũng thở dài một hơi. Rốt cục thắng một ván. Lần này, trên mặt mũi cũng dễ nhìn hơn một chút. Theo trận thứ 3 tranh tài kết thúc, ngay sau đó trận thứ 4 chính là Ngộ Tính so đấu. Thấy cảnh này, Trương Diễn trên mặt cười một tiếng. Ngộ Tính của hắn tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp điểm này, Hỏa Linh Thiên Quân bọn người rõ ràng nhất. Dù sao, Trương Diễn thế nhưng là 36 đạo pháp thuật trúc cơ tiên tài, hơn nữa 36 đạo pháp thuật thần thông cũng tất cả đều đã viên mãn. Cho nên tại Ngộ Tính việc này bên trên, tất cả mọi người không nghi ngờ Trương Diễn. Nhưng mà đáng tiếc, hắn còn chưa lên đi, liền bị ngăn lại thế nào. Trương Diễn có chút không hiểu nhìn xem trạng thái người không thể lên đi. Dựa vào cái gì ta không thể lên đi? Trương Diễn sắc mặt tối sầm đây không phải ta nói, mà là thiên quân ý tứ. Trọng Tài cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra ừm. Thiên quân ý tứ? Trương Diễn sững sốt một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia bảy vị thiên quân. Giờ phút này, bảy vị thiên quân mặc dù thoạt nhìn không có động tĩnh gì, nhưng trên thực tế đã tại bắt đầu thần thức trao đổi. Hỏa Long thiên quân, dựa vào cái gì Trương Diễn không thể lên đài? Hắn không phải hạ giới tu sĩ a? Hắn đi lên, đây không phải là phá hư công bằng a? Chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn lên đài. Đối mặt Hỏa Long thiên quân chất vấn, Thượng giới Thiên quân nhóm cũng là trực tiếp bắt đầu hồi phục, một người chỉ có thể lên đài 3 lần, hắn đã lên 2 lần, ngươi không phải nói hắn dám bảo cũng không tệ a. Vẫn là để hắn bên trên dám bảo a, tuyệt đối không thể nhường hắn bên trên mộ tính. Nói thật, Thượng giới Thiên quân nói như vậy, đã có chút chơi xấu ý tứ, thậm chí có loại không thua nổi lưng vị. Nhưng là, bọn hắn cũng không biện pháp, nếu quả như thật thua, vậy cũng quá khó tiếp thu rồi. Mất mặt không nói, còn muốn giao ra đại lượng tài nguyên, cho nên bọn hắn hiện tại cũng coi là ra mặt cũng không cần. Nhìn thấy đối phương chơi xấu, Hỏa Long Thiên quân không còn gì để nói. Bọn hắn thế nhưng là Thiên quân a. Nhưng là nghe được đối phương nói, Trư Diễn có thể tham gia giám bảo thời điểm. Hỏa Long Thiên quân ánh mắt có hơi hơi sáng, sau đó một bộ không tình nguyện nói, "Không được, Trư Diễn nhất định phải tham gia trận đấu này, chúng ta có thể thắng." "Dạng này, dạng này, ngươi đừng để hắn tham gia trận đấu này, tham gia trận tiếp theo, nếu như chúng ta thua, liền cho thêm các ngươi một thành tài nguyên." Lúc này, thượng giới các tu sĩ thương nghị một chút, cuối cùng mở miệng nói ra không được, "Chúng ta tại sao phải cho các ngươi cơ hội này? Liên vị cái này một thành tài nguyên." "Không cần thiết, hoàn toàn không cần như thế, chúng ta một khi thua, cái kia chính là ném đi bảy thành tài nguyên." Ngươi bây giờ một thành tài nguyên liền phải đổi chúng ta nhiều như vậy, ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe được đối phương nói chuyện Hỏa Long Thiên Quân trực tiếp mở phun, một chút mặt mũi cũng không cho vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Hỏa Long Thiên Quân sắc mặt, thượng giới Thiên Quân nhóm cũng có chút ưu sầu mở miệng hỏi, bọn hắn không thể thua, chỉ cần trận này thắng được tới, vậy thì còn có hy vọng rất đơn giản, ta muốn 10 cái bí cảnh tư cách. Hỏa Long Thiên Quân đối bọn hắn mở miệng bí cảnh, ngươi nói là cái kia bí cảnh. Đúng, không sai, chính là Huyền Hoàng bí cảnh 10 cái tài nguyên. Hỏa Long Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, Hào Phong trực tiếp thừa nhận tốt. Ta liền cho ngươi 10 cái tư cách. Nghe nói như thế, thượng giới các tu sĩ cũng không có mơ tưởng, trực tiếp điểm đầu đáp ứng không, ta nói chính là là 10 cái tư cách, vĩnh viễn thuộc về chúng ta hạ giới tu sĩ. Hỏa Long Thiên Quân nhẹ nhàng lắc đầu, đối với những người này mở miệng nói ra cái gì? Đây không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nghe được Hỏa Long Thiên Quân nói như vậy, thượng giới tu sĩ trực tiếp liền sù lông. Cái này sao có thể cho bọn họ? Huyền Hoàng Bí Cảnh, đây chính là trong tay bọn họ trân quý nhất một cái bí cảnh. Mỗi lần tiến vào nhân số, chỉ có 36 cái. Trong đó 6 cái bị hạ giới tu sĩ sợ chiếm cứ. 20 cái bị thượng giới tu sĩ chiếm lấy. Nếu như nói là ngẫu nhiên một lần, đem 10 cái tư cách nhường cho hạ giới tu sĩ, đây cũng là nhường. Nhưng nếu như nói cho hạ giới tu sĩ vĩnh cửu 10 cái tư cách, vậy cũng quá thua lỗ 10 cái không được, vậy thì tăng cái, đây là cực hạn của ta, nếu không, trận này lãnh cục, các ngươi liền đợi đến tua a. Nhìn thấy đối phương như thế không lên nói, Hỏa Long Thiên quân hừ lạnh một tiếng ngươi. Giờ phút này thượng giới thiên quân nhóm cũng có chút nao tê, bọn hắn không muốn thua. Càng không muốn xuất ra những này tư cách trận này chúng ta tất thắng, trận tiếp theo giám bảo, kỳ thật cũng là chúng ta thượng giới tu sĩ ưu thế. Đến lúc đó chúng ta có thể xuất ra một chút thượng giới đặc lưu pháp bảo, để cho bọn họ tới giám định, ta cũng không tin, nhưng cái kia hạ giới tu sĩ còn có thể giám định ra đến. Lúc này, thượng giới Thiên Quân nhóm thần thức cũng nhanh chóng giao lưu. Trong chốc lát, bọn hắn trong lúc đó thu được nhất trí tán đồng tốt, tức thượng giới Thiên Quân đối Hỏa Long Thiên Quân mở miệng nói ra tốt, có dũng cảm. Hỏa Long Thiên Quân trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, vui vẻ bạch nhìn đối với đối phương ánh mắt kia, tựa như là nhìn một đống biết hành tẩu bảo vật. Mà cùng lúc đó, chương diễn bị cản lại về sau, chỉ có thể hậm hực về tới hạ giới tu sĩ trong đoàn ngũ. Sau đó đổi một người đi lên không phải, bọn hắn giự vào cái gì a? Vì cái gì không cho Trương sư huynh đi lên? Thượng giới tu sĩ có phải hay không sợ hãi? Nhìn thấy Trương Diễn lui về đến, hạ giới các tu sĩ lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng. Mặc dù bọn hắn cùng Trương Diễn thời gian chung đụng không dài, nhưng là bởi vì thần binh cấp cái này một hệ liệt thao tác, ngược lại để bọn hắn tạo thành càng kiên cố hơn tình nghĩa. Dù sao, tại thượng giới ức hiếp phía dưới, hạ giới tu sĩ si chỉ có thể báo đoạn sưởi ấm khả năng sống sót. Hơn nữa tại thượng giới tu sĩ ức hiếp bọn hắn thời điểm, đồng dạng cũng đều là Trương Diễn cho bọn họ ra mặt. Cho nên bọn hắn tự nhiên là nhìn bất quá những hành vi này đi, đã tiền bối không cho ta đi lên, vậy dĩ nhiên có đối phương dụng ý, chúng ta vẫn là không cần suy đoán lung tung. Đối với có thể hay không lên đài, Trương Diễn kỳ thật cũng không thèm để ý bởi vì hắn đã tiếp thu được Hỏa Long Thiên Quân thần thức truyền âm, biết xuống một trận tranh tài nhường hắn ra sân. Mà xuống một trận tranh tài là cái gì? Vậy dĩ nhiên là giám bạo. Người khác cùng hắn so giám bạo, không biết rõ vì cái gì, nghĩ đến việc này, Trương Diễn cũng có chút không nhịn được cười. Vệ phân hắn cười điểm là cái gì? Người bình thường khả năng lý giải không được, nhưng là hắn tin tưởng, Hỏa Long Thiên Quân là giống như hắn tâm tình. Chương 4 tranh tài ngộ tính tranh tài. So phương thức tương đối đột tụ, là cho người giữ thi một đạo quỷ dị phù văn, để bọn hắn tiến hành lĩnh hội. Tại quy định thời gian bên trong ai lĩnh hội nhiều, lĩnh hội toàn bộ mặt, ai liền chiến thắng. Nhìn thấy cái kia quỷ dị phù văn, Trương Diễn trong ánh mắt có một hồi hoảng hốt. Hắn đối cái này phù văn có chút cảm thấy hứng thú. Chương 246, Tam nhãn thần đồng. Chương 246, Tam nhãn thần đồng cái này phù văn có ý tứ. Nhìn thấy kia phù văn, Trương Diễn trong lòng hơi động một chút. Hắn vậy mà tại cái này phù văn bên trong cảm nhận được thiên địa đại đạo, bất quá không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác có chút kỳ quái, kia rõ ràng là một cái phù văn, nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, nhưng thật giống như có vô số cái phù văn như thế. Những cái kia phù văn đang không ngừng lẫn nhau phân tranh, muốn trở thành duy nhất, nhưng cũng tiếc chính là, từ đầu đến cuối không được thật sự là một cái vật kỳ quái. Chư Diễn tự lẩm bẩm nói rằng, hắn mong muốn cẩn thận cảm thụ, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cách khảo hạch tràn quá xa, hơn nữa khảo hạch tràn trên mặt đất còn có hộ thuẫn gia trì, hắn không cách nào cảm giác tinh tường tính toán, chờ bọn hắn tranh tài kết thúc về sau, ta lại đi tìm Hỏa Long Thiên Quân a. Nói không chừng Đến lúc đó có thể khoảng cách gần quan sát cái này phù văn. Nghĩ tới đây, Chu Diễn cũng không còn tiếp tục quan sát, mà là bắt đầu chậm chậm chờ đợi kết quả. Lần này kết quả xuất hiện tương đối chậm, trận đấu này kéo dài tròn vẹn 3 ngày thật sự là gian nan a. Chu Diễn nhìn về phía trên lôi đài những cái kia mấy người, giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn đều biến tái nhợt, nhìn tựa như là đã hao hết tâm thần đầu dạng. Kỳ thật cái này vô cùng bình thường. Phân tích phù văn bản thân liền phí tâm phí lực, nhất là bọn hắn phân tích cái này phù văn còn phức tạp như vậy, bởi vậy, cũng càng thêm gian nan. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Trên tài cuối cùng kết thúc. Thắng được thắng lợi là thượng giới tu sĩ bên trong một thiếu nữ, chọn vẹn phân tích ra 18 cái phù văn, sư đồi tức dẫn trước hạng 2 tám cái phù văn. Thậm chí, có cái tu sĩ trực tiếp đều tự bế, lúc đầu coi là tự thân ngộ tính cũng không tệ lắm, kết quả cuối cùng chỉ phân tích ra ba cái phù văn. Chỗ chết người nhất chính là ba cái này phù văn bên trong lại còn có hai cái sai, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Hiện tại chính là 2 thắng 2 bình. Thấy cảnh này, mọi người ở đây tim cũng nhảy lên đến cổ họng. 2 thắng 2 bình. Vậy vậy, thứ năm cục liền cực kỳ trọng yếu yên tâm đi, thứ năm cục chắc thắng. Trương Diễn nói từng bước một đi lên lôi đài giao cho Trương Tư Minh, khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Trương Diễn lên này, không biết rõ vì cái gì, đại gia trong lòng đều có một loại an ổn cảm giác, giống như chỉ cần Trương Diễn ra tay, liền không có không giải quyết được chuyện. Mà sự thật, cũng đúng là như thế. Chỉ cần là Trương Diễn xuất thủ chính tài, cơ hội đều thẳng xuống tới. Lần này, theo Trương Diễn ra sân, hết thảy có 4 cái hạ giới tu sĩ, trừ cái đó ra, còn có 5 cái thượng giới tu sĩ. Bất quá có thể nhìn ra, cái này 5 cái thượng giới tu sĩ Trên mặt đều mang một cấu ngạo cơ khí tức, dường như căn bản chướng mắt Trương Diễn bọn người nếu như các ngươi thứ thời, vặn là nhanh nhận thua đi. Nhìn thấy Trương Diễn về sau, trong đó trên trán mọc lên một cái dựng thẳng đờ người, khinh thường đối Trương Diễn mở miệng nói ra ừm, ba con mắt. Nhìn thấy đối phương trên trán ánh mắt, Trương Diễn hơi kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người trên đầu mọc thêm một con mắt cái gì ba con mắt. Ta cái này chính là nhẹ nhàng tân động, có thể nhìn rõ ba bối, cho nên tại giám bảo bên trên gặp phải ta, các ngươi xem như đã thấy bạn. Nói đến đây trên mặt của hắn lộ ra một tia đắc ý, hắn trên trán cái này thần đồng, tại hắn quá trình lớn lên bên trong giúp hắn không ít việc có chút ý tứ. Nghe được đối phương, Chu Diễn cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái gì thần đồng không thần đồng? Hắn cũng không tin, đối phương thần đồng có thể có hắn thanh trang bị mạnh. Dù sao, thanh trang bị thế nhưng là liền trang bị tốt xấu, cùng kỹ càng tác dụng đều rõ ràng chú đi ra. Thần thông của đối phương dù là thật sự có trợ giúp, đoán chừng cũng chỉ là trợ giúp phân rõ một hai mà thôi. Nếu không, con mắt này, kinh khủng rơi không đến hắn một cái nho nhỏ kim đan kỳ trên thân lần này quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản. Mấy người chúng ta sẽ thay phiên xuất ra bạo vật, để các ngươi giám định, mỗi một cái bạo vật chỉ có thời gian 1 nén nhang, chỉ có thể nhìn, không thể lên tay. Sau 1 nén nhang, các ngươi đem đáp án viết trên giấy. Đúng người tiến vào vòng tiếp theo, lòng vòng như vậy lập đi lập lại, thẳng đến còn lại một người. Theo bọn hắn tất cả mọi người đứng chỗ sau, lập tức liền có một cái thiên quân đứng ra, cho bọn họ giải thích quy tắc như thế, các ngươi còn có vấn đề a? Thiên quân đối đám người mở miệng hỏi thăm không có. Trước diễn bọn người lắc đầu, biểu thị đã hoàn toàn minh bạch thiên quân nói lời tốt, đã như vậy vậy thì bắt đầu a. Lần này nói chuyện chính là Hỏa Linh thiên quân, chỉ thấy hắn cười lên. Sau đó lấy ra một đồ vật nhỏ, đặt ở trên mặt bản các ngươi nhìn xem, đây là vật gì? Đây là đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên mặt bản xuất hiện một cái đen sì không biết rõ làm bằng vật liệu gì đồ vật, xem ra cũng nhìn không ra đến, nếu như không phải Hỏa Long Thiên Quân lấy ra, bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy đây là bảo vật gì, đám người trầm tư suy nghĩ, mong muốn đem vật này cùng trong trí nhớ tri thức đem kết hợp. Có thể vật này, tại chương diện trong mắt xác thực như thế trang bị tên, Hắc huyết ngọc trang bị cấp bậc, ngũ giai trung phẩm trang bị phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, ô nhiễm lở vở năm. Hắc huyết ngọc chỗ sẽ ô nhiễm hoàn cảnh xung quanh, nhường hoàn cảnh xung quanh biến thành một chỗ đường cùng. Phá pháp lở vở bốn, Hắc huyết ngọc có bài trừ pháp lực tác dụng, có thể phá hư một chỗ tứ giai linh mạch, hình thành sát mạch. T. Nhìn thấy thứ này giới thiệu văn tắc, Trư Diễn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thứ này, rất tà dị a. Không nghĩ tới, vậy mà lợi hại như vậy. Không chỉ có thể ô nhiễm hoàn cảnh, thậm chí còn có thể đem linh mạch làm hỏng rơi, hình thành sát mạch. Cái này nếu là xem ai không vừa mắt, trực tiếp lén lén đem cái đồ chơi này chôn đến người ta trong nhà đi. Toàn bộ tông môn đều phải không may. Sắp nhận đây là vật gì về sau, Trương Diễn cũng không còn rảnh vào cơn khổ, trực tiếp đem đáp án viết tại trên giấy, sau đó chờ lấy nộp bài thi ửng. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa tri thức vẫn rất uyên bác. Trương Diễn viết đáp án, mặc dù các tuyển thủ dự thi không cách nào dò xét tới, nhưng lại nhưng không giấu giếm được phía trên bảy cái thiên quân. Thân trí của bọn hắn mạnh, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy hắn viết đáp án. Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà đem thứ này nhận ra, bọn hắn cũng hơi kinh ngạc các ngươi chẳng lẽ sớm cùng hắn đối diện đáp án a. Lúc này, một cái thượng giới thiên quân đột nhiên mở miệng đối Hỏa Long Thiên quân hỏi cái này sao có thể. Nghe nói như thế, Hỏa Linh Thiên Quân tựa như là nhận lấy lớn lao vũ nhục chúng ta vẫn là muốn mặt. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta giống như ngươi a? Hỏa Long Thiên Quân lúc này, lạnh lùng nhìn về phía vị kia mở miệng nói chuyện người không có việc gì, không có việc gì, ngược lại chúng ta cũng biết xuất ra bạo bối đến. Nhìn thấy Hỏa Long Thiên Quân cũng mở miệng. Thượng giới một vị áo trắng Thiên Quân lập tức nhẹ nhàng mở miệng khuyên can phu quân ta điểm này mặt mũi vẫn là nên. Sí Diễm Thiên Quân lúc này, cũng mở miệng nói ra hừ, ta chỉ là thuận miệng nói. Vị kia Thiên Quân ngượng ngùng cười một tiếng, không có tiếp tục đáp lời. Thời gian một nén nhang, trôi qua rất nhanh. Vẹn vẹn cửa thứ nhất liền có 4 người bị đào thải, trong đó 3 cái là hạ giới tu sĩ, một cái là thượng giới tu sĩ thật có lỗi chương sư huynh chúng ta thực sự là tận lực. Ba cái hạ giới tu sĩ đi ngang qua chương diễn bên người thời điểm, vẻ mặt có chút ấy nãy. Bọn hắn thật đã tận lực đây là hát Huyết Ngọc thứ này, bọn hắn đừng nói là thấy, chính là nghe đều chương nghe nói qua. Chỉ có thể phí hết tâm tư bịa chuyện một cái vật phẩm, để nhìn thử thời vận. Nhưng mà thử một chút chứng minh, vận khí của bọn hắn chẳng ra sao cả. Bịa chuyện đồ vật, đừng nói đúng rồi, chính là liền bên cạnh đều không có xoa bên trên. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể kết quả đừng lo lắng, còn có ta đây. Trương Diễn vô vô bở vai của bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. Không nói những cái khác, lại dám bảo phía trên này, Trương Diễn thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Càng là người khác không quen biết đồ vật, hắn thì càng mạnh đáng sợ. Tuy tốt đại gia cũng không nhận ra. Dạng này hắn liền có thể căn cứ trên thanh trang bị tin tức, trực tiếp ra kết luận. Người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn tốt, cổ lên, Trương sư huynh. Nhìn thấy Trương Diễn nói như vậy, những này hạ giới đệ tử cũng yên lòng. Trên mặt hồ thẹn đi xuống lôi đại kế tiếp là trận thứ hai, lần này để ta tới ra đề mục. Người nói chuyện là Sí Diễm Thiên quân. Sí Diễm Thiên quân nghĩ nghĩ, Sau đó trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một cái nhìn có chút tinh xảo chiếc nhẫn, sau đó để lên bàn các ngươi liền nhìn xem chiếc nhẫn này là dùng làm gì a. Sí Diễm Tiên Quân nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, "Vâng, Thiên Quân." Trư Diễn bọn người vội vàng bắt đầu quan sát chiếc nhẫn này. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chiếc nhẫn này nhìn giống như vô cùng bình thường, tựa như là một cái bình thường không gian giới chỉ. Nhưng là, nơi này chính là giám bạo giải thi đấu a. Hơn nữa xuất ra chiếc nhẫn này vẫn là một cái Thiên Quân. Làm sao có thể là một cái bình thường chứa vật giới chỉ? Cho nên tất cả mọi người bắt đầu đăm thai cả má, muốn biết thứ này đến cùng là cái gì. Chỉ có Trương Diễn không nói gì, mà lại yên lặng nhìn thoáng qua Sí Diễm Thiên Quân. Không thể không nói, Sí Diễm Thiên Quân là có ý tưởng, bởi vì cái này chức dẫn, thật đúng là không phải bảo vật gì, hắn chính là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn chữ vật giới chỉ, nhưng là đối phương chính là lợi dụng thân phận của nàng, nhường đám người cảm thấy nàng lấy ra khẳng định không phải đơn giản đồ vật mới có thể xuất hiện loại cục diện này. Bất quá một chiêu này đối với người bình thường mặc dù hữu hiệu, nhưng là đối Trương Diễn cái này học bích mà nói, thật không có có gì khó, trực tiếp nâng bút liền viết. Theo chương diễn viết, còn lại những tu sĩ kia càng thêm bất lực, nhưng là cuối cùng mắt thấy thời gian một chút xíu sói mòn, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi lên viết. Ngoài dự liệu, cửa này chỉ đảo thải một người, hơn nữa còn là thượng giới tu sĩ. Tu sĩ kia khi nhìn đến chân chính đáp án về sau, lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn ngay từ đầu đã nghĩ đến đây là bình thường nhận chữ vật, nhưng cũng là bởi vì sĩ Diễm Thiên quân lấy ra, cho nên hắn không dám xác định đến cuối cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn biện kín một được. Không nghĩ tới vậy mà sai, mấu chốt nhất là chỉ có một mình hắn sai. Cái này có chút mất mặt, muốn chân chính học được giám bảo, các ngươi liền phải quên mất bảo vật chủ nhân thân phận. Nếu không, các ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành đại sư chân chính." Chí Diễm Thiên Quân nói xong câu đó về sau, thu hồi nhẫn chữ vật của mình, đối đám người mở miệng nói ra "Vâng, Thiên Quân." Chư diễn bọn người tự nhiên là cung kính hồi phục. Không người nào dám nói một chữ không. Nói đùa ở đây chính là Thiên Quân phát biểu. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Chư Diễm cảm thấy đối phương nói đúng vô cùng, không hề có một chút vấn đề. Liền dám bảo mà nói, chính là hẳn là bỏ đi thân phận của đối phương ra trị. Nếu không, vô cùng dễ dàng bị mê hoặc không nghĩ tới ngươi còn có chút độ vận. Lúc này, cái kia Tam Nhãn nhìn xem Chu Diễn, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, nhưng là không quan trọng, ngược lại ngươi cũng thất bại. Tốt, vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Nghe được đối phương, Chu Diễn cười cười, không có tiếp tục phản ứng. Nói thật, nếu như không phải đối phương nói chuyện, không tiếp lời có chút không lễ phép, hắn khả năng cũng sẽ không cùng người này mở miệng nói chuyện. Thứ độ gì a? Thật coi là bằng vào nhiều một cái mắt, liền có thể cùng hắn tương đệ tình luận. Quả thực nói đùa, thật sự cho rằng hắn học là bẻ mở. Ngay sau đó vòng thứ 3 cũng là một cái thượng giới tiên quân lấy ra bảo vật. Bất quá cái này bảo vật liền tương đối bình thường. Hiện tại lưu tại trên đài đều không có kẻ yếu đại gia cũng có thể dám định ra. Hỏa Long tiên quân cũng lấy ra một vật, nhờ đại gia giám định. Thứ này, Chương Diễn trước kia đi theo rồng đỏ tiên quân học tập giám bảo thời điểm, cũng chưa từng gặp qua. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Long tiên quân tại tranh tài phương diện này, cũng coi là công chính. Cố Cô ý cầm một cái Chương Diễn chưa từng gặp qua đồ vật đến khảo nghiệm đám người. Bất quá, cái này tại mặt bên cũng vừa vặn thể hiện ra, hắn đối Chương Diễn tín nhiệm. Trong lòng của hắn, chỉ cần giám bảo trận đấu này, có Chương Diễn Vậy thì thằng chắc, đã thằng chắc chính tài, tại sao phải ra lận, hoàn toàn không cần thì ta. Hỏa Long Thiên Quân lấy ra bảo vật đích thật là tương đối khó. Trận này về sau cũng chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Tam Nhãn Tử. Bất quá giờ phút này Tam Nhãn Tử sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn không sai, không sai. Hai người các ngươi dám bảo tri tuyệt đều có chút bản lĩnh. Đối với bọn hắn hai cái, Hỏa Long Thiên Quân đưa cho lớn vô cùng khẳng định đa tạ Thiên Quân khất lệ. Đối với Hỏa Long Thiên Quân Tán Dương, hai người tự nhiên là cao hứng phi thường tốt, trận tiếp theo nên ta đến. Ngược lại liền hai người các ngươi, vậy ta liền lên điểm độ khó. Lúc này nói chuyện chính là chính là cái kia áo trắng Thiên Quân. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình nó ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhưng mấu chốt nhất là trong cái chai này tràn đầy trong suốt chất lỏng hai người các ngươi lại nhìn, trong cái chai này chất lỏng là cái gì? Áo trắng Thiên Quân nói đem cái bình để lên bàn, cười mỉm nối chương diễn cùng Tam Nhãn Tử hỏi đúng rồi, vật này, cùng các ngươi trước đó dám định qua đồ vật cũng không giống nhau, các ngươi có thể lên tay. Áo trắng Thiên Quân tiếp tục mở miệng nói ra tốt. Đả Tạ Thiên Quân. Nghe được có thể lên tay, Tam Nhãn Tử lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn có thần đồng trợ giúp, nhưng làn nếu như không thể lên tay, độ khó vẫn sẽ có gia tăng. Cho nên ngay được có thể lên tay về sau, hắn lập tức đi ra phía trước, đem cái bình cầm lên, thật tốt quan sát. Thậm chí, hắn còn mở ra nắp bình, sau đó đối với người người. Chương 247: Thất hoàng phi tới cửa. Chương 247: Thất hoàng phi tới cửa cái này. Tam Nhãn Tử nhìn xem trong tay cái bình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn đối tự thân dám bảo tri thức có lòng tin tuyệt đối, nhưng lại đối mặt trong cái bình này nước, hắn lại là một chút cũng bất lực. Căn bản văn biệt không ra là cái gì chẳng lẽ nói. Đương nhiên Hắn nghĩ tới xi si diễm thiên quân lượi nói, cái này chẳng lẽ là bình thường nước? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hết sức chăm chú, đem pháp lực cùng thần thức tất cả đều quán thâu tới chính mình con mắt thứ ba bên trong, sau đó thật tốt quan sát trước mắt đồ vật không đúng. Hắn đột nhiên lắc đầu. Trong cái chai này nước, cũng không phải là bình thường nước. Bởi vì hắn con mắt thứ ba ở phía trên thấy được đại lượng linh khí, nhưng là đây rốt cuộc là cái gì ba? Đã không phải bình thường nước, kia tất nhiên là bảo vật. Nhưng là đáng tiếc là, hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới đây là vật gì ngươi được hay không? Ngươi không được, liền để ta đến. Nhìn thấy đối phương lặng nhà lặng nhằng không có mở miệng, Trương Diễn lúc này đi tới, khinh thường mở miệng nói ra ngươi biết đây là vật gì? Đối mặt Trương Diễn mở miệng khiêu khích, hắn cũng không có lập tức trở về đối, ngược lại nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, Trương Diễn chỉ là một cái đến từ hạ giới phổ thông tu sĩ, làm sao có thể biết đây là vật gì? Hắn đều chưa thấy qua. Trương Diễn tự nhiên càng không khả năng gặp qua đây là tự nhiên. Đối mặt với đối phương chất vấn, Trương Diễn lại không chút do dự gật đầu nếu như ngươi nếu có thể nhận ra cái này bảo vật, vậy ta liền lập tức nhận thua. Nghe được Trương Diễn nói nhận biết cái này bảo vật, Tam Nhãn Tử không chút do dự mở miệng nói ra có hay không một loại khả năng, nếu như ta nếu là nhận ra, ngươi vốn là thua, căn bản không cần nhận thua. Trương Diễn cười một tiếng. Hắn phát hiện, gia hỏa này còn thật có ý tứ. Vậy mà cầm vốn là thứ thuộc về hắn cùng hắn đánh cược. Tam Nhãn Tử, hắn sững sốt một chút, sau đó cũng kịp phản ứng, bất quá hắn xác thực không tin Trương Diễn có thể giám định ra cái này bảo vật. Cho nên cắn răng một cái mở miệng, vậy nếu như ngươi nếu có thể nhận ra, ta cho ngươi 200.000 linh thạch. Không, ta đối bảo vật không hứng thú, nhưng là ta đối với ngươi cái này con mắt thứ ba tương đối cảm thấy hứng thú. Trương Diễn nhìn đối phương trên trán thần đồng không được. Cái này tuyệt đối không thể cho ngươi. Nghe được Trương Diễn lời nói, hắn kèm chút nổ. Nói đùa? Hắn có thể có thành tựu hiện tại liền dựa vào hắn cái này ba con mắt. Nếu như đem ba con mắt thua, vậy hắn liền phế đi to ta. Trương Diễn bất đắc dĩ, lắc đầu, xem ra đối phương cũng không ngốc, không chịu đem tự thân áp đáy hòm đồ vật lấy ra làm tiền đặt cược. Nhưng đây mới là người bình thường a. Nào có bị người nói chuyện một kích, liền cùng người cược nhà mình bản lĩnh giữ nhà. Nếu quả như thật có cái loại người này, không nói có thể hay không tại tu tiên giới còn sống nhưng khẳng định không cách nào trở thành kim đan đoán trường sớm đã bị người hố chết nếu như ta nếu là không có đoán sai, đây cũng là nhất nguyên trọng thủy a. Trương Diễn cầm lấy trên bàn cái bình nhẹ nhàng mở miệng nói ra hừ. Nhất Nguyên Trọng Thủy? Lại lại như thế bảo vật. Thiên Quân còn chưa mở lời. Tam Nhãn Tử trước tiên là nói về lời nói ánh mắt của hắn sáng tỏ, nhìn xem Trương Diễn trong tay cái bình, thật lâu không chịu rời đi. Thậm chí, Trương Diễn hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì cái bình này chủ nhân là Thiên Quân, tiểu tử này khả năng đã sớm bắt đầu đoán không sai. Trong này chứa chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy. Thiên Quân kinh ngạc nhìn một cái Trương Diễn. Trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, cái này Nhất Nguyên Trọng Thủy ngươi cũng nhận biết. Ta còn tưởng rằng hạ giới không có loại bảo vật này đâu. Chúng ta hạ giới, đích thật là không có loại bảo vật này. Trương Diễn trên mặt thở dài một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là thượng giới mặc kệ là tài nguyên, vẫn là công pháp, đích thật là so hạ giới phong phú rất nhiều. Loại này Nhất Nguyên Trọng Thủy, hạ giới thật không có. Hắn trước kia thậm chí cũng chỉ tại ghi chép bên trong thấy qua. Cái này Nhất Nguyên Trọng Thủy, là một loại hiếm thấy thủy thuộc tính linh tài. Dù là không thông qua lựa chế, một giọt nước liền có nặng 10 và cân. Bọn hắn vừa mới cầm sở dĩ không có cảm giác được trọng lượng. Kia hoàn toàn là bởi vì phía ngoài cái kia cái bình, kia là một cái pháp bảo, chuyên môn dùng để trang nhất nguyên trọng thủy. Nếu như là dùng bình thường cái bình trang, hắn cùng Tam Nhãn Tử hai người khả năng căn bản là không cầm lên được như thế một cái bình nhất nguyên trọng thủy. Hơn nữa, đây là trải qua quá trình luyện nhất nguyên trọng thủy, một giọt nước lật lượng có thể sẽ vượt qua 30 và cân. Như thế một bình, mất chết hai người bọn họ cũng mang không nổi không nghĩ tới ta vậy mà thua trong tay ngươi. Tam Nhãn Tử nhìn xem Chu Diễn, trong ánh mắt xuất hiện một tia tình nghịch. Hắn nghi mãi mà không rõ. Thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn có thể thua? Dù sao hắn thấy, mặc kệ là truyền thừa, vẫn là các phương diện, hắn đều xa xa thắng được Trương Diễn không sai, không sai. Như thế, năm cục 3 thắng, chúng ta liền thắng. Hỏa Long Thiên Quân lúc này đứng dậy vẻ mặt thư giãn mở miệng nói ra "Ừm, các ngươi thắng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho các ngươi tài nguyên." Nghe được Hỏa Long Thiên Quân hỏi thăm, Thượng giới Thiên Quân nhóm mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn là thua. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, bọn hắn thua cái này ba cục, tất cả đều là Trương Diễn chiến thắng. Nói cách khác, bọn hắn thượng giới tu sĩ không phải bại bởi hạ giới tu sĩ, mà vẹn vẹn bại bởi Trương Diễn một người. Cái gì? Ngươi nói Trương Diễn cũng là hạ giới tu sĩ một viên? Đúng vậy a. Nhưng là thật không tiện, tại những người này xem ra, Trương Diễn thật sự là quá xuất sắc. Loại người này thuộc về ngàn năm có gặp. Hơn nữa, loại cấp bậc này thiên tài, nào có cái gì thượng giới hạ giới phân chia. Đều là thần binh cấp đệ tử, điểm cái gì điểm. Tốt, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Hỏa Long Tiên Quân nghe được đối phương hứa hẹn, trên mặt lập tức nở nụ cười hoa. Chúng ta thắng. Không dễ dàng a. Nghe được nhà mình chiến thắng, có thể thu hoạch được tài nguyên. Hạ giới các tu sĩ lập tức cao hứng kém chút ngã dựng lên. Quá khó khăn. Tân Tân khổ khổ phi thăng, kết quả trước đó thời gian, vậy mà trôi qua khổ cực như vậy. Bất quá cũng may đây hết thảy đều gắng gượng qua tới. Về sau sẽ không như vậy. Thậm chí, bọn hắn lần này tu sĩ tài nguyên sẽ vừa xa khóa trước tu sĩ tài nguyên, bởi vì đánh cược nguyên nhân. Thượng giới tu sĩ cũng hy sinh đại lượng tài nguyên. Theo trận này đánh cược kết thúc, Chu Diễn những này hạ giới tu sĩ cũng rốt cục bắt đầu bị thần binh cấp tiếp nhận, bắt đầu an bài lên. Mà vừa mới trở lại chỗ ở Chu Diễn, lại nên đón một vị không tưởng tượng được người thất hoàng phi. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Trương Diễn nhìn xem người Mạc Hoa Lệ cung trang nữ nhân, trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt hỏi đầu tiên, ta muốn muốn nhắn một chút, ta hiện tại còn không phải Thất hoàng phi, ngươi có thể gọi ta Uyển Nghi. Uyển Nghi nhìn xem Trương Diễn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra còn không ra Thất hoàng phi. Trương Diễn sững sốt một chút, không hiểu lộ ra bị cười. Có phải hay không Thất hoàng phi, kỳ thật căn bản không có có quan hệ gì. Hắn cùng không có khả năng cùng đối phương có một chân. Nếu không, cái kia chính là trực tiếp đem Vũ Hoa Vương triều đè xuống đất ba ba đánh mặt. Hơn nữa, hắn không phải tao tác, không thích loại tình tiết này, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta chỉ muốn biết ngươi đến ta bên này có gì muốn làm." Trương Diễn lắc đầu, đối nàng mở miệng hỏi tới nguyên nhân rất đơn giản. "Thất hoàng tử Kim Ấn." Huyền Nghi hai mắt nhìn chằm chằm lấy Trương Diễn, vừa cười vừa nói, kia dù sao cũng là hắn thất hoàng tử thân phận biểu tượng, ta hi vọng Trường sư đệ có thể đem Kim Ấn trả lại. Cái này, lần này, Trương Diễn lập tức hiểu rõ ra. Hoàn toàn chính xác. Trong tay hắn tỏa kia Kim Ấn là Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử thân phận tín vật. Bất kể nói thế nào, đều khó có khả năng cho Trương Diễn. Nhất là, Trương Diễn vẫn là từ trên lôi đài cầm tới cái này pháp bảo, mà lôi đài bản thân liền là tông môn lôi đài. Nếu là hắn không trả đi qua, thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng là cứ như vậy cho đối phương, hắn lại có chút không nỡ, cho nên hắn không nói gì, mà là nhìn xem Uyển Nghi nếu như ngươi bằng lòng giao ra kiếm ấn, ta có thể làm chủ cho ngươi 100 vạn linh thạch cùng một cái tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Uyển Nghi thở dài một hơi, nàng biết, Chu Diễn không có khả năng dễ dàng như vậy buông tay, cho nên gọn gàng mà linh hoạt nói ra điều kiện của mình 100 vạn linh thạch, tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Thính như vậy lời nói, có chút thua thiệt a. Dù sao cái này kiếm ấn phẩm giai không phải thấp, hơn nữa còn là Vũ Hóa Vương triều thất hoàng tử thân phận tự trợ. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Mong muốn kiếm ấn. Vậy thì phải thêm tiền. Nghe được Trương Diễn lời nói, Huệ Nghi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mặc dù Trương Diễn nói có đạo lý, 100 vạn linh thạch tăng thêm một cái tứ giai hạ phẩm pháp bảo, đích thật là không đổi được kim ấn. Nhưng là trong này có một cái lỗ thủng. Cái kia chính là, cái này kim ấn bản thân liền là các năng a. Cái này bản thân liền là thất hoàng tử thân phận tựa trưng. Có thể nói, Trương Diễn hiện tại chính là tại dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng lại đáng tiếc, nàng cũng không có biện pháp gì tốt, cho nên tở giải một hơi, nói rằng, lại thêm 50 vạn linh thạch. Đây là cực hạn của ta. Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền cho Thất Hoàng phi một bộ mặt. Trương Diễn gật gật đầu, đáp ứng đối phương báo giá. Cầm đối phương đồ vật, kiếm lợi đối phương 100 vạn 10 vạn linh thạch cùng một cái tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Này làm sao nhìn đều là kiếm lợi bất quá ta còn muốn biết một vấn đề. Trương Diễn tại giao dịch trước đó, hơi nghi hoặc một chút mở miệng đã cái này kim ấn trọng yếu như vậy, hắn sao không chính mình tới muốn, còn để ngươi đến? Thế nào mỗi lần đều trốn ở nữ nhân đằng sau? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Huyền Nghi nghe được câu này, sắc mặt có chút khó coi, nhẹ nhàng nhíu mày. Sau đó Cự Tuyệt trả lời Chương Diễn vấn đề này vậy được rồi. Chúng ta bắt đầu giao dịch a. Đối với cái này, Chương Diễn cũng không để ý chút nào ừm. Đây là 150 vạn linh thạch. Nàng nói, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Chương Diễn. Sau đó thần thức quét qua. Bên trong quả nhiên là 150 vạn linh thạch tứ giai pháp bảo hạ phẩm, ta bên này có mấy món, ngươi có thể chọn lựa một cái. Huyền Nghi nói, lấy ra mấy món tứ giai pháp bảo. Nhìn xem trước mặt pháp bảo, Chương Diễn cẩn thận chăm chú nhìn to tính, cuối cùng lựa chọn một cái quặng. Sau đó Chương Diễn đem kim ấn đem ra, đưa cho hắn tốt, đã như vậy chúng ta cũng coi là giao nhận hoàn tất. Nhận kim ấn, Huyền Nghi sắc mặt lập tức biến dễ nhìn rất nhiều. Sau đó vội vã cáo biệt rời đi, thật sự là kỳ quái nữ nhân. Trước diễn nhìn thoáng qua nàng thúc tha bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người tiến vào gian phòng. Mặc dù Huyền Nghi có điểm lạ, nhưng là người vẫn rất tốt. Không nói những cái khác, cho hắn thanh này cây quạt, liền rất không tệ trang bị tên, Huyền Nguyên Khống Hỏa phiến trang bị cấp bậc tứ giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, Khống Hỏa tinh thông lở vở 4. Ngươi tinh thông tứ giai linh hỏa chưởng khống, luyện khí tinh thông lở và 4, ngươi có thể thuần thục gen đúc tứ giai pháp bảo, liệt hỏa phượng hoàng lở và 4, trang bị về sau ngươi có thể triệu hoán ra một cái liệt hỏa phượng hoàng vì ngươi tác chiến. Có thể gen đúc tứ giai pháp bảo, xem ra, cái này Huyền Nguyên Cống Hỏa phiến chủ nhân trước kia cũng không thể khinh thường a. Chương Diễn cảm khái một tiếng. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thật cùng hắn không có có quan hệ gì. Dù sao cái này Huyền Nguyên Cống Hỏa phiến là hắn. Thời gian như dệt, nhập thay đổi khối lượng, thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt, liền đã qua 1 năm. 1 năm nay, hạ giới tu sĩ phúc lợi rốt cục đi theo Mà Trương Diễn Thỉ là lựa chọn gia nhập thần binh các luyện khí phường. Thần binh các mặc dù lấy luyện khí nghe tiếng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ luyện khí. Bởi vậy, ngoại trừ luyện khí phường, còn có luyện đan phường, chờ một chút ngoài định mức bộ môn. Tổng thể mà nói, cái gì cần có đều có. Kỳ thật, lúc này mới xem như bình thường tình huống. Dù sao thần binh các xem như nhân tộc đạo minh ngũ đại tiên tông một trong, không có khả năng chỉ có thể luyện khí. Nếu không, hắn dựa vào cái gì trở thành ngũ đại tiên tông một trong? Trưởng lão, đệ tử đến giao nhiệm vụ. Trương Diễn cầm vừa mới luyện chế một thanh phi kiếm, đi tới luyện khí phường, giao nạp nhiệm vụ. Luyện khí phường kỳ thật chính là một cái bình đài, có đại lượng tu tiên giả thông qua luyện khí phường đến tuyên bố luyện chế nhiệm vụ, mà thần binh các luyện khí sư thì có thể thông qua luyện khí phường nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, không chỉ sẽ thu hoạch được một ít linh thạch xem như thù lao, sẽ còn thu hoạch được tông môn điểm tích lũy. Tông môn điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái các loại đồ vật, thì như nói thần binh pháp bảo, công pháp bí tịch, cùng luyện khí thủ đoạn. Thậm chí chỉ cần ngươi tông môn điểm tích lũy đầy đủ, ngươi thậm chí có thể nhường chân ngã cảnh thiên quân giúp ngươi giàn bài. Bất quá nói chung, không có người như thế làm là được. Mà chương diễn trước đó cho tiếp một cái nhiệm vụ thì là chữa trị một kiếm tam giai thượng phẩm pháp bảo. Như loại này chữa trị pháp bảo nhiệm vụ, luyện khí phòng bên trong luyện khí sư có rất ít người sẽ đi đón. Nguyên nhân chủ yếu có 2. Thứ nhất, phiền toái không kiếm tiền. Thứ hai, chữa trị pháp bảo cần đối pháp bảo hiểu rõ vô cùng sâu. Nhưng mà, ngoại trừ pháp bảo chủ nhân hay là rèn đúc pháp bảo luyện khí sư, những người còn lại ai có thể cam đoan chính mình đối pháp bảo hiểu rõ như vậy? Cho nên nói, dưới tình huống bình thường, mong muốn chữa trị pháp bảo, vậy thì phải đi tìm nguyên bản rèn đúc cái này pháp bảo luyện khí sư để bọn hắn tiến hành hầu mãi. Có thể cái này cũng sẽ không như thế đơn giản. Dù sao, người ta luyện khí sư cũng không nhất định bằng lòng cho người chữa trị. Bởi vậy, luyện khí phường bên trong chữa trị pháp bảo đơn đặt hàng, vậy mà lại để ép. Mà lúc này đây, Trương Diễn xuất hiện. Hắn liền đưa thích tiếp loại này chữa trị pháp bảo công tác. Dù sao với hắn mà nói, chữa trị pháp bảo gì gì đó không nói trước. Trọng điếu nhất là, hắn có thể thông qua chữa trị pháp bảo trong khoảng thời gian này, đến học tập pháp bảo tiêu để bên trong pháp thuật cùng các loại cảm ngộ. Chương 248: Sĩ luyện thiên quân giảng đạo. Chương 248: Sĩ luyện thiên quân giảng đạo tới. Luyện khí phường trưởng lão nhìn thấy Trương Diễn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn nhận lấy Trương Diễn trong tay pháp bảo, cẩn thận tường tận xem xét. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói ra, "Không sai, không sai, tay nghề của ngươi vẫn là tinh như vậy trạng." Luyện khí phường trưởng lão đối Trương Diễn ấn tượng rất tốt. Chủ yếu là luyện khí phường thường xuyên đè ép tu bộ nhiệm vụ đều bị Trương Diễn cho đó đi, có thể nói là tại cực lớn trình độ bên trên giúp hắn giảm bớt áp lực trưởng lão Liêu Khèn. Trương Diễn cười lắc đầu. Hắn sở dĩ lựa chọn tu bộ pháp bảo, kia hoàn toàn là ra ngoài lợi ích cân nhắc, cùng khắc không sao cả còn có khác tu bộ nhiệm vụ a. Trương Diễn có chút hiếu kỳ đối trưởng lão hỏi có, ta chỗ này còn có thật nhiều tu bộ nhiệm vụ, ngươi có thể nhìn xem. Nghe được Trương Diễn còn muốn tiếp tu bộ nhiệm vụ, giờ phút này trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn liền nữa thích loại này đệ tử tốt. Trương Diễn gật đầu. Sau đó nhanh chóng xem xét lên tu bộ nhiệm vụ. Rất nhanh, ở bên trong chọn lựa mấy cái tương đối thích hợp pháp bảo đúng rồi, ta nhớ được ngươi chân thực luyện khí trình độ cũng không thấp a. Lúc này, trưởng lão giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng đối Trương Diễn hỏi còn có thể a, tối thiểu nhất. Kim Đan kỳ đệ tử hẳn không có so ta càng lợi hại. Trương Diễn cũng không muốn cao điệu như vậy. Nhưng hắn nói đều là lời nói thật, dù sao đây là đao thật thương thật so với tới. Tại lúc trước hắn, hoàn luyện được xưng là thần binh các một đời mới luyện khí sư. Sau đó kết quả đây, căn bản không sánh bằng Trương Diễn a. Mặc dù Trương Diễn dùng một chút nhu lợi thủ đoạn, nhưng ngươi liền nói, "Được không có được a, chúng ta luyện khí phường trưởng lão hội mang một nhóm người học tập luyện khí, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không?" Luyện khí phường trưởng lão vướt vướt râu ria, cười mỉm đối Trương Diễn mở miệng hỏi ra trưởng lão, "Ừm, là chân ngã cảnh trưởng lão. Sích luyện trưởng lão." Hắn nói rằng sích luyện trưởng lão thời điểm, trên mặt đều lộ ra cung kính vẻ mặt. Hắn chỉ là trong luyện khí phường một cái tiểu trưởng lão đặt ở thần binh các, kỳ thật không tính là cái gì tốt. Vậy ta tự nhiên muốn tham gia. Sích luyện trưởng lão. Cũng chính là thần binh các bên trong Sích luyện thiên quân, Chương Diễn trước đó liền nghe nói qua. Nghe nói Sích luyện thiên quân là thần binh các luyện khí kỹ thuật bài danh thứ 3 tồn tại. Mà hạng nhất thì là thần binh các các chủ, hạng 2 thì là luyện khí phường phương chủ, hạng 3 chính là cái này Sích luyện thiên quân đi, đã ngươi muốn tham gia, vậy ta liền cho ngươi báo danh ra. Bất quá có một chút ta muốn sớm nói cho ngươi, Hoàng luyện cũng tham gia. Luyện khí phường trưởng lão đối Chương Diễn mở miệng nói ra ừm, tốt, ta đã biết. Bất quá không quan trọng. Trương Diễn cười lắc đầu. Nếu là Sích Luyện Thiên Quân cử hành cái này hoạt động, Hoàng Luyện xem như một đời mới đệ tử, khẳng định là muốn tham gia, vậy ngươi có biết hay không Sích Luyện Thiên Quân là Hoàng Luyện sư phụ a?" Người trưởng lão kia tiếp tục mở miệng hỏi. "Trương Diễn, cái này hắn là thật không biết. Bất quá ta tin tưởng, Đường Đường Chân Ngã cảnh Thiên Quân chắc chắn sẽ không chấp nhặt với ta." Trương Diễn cười hì hì mở miệng nói ra ừm, ta cảm thấy cũng lạ, nếu không cũng không cùng ngươi nói chuyện này. Trưởng lão cũng là thâm dĩ vi nhân nói rằng, dù sao, Chân Ngã cảnh Thiên Quân làm sao lại để ý chút chuyện nhỏ này? Trương Diễn cùng trưởng lão lại nói mấy câu, sau đó mang theo pháp bảo rời đi. Như thế, chờ đến thời gian, Trương Diễn cũng bắt đầu động thủ, tiến về Sích Luyện Đường. Sích Luyện Đường là sích luyện thiên quân tự thân một chỗ bí cảnh, có một cái nhập khẩu liên thiết trí tại thần binh các bên trong. Chờ Trương Diễn tiến vào thời điểm, lập tức bị tính tới. Cái này Sích Luyện Đường bí cảnh bên trong linh khí, vậy mà so thần binh các nội bộ linh khí còn muốn nồng đậm. Nhưng lại rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đây thật ra là lạ. Dù sao, đây là chân ngã cảnh thiên quân chỗ ở, nếu như nơi này linh khí không dư giả, đối phương vì cái gì còn muốn ở chỗ này ở lại? căn bản không có tất yếu. Thật hâm mộ, không biết rõ ta lúc nào khả năng nắm giữ như thế một cái bí cảnh. Trương Diễn có chút hâm mộ nhìn xem cái này một mảnh bí cảnh. Tính toán cái này bí cảnh lớn bao nhiêu, có thể mở mang nhiều ít linh điện. Một năm có thể mang đến nhiều ít thu nhập. Nói thật, hắn hiện tại hơi nhớ Nhung Thanh hành phái. Dù sao tại Thanh hành phái thời điểm, hắn Trương Diễn, thế nhưng là đại địa chủ, có cố định tài sản. Nhưng là hiện tại đi tới thượng giới, thành tiểu cạ dạ mi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi ai thán một tiếng tự tiện, ngài là đến học tập luyện khí a. Ngay tại Trương Diễn lúc cảm khái, Một người mặc hỏa diễm sát thiếu nữ đi tới, cung kính đối Trương Diễn mở miệng. Trương Diễn nhìn xem thiếu nữ này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiếu nữ này mặc dù là hình người, nhưng lại hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương căn bản không phải người dị tộc. Trương Diễn không khỏi mở miệng hỏi thăm đúng vậy, thượng tiên, nô gia không phải nhân tộc. Thiếu nữ kia trên mặt tươi cười. Cái gọi là dị tộc, kỳ thật chính là nhân tộc chinh phục một chút trong thế giới chủ tộc. Ngược lại chỉ cần không phải nhân tộc, hết thảy đều sẽ bị thuộc dị tộc. Giống thiếu nữ này, kỳ thật nguyên bản là tiên hỏa đại thế giới bên trong sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, tên là Hỏa Linh tộc. Mặc dù bên ngoài cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Cái này Hỏa linh tộc trời sinh đối với Hỏa Diễm liền tương đối mẫn cảm. Thuộc về Khống Hỏa Hào thủ, hơn nữa xuất sinh liền có luyện khí kỳ tư chất, thành thục về sau, liền nắm giữ Kim Đan kỳ tư chất. Trong chủng tộc tiên phú tương đối tốt có thể đạt tới Nguyên Anh thậm chí cả Pháp tướng cảnh. Bên trong vương tộc có thể đột phá tới Chân ngã cảnh, có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng là không có tác dụng gì. Lam Thiên Hỏa đại thế giới bị nhân tộc phát hiện về sau, nhân tộc lập tức liền tới sinh ra xung đột, cuối cùng chính là đại quy mô xâm lấn đến mức kết quả a. Ngươi nhìn hiện tại trước mắt thiếu nữ này đều thành nô lệ liền biết là kết quả gì. Hỏa linh tộc mặc dù được trời ưu ái, nhưng là cùng nhân tộc so sánh vẫn là kém một chút. Cuối cùng thiên hỏa đại thế giới bị thần binh các chiếm cứ, tự thân cũng đã trở thành nhân tộc nô lệ. Bất quá cũng may mắn đối phương nắm giữ khống hòa thuật. Nếu không, khả năng sớm đã bị tàn sát hầu như không còn đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng tộc ở giữa chiến tranh chính là như thế tàn khốc kia xin ngại đi theo ta. Hỏa linh thiếu nữ nhìn chương diễn trong tay đệ tử lệnh bài về sau, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Cái này bí cảnh diện tích không tính lớn. Bọn hắn bay a bao lâu thời gian, liền đi tới mục đích. Một tòa hỏa hồng sắc cung điện. Tại cung điện này bên ngoài có không ít bận rộn thân ảnh. Ma Hỏa Linh thiếu nữ thì là trực tiếp đem hắn đưa vào cung điện bên trong ở chỗ này, Trư Diễn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hoàng Luyện. Giờ phút này, Hoàng Luyện giống như là chủ nhân đồng dạng kêu gọi đám người Trư Diễn. Người tới làm gì? Lúc này, Hoàng Luyện bên người, một người tu sĩ thấy được Trư Diễn, lập tức lớn tiếng mở miệng hỏi tham ta nghe nói Sích Luyện Tiên Quân ở chỗ này giảng đạo, cho nên ta liền báo danh. Thế nào, ta không thể tới a? Trư Diễn có chút vô tội nhìn đối phương hỏi nơi này là luyện khí sư tới địa phương, ngươi cái kia phương pháp lực khí, chúng ta nơi này có thể nuôi sống không dạy nổi ngươi. Người nói chuyện là một gã nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn nói chuyện ở giữa, đối với Trương Diễn vô cùng chăm trọng. Trương Diễn nhìn một chút tu vi của hắn, Kim Đan hậu kỳ. Nghi nghĩ, lần trước so luyện khí pháp bảo trên lôi đài không có người này. Thế là hắn mở miệng hỏi thăm, cái tên không biết huynh đệ cái gì? Vần Đạo Lý Nguyên. Vị này Lý Nguyên Lý sư mình, ngươi nói nơi này là luyện khí sư tới địa phương. Vậy ý của ngài ngài cũng là luyện khí sư. Kia là tự nhiên. Nói rằng luyện khí sư, Lý Nguyên lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo kia lần trước đánh cược, ta thế nào không thấy được ngươi lên đây? Trương Diên tiếp tục hỏi thăm ngươi vậy dĩ như là, Lý Nguyên há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện căn bản không có cách nào nói. Hắn nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói, hắn sợ dĩ không có lên Đài, là bởi vì hắn luyện chế pháp bảo phẩm giai không đủ. Dù sao, nếu là đánh cược, vậy dĩ nhiên là muốn lên giới đệ tử bên trong luyện khí năm vị trí đầu tài năng bên trên. Mà hắn Lý Nguyên đừng nói năm vị trí đầu, chính là trước 20 đều không chen vào được. Tự nhiên không có khả năng nhường hắn lên khả năng này là Lý đạo huynh tương đối bận rộn, quên đi, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ là thuộc về cái gì phẩm giai luyện khí sư? Trương Diễn tiếp tục dò hỏi ta là Tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Lý Nguyên sau khi nói đến đây, sắc mặt có chút khó coi. Tam giai hạ phẩm luyện khí sư nghe không sai, nhưng là cùng Trương Diễn so sánh, vẫn là kém một chút. Không nói những cái khác. Người ta Trương Diễn là đường đường chính chính luyện chế qua Tam phẩm thượng phẩm pháp bảo a hóa ra là Tam giai hạ phẩm luyện khí sư a. Tam giai hạ phẩm luyện khí sư như bức như vậy a? Không biết rõ ta còn tưởng rằng là tứ giai luyện khí sư đâu. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, thật không biết ngươi có gì có thể ngạo khí. Nếu như ngươi nếu không phục, hai người chúng ta có thể đơn độc luyện một chút, xem ai luyện chế pháp bảo tốt. Ngươi Nghe được Trương Diễn lời nói, Lý Nguyên lập tức lại dừng lại. Hắn thật không cách nào cùng Trương Diễn so sánh a mặc dù Trương Diễn luyện chế điệu từ nguyên cực sơn thời điểm, lãng phí đại lượng vật liệu. Nhưng là bất kể nói thế nào, người ta cũng là thật luyện chế ra tới tam giai thượng phẩm pháp bảo. Mà hắn, dù là lãng phí lại nhiều pháp bảo, cũng căn bản là không có cách luyện chế ra tam giai thượng phẩm pháp bảo đây chính là hai người khác nhau. Cái này khác nhau vẫn là vô cùng lớn tốt, tốt. Hai vị cho ta một bộ mặt, chuyện này cứ tính như vậy. Nhìn thấy hai người muốn cãi vã, lúc này, Hoàng Luyện cũng không thể không đứng ra hòa sư với ngươi. Lý Nguyên nhìn một chút Hoàng Luyện, Sau đó còn muốn nói điều gì? Nhưng lại bị Hoàng luyện ngăn lại, Trương sư đệ dù sao cũng là hạ giới xuất thân luyện khí sư, bọn hắn thủ pháp luyện chế cùng truyền thừa vốn là không bằng chúng ta, nhưng dù cho như thế, Trương sư đệ hay là tìm được quy tắc, liệu lợi dụng quy tắc thu được thắng lợi, điểm này ai cũng không có cách nào nói cái gì. Đây là Trương sư đệ bản sự. Hoàng luyện cười mỉm nhìn xem chương diễn, ngự khí dừng lại, nhưng là, Trương sư đệ, tà môn ma đạo chúng quy là tà môn ma đạo, chúng ta luyện khí sư thủy chung vẫn là muốn thực lực bản thân mạnh mới được. Chỉ có thực lực bản thân mạnh, khả năng luyện chế ra làm cho tất cả mọi người đều hài lòng pháp bảo. Rất rõ ràng. Tham luyện đối lần trước chuyện cũng là vô cùng không phục, nhưng là hắn trợ ngại nhà mình thân phận. Tự nhiên không thể nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể trong luôn ngứ ép Bộc Trương diễn vài câu. Nhưng cũng chỉ thế thôi đa tạ Hoàng sư huynh nấp nhở, bất quá ta cảm thấy, Trương Mộ thực lực kỳ thật cũng rất mạnh. Hơn nữa mấu chốt nhất là Trương Mộ năng lực học tập rất mạnh, Hoàng sư huynh có thể phải cẩn thận một chút, không cần không có mấy ngày liền bị sư đệ vượt qua đi, nếu không, vậy thì có chút mất mặt. Nếu là ta có thể trước luyện chế ra tứ giai pháp bảo, không biết rõ Hoàng sư huynh có thể hay không khó coi a. Đối mặt người khác mở miệng chọc phúng, Trương Diễn tự nhiên là không quan lấy. Trực tiếp mở miệng giận đuổi ngươi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàn Luyện sắc mặt cũng dẹp khóe nhìn lên. Mặc dù Trương Diễn nói chuyện có nghe, nhưng là nếu quả như thật nhường hắn làm như vậy thành, như vậy mặt mũi của hắn cũng liền thật không có chỗ để bất quá đáng tiếc, ngươi tuyệt đối sẽ không trước so ta tới Tứ giai luyện khí sư. Hoàn Luyện bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, ta đã sở đến Tứ giai luyện khí sư ngõ cửa, nhưng là ngươi mới khó khăn lắm chỉ có thể luyện chế tam giai thượng phẩm pháp bảo, ngươi còn kém xa lắm. Phải không? Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi a. Nghe được đối phương, Trương Diễn cũng nở nụ cười. Ngay tại Hoàn Luyện còn muốn nói điều gì thời điểm, Đương nhiên, một đạo kinh khủng uy áp giáng lâm. Sau đó liền thấy đại điện chính giữa trên chỗ ngồi xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Sích Luyện Tiên Quân các ngươi đã đến chỗ của ta, vậy khẳng định là vì luyện khí tới, cho nên cũng không cần cãi lộn. Luyện khí nhất đạo nhìn chúng chính là thực học. Nếu như ngươi không có bản lĩnh, nói cho dù tốt cũng vô dụng. Sích Luyện Tiên Quân nhìn thoáng qua chỗ diễn, sau đó lại nhìn một chút Hoàng Luyện hai người các ngươi tại Luyện khí nhất đạo bên trên đều rất có thiên phú. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt nghiên cứu, về sau kế thừa ta thần binh các y bát. Quả nhiên liền như là Trương Diễn suy nghĩ như thế, Sích Luyện Thiên Quân căn bản không quan tâm Trương Diễn cùng Hoàng Luyện trước đó kia một chút xíu mâu thuẫn. Dù sao tại đối phương xem ra, cái này có cái gì? Bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cũng không phải cái gì lại thu tốt, không nói nhảm, chúng ta bắt đầu giảng bài. Sích Luyện Thiên Quân rõ ràng cũng là một cái thẳng tính. Tại sau khi nói xong, liền bắt đầu cho đám người giảng bài. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Sích Luyện Thiên Quân giảng đạo. Không thể không nói, cái này Sích Luyện Thiên Quân thật là có ý đồ. Nguyên bản vô cùng phức tạp đạo lý, đối phương nói ra, lại có thể nhường hắn trong nháy mắt lý giải, có thể nói là trực chỉ bản chất thật lợi hại a. Trư Diễn cảm khái một tiếng. Như thế, Sĩ luyện tiên quân giảng bài, giảng trọn vẹn hơn 10 ngày. Làm đối phương lúc ngừng lại, Trư Diễn còn đắm chìm trong đối phương trong tri thức. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn những người này sắc mặt không đồng nhất. Sĩ luyện tiên quân giảng bài mặc dù giảng tốt, nhưng là có ít người cơ sở thật sự là quá kém. Nghe nghe liền nghẹn không hiểu. Có thể một mực đi theo người của đối phương không nhiều, Trư Diễn tính một cái, Hoàng luyện cũng coi như một cái. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một tóc hoa dâm lão đầu cũng có thể đuổi theo tiến độ đi, lần này giảng bài liền đến nơi này. Bất quá luyện khí hay là cần thực sự đến, cho nên các ngươi cứ dựa theo ta giảng nội dung, đi chế tạo một thanh pháp bảo, chờ lần sau đến khi đi học, đều mang cho ta bên trên. Sích Luyện Tiên Quân cho bọn họ làm phân phó. Chương 249, chương diễn kinh khủng năng lực. Chương 249, chương diễn kinh khủng năng lực đối với Sích Luyện Tiên Quân phân phó, chương diễn bọn người tự nhiên là không dám thất lễ. Tất cả mọi người vung tay vung chân, chuẩn bị chế tạo ra một thanh có thể khiến cho Sích Luyện Tiên Quân công nhận pháp bảo a. Lần này Sích Luyện Tiên Quân nhưng là muốn cầu nhất định phải sử dụng hắn dạng đồ vật. Dạng này liền không có chỗ trống có thể trui. Đến lúc đó người nào đó còn có thể luyện chế ra Tam giai thượng phẩm pháp bảo a? Chậc chậc chậc. Lý Nguyên tại đứng tại Hoàng Luyện bên người âm dương quái khí mở miệng tốt, Lý Sư Đệ, ngươi đừng nói nữa. Hoàng Luyện nghe được đối phương, nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù hắn chướng mắt chư diễn, nhưng là hiện tại cũng cảm thấy Lý Nguyên có chút ổn nào. Hoàng Luyện là một cái tương đối thuần túy luyện khí sư, hắn càng coi trọng kỹ thuật. Hắn thấy, mặc dù chư diễn thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là luyện chế được Tam giai thượng phẩm pháp bảo. Mà Lý Nguyên đâu? mới chỉ là tam giai pháp bảo hạ phẩm. Giữa hai bên chênh lệch vậy nhưng quá lớn. Hắn thật không biết Lý Nguyên là làm sao có ý tứ ở sau lưng nói Trương Diễn ta đây không phải vì ngươi sả giận a. Nhìn thấy Hoàng Luyện có chút phiền chán, vừa mới còn tại xuất khẩu cùng luôn Hoàng Luyện, lập tức ngượng ngủng cười một tiếng ta không cần ngươi thông qua loại phương pháp này là ta xuất khí. Nếu như ngươi thật cảm thấy ngươi tương đối lợi hại, vậy ngươi có thể dùng luyện khí sư phương pháp đi đánh bại hắn, ngươi bây giờ nói những lời này để cho ta cảm thấy ngươi vô cùng vô dụng. Hoàng Luyện nhìn xem Lý Nguyên không chút do dự mở miệng nói ra cái này. Nghe được Hoàng Luyện lời nói, Lý Nguyên theo bản năng mong muốn xin khí nhưng là nghĩ đến người nói chuyện là Hoàng luyện về sau, hắn cũng không khỏi đến nhịn xuống trong lòng nội khí. Không có cái nào, Hoàng luyện căn bản không phải hắn có thể chống nổi. Không nói những cái khác, Hoàng luyện bản thân liền xuất thân hoàn gia, là một đại gia tộc. huống chi, đối phương sư thừa xích luyện tiên quân, hơn nữa đã mò tới rèn đúc tứ giai pháp bảo cánh cửa. Cái này căn bản không phải hắn có thể đối phó, căn bản không dám xính khí, không có chút nào có thể. Thậm chí đối phương mà hắn, hắn còn phải vỗ tay, vừa cười vừa nói, "Trừ giỏi lắm, trừ giỏi lắm. Trương sư lệ, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhanh lên tiến bộ." Đến lúc đó hai người chúng ta thật tốt luận bàn một chút. Hoàng luyện nhìn xem Chu Diễn, khuôn mặt nghiêm túc nói tốt, đến lúc đó nhất định cùng Hoàng sư huynh thịnh giáo. Nghe được câu này, Chu Diễn nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận Hoàng luyện lời nói, mà ngay sau đó, sau đó hắn liền mang theo tự thân đồ vật rời đi, chuẩn bị kỹ càng tốt chế tạo một cái pháp bảo. Kỳ thật lần này Sích luyện Thiên quân giảng đồ vật vô cùng đơn giản, phần lớn đều là một chút thủ pháp luyện chế, mà đến lúc đó đối phương khảo hạch cũng là thủ pháp luyện chế, mà không phải luyện chế pháp bảo phẩm giai, bởi vì tại đối phương xem ra mà kệ bọn hắn những người này luyện chế ra cấp bậc gì pháp bảo, ngược lại là không có hàm cao. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới càng thêm chú trọng những người này thủ pháp luyện chế. Chỉ cần thủ pháp luyện chế không có vấn đề, học được nhanh, liền có trở thành cao giai luyện khí sư tiềm lực. Trái lại cũng thế tốt, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem, Trương sư đệ trình độ. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàng Luyện cũng là không chút do dự mở miệng nói ra đây là tự nhiên. Trương Diễn cười một tiếng, hắn đối tự thân luyện khí thực lực vẫn là có như vậy một chút tự tin. Không nói những cái khác. So Hoàng Luyện lợi hại đây là tối thiểu nhất a. Không phải hắn chướng mắt Hoàng Luyện Mà La hắn bình đẳng trướng mắt những này tất cả mọi người ở trước mặt hắn, những người này, tất cả đều như thế đều là rác rưởi mà thôi đương nhiên. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có như thế biểu đạt ra đến. Dù sao tộc lư nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không bại quyết điểm. Hắn vẫn là phải cho những sư huynh đệ này một chút xíu mặt mũi. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, người ta Hoàng luyện vẫn là Sích luyện tiên quân đệ tử. Hắn hiện tại còn đi theo Sích luyện tiên quân học tập luyện khí đâu? Mặt mũi này, ngươi không được cho. Hừ, hi vọng ngươi không phải mạ miệng. Hoàng luyện tự nhiên không biết rõ chương diễn ý nghĩ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay thân rời đi, hắn ngược lại muốn xem xem, Trương Diễn tài nghệ thật sự đến cùng như thế nào. Nhìn đối phương đều rời đi, Trương Diễn nghiền ngẫm, sau đó cũng đi theo rời đi. Bất quá cũng không trở về với bản thân nơi ở ngược lại là đi tới Luyện Khí Phường. Sau đó tìm một cái luyện khí thất, bắt đầu luyện khí. Sách luyện tiên quân lần này giảng bài giảng vô cùng rõ ràng, đối thủ pháp luyện khí, có thể nói đã nhu thoái, một chút xíu cho bọn họ còn đâu. Nếu như cái này đều học không được lời nói, vậy thì không cần luyện khí. Mặc dù không có tương ứng pháp bảo tiêu để, nhưng Trương Diễn luyện chế thời điểm, ra hai lần sai. Nhưng tổng thể mà nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, rất nhanh, hắn liền chế tạo ra một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo chỉ có tam giai chúng phẩm. Bất quá đối với này, hắn lại hết sức hài lòng. Bởi vì món pháp bảo này hoàn mỹ sử dụng Sích luyện tiên quân dạng hiệu tủy luyện pháp, tiến hành phẩm chất tăng lên. Lúc đầu, dựa theo bình thường mà nói, món pháp bảo này linh tài, chỉ có thể luyện chế ra tam giai pháp bảo hạ phẩm. Nhưng là dùng Sích luyện tiên quân tủy luyện chi pháp sau, vậy mà luyện chế được tam giai chúng phẩm pháp bảo đây chính là sư thừa đây chính là to lớn tăng lên thật lợi hại a. Trương Diễn cảm khái một tiếng, có chút không thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ tới, luyện khí vậy mà có thể thông qua thủ pháp đến để thăng pháp bảo phẩm chất chất không được Sích Luyện Tiên Quân lợi hại như vậy. Chết không được thần binh cấp có thể ở nhân tộc đạo minh trở thành ngũ đại tiên môn một trong đích thật là có chút độ với ta. Trương Diễn cảm khái một tiếng, không thể không nói, những này có thể trở thành đỉnh tiêm tông môn người, trên thân nhiều ít đều có nhiều thứ. Theo hắn luyện qua pháp bảo, liền bắt đầu yên lặng chờ đợi Sích Luyện Tiên Quân lần thứ 2 giảng bài. Thời gian rất nhanh, làm Sích Luyện Tiên Quân lần thứ 2 giảng bài thời điểm, Trương Diễn vẫn cảm phát hiện, nhân số so trước đó ít đi không ít. Trư Diễn hơi sau khi nghe ngóng mới biết được, những người kia là bởi vì vô dụng tẩy luyện chi pháp luyện chế ra pháp bảo, cho nên bị đạo thải xem ra Sích Luyện Tiên Quân yêu cầu cũng vô cùng cao a. Trư Diễn cười một tiếng, bất quá cái này cùng ăn không có có quan hệ gì. Ngược lại mặc kệ Sích Luyện Tiên Quân yêu cầu cao vẫn là không cao, hắn đều có thể thông qua. Ngược lại cao về sau, sẽ ít một chút ổn nào con rồi. Thì như nói cái kia Lý Nguyên đúng vậy, lần trước nhìn thấy Lý Nguyên, lần này đã không có tư cách tới tham gia lần thứ 2 giảng bài đối với loại người này, Trư Diễn đều không nhịn được cười. Thật là quá tồi bắp đồ ăn thành dạng này, còn đối với hắn tiến hành thiếu khích. Hắn cũng không biết đối phương làm như thế ý nghĩa ở nơi nào tốt, lần trước chúng ta giảng tẫy luyện chi pháp, các ngươi có thể đem thành quả lấy ra." Sích Luyện Thiên Quân bình chân như vại ngồi trên ghế, nhìn xem đám người nhẹ nhàng mở miệng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đám người vội vàng đều lấy ra tự thân pháp bảo. Trong đó xuất sắc nhất chính là Hoàng Luyện Luyện Trế một cái tam giai cực phẩm pháp bảo. Sử dụng tẫy luyện chi pháp sau, bây giờ cách tứ giai đã chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Cái này khiến Sích Luyện Thiên Quân phi thường hài lòng. Không hổ là đệ tử của hắn, chỉ có thể nói hắn là thật không có nhìn nhầm a. Ngay tại hắn hài lòng Hoàng Luyện Luyện Trế pháp bảo thời điểm, Bỗng nhiên thấy được Trương Diễn luyện chế món kia Tam giai trùng phẩm pháp bảo, trước mắt của hắn sáng lên, nhìn về phía Trương Diễn, cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, không sai, có thiên phú, đa tạ thiên quân khích lệ. Trương Diễn cũng là cười một tiếng. Sích Luyện Thiên Quân đối Trương Diễn luyện chế ra Tam giai pháp bảo đích thật là vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là rất lạ trấn kinh. Không nên nhìn Hoàng Luyện cũng tăng lên tự thân pháp bảo phẩm chất, nhưng kỳ thật hắn tăng lên cùng Trương Diễn tăng lên là hoàn toàn không giống. Không nói những cái khác đầu tiên, Hoàng Luyện kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc tẩy luyện chi pháp. Dù sao hắn là Sích Luyện Thiên Quân đệ đệ, Hắn trước kia liền đã từng dạy qua Hoàng luyện sử dụng tẩy luyện chi pháp. Lần này Hoàng luyện cũng chỉ là ứng dụng càng thêm đơn thuần mà thôi. Nhưng là Trương Diễn không giống a. Trương Diễn cái này là lần đầu tiên sử dụng tẩy luyện chi pháp. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Nhưng dù cho như thế, Trương Diễn vẫn như cũng là thành công. Hơn nữa không chỉ là thành công, hiệu quả còn phi thường tốt. Không nói những cái khác. Liên nhìn hắn tăng lên phẩm chất, liền so Hoàng luyện còn muốn lợi hại hơn. Nếu như nói Hoàng luyện sử dụng tẩy luyện chi pháp, tăng lên 1 phần 10 pháp bảo phẩm chất. Như vậy Trương Diễn chính là sử dụng tẩy luyện chi pháp tăng lên 1 phần 3 phẩm chất. Nơi này trinh lệnh, không thể cùng ngoại nhân nói vậy Chương Diễn. Hoàng Luyện ngồi tại Chương Diễn bên cạnh, nhìn xem trong tay hắn pháp bảo, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vẫn cho là tại luyện khí nhất đạo bên trên, hắn tại thần binh các thế hệ tuổi trẻ bên trong, hẳn là thuộc về là độc lĩnh phong tao. Nhưng là không nghĩ tới tại lôi đài thi đấu bên trong gặp Chương Diễn. Mà ngay từ đầu, hắn đối Chương Diễn cũng không có để ở trong lòng. Cho là hắn chẳng qua là bằng vào một chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, không chỉ có như thế a. Đối phương vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây, trong lòng có của hắn vẻ lo lắng cảm giác ta nhất định phải trước luyện chế ra đến tứ giai pháp bảo. An Yên lặng cho tự thân định ra một quy củ, chỉ cần hắn dẫn đầu luyện chế được tứ giai pháp bảo, như vậy hắn vẫn như cũng là thần binh cấp thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất luyện khí sư. Ngươi không cần nói ngươi có thể luyện chế ra dạng gì tam giai pháp bảo, căn bản vũ trụ, cấp bậc một cao đệ chết người. Dù là ngươi là một cái lại ưu tú tam giai cực phẩm luyện khí sư, cũng không bằng một cái phát huy không ổn định tứ giai luyện khí sư đây chính là luyện khí sư thất luật. Bởi vì hai người các ngươi phẩm giai không giống. Ta nhìn một chút các ngươi tẩy luyện chi pháp luyện chế ra tới pháp bảo, rất không tệ. Bất quá có ít người còn cần cố gắng, chúng ta hôm nay tiếp tục giảng bài. Six Luyện Thiên Quân kiểm tra một lần làm việc về sau, lập tức bắt đầu tiếp tục giảng bài. Lần này hắn giảng chính là liên quan tới phi kiếm chế tạo. Mặc dù luyện chế phi kiếm, đối với mọi người đang ngồi người mà nói, đều không xa lạ gì. Nhưng là Sích Luyện Thiên Quân giảng bài, bên trong vẫn như cũng là tri thức chẩn đầy. Chẩn đầy một chút đại gia ngày bình thường căn bản không tưởng tượng nổi đồ vật thì ra là thế, thì ra chỉ cần cải biến một chút linh tài tỉ lệ, liền có thể nhường phi kiếm biến cứng cấp hơn. Thì ra phi kiếm vẻ ngoài tiến hành điều chỉnh còn có loại tác dụng này. Nghe xong Sích Luyện Thiên Quân giảng bài, Trương Diễn lại như si như say. Giảng thật sự là quá tốt rồi. Thật sự là gặp nhau hơn muộn. Lần này các ngươi đều đánh cho ta tạo một thanh phi kiếm, liên dùng Tam giai chúng phẩm Hỏa Phượng sát luân chế, sau đó căn cứ ta giảng chi thức, sau đó ngươi các ngươi ai luyện chế thật tốt, đến lúc đó chúng ta có thể ban thưởng các ngươi một bộ lò rèn đúc. Lần này giảng bài sau khi hoàn thành, Sích Luyện Thiên Quân bỗng nhiên đối đám người mở miệng như thế nói rằng tê. Nghe được đối phương ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Quá ngang tàng. Cái này Sích Luyện Thiên Quân thật là quá ngang tàng. Vậy mà trực tiếp ban thưởng một bộ tứ giai lò rèn đúc. Phải biết, thứ giai pháp bảo bản thân liền hơi đắt, mà trong đó, lò rèn đúc, lò lửa đan Loại vật này, tại tứ giai pháp bảo bên trong cũng thuộc về cấp bậc cao nhất tồn tại. Giá cả so phi kiếm còn cao hơn. Ngay bình thường kia đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Mà bây giờ Sích Luyện Thiên Quân lại muốn trực tiếp đưa. Cái này, thật sự là quá sướng sướng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi âm thầm quyết định, nhất định phải thật tốt lựa chế, đem tự thân trình độ độ cao cao nhất độ phát huy ra. Mặc dù không nhất định có thể có được Sích Luyện Thiên Quân cho lọ rèn đúc, nhưng là câu nói kia nói thế nào? Các lớp mối cũng phải có một tượng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thực hiện đâu? Đương nhiên thật đại gia cũng đều biết, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này lò rèn đúc hẳn là thuộc về Hoang luyện. Dù sao, Xích luyện tiên quân tại sao phải đưa tứ giai lò rèn đúc? Không cũng là bởi vì Hoang luyện ở chỗ này a. Hoang luyện mới là đối phương thân đệ tử a. Bất quá, có ít người nhìn về phía Trương diễn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười. Nếu như nói có cái gì ngoài ý muốn, như vậy Trương diễn chính là cái kia ngoài ý muốn, đối phương trình độ cũng rất cao. Là có cơ hội có thể lấy đi cái này lò rèn đúc tốt, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, các ngươi phải thật tốt cố gắng. Tích luyện tiên quân sau khi nói xong, quay người rời đi chúng ta cùng tiên thiên quân. Đám người đối với Tích luyện tiên quân hành lễ. Sau đó bắt đầu lẫn nhau trò chuyện chương sứ đệ, ngươi lần này sẽ không phải còn muốn luyện chế ra một thanh khủng lỗ phi kiếm a. Hoa luyện tử chương diễn bên người đứng dậy, nhẹ nhàng đối với hắn hỏi ha ha ha. Cái này đương nhiên sẽ không. Chương diễn cười một tiếng, trên mặt không có một chút xấu hổ. Nói đùa, lần này luyện chế phi kiếm cần tự chuẩn bị vật liệu. Hắn lại không đốc, tự chuẩn bị vật liệu dùng nhiều tài liệu như vậy luyện chế một thanh phi kiếm, đây không phải là tinh khiết ngọc sóng một đà. Hắn lần trước sợ dĩ dùng nhiều tài liệu như vậy luyện chế pháp bảo, kia là có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là lợi dụng sở hở. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì cái vật liệu không phải là của mình á, hơn nữa luyện chế về sau, luyện khí sư còn có thể mang đi những tài liệu kia đó cũng không phải là có thể luyện chế bao lớn liền luyện, luyện chế bao lớn á, hiện tại tự nhiên là muốn tiết kiệm. Dù sao cái này luyện chế ra tới phi kiếm, hắn cũng không dùng được đến lúc đó còn muốn bán đi. Dùng vật liệu nhiều, vậy thì lỗ vốn. Trước diễn xưa nay không làm lỗ vốn chuyện làm ăn tốt, đã như vậy, vậy lần này, chúng ta liền xò so tài một chút. Nhìn xem ai phi kiếm lực công kích cao hơn. Hiển nhiên, Hoàng Luyện ngoài miệng nói không quan tâm. Trên thực tế đối đầu một lần cùng Trương Diễn kết quả tỷ thí vẫn là nhớ mãi không quên đối với cái này, Trương Diễn cười khẽ một tiếng. Sau đó yên lặng mở miệng, nếu như Hoàng Sư huynh cảm thấy cái này thật trọng yếu như vậy lời nói, cái kia chính là Hoàng Sư huynh luyện chế phi kiếm lực công kích cao hơn. Điểm này ta cam bái hạ phong. Ngươi, nghe được Trương Diễn lời nói, Hoàng Luyện khó chịu mong muốn thổ tiết. Hắn rõ ràng là muốn cùng đối phương tỷ thí một phen. Nhưng đối phương cái này không thèm để ý chút nào thái độ, nhường hắn cảm giác một quyền của mình đánh tới trên đông. Khó chịu Chương 250, thanh trang bị khác loại tác dụng. Chương 250, thanh trang bị khác loại tác dụng người. Hoàng Luyện nhìn thoáng qua chương diễn, cảm giác lăn lộn thần khó chịu. Có thể chương diễn chỉ là cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hắn còn muốn hoàn thành Sách Luyện Thiên Quân cho lưu lại làm việc, không có thời gian lung tung lãng phí. Hơn nữa hắn cùng Hoàng Luyện không giống. Hoàng Luyện ngày bình thường khẳng định không ít nhường Sách Luyện Thiên Quân học bổ, nhưng là hắn nhưng không có đối phương điều kiện. Kia đã như vậy, cũng chỉ phải tự nghĩ biện pháp. Thì như nói tìm tới một cái tốt tiêu đề, nhất là am hiệu chế tát phi kiếm tiêu đề. Nếu như cái này nếu là thả ở bên ngoài Vậy khẳng định tương đối khó, nhưng lại đặt ở thần binh các, lại hết sức đơn giản. Dù sao, nơi này là luyện khí sư đại bản doanh ở chỗ này, thiên tài luyện khí sư, giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Cho nên nếu như ở chỗ này cũng không tìm tới thích hợp tiêu đề, như vậy tại địa phương khác càng không tìm được. Mặc dù nói, muốn tìm được một cái luyện chế phi kiếm có thể vượt qua Sích Luyện Thiên Quân rất không có khả năng. Nhưng mà Trương Diễn cũng không cần mạnh như vậy. Hắn cần chỉ là có thể vượt qua Hoàng Luyện liền có thể. Dù sao, Hoàng Luyện mặc dù có Sích Luyện Thiên Quân dạy bảo, nhưng trình độ vẫn như cũ không cao, hoặc là nói không có cao như thế. Nghe tới đây, hắn khống chế lây phi kiếm, đi thẳng tới luyện khí phòng. Không chút do dự trực tiếp tìm tới luyện khí phòng trưởng Lão Hữu Trương Diễn, người đây là lại tới đón nhiệm vụ. Luyện khí phòng trưởng lão nhìn thấy Trương Diễn về sau, tựa như nhìn thấy thân nhân. Không có cái nào. Trong luyện khí phòng tu bộ pháp bảo nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm, nhưng là bọn hắn căn bản tìm không thấy nhiều như vậy luyện khí sư tới nhận chức vụ. Trừ phi một chút vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện khí luyện khí sư, hay là vừa mới tiến giai luyện khí sư, mới có thể tiếp một chút tu bộ nhiệm vụ. Còn lại, người ta căn bản không để ý cái này một góc dạng. Tại hắn nhậm chức luyện khí phòng nhiều năm như vậy bên trong, chỉ có một người ngoài ý muốn, cái kia chính là Trương Diễn. Trương Diễn là thật ưa thích tu độ pháp bảo, hơn nữa tu độ lại tốt lại nhanh, nhường hắn hết sức hài lòng. Cũng chỉ hắn là một người nam, nếu là hắn một cái nữ, đã sớm đối Trương Diễn lấy thân báo đáp đương nhiên. Dù là thật là nữ, Trương Diễn cũng chứng mắt. Dầu tóc đều bạc trắng, đoán chừng nơi đó cũng trắng là muốn tiếp một chút nhiệm vụ, nhưng lần này tới chủ yếu vẫn là muốn hỏi trưởng lão một sự kiện. Trương Diễn cười cười, đối trưởng lão mở miệng nói ra, lần này liền phiền toái trưởng lão. Không phiền toái, không phiền toái. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ da tuyệt đối toàn lực cứng phó. Luyện khí phường trưởng lão vướt vướt trắng bóng râu dê đối Trương Diễn mở miệng nói ra là như vậy, ta muốn tìm một cái phi kiếm luyện chế đặc biệt tốt sư phụ. Trương Diễn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ừm. Đối phi kiếm luyện chế đặc biệt tốt, ngươi trình độ của mình không phải cũng không thấp a. Thế nào, ngươi là muốn tìm người khác luyện chế phi kiếm? Nghe được Trương Diễn lời nói, Luyện khí phường trưởng lão sững sốt một chút, hắn đều chuẩn bị kỹ càng linh hạch, nếu như Trương Diễn mở miệng liền mượn một chút cho hắn, không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà nói muốn tìm luyện chế phi kiếm trình độ đặc biệt cao luyện khí sư điều này thực là nhường hắn không nghĩ tới. Chuyện này Dường như cũng quá đơn giản là như vậy, Sích Luyện Thiên Quân cho chúng ta giảng một chút liên quan tới phi kiếm rèn đúc vấn đề, sau đó để chúng ta chế tạo một thanh phi kiếm, nếu như bên thắng, có thể thu hoạch được Sích Luyện Thiên Quân lò rèn đúc. Cho nên ta muốn ở bên ngoài tìm người học bổ túc một chút. Tranh thủ tranh thủ. Chương Diễn đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần Sích Luyện Thiên Quân lò rèn đúc. Nghe được Chương Diễn lời nói, Luyện Khí Phường trưởng lão lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức biến kích độc lên. Bởi vì hắn vô cùng minh bạch đây là ý gì, một cái luyện khí sư lò rèn đúc, vậy nhưng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Nếu như nếu là đem lò rèn đúc đưa ra ngoài, Vậy thì tương đương với thu độ như thế. Mặc dù lúc ấy hắn để Cử Trương diễn đi nghe giảng bài, nhưng lại chưa từng có nghĩ như vậy qua. Cho nên hắn hiện tại so Trương Diễn cũng còn kích động ngươi để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Chúng ta thần binh các luyện khí sư rất nhiều, xuất sắc luyện khí sư cũng rất nhiều, mà phi kiếm là đặc biệt lớn chúng hóa một cái hạng mục, cho nên cơ hồ mỗi một cái luyện khí sư đều sẽ luyện chế phi kiếm. Nhưng là ngươi muốn nói luyện chế phi kiếm vô cùng xuất sắc sau đó ngươi còn có thể đi bãi phòng học tập. Vậy thì không có mấy cái. Luyện khí phòng trưởng lão nói, sau đó đột nhiên vỗ bàn một cái, nhìn về phía Trương Diễn, ta hiểu rõ một người vô cùng thích hợp ngươi. Ai? Cũng là chúng ta luyện khí phường một cái luyện khí sư, nhưng là tính tình vô cùng cổ quái. Bất quá đối phương ngay tại xung kích pháp tướng cảnh, cho nên hiện tại chỉ cần cho linh thạch, hắn liền dạy người khác luật hí. Nhưng là nghe nói hắn tướng ăn hơi khó coi. Luyện khí phường trưởng lão đối chương diễn mở miệng nói ra tướng ăn khó coi. Từng, tên kia là dựa theo thời gian tu phí, nhưng là hắn giáo thời điểm lại không tốt tốt giáo, lúc đầu 3 ngày có thể dạy biết độ vận, hắn liền phải kéo thành năm thiên. Chính là vì để người khác tốn nhiều tiền. Luyện khí phường trưởng lão sau khi nói đến đây, cũng có chút đau đầu. Nói chung Luyện khí sư đều là một chút người có mặt mũi, sẽ không tùy tiện làm tự hạ thân phận chuyện. Có thể gia hỏa này chính là một cái quái thai. Nếu như là bình thường luyện khí sư đã sớm trêu chọc đến chú nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này nhân phẩm mặc dù không tốt, nhưng là trong tay thật là có tiêu chiêu. Hơn nữa, mặc dù Secoy kéo chậm dạy học tiến độ, nhưng là người ta nên dạy đồ vật cuối cùng cũng vẫn là dạy cho ngươi. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể răng đánh nát hướng trong bụng nuốt thì ra là thế, cái kia không biết người luyện khí sư này tèo cái gì? Ở tại nơi nào? Nghe được chuyện đã xảy ra, Trương Diễn gật gật đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng hỏi thăm Mã Khâu Nguyên, ngay tại Luyện Khí phòng góc đông bắc, người đi qua nhìn một chút, có một cái đặc biệt lớn sân nhỏ, nhưng là có chút cũ, người đi qua liền có thể tìm tới. Luyện Khí phòng trưởng lão đối Trương Diễn chỉ điểm tới, nhưng là ngươi phải cẩn thận, cũng không nên bị đối phương cho lừa bịp. Tốt, ta ân Trưởng lão. Trương Diễn gật đầu, vừa muốn chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn tới đối phương cầu mong ánh mắt, hắn mới lên tiếng nói, "Giạng này, cho ta 10 cái tu bộ nhiệm vụ a." Tốt, tốt, tốt. Nguyên bản Luyện Khí phòng trưởng lão đều chuẩn bị Trương Diễn không nhận nhiệm vụ. Dù sao, đối phương còn có Sích Luyện Tiên quân khảo hạch, nhưng là không nghĩ tới Hắn vậy mà không có quên chuyện này. Cho nên vội vàng tìm tới 10 cái nhiệm vụ, đưa qua, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cái này tu bổ nhiệm vụ không nắm này, ngươi có rảnh rỗi tu bổ là được, ngược lại để ở chỗ này cũng không có người tiếp. Ngươi vẫn là phải trước lấy tự thân khảo hạch làm chủ. Tốt, ta biết. Làm phiên trưởng lão quan tâm. Nghe được đối phương, Trương Diễn ôn quyền. Hắn biết, người ta đây là sự thực coi hắn là làm người một nhà đến xem. Bởi vậy cũng là vội vàng nói ta, tiếp nhiệm vụ. Trương Diễn cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó dựa theo đối phương nói tới, trực tiếp tìm tới cái kia đại viện. Cái viện này mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng nhìn đích thật là tương đối cũ nát, thậm chí không hề giống là một cái tu tiên giả chỗ ở ngược lại giống như là một phàm nhân trú sở. Bất quá dù vậy, hắn cũng là đi lên, nhẹ nhàng gõ đại môn hai nhã. Bên trong truyền đến một cái thanh âm non nớt, ngay sau đó lớn cửa bị mở ra, sau đó một cái rím biếm tóc xừng dê đạo đồng mở ra đại môn ngươi là. Đạo đồng nhìn thấy Chu Diễn, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu lộ bần đạo Chu Diễn, xin hỏi nơi này là Mã đại sư trụ sở a? Vâng, ngươi tìm đến ta sư phụ làm gì? Tiểu Lạc Đồng trên mặt vẫn như cũng là có chút mê hoặc hoặc là như vậy, ta muốn học tập một chút luyện chế phi kiếm phương pháp, ta nghe nói Mã đại sư nơi này có thể giáo, cho nên tới xem một chút. Trương Diễn kiên nhẫn giải thích nhà, ngươi là tới học tập. Nghe được Trương Diễn nói như vậy, đạo đồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt có tinh quang hiện lên. Trực tiếp mở ra đại môn, đem Trương Diễn nghênh đón đi vào. Sau đó la lớn, "Sư phụ, sư phụ, có đoán chủ, có người đến học tập luyện chế pháp bảo." Trương Diễn, "Ba." Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem cái này Tiểu Lạc Đồng. Gia hoàn này, vừa mới là không phải nói cái gì. Cái gì gọi là oan loại a? Bất quá từ tiểu đạo đồng trong lời nói, cũng liền có thể nghe được. Cái này Mã đại sư danh tiếng, đó là thật chính lệnh. Liên nha minh đệ tử đều nói như vậy tới, tới. Người cái cháu con rùa. Thúc cái gì thúc? Nghe được tiểu đạo đồng lời nói, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, sau đó Trương Diễn liền thấy có người từ trong nhà chui ra đối phương một thân đạo bào hoa lệ, cầm trong tay pháp trận, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu như không phải trước đó biết đối phương bản tính, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái vì linh thạch không từ thủ đoạn luyện khí sư đạo hữu, bản đạo Mã Khâu Nguyên, cái này toa hữu lễ Mã Khâu Nguyên cười đối Trương Diễn chào hỏi Mã đại sư, "Văn đạo trước, Diễn, mong muốn học tập một chút liên quan tới phi kiếm luyện chế." Nghe người ta nói, Mã đại sư am hiểu nhất đạo này, cho nên tới hỏi thăm một chút. Trương Diễn khiêm tốn đối Mã Khâu Nguyên nói rằng phi kiếm luyện chế, khâu mố đích thật là hơi hiểu một hai. "Bất quá Trương đạo hữu, ngươi đã có thể tìm tới nơi này, vậy thì minh bạch Mã Mộ bản tính, Mã Mộ chỉ nhận tiền, không nhận người." Mã Khâu Nguyên cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra, "Ta sẽ dạy ngươi, nhưng là dạy học tiến độ như thế nào, vậy phải xem ngươi tự thân mộ tính cùng năng lực. Đây là phải có chí ý." Nghe được đối phương nói như vậy, Trương Diễn cũng là gật gật đầu đối phương nói như vậy, hoàn toàn không có ma bệnh. Hơn nữa, giáo người khác luyện khí, cái này tương đương với truyền thụ tuyệt chiêu, thu giá cả tự nhiên muốn đắt một chút. Nếu không, dễ hết cho đệ tử thầy chết đói, đây cũng là trải qua chuyện thường xảy ra tốt, cùng Mã Mộ học tập, năm vạn linh thạch, tổng thể không ký sổ. Ngươi có thể tùy thời rời khỏi. Ừm. 15 vạn linh thạch. Dễ dàng như vậy. Nghe được đối phương báo giá 15 vạn linh thạch, Trương Diễn đều kinh hãi. Giá tiền này thật tiện nghi a. Bình thường mà nói, dù là vẹn vẹn tam giai luyện khí sư dạy bảo, Cũng không ngừng 15 vạn linh thạch đã hơn nữa đối phương vẫn là một cái tứ giai luyện khí sư. Một đối một, tự mình giải bảo. 15 vạn linh thạch không có chút nào quý, thậm chí có thể nói là tiện nghi muốn mạng, cùng tặng không như thế đúng, 15 vạn linh thạch, tiện nghi a. Mã Khâu Nguyên vừa nói vừa cười giơ tay lên, sau đó sắc mặt biến nghiêm túc lên mở miệng nói ra, bất quá là một ngày 15 vạn linh thạch. Một ngày 15 vạn linh thạch. Nghe được câu này, Trương Diễn Cơ hồ thổ huyết. Giá tiền này cũng quá ga ta. Đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn đối phương đây là coi hắn là heo làm gì ta? Quý. Cái này dù sao cũng là ăn cơm bản sự. Không phải đến bán quý một chút a. Ngươi bây giờ chỉ cần dùng tiền liền có thể học được bản lĩnh của ta, cái này đã rất khá, không giống ta lúc đầu, vì trường học những này phương pháp lợi khí. Mã Khâu Nguyên nói đến đây, tựa như là nhớ lại cái gì bi thảm chuyện cũ, nhưng là nói nói, hắn liền ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là sắc mặt không phải rất dễ nhìn hơn nữa, nói không chừng ngươi thiên phú gì bẩm, một ngày liền có thể học được đâu. Nếu như một ngày liền có thể học được, vậy ngươi thật chính là kiếm lợi lớn. Đừng nói một ngày, dù là chính là 10 ngày học được, ngươi cũng có lĩnh hội tiếng. Mã Khâu Nguyên lắc đầu, tiếp tục đối Trương Diễn mở miệng nói ra Ta nhớ được ngươi không phải lần này hạ giới đệ tử bên trong, luyện khí lợi hại nhất a. Nói không chừng thiên phú của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Tốt. Đã như vậy, vậy ta trước hết học một ngày. Trương Diễn nhìn đối phương sau đó cắn răng nói rằng tốt, một ngày liền một ngày. Ta chỗ này không bắt buộc người khác tới học tập. Mã Khâu Nguyên tu chương Diễn 15 vạn linh thạch, trên mặt lộ ra bình thản nụ cười đã ngươi cho ta giao tiền, vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp. Mã Khâu Nguyên hiển nhiên cũng là một cái giảng cứu hiệu suất người. Lôi kéo Trương Diễn liền bắt đầu giảng bài. Người khoan hãy nói, cái này Mã Khâu Nguyên mặc dù là một người trước không quen biết chủ Nhưng là trong bụng đích thật là có cái gì. Nghe đối phương hoa quả khô, Trương Diễn cũng lạnh như xi si như sề, có nhiều thứ rộng mở trong sáng, nhưng hắn hoàn toàn minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng mà, cái cảm giác tốt đẹp này chỉ kéo dài thời gian một nén nhang, liền im bặt mà dừng. Bởi vì đối phương bắt đầu nước lúc lớn đúng vậy. Cái này nguyên anh kỳ tứ giai luyện khí sư, vì kiếm lấy người khác linh thạch, bây giờ lại bắt đầu kể một ít không trọng yếu đồ vật. Mặc dù đều là luyện khí sư tri thức đều chính là không nói hoa quả khô. Lật qua điều tới, chính là một chút nhìn vô cùng có dinh dưỡng nói nhảm, mà Trương Diễn sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen lên. Hắn hiện tại đã biết rõ, cái này mã khâu nguyên danh tiếng là cái gì không xong. Thu phí không hợp tói thường thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là, hắn còn trắng trợn kéo dài thời gian, vì chính là để ngươi tiếp tục giao tiền. Có thể hết lần này tới lần khác đồng dạng luyện khí sư căn bản không có cái nào. Dù sao, giá hỏa này mặc dù ghê tởm, nhưng lại hắn bắt đầu giảng những cái kia hoa quả khô là thật hữu dụng. Lúc này, Chu Diễn cũng minh bạch vì cái gì đối phương nghe được hắn nói trước giao nạp một ngày phí dụng thời điểm lại không có chút nào sốt ruột. Hắn rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong. Ngay từ đầu giảng hoa quả khô chính là mồi câu. Chỉ cần luyện khí sư nghe xong, vậy thì bị lừa rồi. Vì đến tiếp sau mấu chốt hoa quả khô, người cũng chỉ có thể càng không ngừng nạp tiền, không ngừng nạp tiền thật là ghê tầm a. Trương Diễn thật dài thở dài một hơi, hẳn không thể trực tiếp cùng đối phương làm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp gì. Dù sao đối phương làm như vậy, mặc dù không đạo đức, nhưng lại cũng không tiện nói gì bất quá đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nhã. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, người khác không có cách nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn, không, có nghĩa là hắn cũng cần ăn thiệt rồi. Chương 251, Trương Diễn thao tác. Chương 251 Trương Diễn Tao thao tác bài học hôm nay liền giảng đến nơi đây, nếu như ngươi có cái gì chưa không rõ, cái kia có thể sửa sang một chút, ngày mai đến hỏi ta. Một ngày kết thúc. Mã Khâu Nguyên dù bận vật ồn jung đứng dậy, đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, Trương Diễn lại trực tiếp gọi lại đối phương Mã đại sư, là như vậy, ta có một cái ý nghĩ, không biết rõ có thể hay không hỏi một chút. Trương Diễn nhìn thấy đối phương muốn rời khỏi, đương nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức mở miệng hỏi tha mừng. Vấn đề gì, ngươi nói. Nhưng nếu như nếu là dính đến luyện khí phương diện lời nói, Vậy ngươi chỉ có thể minh bạch đến, hoặc là phải thêm tiền." Mã Khâu Nguyên đối Trương Diễn thái độ cũng không tệ lắm. Dù sao, không có người nào sẽ đắc tội nhà mình thần tài là như vậy, ngài cũng biết, ta là từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, cho nên tình hình kinh tế của ta tương đối gấp, nếu như muốn tại ngài bên này học tập thuật luyện khí lời nói, ta mua sắm mới lò rèn đúc cũng có chút không đủ dùng. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngài bên này có hay không chiếc kia dùng còn lại lò rèn đúc, dù là chênh lệch một điểm cũng không được gấp, ta muốn mua sắm một cái." Trương Diễn cười đối Mã Khâu Nguyên mở miệng nói ra hừ. "Lò rèn đúc à?" Mã Khâu Nguyên nghe được Chương Diễn gửi nói, lập tức minh bạch đích thật là, Chương Diễn cùng hắn trước đó lựa gạt người không giống. Gia hoàn này là từ hạ giới tới. Ngèo. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn mới vừa vận đi lên không có bao lâu thời gian, cho nên khẳng định không có cái gì thân ra. Bởi vậy, nếu là hắn nói không có tiền, kia nên là thực sự hết tiền. Nghĩ tới đây, Mã Khâu Nguyên nhìn xem Chương Diễn, sau đó do dự một lát nói rằng, ta chỗ này đích thật là có chút rèn đúc dùng cựu pháp bảo, ngươi cũng là có thể nhìn xem, nhưng lạ giá cả cũng sẽ không rất thấp. Mà Khâu Nguyên đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, vậy ta liền nhìn xem. Trương Diễn gật đầu. Mặc dù không biết rõ đối phương sẽ báo giá nhiều ít, nhưng là nói thật ra, như thế nào đi nữa, khẳng định so tại hắn ở chỗ này đi theo học tập mạnh đi theo hắn học luyện chế pháp bảo, đây chính là một cái động không đấy là. Một chút hoa quả khô bên trong đầy trời nước. Trương Diễn là thật chịu không được. Mà Lò Gen đúc lời nói, lại không giống, mặc dù khả năng giá cả không rẻ, nhưng là dù sao cũng là một bộ pháp bảo, dù là hắn không cần, cũng còn có thể bán đi hồi mau tốt, vậy ngươi xem nhìn. Hắn nói trực tiếp từ chữ Vật Pháp Bảo bên trong lấy ra một bộ lò rèn đúc đây là một bộ tam giai lò rèn đúc trang bị tên, liệt diễm lò rèn đúc trang bị cấp bậc, tam giai trung phẩm trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, Lv3 rèn đúc tinh thông, làm ngươi đeo liệt diễm lò rèn đúc lúc, ngươi chính là một cái tinh thông tam giai rèn đúc luyện khí sư. Lv4 hỏa diễm trường khống, làm ngươi đeo liệt diễm lò rèn đúc lúc, ngươi đối với hỏa diễm trường khống đạt tới tứ giai. Lv4 phi kiếm tinh thông, làm ngươi đeo liệt diễm lò rèn đúc lúc, ngươi đem đối phi kiếm rèn đúc đạt tới đạt tới Lv4 tinh thông. Nhìn trước mắt lò rèn đúc là hiệu. Trương Diễn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Cái này hiệu quả thật rất không tệ." Hắn rất hài lòng. Thế là, mở miệng đối Mã Khâu Nguyên hỏi thầm, "Bộ pháp bảo này bao nhiêu tiền?" "Bộ pháp bảo này, nhưng là ta sư phụ truyền cho ta, ta dùng rất thời gian dài, nếu như không phải ta muốn xung kích pháp tướng cảnh, ta tuyệt đối sẽ không bán." Mã Khâu Nguyên không có trực tiếp mở miệng nói giá cả, ngược lại bắt đầu kể chuyện xưa. Nghe đến đó, Trương Diễn liền biết, hỏng. Tiểu tử này là mong muốn bán cái giá cao. Quả nhiên, Mã Khâu Nguyên nói một tràng về sau, mới tốt giống như là hạ quyết tâm như thế, đối Trương Diễn mở miệng nói ra, "60 vạn linh thạch." Ta chỉ cần 60 vạn linh thạch, cho ta 60 vạn linh thạch, một bộ này Tam giai trung phẩm pháp bảo sẽ là của ngươi." Hắn một bên nói. Còn một bên dùng một loại ngươi chuyển đại tiện nghi ánh mắt nhìn xem Trương Diễn. "Trương Diễn bất đắc dĩ." Lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu a? Hoàn toàn mới Tam giai trung phẩm pháp bảo giá cả cũng bất quá 80 vạn linh thạch, ngươi cho ta bán 60 vạn. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi." Trương Diễn không chút khách khí nhả dẫnh vậy ngươi nói, ngươi bằng lòng ra bao nhiêu tiền? Cái này Mã Khâu Nguyên bị Trương Diễn vạch trần về sau, cũng không có phẫn nộ, ngược lại là mở miệng cười hỏi tham 200 ngàn linh thạch, tối đa Trương Diễn không chút do dự nói rằng 200.000, không, là tuyệt đối không thể. Đây chính là Tam giai trung phẩm pháp bảo, là lọ ghen đúc mà lại là chợ vện, không phải đơn nhất đoán tạo truy, hoặc là lọ, đây là chợ vện, 200.000 là tuyệt đối không thể. Trương Diễn lời nói nhường mã khâu nguyên trong nháy mắt giơ chân, ngươi nếu như muốn lời nói, ít nhất ít nhất cũng phải 50 vạn, thiếu một khối linh thạch ta đều không bán. Hắn vô cùng cương ngạnh đối Trương Diễn mà miệng. Trương Diễn? Hắn bỗng nhiên minh bạch, đối phương bộ pháp bảo này vì cái gì giữ lại đến bây giờ. Không phải đối phương không muốn bán, có thể là hắn treo lên giá cả, căn bản không ai mua a giá tiền này quá bất hợp lý, vô cùng không hợp thái thượng, hắn thậm chí đều muốn đem đối phương sọ não mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng trang lạ vật gì. Hắn là thế nào có mặt nói ra giá cao như vậy ô. Ngay tại Trương Diễn muốn cự tuyệt, sau đó nhận thua thiệt rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được hắn nói đoàn tạo truy. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Không được, giá tiền của ngươi quá mắc, ta mua không nổi, như vậy đi, ta theo giai đoạn mua, ngươi trước tiên đem cái này đoàn tạo truy bán cho ta." Mã Khâm Nguyên, "Ba." Hắn có chút mở mịt nhìn xem Trương Diễn. Không biết do Trương Diễn bỗng nhiên bị thần kinh à, tại sao phải theo giai đoạn mua sắm pháp bảo của hắn? Hơn nữa bình thường mà nói, liền xem như muốn theo giai đoạn mùa, không phải cũng hẳn là muốn trước mua sắm lọ rèn nữa à? Người mẹ nó mua cái chui. Hắn có chút không thể lý giải. Thế nào? Người không bán. Trương Diễn quay đầu đối với hắn hỏi tham bán, đương nhiên bán, bất quá cho dù là cái này chui, ta cũng muốn bán 200 ngàn. Mã Khâu nguyên không chút do dự mà miệng, có tiền không kiếm là vương bắt đạn 200 ngàn không có khả năng, quá mắc, nhiều nhất 15 vạn, người bán hay không? Không bán lời nói coi như xong, ngươi pháp bảo này, nếu như không bán cho ta, đến lúc đó chỉ sợ cũng không ai mua. Hơn nữa Ta ngoại trừ muốn mua pháp bảo của ngươi, ta còn muốn đi theo ngươi học luyện khí tri thức, đó cũng là linh thạch, ngươi bây giờ đem linh thạch của ta tất cả đều móc sạch sẽ, ta về sau nhưng là không còn tiền theo ngươi học tập luyện khí kiến thức. Trư Diễn bất đắc dĩ mở miệng đối với hắn nói rằng ngươi nói cũng có đạo lý. Tốt, 15 vạn liền 15 vạn. Thế này đoán tạo truy ta trước hết bán cho ngươi, đến mức lọ rèn đúc đi, chờ ngươi sau khi có tiền rồi nói sau, dù sao, pháp bảo vẫn là phải chọn vẹn hiệu quả mới tốt. Mã Khâu Nguyên có ý riêng mở miệng đây là tự nhiên, chờ ta sau khi có tiền, ta nhất định đem một bộ này lọ rèn đúc đều mua về. Trương Diễn cũng là lời thể son sắc mà miệng. Hai người một tiền trao cháo múc, có thể nói đều vừa lòng thỏa ý chờ hắn đi ra mã khâu nguyên sơn nhỏ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà Mã Khâu Nguyên đạo đồng còn tại sau lưng hô hào, "Trương sư minh, chúng ta ngày mai gặp." "Ừm, ngày mai gặp." Trương Diễn đưa tay, hưởng phó một tiếng. "Ngày mai gặp cái quỷ gì?" Trương Diễn nhã nhặn một câu. Hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến đúng vậy. Vật hàn uốn, hiện tại đã có. Nhìn xem trong tay đoán tạo truy, hắn vô cùng hài lòng trang bị tên, liệt diễm đoán tạo truy trang bị cấp bậc tam giai trung phẩm trang bị phẩm giai, màu trắng trang bị hiệu quả. Lvl 4 chế tạo phi kiếm tinh thông, làm người đeo liệt diễm lò rèn lúc lúc, người đem đối phi kiếm rèn lúc đặt tới đặt tới Lvl 4 tinh thông. Cái này trang bị kỳ thật cũng không mạnh, chỉ có chỉ là một cái tiêu đề. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Lvl 4 chế tạo phi kiếm tinh thông đây đã là vượt qua dự liệu của hắn. Không nói những cái khác, chỉ cần có cái này đoạn tạo truy, chương diễn liền có thể hoàn mỹ thực hiện xích luyện thiên quân lúc ấy dạng thuật một chút tri thức. Thậm chí không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng cái này tiêu đề, chế tạo ra tứ giai phi kiếm đến. Thứ giai phi kiếm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nguyên Anh cấp bậc pháp bảo mà hắn hiện tại vẹn vẹn kim đan sơ kỳ, nếu có thể chế tạo ra nguyên anh cấp pháp bảo, đây tuyệt đối là vô cùng rung động tồn tại. Không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là tương đối yếu thấy. Cũng chính bởi vì vậy, chương diễn mới tốn hao 15 vạn mua một thanh sĩ cổ tán đoàn tạo truy. Dù sao liền cái giá tiền này mà nói, sĩ cổ tán đoàn tạo truy cơ hồ có thể nói là một chút tỷ suất chi phí hiệu quả đều không có. Nhưng nếu như phía trên có có thể giàn đúc tứ giai phi kiếm bí mật lời nói, vậy thì không giống như vậy. Cái này quá đáng giá. Cũng không trở về với bản thân chủ sở, mà là đi thẳng đến luyện khí phường. Cung luyện khí phường trưởng lão lên tiếng chào. Sau đó thuê một bộ luyện khí thất, tựa như hắn nói tới, hắn tự thân không có thích hợp lò rèn đúc, bởi vậy còn cần tông môn bên trong lò rèn đúc. Tiến vào luyện khí phòng về sau, hắn đầu tiên đem những cái kia tu độ nhiệm vụ hoàn thành, kia luyện khí phòng trưởng lão đối với hắn tốt, hắn cũng không phải một cái không biết rõ có ơn tất báo người. Mà cùng lúc đó, trong đại viện, Mã Khâu Nguyên nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem cửa chính của nhà mình, chờ đợi tiếng đập cửa, nhưng lại nhưng lại không biết vì cái gì, một ngày trôi qua, từ đầu đến cuối đều không có trở tới tiếng gõ cửa có thể là có chuyện gì trầm trễ. Mã Khâu Nguyên bản thân an ủi nói rằng Loại chuyện này cũng không phải là không có qua. Dù sao, tu tiên giả mỗi ngày cũng có thể xuất hiện một chút cái gì đặc tu chuyện, xử lý thời điểm, trì hoãn một chút thời gian là rất bình thường. Cho nên, Mã Khâu nguyên quyết định chờ một chút. Như thế ước chừng qua 7 ngày, Mã Khâu nguyên cả người đều tê. Không đúng, cái kia chương diễn đích thật là rất coi trọng hắn thuật lực khí. Loại kia đến từ đấy lòng khát vọng là không làm được dạ. Nhưng là, vì sao? Vì cái gì đối phương không có tới a? Cái này không bình thường. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống chương diễn loại này rõ ràng lộ ra mạnh mẽ khát vọng ánh mắt, vẫn còn không tiếp tục đến học tập người. Người khác đều cho là hắn mã khâu nguyên luyện chế phi kiếm khí thuật tốt, trên thực tế, hắn nhìn người ánh mắt tốt hơn. Hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được một người đối một cái sự vật khát vọng trình độ. Thì như nói, chương diễn đối với hắn luyện chế phi kiếm chi thuật khát vọng, cái kia chính là rõ ràng. Cũng chính bởi vì hắn bản sự này, cho nên hắn mỗi lần khả năng tại các tu tiên giả trên thân ép khô đối phương giá trị chẳng lẽ lại ra hỏa này sau khi ra ngoài, gặp nạn. Chết. Hắn gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cảm giác ngoại trừ nguyên nhân này ra, liền không có khác giải thích thật sự là đáng tiếc gá còn trẻ như vậy, còn có tốt đẹp tiền đồ. Mã Khâu nguyên thở dài một tiếng, sau đó đi vào trong phòng đương nhiên, hắn là không thể nào biết, giờ phút này Trương Diễn sợ dị không đến, là bởi vì hắn đã nắm giữ hắn phương pháp lực khí. Giờ phút này đem luyện khí phường nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trương Diễn đem đoán tạo truy tiến hành trang bị. Một cái mắt, trong óc của hắn đối với phi kiếm luyện chế kỹ thuật, trong chốc lát liền lên một tầng lầu. Không nói trước tam giai phi kiếm, dù là hiện tại nhường hắn luyện chế tứ giai phi kiếm, cũng có thể thành thạo điều luyện. Nắm giữ học, chính là như thế thoải mái. Bất quá mặc dù nắm giữ có thể chế tác tứ giai phi kiếm năng lực, nhưng là Trương Diễn cũng không có trực tiếp bắt đầu chế tạo, mà là nghiên cứu cẩn thận, tiêu hóa cái này tiêu đề. Tiêu đề mặc dù tốt, nhưng dù sao không phải tự thân tri thức, chỉ có hoàn toàn học được mới được. Hơn nữa, còn có trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân. Trước đó hắn trên lôi đại tỷ tỷ thời điểm, mới chỉ có thể khó khăn lắm luyện chế tam giai thượng phẩm pháp bảo, hiện tại thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế ra tứ giai pháp bảo lại nói, vậy quá chắc nhãn. Trương Diễn mặc dù xưa nay sẽ không che giấu tự thân quang mang, nhưng cái này quang mang cũng muốn hợp lý, không thể quá mức không bị cản trở, nếu không rất dễ dàng bị người đâm thủng. Cho nên, hắn quyết định điều thấp một chút, không cần luyện chế quá tốt phi kiếm, chỉ cần luyện chế một thanh tam giai cực phẩm phi kiếm liền có thể. Nhưng là, vì có thể thắng được xích luyện thiên quân tòa kia tứ giai lọ giẻ núp, cho nên hắn cần đem nhường thanh này tam giai cực phẩm phi kiếm mang theo một chút đặc thù đồ vật. Tỷ như nói đem xích luyện thiên quân giạng đồ vật, hoàn mỹ dung nhập trong phi kiếm đến lúc đó, dù là hoàng luyện đồng dạng luyện chế được tam giai cực phẩm phi kiếm, thậm chí tứ giai phi kiếm, cũng không thể có thể thắng được Trương Diễn. Nghĩ tới đây, hắn nói làm liền làm, tìm tới thích hợp vật liệu, sau đó tiến hành luyện hóa. Sau đó bắt đầu không ngừng tiêu đốt đối với cái này, một thanh tam giai cực phẩm phi kiếm luân chế, Chương Diễn trọn vẹn hao tốn đem thời gian gần ba tháng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành công mấy ngày nữa chính là lần thứ 3 giảng đạo, hy vọng ta có thể thắng lợi, cầm tới tứ giai lọ giàn đúc. Đối với Sích Luyện Thiên Quân tứ giai lọ giàn đúc, Chương Diễn có thể nói là nhất định phải được đem luyện chế tốt phi kiếm sắp xếp gọn, sau đó Chương Diễn lập tức hướng Sích Luyện Thiên Quân Trô Bí Cảnh đi đến. Tiến vào bí cảnh, đi vào đại điện. Lúc này đã tới một số người. Bất quá có thể nhìn ra, người tới rõ ràng so trước kia thiếu đi. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Mặc dù Sích Luyện Thiên Quân giảng bài là miễn phí, nhưng lại có một đầu quy củ bất thành văn. Cầm lấy đi kỷ trưởng, ngươi mong muốn đến bên này, ngươi liền phải đem Sích Luyện Thiên Quân trước đó giảng giải đồ vật hiểu rõ, nếu không, tới cái kia chính là thuần mất mật. Làm Sích Luyện Thiên Quân mang theo Hoàng Luyện lúc đi ra, cũng chính thức bắt đầu giảng bài. Lúc này, Chương Diễn nhìn thoáng qua xung quanh. So lần thứ nhất giảng bài thời điểm nhân số, thiếu đi lớn 6 7 thành đoán chừng lần này giảng bài về sau, những người còn lại thì càng ít lần trước rạn giải phi kiếm luyện chế, các ngươi đều luyện chế thế nào? Có thể đem các ngươi luyện chế phi kiếm lấy ra nhìn xem. Sĩ luyện tiên quân cười đối chớ có người nói tốt, ta tới trước." Hoàng Luyện nói, cái thứ nhất đứng lên, sau đó lấy ra tự thân luyện chế phi kiếm. Trên mặt hiển thị rõ vẻ ngạo nhiên. Chương 252, Hoàng Luyện, hắn muốn rèn đúc tứ giai phi kiếm. Chương 252, Hoàng Luyện, hắn muốn rèn đúc tứ giai phi kiếm. Hoàng Luyện xuất ra phi kiếm, là một thanh nhìn vô cùng quái dị phi kiếm. Sở Dĩ nói là quái dị, bởi vì thanh phi kiếm này nhìn nó ánh sáng long lanh, như là tác phẩm nghệ thuật như thế, căn bản không giống như là đấu pháp dùng phi kiếm, đây là ta căn cứ lão sư dạy học chi thức luyện chế ra tới phi kiếm, đứng hàng tam giai cực phẩm phi kiếm. Sau khi nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tam giai cực phẩm phi kiếm, đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Dù sao, hắn lúc trước cùng Trương Diễn cùng đại thi đấu thời điểm, liền đã có thể luyện chế ra không sai biệt lắm so sánh tứ giai đỉnh cấp tam giai cực phẩm phi kiếm. Mà bây giờ cái này tam giai cực phẩm phi kiếm, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng hắn tại đại thi đấu bên trên giàn tạo nên phi kiếm so sánh, vẫn là kém một chút. Nhưng dù cho như thế, liền chiêu này tam giai cực phẩm phi kiếm, cũng đủ làm cho Hoàng Luyện ở chỗ này đại diện thần uy. Bởi vì, tại Hoàng Luyện xem ra, hiện trường, ngoại trừ Sích Luyện Thiên Quân còn lại, đều là lạc kê. Không đáng một đồng đến mức chứ diễn, cho cười mà thôi. Hơn nữa, hắn sở dĩ luyện chế được bình thường tam giai cực phẩm phi kiếm, mà không phải như là lần trước như thế nửa bậc tứ giai phi kiếm đó là bởi vì, hắn tại luyện chế cái này một thanh phi kiếm thời điểm, trực tiếp đem Sích Luyện Thiên Quân luyện chế dạng giải đồ vật đều lộn xộn đi vào. Mặc dù không có làm được rất hoàn mỹ, nhưng cũng kém không nhiều hấp thu Sích Luyện Thiên Quân dạng tri thức 60%. Thời gian ngắn như vậy, hấp thu 60% tri thức, hắn đủ để tiêu ngạo. Không sai. Sích Luyện Thiên Quân đem hoàng luyện phi kiếm cầm vào tay cẩn thận quan sát một phen, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng coi là dụng tâm. Hiển nhiên, Sích Luyện Tiên Quân đối nhã mình cái này đệ tử cũng là vô cùng tán thành. Mặc dù nói, hắn ngay từ đầu thu đối phương làm đồ đệ, đó là bởi vì một chút đặc thú môn nhân. Nhưng bây giờ lâu dài tiếp xúc xuống tới, hắn đã bị Hoàng Luyện Tiên Phú chỗ đả động đây chính là hắn thân truyền đệ tử. Hoàng Luyện sư huynh thật sự là thần nhân vậy. Hoàng Luyện sư huynh thật bén hại. Nghe được Sích Luyện Tiên Quân đều tán dương đối phương, tất cả mọi người ở đây cũng lập tức đều phụ họa. Thậm chí Trương Diễn cũng cảm thấy đối phương luyện chế phi kiếm thật là không tệ. Mặc dù cùng hắn kém một chút Trương Diễn, ngươi luyện chế phi kiếm đâu? Ngươi không lấy ra ngưỡng lão sư nhìn xem. Lúc này Hoàng Luyện nhìn về phía Chu Diễn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích tí vị ha ha, Hoàng sư Minh thật sự chính là mang thủ a. Nghe được đối phương, Chu Diễn cười lớn một tiếng. Sau đó cũng lấy ra nhà mình Tam giai phi kiếm. Cùng phi kiếm của đối phương so sánh, Chu Diễn phi kiếm nhìn liền tương đối bình thường. Chính là một thanh thường thường không có gì lạ phi kiếm, thậm chí liền một chút hoa văn phức tạp đều không có. Nhưng dù cho như thế, tại hắn xuất ra cái này một thanh phi kiếm thời điểm, Hoàng Luyện sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi người cái này bay. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn xem Chu Diễn, đây là Tam giai cực phẩm phi kiếm. Ngươi vậy mà luyện chế được Tam giai cực phẩm phi kiếm? Thế nhưng là ngươi lần trước bất tài chỉ có thể luyện chế ra Tam giai thượng phẩm pháp bảo a. Hoàn Luyện lúc nói chuyện, thanh âm đều có chút run rẩy đối phương tiến bộ tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí hoài nghi nếu như đối phương tiếp tục tiếp tục như thế, rất có thể sẽ tại lúc trước hắn, giàn đúc ra tứ giai pháp bảo. Nghĩ tới đây, da đầu của hắn đều hơi tê tê đúng a, ta lần trước là luyện chế Tam giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng ngươi còn không cho người tiến bộ a. Nên sẽ không có người thời gian dài như vậy, còn không có gì tiến bộ a. Trương Diễn Trế nhạo nhìn đối phương ngươi. Hoàn Luyện nghe hiểu đối phương ý tứ, Đơn giản chính là cảm thấy mình thời gian dài như vậy, như trước vẫn là Tam giai pháp bảo, mà không, có tiến bộ. Nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, kia tứ giai pháp bảo là dễ luyện chế như vậy a? Tam giai cực phẩm pháp bảo, nửa bước tứ giai pháp bảo, tứ giai pháp bảo, trong này chênh lệch lấy đẳng cấp đâu? Chớ nhìn hắn hiện tại toàn lực phía dưới có thể luyện chế nửa bước tứ giai pháp bảo, nhưng là nếu thật là nhường hắn đi luyện chế tứ giai pháp bảo, vậy căn bản không thực tế. Luyện chế không ra, căn bản luyện chế không ra hử, liền xem như ngươi luyện chế ra tới Tam giai cực phẩm pháp bảo lại như thế nào? Phi kiếm của ta cũng là Tam giai cực phẩm pháp bảo. Hai người chúng ta người ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu." Hoàn luyện sắc mặt u ám nhìn xem Chu Diễn, lạnh giọng nói rằng không quan trọng, ai thắng ai thua tự nhiên giao cho thiên quân đến phán xét, không phải hai người chúng ta có thể chi phối. Chu Diễn đối mặt Hoàn Luyện khiêu khích, từ chối cho ý kiến nói. Sau khi nói xong, hắn đem pháp bảo hiến tặng cho Sích Luyện Thiên Quân, Thiên Quân ngài nhìn pháp bảo của ta như thế nào? Chu Diễn đang khi nói chuyện, thanh âm vô cùng bình thản ngươi cái này pháp bảo. Sích Luyện Thiên Quân nhìn xem phi kiếm trong tay ánh mắt vì đó ngưng tụ. Ngay sau đó lông mày đều nhíu lại. Qua sau một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên có chút không thể tin nhìn xem Chu Diễn, thanh phi kiếm này là ngươi chế tạo. Đây là tự nhiên. Chu Diễn không chút do dự gật đầu cái này. Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Chu Diễn, ngươi chế tạo thanh phi kiếm này rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Ngươi đem ta bên trên tiết khóa dạng tri thức đều hoàn mỹ dung nhập đi vào, không sai chút nào. Ta dạy bảo luyện khí thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua ngươi thiên tài như vậy học viên. Sích Luyện Tiên Quân sau khi nói đến đây, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn là thượng giới thiên quân, mà trước mắt Chu Diễn chính là để bọn hắn thượng giới tu sĩ vứt bỏ tài nguyên tu luyện kẻ cầm đầu. Dựa theo bình thường mà nói, Hắn không kỳ thị Trương Diễn cũng đã là phá lệ khai ân, nhưng hắn tới nghe khóa, xem như một loại đặc tù ban ân. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, nếu như Trương Diễn không có tới nghe hắn khóa, tuyệt đối là tổn thất của hắn. Mặc dù ra hỏa này, chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, mặc dù ra hỏa này, để bọn hắn tổn thất không ít tài nguyên, nhưng là, tại luyện ký nhất đạo bên trên, hắn là thật có thiên phú a. Hơn nữa cái thiên phú này cũng quá cao. Hắn bèn bèn nói một lần chi thức, đối phương liền có thể dung hội con thông, cái này có thể nói là khoáng cổ thức kim thiên tài. Không, đây không có khả năng. Lúc này Hoàng Luyện Nhịn không được mở miệng chất vấn ngươi có phải hay không tại giãn luận, sư phụ ta giảng giải phương pháp luân chế, khó như vậy, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tất cả đều học được. Hoàng Luyện vẫn cảm thấy chính mình là một cái thể diện tu sĩ, hơn nữa cũng có lòng dạ. Ngày bình thường cũng là ăn nói có ý tứ, có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng là bây giờ thấy chương diễn thao tác, hắn cũng có chút nhịn không được. Người cái này, không quá bình thường a. Đây cũng quá giả a. Người khác không biết rõ trong này độ khó, nhưng mà hắn Hoàng Luyện là rõ ràng biết ta Hắn vì có thể học tập cái này 60 phần trăm nhiều tri thức, đều hao phí tâm lực, thậm chí còn tìm Sích luyện Thiên quân một chuyến, trừ cái đó ra, còn tìm các luyện khí đại sư chỉ đạo. Cứ như vậy mới khó khăn lắm học xong 60 phần trăm, mà trái lại Trương Diễn đâu? Nhẹ nhàng như vậy liền 100 phần trăm? Khả năng này a? Tuyệt đối không thể. Đây tuyệt đối là giả luận. Tư Minh độ người, Hoàng luyện cơ hổ lập tức liền làm ra quyết đoán đối phương đây tuyệt đối không phải thật sự. Thế nào? Chính ngươi làm không được, ngươi đã cảm thấy người khác làm không được. Nghe được đối phương, Trương Diễn không yếu thế chút nào đối Hoàng luyện mở miệng nói ra, chính ngươi đồ ăn đã cảm thấy tất cả mọi người là yếu gà. Ngươi ngược lại ta không tin." Hoàng Luyện cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Hắn hiện tại là một chút mặt cũng không cần ngươi muốn tin hay không. Trương Diễn không thèm để ý chút nào đối phương cảm thụ, hắn cần đối phương tin tưởng a. Hoàn toàn không tin á hơn nữa. Ai chất vấn ai nó chứng? Ngươi cảm thấy có vấn đề ngươi tìm ra chứng cứ đến a?" Trương Diễn không có đạo lý bởi vì đối phương hoài nghi liền đến tự chứng, nếu không, Trương Diễn còn hoài nghi Hoàng Luyện không phải mẹ hắn sinh đây này. Ngươi nhường Hoàng Luyện thế nào tự chứng? Ngươi." Hoàng Luyện nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết Trương Diễn. Pháp bảo này thế nhưng là ngươi tự tay chế tạo. Sích Luyện Tiên Quân lúc này cũng mở miệng hỏi thăm đúng vậy, đây là tự nhiên, đây là đệ tử tân thủ chế tạo. Nghe được Sích Luyện Tiên Quân tra hỏi, Trương Diễn lập tức đổi một bộ thái độ đây là đại lão. Không thể đối. Không phải người ta một cái tiên quân bóp chết hắn một cái kim đan, kia thật chính là bóp chết một con kiến như thế. Cùng yếu hơn mình người trang bức gọi là trang bức, cùng mạnh hơn chính mình người, còn muốn đi trang bức, cái kia chính là ngu xuẩn nhưng là ta nhìn trong này có chút thủ pháp cùng mã khâu nguyên rất giống a. Sích Luyện Tiên Quân ngẩng đầu đối Trương Diễn nói rằng, Sích Luyện Tiên Quân xem như thần binh các luyện khí người thứ 3. Đối nhà mình một chút nội danh luyện khí sư tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, cho nên hắn mới có cái nghi vấn này, không phải hắn không tin Trương Diễn, chủ yếu là cảm thấy cái này thủ pháp thật cùng Mã Khâu Nguyên, quá giống, không, không chỉ là giống, quả thực chính là giống nhau như lúc. Nghe được vấn đề này, Trương Diễn thở dài một hơi, hắn biết, nếu như mình không lời giải thích, liền không có cách nào nói. Cho nên hắn lập tức mở miệng nói ra, là như vậy, ngài giảng bài về sau ta liền cùng Mã Khâu Nguyên tiến hành học tập. Ngươi học được bao lâu thời gian? Nghe được Trương Diễn cùng Mã Khâu Nguyên tiến hành học tập, Sích Luyện Thiên Quân sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút, nếu như Chương Diễn là cùng đối phương học tập lời nói, như vậy thanh phi kiếm này cũng đích thật là có thể là hắn rèn đúc một ngày. Chương Diễn trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra một ngày bốn. Nghe được câu này, không chỉ là Sích Luyện Thiên Quân, ở đây tất cả mọi người ngậm. Người mẹ nó, cùng đối phương học tập một ngày, là có thể đem đối phương bản sự tất cả đều học qua đến. Dạ a. Hơn nữa, má khâu nguyên nhân phẩm đại gia là biết. Mặc dù đối phương là giáo thật đồ vật, nhưng lại hắn là thật kéo dài a. Một chút đồ vật đều hận không thể cho người tách ra thành tạm cánh. Người loại này, làm sao lại một ngày liền đem tất cả mọi thứ đều dạy dỗ đến? Đây nhất định là giả. Đối với cái này, Trương Diễn cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này đích xác là điểm đáng ngở trung điệp. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn cũng không thể nói dối. Dù sao, chuyện này, tra một cái liền biết. Thật sự là hắn là chỉ ở Mã Khâu Nguyên trong nhà học tập một ngày. Cái kia không biết, ngươi có thể hay không trước mặt mọi người lần nữa chế tạo một thanh phi kiếm? Sích Luyện Tiên Quân nghĩ nghĩ, đối Trương Diễn mở miệng hỏi tham đương nhiên có thể. Nghe được Sích Luyện Tiên Quân lời nói, Trương Diễn gật đầu. Hắn không có cách nào cự tuyệt Sích Luyện Tiên Quân. Dù sao, đối phương nắm đấm lớn, hắn chỉ có thể nghe đối phương tốt, đã như vậy, vậy thì vất vả. Nghe được Trương Diễn nguyện ý trước mặt mọi người chế tạo phi kiếm, Sích Luyện Tiên Quân trong mắt nhiều vẻ hứng vấn, hắn muốn biết, Trương Diễn đến cùng là thật thiên tài hay là giả thiên tài. Nếu như là giả đến lúc đó hắn liền phải nhường Trương Diễn trả giá đắt, nhưng nếu như nếu là thật. Như vậy, cũng đừng trách hắn Sích Luyện Tiên Quân không nói võ đức, cùng hạ giới tiên quân nhóm các người. Mặc dù bình thường mà nói, hạ giới tu sĩ về hạ giới tiên quân quản, thượng giới tu sĩ về thượng giới tiên quân quản, nhưng trong đó tất nhiên là có ngoại lệ. Tỷ Như nói xong, phương đều nhìn chúng một người, đại gia coi như mặc kệ cái này quy tắc ngầm. Dù sao, quy tắc ngầm thủy chung là quy tắc ngầm. Ngươi không thể cầm tới bên ngoài mà nói, nhưng là ta có một vấn đề. Lúc này Trương Diễn có chút lúng túng nhìn về phía Sích Luyện Tiên Quân ngươi nói, ta vật liệu luyện khí không đủ đựng, ta tự hạ giới phi thăng lên đến tương đối nghèo, không có cái gì gia sản. Nói đến đây Trương Diễn trông mong nhìn về phía Sích Luyện Tiên Quân cái này dễ nói, các ngươi đi theo ta. Đã ta để ngươi luyện khí, tự nhiên không có khả năng dùng tài liệu của ngươi. Sích Luyện Tiên Quân nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức nở nụ cười. Sau đó hắn vung tay lên, Trực tiếp mang theo đám người đi hắn luyện khí thất đây là thuộc về hắn chuyên môn luyện khí thất. Trừ hắn ra, không ai có thể ở chỗ này luyện khí, cho dù là hoàng luyện cũng không có. Nhưng là hiển nhiên, lần này vì Trương Diễn phá lệ ngươi ngay ở chỗ này luyện chế liền có thể. Tích luyện tiên quân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra đã như vậy, vậy thì đa tạ tiên quân. Nghe được đối phương, Trương Diễn vội vàng nói tạ. Sau đó ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế đã đều đã quyết định muốn tranh bức. Vậy ta đây lần liền phải đem bức trang hoàn toàn một chút. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Sau đó cắn răng một cái bắt đầu chọn lựa vật liệu. Nơi này không hổ là xích luyện tiên quân luyện khí thất, đủ loại vật liệu, cái gì cần có đều có. Có chút ở trên thị trường vô cùng khan hiếm vật liệu, cứ như vậy tùy ý bày đệ dưới đất, căn bản cũng không quan tâm. Hắn chọn tốt vật liệu về sau, Hoang luyện nhạy cảm phát hiện một chút chỗ không đúng trước diễn, ngươi chọn vật liệu không đúng sao? Hắn lên tiếng đối Trương diễn dò hỏi ngươi quản ta đúng hay không, ta chỉ cần đem pháp bảo luyện chế ra đến không được sao? Trương diễn không chút khách khí đối với hắn nói ra ngừng, ngươi không cần quan tâm vật liệu, cứ dựa theo ngươi nghĩ đi luyện, cho dù là lãng phí một chút vật liệu cũng không quan trọng. Xích luyện tiên quân đối những tài liệu này cũng là không thèm quan tâm. Hắn đường đường tiên quân, chẳng lẽ sợ hai chương diễn luyện chế pháp bảo sử dụng vật liệu để cho mình phá sản à?" Kia chẳng phải thành chê cười. "Tốt, có câu nói này, chương diễn liền hoàn toàn yên tâm. Sau đó đem Mã Khâu Nguyên đoán tạo truy trang bị tới thanh trang bị bên trong, sau đó khai hỏa, rèn đúc pháp bảo. Bởi vì hắn bản thân đối Mã Khâu Nguyên rèn đúc pháp bảo xảo lộ biết rõ vô cùng. Lại thêm có Mã Khâu Nguyên đoán tạo truy trợ giúp, cho nên nói, hắn luyện chế tốc độ thật nhanh, lại thêm người ở đây cũng nhiều, có chút việc vặt, tỉ như nói chết xuất một chút vật liệu, đều không cần chính hắn làm. Lập tức liền có người giúp hắn hoàn thành. Bởi vậy càng thêm nhẹ nhõm. Theo hắn một chút xíu rèn đúc hoàn thành. Lúc này, Hoàn luyện đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái này chưa diễn. Hắn không phải tại rèn luyện tam giai cực phẩm phi kiếm. Hắn a hắn muốn rèn đúc tứ giai phi kiếm. Chương 253, Các chủ thủ đô. Chương 253, Các chủ thủ đô. Không sai đã quyết định muốn chăng bước. Như vậy chương diễn liền phải chứa một cái hoàn toàn đã ta chế tạo ra một thanh tam giai cực phẩm phi kiếm cấp ngươi không tin, để cho ta tự chứng. Tốt, ta liền cho các ngươi mặt mũi này. Nhưng là, lần này ta coi như không chế tạo cái gì tam giai cực phẩm phi kiếm. Lão tử trực tiếp tới một cái tứ giai phi kiếm trực tiếp giạm chiều không gian đã kết ngươi, một lần nhìn ngươi còn có lời gì nói? Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, nhưng trên thực tế, Thư Diễn mới phát hiện, luyện chế tứ giai pháp bảo, xa xa không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Không nói những cái khác đầu tiên, mong muốn luyện chế tứ giai pháp bảo, vậy thì cần đầy đủ pháp lực mới được. Nếu không, ngươi căn bản là không có cách luyện chế thành công. Dứt khoát, trừ Diễn tự thân pháp lực vẫn còn tương đối rời rạc. Hơn nữa nơi này còn có Sích Luyện Tiên Quân bọn người, tuyệt đối sẽ không nhường hắn bởi vì pháp lực trống đờ hết nổi mà luyện chế thất bại. Qua pháp lực cửa này, con cần có đầy đủ kinh nghiệm cùng tri thức điểm này, Tô Cảnh mặc dù kém một chút, nhưng là hắn trang bị đoán tạo truy, có thể hoàn mỹ phục khắc mã khâu nguyên kỹ thuật, thậm chí có thể làm được so mã khâu nguyên còn ổn định. Bởi vì dù là mã khâu nguyên chính mình, cũng không cách nào cam đoan tự thân ở vào trạng thái tốt nhất, nhưng là Trương Diễn có thể. Hắn chỉ cần trang bị mã khâu nguyên đoán tạo truy, như vậy hắn kỹ thuật rèn đúc liền sẽ vĩnh cửu dừng lại tại hắn mạnh nhất một phút này, mãi mãi cũng sẽ không hạ rơi đương nhiên. Mặc dù có chỗ tốt như vậy, nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Không nói những cái khác, cái kia chính là Trương Diễn kỹ thuật mặc dù sẽ không hạ rơi, nhưng cũng sẽ không có tăng lên. Hắn tựa như là một cái vô tình rèn đúc máy móc, sẽ giữ theo cố định trình độ đến rèn đúc đổi lại một câu nói, chính là không có linh khí. Tạo ra đồ vật đều là giống nhau như lúc, mà trái lại mã khâu nguyên. Mặc dù trạng thái thăng bằng có khoảng cách, nhưng hắn là có tiến bộ khả năng. Mà Trương Diễn trừ phi là chính mình có chỗ đột phá, nếu không, vẹn vẹn rượi vào hắn đoán tạo truy, là là tuyệt đối không thể siêu việt mã khâu nguyên bản thân. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này cũng không tính là gì khuyết điểm. Chờ đến cử hạ Hắn đổi một cái pháp bảo trang bị chính là hắn sẽ không thật có thể chế tạo ra một thanh tứ giai pháp bảo a. Hoang Luyện nhìn xem Trương Diễn động tác thuần thục, bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng. Gia hỏa này đến từ ta, không nói những cái khác, liền Trương Diễn một bộ này động tác, cho người cảm giác chính là hắn đã luyện chế ra không biết bao nhiêu lần tứ giai phi kiếm. Thuần thục, thật sự là quá thông thạo. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi thấy được Sích Luyện Tiên Quân. Trương Diễn có thể hay không luyện chế ra đến tứ giai phi kiếm, chỉ cần nhìn Sích Luyện Thiên Quân biểu lộ là được rồi cái này. Lúc này Sích Luyện Thiên Quân trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lúc này Hắn là một thiên quân, đã công nhận Trương Diễn luyện khí trình độ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn một bộ này động tác trôi chảy độ mà nói, kia một thanh tam giai cực phẩm phi kiếm khẳng định chính là Trương Diễn chính mình chế tạo. Căn bản không có gian lận tất yếu. Nhưng là, cùng lúc đó, vấn đề mới cũng liền lại tới. Cái kia chính là, Sích Luyện Tiên Quân luôn cảm thấy Trương Diễn cái này thao tác thủ pháp quen thuộc cái này, thủ pháp tựa như là Mã Khâu Nguyên thuật pháp a. Lúc này, hắn mở to hai mắt nhìn, trong đầu lập tức nghĩ đến Mã Khâu Nguyên. Không có sai, cái này thủ pháp tuyệt đối là Mã Khâu Nguyên thủ pháp. Hắn đã từng chỉ đạo qua Mã Khâu Nguyên Vậy vậy, đối Mã Khâu Nguyên thủ pháp luyện chế cũng coi là hiểu rõ. Hiện tại cùng trong trí nhớ tiến hành so sánh, liền sẽ phát hiện, Trương Diễn cùng Mã Khâu Nguyên động tác quả thực là giống nhau như lúc, thậm chí liền một lần tiểu động tác đều như thế, ngư... nhưng thật ra là Mã Khâu Nguyên a. Sích Luyện Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe được hắn, tất cả mọi người ở đây đều ngây mẫn. Không rõ Sích Luyện Thiên Quân tại sao phải nói như vậy làm sao có thể? Ta thế nhưng là Trương Diễn, không thể giả được. Nghe được Sích Luyện Thiên Quân lời nói, Trương Diễn cũng bị giật nảy mình. Không rõ đối phương vì sao lại nói như vậy, nhưng hắn cũng không sợ tra. Hắn chính là Trương Diễn đi không đổi tên ngồi không đổi họ, căn bản không sợ bất kỳ dò xét. Nghe được Trương Diễn lời nói, Tích luyện Tiên quân trầm mặc, hắn cẩn thận quan sát đến Trương Diễn. Sau đó, Càn Trầm mặc, mặc dù có chút bí pháp, có thể nhường hai cái người khác nhau động tác như thế, nhưng là loại kia bí pháp tuyệt đối không thể gạt được hắn một cái thiên quân. Hơn nữa, thần trí của hắn cũng cứng hãn, đã vừa mới thông tri tọa hạ đệ tử đi dò xét Mã Khâu Nguyên tình trạng. Hiện tại đệ tử cũng cho hắn hồi phục. Trương Diễn đích thật là đã từng đi tìm Mã Khâu Nguyên học qua một ngày. Hiện tại Mã Khâu Nguyên còn tại nghi hoạch Trương Diễn vì cái gì không có đi tìm hắn tiếp tục học tập. Nghe được đệ tử lời nói, Tịch Luyện Tiên Quân yên lặng không có nói nhiều. Còn vì cái gì không có đi tìm hắn? Thằng ngu này, nha minh quần lốt đều bị người nổ sạch sẽ, dựa vào sinh tồn đồ vật cũng đều bị người học đi, lại còn không tự biết. Liên ngu xuẩn như vậy, còn muốn xung kích pháp tướng cảnh. Bất quá, Mã Khâu Nguyên mặc dù là một cái ngu xuẩn, nhưng lại từ khía cạnh xác nhận một chút, cái kia chính là Trương Diễn, thật là một thiên tài, siêu cấp thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt đều biến lựa nóng. Mặc kệ đối phương có thể hay không đánh tạo ra tứ giai phi kiếm, hắn đều quyết định, nhất định phải đem đối phương kéo vào nhà mình trận giẫy ai. Liên tại bọn hắn suy tư thời điểm, đột nhiên, Trương Diễn trở dài một cái đám người vội vàng nhìn sang. Liên thấy Trương Diễn đã rèn đúc ra một thanh phi kiếm thành, tứ giai phi kiếm. Thấy cảnh này, bên cạnh một cái đệ tử, nhịn không được mở miệng nói. Hắn lúc nói chuyện, thần sắc thậm chí so Trương Diễn còn kích động hơn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn lại có thể gặp phải một cái kim đan sơ kỳ liền có thể rèn đúc ra tứ giai pháp bảo thiên tài luyện khí sư. Hơn nữa hắn còn quan sát toàn bộ quá trình đây là như thế nào vinh hạnh quá lợi hại. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái nói rằng, nhưng mà đối mặt với đối phương căng khái, cùng đám người kinh ngạc. Trương Diễn trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng vẻ mặt ngươi phi kiếm này có thể để cho ta nhìn một chút. Sích Luyện Tiên Quân nghĩ nghĩ đối Trương Diễn mở miệng hỏi thăm đây là tự nhiên. Thiên Quân xin cứ tự nhiên. Trương Diễn gật đầu vừa hướng Sích Luyện Tiên Quân nói, vừa lên tiếng nói, nhưng là ta vẫn là muốn nói, thanh phi kiếm này có chút ma bệnh. Mặc dù là tứ giai phi kiếm không sai, nhưng mà trong này lại có một cái chí mạng sai lầm. Đại đại tôi vào nước lạnh thời điểm không có có thể rất tốt bà không, trong đó nhiệt độ dẫn đến chỉnh thể chất liệu biến dòn. Sau khi nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra khó coi biểu lộ vốn là một cái vô cùng hoàn mỹ tứ giai pháp bảo, nhưng là trải qua ta sai lầm thao tác, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng coi là tứ giai pháp bảo. Đám người nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn nói câu nói này thật sự là quá giễu cợt. Cái gì gọi là miễn cưỡng chỉ là tứ giai pháp bảo? Nếu như bọn hắn có thể luyện chế ra tứ giai pháp bảo đến, hẳn không thể đem chính mình thổi tới bầu trời. Kết quả Trương Diễn luyện chế ra tới tứ giai pháp bảo Trên mặt lại còn lộ ra khó mà che giấu thần sắc thất vọng. Liên chỉ là bởi vì cái này tứ giai pháp bảo không có viên mãn, chỉ mới có thể được tính là miễn dưỡng. Giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch một câu, cái gì gọi là người so với người phải chết, hàng so hàng đền ném. Nếu như không có chương diễn xem như tham khảo lời nói, tất cả mọi người ở đây đều có thể coi là luyện khí sư bên trong nhân vật thiên tài. Nhưng là chỉ cần đem chương diễn lôi ra đến tiến hành so sánh, như vậy, tất cả mọi người lộ ra ảm đạm phai mờ. Sự chênh lệch giữa bọn họ không phải một điểm nửa điểm, mà là thuộc về bị giảm chiều không gian đặc kích. Căn bản không phải trên một phương diện độ vật. Ai đây chính là ta cùng đỉnh cấp luyện khí sư chi ở giữa trên người ta. Giờ phút này, Hoa Luyện hiện ra tại đó, nhìn xem chương diễn tạo ra tứ giai phi kiếm, trên mặt biểu lộ không nói ra được hổ sợ. Quá khó tiếp thu rồi, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Gặp phải thiên tài luyện khí sư không đáng sợ, nhưng là nếu như trở thành đối phương bối cảnh tấm vậy coi như quá khó tiếp thu rồi. Nhất là, hắn cái này bối cảnh tấm còn thuộc về có chút nhân vật phản diện cái chủng loại kia, thì càng khó chịu. Người cái này, Tịch Luyện Tiên Quân thật tốt kiểm tra chương diễn chế tạo cái này một thanh phi kiếm. Dựa theo chương diễn nói tới đích thật là có chút vấn đề không gọi được là tứ giai hạ phẩm phi kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng coi là tứ giai phi kiếm. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng vô cùng lợi hại. Dù sao, Trương Diễn mới chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu tiên giả, a càng quan trọng hơn là Trương Diễn cũng học tập cũng không có bao lâu thời gian. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên phú của hắn vô cùng xuất chúng, thậm chí có thể nói là ngoài dự liệu. Nghĩ tới đây, Xích Luyện Tiên Quân hít sâu một hơi, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói, "Trương Diễn, bản tọa nhìn ngươi thực có thiên phú, không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không cùng bản tọa học tập lực khí." Hoa Nghe được Xích Luyện Thiên Quân lời nói, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lại. Bọn hắn hâm mộ nhìn xem Trương Diễn, cảm thấy Trương Diễn thật là chiếm tiện nghi lớn. Xích Luyện Thiên Quân vậy mà tự mình mở miệng tu đồ. Phải biết, Thiên Quân tự mình mở miệng, cái này hàm kích lượng, có thể quả cao. Tối thiểu nhất cùng hoàng luyện loại này, đuổi tới cầu đối phương tu đồ, kia mang đơn thuần khẳng định là không giống ý của ngài là, ngài muốn thu ta làm nô lệ. Trương Diễn nghe được đối phương, hơi do dự một chút mở miệng hỏi thăm không không không, ta không có ý định thu ngươi làm nô lệ, ta chỉ là hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta học tập lực khí. Hai biết Sích Luyện Tiên Quân nghe được muốn Thu Trương Diễn làm nô đệ, lập tức lắc đầu a ha. Đối với Sích Luyện Tiên Quân lời nói, Trương Diễn đều có chút không hiểu rõ, không biết rõ đối phương là có ý gì đã coi trọng hắn, nhưng lại lại không thu hắn làm nô đệ, chỉ là nhường hắn đi theo học tập. Đây là cái quỷ gì? Hắn còn lần thứ nhất thấy yêu cầu như vậy Trương Diễn tiên phú đích thật là vô cùng xuất sắc, nhưng cũng là bởi vì quá xuất sắc, cho nên ta mới không thể nhận hắn làm nô đệ. Sau khi nói đến đây, Sích Luyện Tiên Quân trên mặt hiếm thấy thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, "Ta dự định trước dạy đạo ngươi một đoạn thời gian, nếu như thời điểm thành thục, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho các chủ." Nghe được câu này ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Nghe Sích Luyện Tiên Quân ý tứ, đây là mong muốn Trương Diễn trở thành các chủ đệ tử. Các chủ a? Đây chính là mong muốn luyện chế Thất Giải Pháp Bạo tồn tại, đồng thời cũng là thần binh cấp lợi hại nhất tồn tại, có thể trở thành loại người này đồ đệ. Bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ Trương Diễn lại có loại cơ hội này, này làm sao để bọn hắn không hâm mộ? Các chủ thu đồ. Nghe được Sích Luyện Tiên Quân lời nói, Trương Diễn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là mong muốn đi theo các chủ học tập, nhưng là đáng tiếc, cũng một mực chưa từng gặp qua thần binh các các chủ tung chi là bị người thủ đô, nhưng là bây giờ hắn lại có cơ hội, có thể được thu đồ đây đối với Trương Diễn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỉ sự. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia tinh quang. Vội vàng mở miệng nói ra, "Tiểu tử bằng lòng cùng Thiên Quân học tập." "Tốt, như thế về sau, ngươi mỗi ngày liền theo Hoàng luyện tới tìm ta a." Nghe được Trương Diễn lời nói, Sích luyện Thiên Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại cảm thấy Trương Diễn thiên phú mạnh đáng sợ, nhưng là hắn lại không cách nào nghiệm chứng, cho nên chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nhượng Trương diễn đi theo hắn học tập một đoạn thời gian đến lúc đó Trương diễn là có hay không có tiên phú, cái kia chính là liên quan tới ngày. Nếu như hắn thật sự có tiên phú, vậy dĩ nhiên có thể bình thường giao lại cho các chủ. Nếu như Trương diễn chỉ là một cái phương trọng vĩnh, kia đến lúc đó tùy tiện tìm lý do liền đuổi cái này. Hoang Luyện nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Trong lòng đột nhiên sinh ra như độc nguy cơ, hắn cảm giác tự thân địa vị không ổn. Cái này Trương diễn, nếu có thể cướp đi vị trí của hắn, nhưng là rất nhanh. Hắn liền tỉnh táo lại, phát hiện tự thân vẫn là quá khẩn trương. Bởi vì Trương Diễn cấp đi căn bản không phải vị trí của hắn, hoặc là nói, hai người ở giữa vị trí là không giống. Hắn chỉ là Sĩ luyện Tiên quân đệ tử, mà Trương Diễn, Sĩ luyện Tiên quân thì là dự định đem hắn để cử cho thần binh các các chủ. Thần binh các các chủ a? Đó là cái gì địa vị? Viện siêu Sĩ luyện Tiên quân tồn tại. Cho nên nói, hắn cùng Trương Diễn ở giữa, kỳ thật cũng không có cái gì cạnh tranh. Bởi vì hắn căn bản không xứng, nhưng là không biết rõ vì cái gì, tại nghĩ tới đây về sau, hắn cảm giác càng thêm bi thương đúng rồi, ta cũng giữ lời nói, trước đó nói các ngươi người nào thắng, ta liền cho các ngươi ai một bộ tứ giai lọ giẻ nước. Đã ngươi thắng, như vậy một bộ này tứ giai lọ rèn đúc liền đưa cho ngươi." Sích Luyện Thiên Quân lúc này giống như cũng nhớ ra cái gì đó, sau đó vung tay lên. Một bộ tứ giai lọ rèn đúc xuất hiện tại trường diễn trước mặt Đạt Tạ Thiên Quân. Nhìn thấy trọn vẹn tứ giai lọ rèn đúc, Trường Diễn lập tức bái tại đây chính là bảo bối của ta. Giá trị sợ không phải đến trăm vạn linh thạch đây cũng chính là Thiên Quân mới bỏ được đến lấy ra làm bản thượng. Ngoại trừ Thiên Quân bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người khác có dạng này khí phách thượng, ngươi trước thu cái này lọ rèn đúc, sau đó chúng ta bắt đầu hôm nay giàn bài." Sích Luyện Thiên Quân nói xong, Trường Diễn liền tranh thủ lọ rèn đúcất khí. Sau đó bắt đầu nghe giảng bài lần này, là ta một lần cuối cùng cho các ngươi giảng bài. Từ nay về sau ta phải đối chướng diễn cùng Hoàng luyện triển khai đặc huấn. Bắt đầu giảng bài thời điểm, Xích luyện tiên quân bỗng nhiên mở miệng đối chỗ có người nói tệ. Nghe được câu này, tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Trương Diễn cùng Hoàng luyện. Cái này hai cậu vật, thật sự là vận khí a. Vậy mà có thể khiến cho thiên quân chuyên môn giảng bài đây cũng không phải bình thường người có thể có dãi nộ. Nhưng là tất cả mọi người bội phục. Dù sao, Trương Diễn năng lực là rõ như ban ngày đến mức Hoàng luyện. Đó không phải là một cái góp đủ số sao? Chương 254, Hoàng luyện chỗ tốt. Chương 254, hoàn luyện chỗ tốt. Mặc dù Sích Luyện Thiên Quân nói đây là một lần cuối cùng giảng bài, nhưng hắn cũng không có vị vậy đổ nước, ngược lại là càng thêm tận chức tận trách. Giảng rất nhiều nội dung, chọn vẹn giảng 7 ngày 7 đêm đem tất cả mọi người vấn đề trả lời một lần về sau, mới xem như kết thúc ai, đáng tiếc, về sau rất khó tiếp tục đi theo Sích Luyện Thiên Quân học tập. Trước khi đi, có người giám khái một tiếng. Sích Luyện Thiên Quân tại toàn bộ thần binh các bên trong mà nói, đều xem như tính tình tương đối tốt thiên quân, nhất là tại đối đãi luyện khí nhất đạo bên trên, xưa nay không đổ nước. Cũng chính bởi vì vậy, mới nhận lấy nhiều người như vậy kinh yêu. Hiện tại hắn không giảng bài đại gia chỉ có thể thất hận, hy vọng về sau còn có cơ hội đi theo đối phương học tập. Mà tại người đều rời đi về sau, Sích Luyện Thiên Quân đem Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người lưu lại từ hai người các ngươi bắt đầu từ ngày mai, liền mỗi ngày đến ta nơi này báo đạo, ta dạy cho các ngươi một chút đặc thủ phương pháp lực khí. Hắn nhìn xem hai người, nhẹ nói vâng. Nghe được Sích Luyện Thiên Quân lời nói, hai người liền vội vàng gật đầu đồng thời. Hoàng Luyện tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn hiện tại không biết rõ hẳn là thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Bình thường mà nói, bị Trương Diễn như thế liên tục đánh mặt, hắn hẳn là muốn lên cơn giận dữ, sau đó tìm kiếm nghĩ cách đem Trương Diễn giết chết. Nhưng là, trên thực tế đâu đừng nói hắn căn bản không có có ý nghĩ này, coi như có ý nghĩ này, hắn cũng không dám. Nói đùa ở đây chính là Trương Diễn a, Thiên Quân yêu thích, có có thể trở thành các chủ đệ tử tồn tại. Chính mình giết chết hắn. Đây không phải là nói đùa a. Có thể hay không giết chết, Hoàng Luyện không biết rõ, nhưng là hắn có thể khẳng định là, một khi thật ra tay, đến lúc đó gia tộc của hắn liền sẽ bị thanh toán. Không muốn nói gì chết mất, thiên tài không phải thiên tài không có người sẽ vì người đã chết cùng gia tộc đối nghịch đây chính là một cái giẫm lời nói. Vì tổ chức có thể tiếp tục kéo dài, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem hoàn luyện gia tộc hoàn toàn xóa đi, gian đe. Nếu không, xuất hiện một thiên tài bị giết một thiên tài, kia tông môn còn thế nào phát triển? Phải biết đối với tu tiên thế giới mà nói, thiên tài mới là thứ nhất sức sản xuất. Thiên tài mới là tông môn kéo dài căn đoàn. Nếu như không có thiên tài, dù là những vật khác lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, ngươi muốn động tông môn bên trong thiên tài, cái kia chính là đang đảo tông môn căn, tông môn cùng ngươi liền là không chết không thôi cục diện. Hơn nữa Một cái liền nhà mình tiên tại đều không bảo vệ được tông môn, còn có tất yếu tiếp tục đợi ở chỗ này a. Còn sẽ có người gia nhập cái này tông môn a. Kết quả rõ ràng. Bởi vậy, dù là Thật Đối Trương Diễn hận Tấu Sương, Hoang Luyện cũng không dám động thủ với hắn. Trừ cái đó ra, Hoang Luyện cũng không có cảm thấy Đối Trương Diễn có cái gì thù hận. Nói cho cùng, hắn căn Trương Diễn mâu thuẫn cũng bất quá là bởi vì luyện khí chi tranh. Tại Lôi Đài thời điểm, hắn cảm thấy Trương Diễn là dựa vào tiểu tâm tư mới lấy được thắng lợi, đây là đối luyện khí vũ nhục, là đối hắn nhân cách chà đạp. Nhưng là hiện tại, Trương Diễn đã dùng thực lực bản thân đã chứng minh sự cường đại của hắn. Hoàng luyện tại luyện khí nhất đạo bên trên đã là tâm phục khẩu phục. Không có chuyện gì để nói, chính là chịu phục. Trong điều nhất là, bởi vì chưa diễn, Hoàng luyện cũng hưởng thụ một chút phúc lợi. Thì như nói, lúc trước hắn mặc dù là Sích luyện tiên quân đệ tử, nhưng là, kỳ thật cũng chính là có vấn đề thời điểm, có thể tìm tới đối phương đối phương nhàn rỗi lúc sẽ chỉ bảo hắn một chút. Nhưng là theo chương diễn ra nhập, Sích luyện tiên quân rõ ràng đã thời điểm chuẩn bị kỹ càng tốt dạy bảo bọn hắn. Mỗi ngày đều dạy bảo điều kiện này so trước đó mà nói, tăng lên vô số lần. Cho nên, nếu như dựa theo nói như vậy, Hắn còn phải ta ơn Trương Diễn ai, tính toán, sau này hay nói a." Hoàng Luyện tự dài một hơi, hắn không biết rõ hẳn là thế nào biểu đạt, cho nên nghĩ nghĩ, rốt cuộc sau này hay nói. Ngược lại hắn đã hạ quyết tâm, không gây chuyện diễn. Dù sao bây giờ đối phương nhìn càng ngày càng mạnh, đã không phải là hắn có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn tự thân đã bảo, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói ra, về sau còn hy vọng trường sư đệ chỉ giáo. Hoàng sư huynh khách khí. Nhìn thấy Hoàng Luyện như thế thượng đạo, Trương Diễn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu coi là, cái này thượng giới tu sĩ, tất cả đều có chút ngạo khí nhưng lại lại không nghĩ rằng, Hoàng luyện vậy mà có thể buông xuống tự thân ngạo khí đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thực lực bản thân mạnh có quan hệ. Nếu là đổi một người, Hoàng luyện chưa chắc sẽ có khách khí như vậy. Nhưng lại nói đi thì nói lại, giàn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nếu như bản thân không có thực lực mạnh như vậy, người ta đương nhiên sẽ không tôn kính người đi. Các ngươi sáng sớm ngày mai được tới. Hôm nay, các ngươi là trở về, vẫn là phải lưu tại ta bí cảnh đều tùy trò các ngươi. Sích luyện thiên quân nhẹ nhàng vắt tay, đối hai người mở miệng nói ra tốt. Hai người nghe nói như thế, liền tụt cất đầu. Bọn hắn bản thân đương nhiên sẽ không đối xích luyện thiên quân lời nói có bất kỳ dị ý hơn nữa đã xích luyện thiên quân mở miệng. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không rời đi. Nói đùa. Xích luyện thiên quân nơi này linh khí có thể so sánh động phủ của bọn hắn muốn nồng đậm nhiều. Bây giờ có thể ở chỗ này tu hành, là bọn hắn chuyện cầu cũng không được. Còn có chính là, nơi này trung pin là xích luyện thiên quân vị trí. Về sau mặc kệ là có chuyện tìm thiên quân, vẫn là luyện chế pháp bảo, đều muốn so địa phương khác thuận tiện. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Trương Diễn cùng Hoàng Luyện vô cùng ăn ý lựa chọn tại xích luyện thiên quân bí cảnh bên trong ở lại, mà đi trước khi đi. Hoàn luyện con ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trương Diễn. Hắn cho Sích Luyện Thiên Quân làm đệ tử thời gian dài như vậy, cũng không có thu hoạch được tại bí cảnh bên trong ở lại quy lợi. Hiện tại Trương Diễn đến một lần, liền giấy bản mang theo hắn phi thăng đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cung thăng thiên. Hoàn luyện trong đầu không biết do vì cái gì liền xuất hiện như thế một cái tự ngữ đương nhiên. Hắn không thừa nhận chính mình là gà chó. Hắn thế nào cũng là một gã có thiên phú luyện khí sư. Thậm chí, tại Trương Diễn chưa từng xuất hiện trước đó, hắn chính là thần binh các thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chỉ có điều theo Trương Diễn xuất hiện, hắn cái này nhân vật thủ lĩnh liền có vẻ hơi buồn cười. Nhưng dù vậy, cũng không thể nói hắn yếu, hoặc là nói hắn không có thiên phú. Vừa vận tương phản, thiên phú của hắn mạnh phi thường. Chỉ có điều, hắn gặp một cái càn thêm biến thái chưa diễn, chưa diễn tiên phú, đây cũng không phải là cường năng đủ giải thích, chỉ có thể nói là biến thái, không thể nào hiểu được, không phải thường nhân. Có lúc, Hoàn luyện thậm chí hoài nghi, chưa diễn nhưng thật ra là không phải trang. Hắn căn bản không phải cái gì kim đan sơ kỳ, càng không phải là cái gì vừa mới tu hành tu tiên giả, mà là một cái sống không biết dài bao nhiêu thời gian lão quái vật, mà hắn học tập, kỹ thuật cũng không phải học tập mà lại trước kia cũng biết đồ vật. Nếu không, căn bản khó mà giải thích Trương Diễn vì sao lại có năng lực như vậy. Cái này quá bất hợp lý. Bất quá, rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Cảm giác chính mình đây là ý nghĩ hoang huyền, nhưng lại hắn cũng biết, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn kỳ thật hẳn là ôm chặt Trương Diễn đùi. Hắn không phải một đứa ngốc. Mặc dù trước đó vô cùng nặc khí, nhưng bây giờ thấy được Trương Diễn năng lực, hắn cảm thấy cần phóng tới xem kỹ một chút tự thân cùng đối phương quan hệ. Thế là, vào lúc ban đêm, Trương Diễn còn chưa có bắt đầu tu hành, liền nghe tới tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, đi xem tới Hoàng Luyện đứng trước mặt của hắn Hoàng Sư huynh. Trương Diễn hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hắn thế nào đều không nghi tới, đối phương vậy mà tới tìm hắn Trương Sư Lệ, ta chỗ này có một vỏ rượu ngon, không biết rõ có thể hay không cùng một chỗ uống rượu một chén. Hoàng Luyện cười đối với hắn mở miệng hỏi thăm tốt. Nhìn một chút Hoàng Luyện, Trương Diễn không có cái gì do dự, sẽ đồng ý đối phương yêu cầu. Sau đó hai người cùng một chỗ tìm cái địa phương, bày một bàn, bắt đầu uống rượu. Trên mặt bàn đồ ăn cũng là Hoàng Luyện sớm chuẩn bị đều là một chút vô cùng trân quý linh tài. Liên một bàn này, không có cái 10 vạn linh thạch sợ mặt. Vậy vậy, đối phương có thể nói là cho đủ hắn mãn muối. Hai người ăn uống linh đình ở giữa, trước đó băng lãnh quan hệ cũng biến thành hòa hoãn trương sư đệ, trước kia có nhiều đắc tội địa phương, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hoàn luyện một bên cùng Trương Diễn xin lỗi, một bên một ngụm đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch hoàn sư huynh khí khí, trước đó ta cũng tương đối lỗ mãng, không có cho ngài vị sư huynh này đầy đủ tôn trọng. Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Trương Diễn tự nhiên không có khả năng không nể mặt bọn họ. Cũng là mười phần định hốt mở miệng nói ra về sau, chúng ta chính là huynh đệ, có chuyện gì chỉ cần ta Hoàn luyện có thể giúp một tay, Trương sư đệ ngươi ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Hoa luyện chân thành tha thiết đối Trương Diễn nói rằng đúng rồi, ta nhớ được Trương sư đệ là từ hạ giới phi thăng lên tới, nghĩ đến tại thượng giới cũng không có cái gì tài sản, hiện tại ngươi vậy mà nhận ta làm sư huynh, như vậy ta người sư huynh này cũng đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Hoa luyện nói từ ống tay áo bên trong lấy ra một chuông linh khế đưa tới đây là. Nhìn thấy đối phương đưa tới linh khế, Trương Diễn hơi kinh ngạc mở miệng, đây là thần binh khắp trong phường thị hai gian cửa hàng, sư đệ mới vừa tới tới thượng giới, nghĩ đến cũng không có cái gì tài sản, nhưng là tu hành không dễ, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần đại lượng tài nguyên, vi huynh thiên phú mặc dù không bằng sư đệ Nhưng lại trong nhà nhưng lại thế lực không nhỏ, đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi." Hoàn Luyện nhẹ nhàng mở miệng nói ra đây cũng quá quý giá. Nhìn thấy đối phương ra tay liền đưa hai cái cửa hàng, Trương Diễn cũng không cần giật nảy cả mình. Mặc dù gia hỏa này đến tìm hắn uống rượu, liền để lộ ra một loại muốn lôi kéo ý của hắn vị, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương ra tay xa hoa như vậy a. Hai cái cửa hàng, giá trị này không cách nào đánh giá a. Dù sao, cái này không là tiền gì tại, mà là hai tòa mỏ vàng. Hàng năm đều sẽ cho Trương Diễn liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên. Có thể nói là lại chân quý bất quá đồ vừa hay. Trương sư đệ, nói chân quý vậy coi như khách khí, tông môn hai cái đều là người một nhà, ta cũng sẽ không nói hư. Hoang luyện vừa uống rượu, một bên chăm chú nhìn Trương Diễn, nói thật, ngươi bây giờ là trong tông môn hùng nhân, hiện tại cũng chính là tin tức không có lan rộng ra ngoài, nếu không, nếu để cho người khác biết, ngươi có có thể trở thành các chủ lỗ đệ, kia tặng lễ đều không tới phiến ta đến đưa. Đến lúc đó ta cái này hai gian cửa hàng coi như không lấy ra được. Hoang luyện nói chuyện vô cùng trực tiếp, mà sự thật cũng đúng là như thế. Thần binh các các chủ lỗ đệ, cái thân phận này giá trị không thể đo lường, không nói những cái khác. Dù là Trương Diễn vẹn vẹn có một khả năng nhỏ nhoi trở thành thần binh cấp cấp chủ đô đệ, vậy thì hoàn toàn đáng giá hai cái này cửa hàng. Cũng liền giống Hoàng Luyện nói tới đây chính là tin tức không có truyền đi. Hắn hiện tại cũng tại Sích Luyện Thiên Quân trong bí cảnh. Nếu không, hiện tại sớm đã bị tặng lễ người chật ních ha ha ha. Hoàng Luyện sư huynh thật đúng là sảng khoái a. Trương Diễn cười một tiếng đối Hoàng Luyện nói rằng đây không phải cái gì sảng khoái khó chịu, cùng tiên tại ở trùng, vẫn là trực tiếp một chút tốt, có cái gì thì nói cái đó, làm một chút con con quấn quấn không có có ý gì. Hoàng Luyện khoát khoát tay mở miệng nói, những vấn này, dù là ta không nói Về sau ngươi cũng sẽ biết, mong muốn đến lúc đó để ngươi tránh cái ta, không bằng ta trực tiếp đem vấn đề lấy ra, có cái gì thì nói cái đó. Có thể thành tốt nhất, không thành lời nói, cũng còn có thể làm bằng hữu. Kia, yeah, không biết rõ hoàng sư huynh bên kia muốn trò ta làm cái gì. Chưa diễn nghe được đối phương cũng là Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu chúng ta hoàng gia cần ngươi hữu nghị. Cần ta hữu nghị. Đơn giản như vậy. Liên hai cái cửa hàng mà tôi, chính là đơn giản như vậy. Hoàng luyện cười ha ha một tiếng ở miệng nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi càng nhiều, đổi lấy nhiều thứ hơn, nhưng cũng tiếc một là hăng quá hóa dở, hai là, ta mặc dù là hoàng gia thiếu gia chủ Nhưng dù sao không phải gia chủ, trưởng không không được gia tộc tài nguyên. Nếu không, ta tuyệt đối toàn ép ngươi." Hoàn Luyện luôn ngữ bình tĩnh mở miệng nói ra ngươi đối ta tự tin như vậy. Nghe được đối phương đến Viên Trương Diễn kinh ngạc đối phương chuyện này với hắn cũng quá tự tin, ta đương nhiên đối ngươi tự tin, ta đối chính ta liền vô cùng tự tin, nhưng ngươi so ta còn ưu tú mười mấy lần, nếu như vậy ta đều không tin, vậy ta không bằng về nhà rèn sắt đi thôi." Hoàn Luyện lời nói nhường Trương Diễn im lặng. Gia hòa này, rõ ràng là tại khen tặng hắn, nhưng lại còn lại không quên coi trọng một chút tự thân tốt, vậy cái này hai cái cửa hàng ta liền nhận. Đối phương đều nói như vậy, Trương Diễn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục chối từ, mà là trực tiếp đem linh khế nhận lấy dạng này là được rồi, đến uống rượu. Nhìn thấy Trương Diễn đem đồ vật nhận lấy, Hoàng Luyện trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc nhẹ nhõm. Một ngày này, Trương Diễn cùng đối phương uống rượu uống đến nửa đêm. May mà bọn hắn đều là tu tiên giả. Lâm Hoàng Luyện đi về sau, Trương Diễn nhìn đỏ bừng say mềm sắc mặt, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn lấy ra kia hai tấm linh khế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thể không nói đối phương người này còn thật có ý tứ, tối thiểu nhất biết tiếng thôi. Hôm sau, Trương Diễn cùng Hoàng Luyện hai người cùng nhau đi vào Sách luyện tiên quân đoàn tạm thất. Lúc này Six luyện thiên quân đã sớm tại chỗ này chờ đợi lấy từ hôm nay trở đi ta sẽ chỉ bảo các ngươi lợi khí, trước đó các ngươi luyện khí tài nghệ của ta đều có một thứ đại khái, nói thật, hai người các ngươi trình độ kém cũng không phải là rất nhiều, cho nên ta hy vọng, về sau hai người các ngươi cũng có thể cùng một chỗ tiến bộ. Six luyện thiên quân nhìn thấy Trương Diễn cùng Hoàng luyện giữa hai người không có như thế kiếm bạc nộ chương, lập tức biết hai người khẳng định tán gẫu qua. Sở dĩ như vậy mở miệng nói ra đây là tự nhiên, chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ tiến bộ. Trương Diễn chém đinh chẳng sắp nói, nhưng mà, chính là tại cùng ngày, Hoàng luyện trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ưu bán. Nói xong cùng một chỗ tiến bộ đầu bốn. Chương 255, Thiên quân hứa hẹn. Chương 255, Thiên quân hứa hẹn. Nguyên bản nghe được Sích Luyện Thiên quân nói để bọn hắn cùng một chỗ tiến bộ, Trương Diễn cũng nói cùng một chỗ tiến bộ thời điểm, hắn vẫn rất cao hứng. Nhưng khi Sích Luyện Thiên quân thật bắt đầu giảng bài thời điểm, hắn liền phát hiện, mẹ nó, việc này căn bản không phải dạng này. Sích Luyện Thiên quân giảng bài tốc độ, ngay từ đầu hắn còn có thể theo kịp. Nhưng là, ngay sau đó Sích Luyện Thiên quân liền phát hiện, mặc kệ hắn giảng lại nhanh, Trương Diễn đều có thể hoàn mỹ đuổi theo hắn tốc độ, thậm chí hiệu quả đều không kém chút nào. Loại hiện tượng này, Nhung Sích Luyện Thiên Quân thấy cái mình thích là thèm, muốn nhìn một chút chương diễn cực hạn ở nơi nào, cho nên liền bắt đầu không ngừng mà tăng thêm tốc độ. Mà tăng thêm tốc độ về sau, chương diễn còn có thể tiếp tục đuổi theo thiết đấu. Nhưng là Hoàng Luyện liền gặp vận đen tám đời. Hắn là thật căn bản không lên. Ngay từ đầu, còn có thể bằng vào tự thân thâm hậu tích lũy, đuổi theo thiết đấu. Nhưng đã đến về sau, đối mặt một chút Sích Luyện Thiên Quân mới nói ra lý luận tri thức, hắn a, hắn còn đang suy nghĩ là cái gì đâu. Chương diễn Tiên Vương bắt đạn kia liền biểu thị, hắn đã hiểu đối mặt loại tình huống này. Hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ cái này chính là thiên tài a. Hoàng Luyện giờ phút này đã không có một chút kiêu ngạo. Tại trường diễn trước mặt, hắn cảm giác hắn chính là một người bình thường đối phương tiên tài quang huy thật sự là quá chói mắt. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cùng tôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác. Làm một ngày chương trình học kể xong về sau, Chương Diễn cùng Hoàng Luyện cùng đi ra ngoài, Chương Diễn còn hỏi hắn nghe giảng bài nghe thế nào không nghĩ tới Sích Luyện Tiên Quân giảng bài lại còn có thể cố kỵ cảm thụ của chúng ta, từ cận nhập sâu, một chút xíu cho chúng ta bóp nát giảng. Tiên Quân thật sự là quá chí kỳ, ngươi nói có đúng hay không Hoàng sư huynh? Chương Diễn đi ra luyện khí thất, càng khái một tiếng đối Hoàng Luyện mở miệng hỏi. Hoàng Luyện A3. Hắn nghe được Trương Diễn gọi nói, vẻ mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Vừa mới cái kia chương trình học, vẫn là Thiên Quân Triều Cố bọn hắn sao? Không phải. Nếu quả như thật là Triều Cố bọn hắn, hắn thế nào không có cái gì nghe hiểu a? Hoang Luyện bỗng nhiên cảm giác có chút đau răng. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không tiếp tục đi theo đối phương học. Nếu như nếu là tiếp tục, hắn khả năng thật liền bị đả kích thương tích đời mình. Nhưng là nếu như từ bỏ, hắn không bỏ được. Mặc dù Sích Luyện Thiên Quân giảng bài tốc độ tương đối nhanh, nhưng là hắn dù sao cũng là tu tiên giả. Chí nhớ cường đại, quan tâm đến nó làm gì hiểu không minh bạch. Trực tiếp nguyên lạnh nuốt xuống, sau đó chờ sau này có thời gian, chậm chậm lĩnh hội. Dạng này tóm lại là tốt, còn có chính là, hắn cảm thấy, mặc kệ có thể hay không học được độ vận, nhiều tại chương diễn, cùng Sích Luyện Thiên Quân bên người xoát xoát tổn tại cảm cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn còn cho gia tộc truyền tin, hắn muốn đề cao đối chương diễn đầu tư. Nói đùa, dạng này thiên tài, còn không đầu tư. Hơn nữa, bọn hắn cũng không cần cái gì minh xác hồi báo, chỉ cần chương diễn tại sau khi thành công, vẫn như cũ còn nhớ rõ bọn hắn, cái này như vậy đủ rồi. Gia tộc truyền thừa cùng phổ thông tu sĩ không giống. Gia tộc không có khả năng đời đời kiếp kiếp đều xuất hiện cao cấp tu sĩ. Nhưng là bọn hắn có thể không ngừng mà đầu tư mới thiên tài. Chỉ cần những thiên tài này có một cái trưởng thành, đến lúc đó nhớ tình cũ, liền có thể bảo trụ gia tộc bọn họ đối với hoàng luyện đề nghị. Ngay từ đầu hoàng gia còn cũng không để ý, nhưng khi bọn hắn biết, hoàng luyện đều theo không kịp trường diễn học tập tiết tấu về sau, không chút do dự phê hạ bó lớn bó lớn linh thạch. Sau đó mang theo đại lượng tài nguyên đưa cho hoàng luyện Nhìn thấy đối phương đưa tặng đại lượng lễ vật, Trương Diễn đều nhanh cảm động khóc. Những người này, thật là quá có yêu. Vậy mà cho nhiều như vậy đồ tốt, không chỉ là tu luyện tài nguyên, thậm chí dùng cho chiến đấu pháp bảo, đều cái gì cần có đều có. Hơn nữa bọn hắn còn biết, Trương Diễn là từ hạ giới tới, cho nên bản thân không có động phủ, còn ở tại thần binh các trong động phủ, cho nên vung tay lên, trực tiếp đưa cho Trương Diễn một tòa tứ giai động phủ. Cái gọi là tứ giai động phủ, chính là bên trong phối trí tứ giai linh mạch, có thể phụng dưỡng một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả đầy tuyệt đối là đại thu bút. Hơn nữa, ngoại trừ cái này một tòa động phủ bên ngoài, còn tặng cho đại lượng linh điền, linh tài, đây đều là lần cận động phủ điền sản ruộng đất. Tương đương với cả ngọn núi đều đưa cho Chu Diễn. Hơn nữa động phủ này bên trong còn có người hầu, dị tộc tiến hành phục thị đối diện với mấy cái này đồ vật. Chu Diễn chỉ có thể cảm khái một tiếng, bản địa gia tộc thật sự là quá có tiền. Sau đó hết thảy vui vẻ nhận. Hắn không phải cảm thấy đối phương đưa cho hắn đồ vật là vũ nhục hắn đang tương phản. Người ta đây là để mắt hắn. Dù sao, mặc dù hắn vô cùng có thiên phú, nhưng thiên phú dù sao còn không có thực hiện. Hiện tại cứ như vậy đại thủ bút cho hắn đầu tư, tuyệt đối là cho hắn mãn mũi. Nếu như vậy không tiếp thụ, kia ngược lại có đôi chút xem thường đối phương. Cũng đúng như này, Trương Diễn cùng Hoàng Luyện quan hệ cũng biến thành thân cận lên. Tối thiểu nhất, Hoàng Luyện có chút luyện khí phương diện vấn đề, cũng không cần lạm phiền Sích Luyện Tiên Quân. Trương Diễn liền có thể trực tiếp giúp hắn giải quyết. Mà tại Hoàng Luyện nghe Trương Diễn giảng bài thời điểm, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Trương Diễn, quả nhiên là không đơn giản. Bởi vì hắn phát hiện, đem so sánh với Sích Luyện Tiên Quân giảng bài, Trương Diễn giảng bài vậy mà càng thêm thông tục dễ hiểu. Mặc dù cái này không thể nói rằng Trương Diễn liền so Sích Luyện Tiên Quân mạnh, nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh một vấn đề. Cái kia chính là Sích Luyện Tiên Quân giảng thuật nội dung, chương diễn là thật hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa còn hoàn toàn hiểu được, nếu không, hắn căn bản không thể giảng thuật rõ ràng như vậy, đây không phải biết thế nào mà không biết tại sao có thể làm được, thật sự là quá lợi hại đối với cái này. Hoàng Luyện cũng là vui lòng phục tùng, kỳ thật đối phương không biết là, chương diễn sở dĩ có thể giảng thuật rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn bằng lòng nói cho hắn khóa, cái này thuần túy là bởi vì một cái rất đơn giản nguyên nhân, cái kia chính là Sích Luyện Tiên Quân tặng tứ giai lọ rèn đúc bên trong có tương ứng tiêu đề. Hắn là thu được Sích Luyện Tiên Quân rèn đúc tri thức, chính là bởi vì có cái này tri thức. Hắn khả năng nghe giảng bài thời điểm đối phương một giảng hắn liền minh bạch, bởi vì hắn nghe giảng bài trước đó liền đã có đối phương tri thức, chỉ cần đem chính mình không hiểu địa phương, lấy ra đặt câu hỏi một phen, dạng này liền làm được hoàn mỹ lý giải đối phương học thức. Ma Xích luyện tiên quân đang dạy chương diễn thời điểm, cũng cảm giác tiểu tử này có chút độ vận. Bản thân đối luyện khí suy nghĩ, vậy mà cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói là một mạch tương thừa. Có nhiều chỗ mặc dù là sai lầm, bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũng là phi thường thượng tức chưa diễn. Bởi vì chương diễn phạm sai lầm những địa phương kia, lúc trước hắn cũng đã qua. Có chút là vừa vặn mới tìm được câu trả lời chính xác, mà bây giờ Trương Diễn cứ như vậy hỏi lên, lập tức liền để Sích Luyện Thiên Quân sinh ra một loại đắc ý cảm giác, mặc cho ngươi Trương Diễn yêu nghiệt như thế, nhưng cùng ta Sích Luyện Thiên Quân so sánh, vẫn là non một chút đừng tưởng rằng Thiên Quân liền không chăng bước. Trên thực tế, đối với Thiên Quân mà nói, cũng cần cảm giác ưu việt. Chỉ có điều nói chung, người bình thường cũng sẽ không nhường Thiên Quân sinh ra cảm giác ưu việt, nhưng Trương Diễn rõ ràng không phải người bình thường. Bởi vì dùng Thiên Quân tiêu đề, cho nên Trương Diễn mỗi lần lúc nói chuyện đều có thể nói đến đối phương tâm khảm bên trong làm cho đối phương sinh ra một loại cảm giác kỳ quỷ, thậm chí, Sách Luyện Tiên Quân bỗng nhiên giống như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hắn cảm giác, hắn lúc còn trẻ, nên chính là cùng Trương Diễn như thế đối luyện khí có như thế lý niệm. Hơn nữa đồng dạng đều thuộc về có thiên phú luyện khí sư đây chính là anh hùng tiếc anh hùng đây chính là Sách Luyện Tiên Quân càng ngày càng xem trọng Trương Diễn hơn nhân. Mọi người càng là lớn tuổi, càng là sẽ hồi ức thở thiếu thời chính mình, mà khi bọn hắn gặp phải cùng chính mình rất giống thanh niên lúc, sẽ không nhịn được mong muốn đe bạc đương nhiên. Nơi này nói là người thành công đến mức cái khác, không nói cũng được. Chính mình cũng chiếu cố không được nữa chứ là những người khác, mà Trương Diễn sở dĩ cho Hoàng Luyện giảng bài, chủ yếu cũng là có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là bởi vì Hoàng Luyện cho hắn không ít tài nguyên, giảng bài là hắn có qua có lại mà thôi. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là hắn cũng cần chỉnh lý chính mình cả ngộ. Nhờ nhờ cho Hoàng Luyện giảng bài cơ hội, đem tri thức tiến hành trải vượt. Như thế, đến lúc đó dù là hắn rớt xuống lọ gen đúc, vẫn như cũ có thể có được giống nhau tiêu chuẩn. Chỉ có học được thứ ở trên thân mới xem như chân chính chính mình. Thanh trang bị, đó cũng là ngoại vật. Hắn, Trương Diễn, chính là muốn bằng vào cố gắng của mình, từng bước một từng bước từng bước đi hướng tối cao. Thanh trang bị có thể là trợ lực của hắn, nhưng tuyệt đối không thể là hắn tất cả. Trương Sư Lệ, vì cái gì toái tinh thạch tăng thêm sứ diễm hội hoa xuân gia tăng nhiều như vậy hiệu quả? Đương nhiên, lúc này, Hoa Luyện Đối Trương diễn đưa ra một cái nghi vấn. Trương diễn, ừm. Hắn gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, cũng không có đáp án đã như vậy thành trang bị, cho ta trang bị lò rèn đúc. Không có cái nào. Trương diễn chỉ có thể đem lò rèn đúc nạp lại chuẩn bị. Vẹn vẹn một mấy mắt, hắn liền đầu náo thanh tỉnh, thu được đại lượng tri thức, dễ như chờ bàn tay tìm tới trong đó đáp án Trương Sư Lệ thật sự là lợi hại a. Không biết rõ ta lúc nào mới có thể có ngươi dạng này tại hoa. Nghe được Trương Diễn giải đáp, Hoàng Luyện trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hắn cái này Trương sư đệ, là thật lợi hại a. Giamba câu liền đem hắn gặp phải Nan để giải quyết. Nhưng hắn cảm giác sâu sắc bội phục cái này kỳ thật rất đơn giản, không có cái gì khó được. Trương Diễn mang lên trên trang bị không đau eo, hắn không thể không thừa nhận, thanh trang bị đích thật là có ngần ấy nho nhỏ tác dụng. Mà tại Trương Diễn đi theo Sích luyện Tiên quân học tập luyện chế pháp bảo thời điểm, bỗng nhiên tiếp đến một cái thông tri. La Hỏa Long Thiên quân cho thông báo của hắn Hỏa Long Thiên quân tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Hỏa Long Thiên Quân phát cho bữa chú của hắn, Trương Diễn trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết tại lần trước lôi đại chiến về sau, Hỏa Long Thiên Quân giống như liền không có tìm hắn, mà là đi bận bịu sự tình gì đi, hiện tại lại đến tìm hắn. Hắn xem ra hẳn là chuyện kia làm xong. Trương Diễn mặc dù chỉ là một cái bình thường Kim Đan kỳ tu tiên giả, nhưng trên thực tế, hắn một mực thâm thụ các đại lão yêu thích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ cần là cùng Trương Diễn đã từng quen biết người, luôn cảm giác Trương Diễn cùng bọn hắn vô cùng cùng loại, thậm chí sinh ra một loại muốn đem đạo thống của mình truyền cho ý nghĩ của hắn. Chủ yếu là chứng diễn tiểu gì cũng sẽ đưa ra cùng bọn hắn không như mà hợp ý ý. Có một số việc bọn hắn những thiên quân này thật không tiện nói. Tuy rằng có khác người tại đập bọn hắn mông ngựa, nhưng là nếu như đối bọn hắn làm chuyện không hiểu rõ, vậy làm sao đập bên trên? Thỉ như nói, Hỏa Long Thiên quân ưa thích thu thập một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu như ngươi nếu là đập Hỏa Long Thiên quân mông ngựa, vậy ngươi tối thiểu phải nhận ra đây là vật gì đến, khả năng đập không phải. Nếu không, đây không phải là vô nông ngựa tại đuổi ngựa lên. Sích luyện thiên quân luyện khí mạnh phi thường, nhưng là có rất ít người biết, Sích luyện thiên quân tự hào nhất chính là luyện chế lọ giẻ nước co như người khác biết hắn nữa thích luyện chế lò rèn đúc, vậy sao ngươi vô ngâm ngựa đầu? Nói hắn luyện chế lò rèn đúc lợi hại. Người đây không phải nói nhảm a? Đường đường tiên quân tác phẩm, có thể không lợi hại a? Nhưng là chương diễn lại có thể căn cứ đối phương tiêu đề để phán đoán ra, đối phương nhất là tự đắc điểm. Thì như nói, cái này lò rèn đúc bên trên hoa văn, có chỗ lợi gì? Vì chế tạo ra những này hoa văn phải tốn hao nhiều ít giá lớn bao nhiêu? Người khác vô ngâm ngựa, đây chẳng qua là gãi không đúng trống ngứa, nhưng là chương diễn vô ngâm ngựa, kia là tinh chuẩn đặc kích. Hơn nữa, người làm công tác văn hóa gọi là vô ngâm ngựa a? Khẳng định không thể a. Hắn chỉ là thuận theo mình tâm, nói ra nội tâm biểu đạt mà thôi. Chỉ có điều cùng đối phương nội tâm có một cái tương đối hoàn mỹ phù hợp. Nay làm sao có thể là vô ngông nữa đâu? Hỏa Long Thiên Quân nhìn thấy Trương Diễn, trên mặt nở nụ cười, sau đó chỉ chỉ bên người một cái bộ đoàn, nhường hắn ngồi xuống nghe nói ngươi theo Sích Luyện Thiên Quân học lực khí. Hỏa Long Thiên Quân cười đối Trương Diễn mở miệng hỏi đúng vậy, đệ tử đang cùng theo Sích Luyện Thiên Quân học tập luyện khí chi thức. Trương Diễn gật gật đầu, mười phần cung kính mở miệng nói ra vậy ngươi bây giờ học được thế nào? Hỏa Long Thiên Quân nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt mười phần hiền lành, tựa như là đối đãi nhà mình con cháu như thế. Có lẽ Tại Hỏa Long Thiên Quân trong lòng, liền xem như nhà mình con cháu cũng không nhất định có chương diễn trọng yếu. Dù sao, chương diễn là có thể kế thừa hắn ý bắt người. So sánh với huyết mạch, Thiên Quân nhóm hiển nhiên chú trọng hơn đạo thống học cũng không tệ lắm, không biết rõ Thiên Quân có gì phân phó. Chương Diễn không biết rõ Hỏa Long Thiên Quân vì cái gì có vấn đề này, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời ừm, đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo đi theo học. Chúng ta thần binh cấp từ xưa đến nay chính là lấy luyện khí nghe tiếng, cả nhân tộc đạo minh bên trong, chúng ta thần binh cấp rèn đúc pháp bảo lợi hại nhất. Mặc dù ta chướng mắt thượng giới tu sĩ một chút diễn xuất, nhưng là tại luyện khí phương diện này, Ta còn là tâm phục khẩu phục." Hỏa Long Thiên Quân chăm chú cùng Trương Diễn mở miệng nói ra, "Chỉ cần đem luyện khí học tốt được, như vậy ngươi về sau mặc kệ ở đâu, đều có thể ổn định góc chân. Đến mức thượng giới tu sĩ cùng hạ giới giữa các tu sĩ chuyện, ngươi kỳ thật có thể không cần lẫn vào. Những quy tắc này đúng đúng dùng để chói buộc phàm thông tu sĩ, nghe nói Sách luyện mong muốn để ngươi bái sư các chủ, chờ ngươi thật bái sư thành công, như vậy tự nhiên không có người sẽ cầm cái này mà nói sự tình." Hỏa Long Thiên Quân đối Trương Diễn giải thích nói đạt Tạ Thiên Quân. Nghe được đối phương, Trương Diễn cũng là liền đội vàng gật đầu không biết Thiên Quân lần này tìm ta, là chuyện gì. Trương Diễn tiếp tục mở miệng kỳ thật, chuyện không phức tạp, chủ yếu là muốn nói với ngươi, Huyền Hoàng Bí cảnh muốn bắt đầu, ngươi đối cái này bí cảnh có cảm thấy hứng thú hay không? Hắn cười đối Trương Diễn mở miệng dò hỏi Huyền Hoàng Bí cảnh. Cái kia có thể đúc thành đỉnh cấp nguyên anh bí cảnh. Không sai.